online người xem. Cảm giác đài S5 lấy ra tính sát thương cực mạnh siêu cấp vũ khí. Chương 228: Sinh mệnh quyền cứu nạn. Tại Tát La lấy lôi châu thiên sứ mỉm cười danh hiệu trực tiếp thời điểm, Phương Triệu đang tiến về vi Tinh. Vi Tinh trước kia đang phát triển danh sách trên đồng dạng sắp xếp dựa vào sau, cùng Bạch Kỵ Tinh tình huống không kém nhiều, cũng là hàng năm dựa vào quân phí cùng dân gian quyên tặng cùng đủ loại kinh phí qua sống, chẳng qua tình huống của bọn hắn muốn so Bạch Kỵ Tinh tốt một chút, càng ôn hòa. Cái này ôn hòa, cũng không phải là chỉ là kết quả, mà là chỉ là trên viên tinh cầu này sinh vật Có lẽ chỉ nhìn một cách đơn thuần uy tinh động thực vật, cũng không có gì cảm giác đặc biệt, nhưng nếu là theo bạch kỵ tinh so sánh, vậy thật là chính là ôn hòa. Nếu như lấy 10 cái cấp bậc phân chia bạch kỵ tinh động vật tính nguy hiểm, nơi này rất ít có thể nhìn thấy nguy hiểm lẹ vẹo qua năm. Cũng chính là bởi vì bên này không bằng bạch kỵ tinh nguy hiểm như vậy, thổ chất cũng còn có thể, cho nên, trước kia hàng năm đến uy tinh người nghiên cứu nhân viên so bạch kỵ tinh muốn nhiều, ngay cả Phạm Lâm ở chỗ này cũng vòng qua đất, nếu như không phải là bởi vì bạch kỵ tinh bên kia thí nghiệm kết quả càng khả quan hơn, Phạm Lâm cũng sẽ không hàng năm phái thí nghiệm nhân viên đi qua mặc dù không có xí nghiệp lớn cùng ném tiền cơ cấu duy trì, nhưng có rất nhiều nghiên cứu khoa học nhân viên ở chỗ này khoanh đất thành lập thí nghiệm tòa nhà. trước kia uy tinh tình huống so bạch kỵ tinh muốn tốt rất nhiều, lại thêm tự nhiên điều kiện ôn hòa, tại đi nghĩa vụ quân sự xin trên cũng không thuộc về nguy hiểm cao hàng ngũ. phương triệu nhìn qua uy tinh giới thiệu, nơi này đồng dạng chỉ có cấp A khoáng thạch, năng nguyên thấp một cấp, chính là thiên địa khác biệt. nhìn thấy bạch kỵ tinh bây giờ chỗ hưởng thụ được tài nguyên, cũng không trách uy tinh người của căn cứ nóng lòng. coi như mô mới nhất máy thăm dò không thể phát hiện cấp ba khoáng thạch, nhưng bọn hắn vẫn là kéo phía dưới con đi tìm thượng tháp. Mượn Phương Triệu tới đi một chuyến, liền vì đáy lòng cái kia không đến một phần ngàn vạn khả năng chờ mong. Đưa Phương Triệu tiến về Uy Tinh chính là Bạch Kỵ Tinh người quen SMO, trước kia phụ trách khu mỏ quản vị kia trợ tá, không, bây giờ cần trở thành thiếu tướng, từ lúc Bạch Kỵ Tinh đại thành lập quân đội, thượng tháp đám thân tín theo quân chức biến động, toàn bộ đi lên trên. Nguyên bản đều đã bắt đầu viết xin chuyển nghề SMO, bây giờ đánh chết đều không đi, ngỡ ngẩn mới sẽ ở loại này điểm bánh gà tổ thời điểm rời đi Bạch Kỵ Tinh. SMO rất cảm kích Phương Triệu có thể phát hiện cấp phá năng nguyên khoáng thạch, mặc dù rất nhiều người đều nói coi như không có Phương Triệu Thợ mò sớm muộn cũng có thể phát hiện nó, nhưng đối với Etmo mà nói, Phương Triệu phát hiện quá kịp thời, những người khác chờ được, nhưng hắn khác nhau, chậm thêm cái 10 ngày qua, nói không chừng hắn đã đưa ra xin chuyển nghề. Một khi đưa ra, liền không có cách nào hối hận, hiện tại nhớ tới Etmo còn lòng còn sợ hãi. Lần này bị thượng tháp phái tới phụ trách lần này vụ chuyển, Etmo khó được vẻ mặt ôn hòa, không có phản nản nhiệm vụ lần này, cho Phương Triệu cũng là căn phòng tốt nhất. Mỗi lần nhìn thấy thường xuyên nghiêm túc cái sắc mặt Etmo đối với Phương Triệu lộ ra thân hòa cười, chiến hạng trên người đều nổi da gà không biết còn tưởng rằng Phương Triệu là ETM ổ con riêng loại hình. Đến Uy Tinh trước, ETM cho Phương Triệu nói xuống Uy Tinh tình huống bên kia, dự bí mật phạm vi không thể nói, nhưng không phải chuyện cơ mật nói rất nhiều, chỉ ít có thể để cho Phương Triệu đối với bên kia tình thế có cái đại khái hiểu rõ. Còn có một chút, Uy Tinh cũng là tinh quang kế hoạch một cái khác vị Minh Tinh, Đài S4 Thiên Hào sở tại địa. Vận chuyển chiến hạm không thích hợp lái vào Uy Tinh căn cứ, dừng lại tại vũ trụ, từng chiếc từng chiếc máy bay vận tải theo bên trong hạm bay ra, Phương Triệu liền ở trong đó một chiếc máy bay vận tải bên trên. Vi Tinh căn cứ Tư lệnh nhân viên Hoắc Y Dị Trung tướng đã tại bãi hạ cánh trở, làm một căn cứ Tư lệnh nhân viên Hoắc Y Kỳ thật không cần tự mình chờ ở chỗ này, nhưng lần này ý nghĩa phi phạm, để tỏ lòng thành ý, Hoắc Y thu được tin tức sau liền quyết định tự mình đi tới chuyến. Nhìn thấy theo máy bay vận tải trên dưới tới Phương Triệu lúc, Hoắc Y trên mặt ý cười thoáng làm sâu sắc, đi lên phía trước hai bước, Hoàng nên đi vào Vi Tinh, theo máy bay trên dưới người tới bên trong, Ém Mở ố đi tuốt đằng trước, không biết vô tình hay là cố ý, hắn đem Phương Triệu ngăn ở phía sau, cách ở Hoắc Y ánh mắt, đi đến Hoắc Y trước mặt lúc, chào một cái. Bạch Kỵ tinh đại quân khu SMO, phụ trách vận chuyển Bạch Kỵ mỏ tổng cộng 10 tấn, an toàn đến. SMO thanh âm vặn dội, một câu bên trong, đại quân khu cùng Bạch Kỵ mỏ mấy chữ này mắt tăng thêm trọng âm. Vi tinh căn cứ bên này, mặt người sắc liền không thế nào tốt, mặc dù tận lực che lấp, nhưng Vương Triệu vẫn là có thể cảm nhận được không khí chung quanh không thế nào tốt. Vi tinh căn cứ tư lệnh nhân viên Hoắc Y Diề mang trên mặt không có cái hở dáng tươi cười, kỳ thật trong lòng bị lời này tức giận muốn chết, biết các ngươi thành lập đại quân khu, biết các ngươi đào ra cấp A mỏ, biết nơi đây là đang khoe khoang, nhưng ngươi vừa rồi lời kia, nghe thấy khí thế có tưởng rằng chở tới đây 1000 tấn khoáng thạch đâu, kết quả mới 10 tấn khoáng thạch, thật nhỏ mọn. Etmo ô thiếu tướng, thật sự là khí thế 10 phần a. Nói xong Hoắc Yi ánh mắt vượt qua Etmo, nhìn hướng phía sau Phương Triệu, người chính là Phương Triệu. Lần đầu tiên tới chúng ta huy tinh, cảm giác thế nào? Có phải hay không có loại đặc biệt bình hòa nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác? Hoắc Yi nghe lời này Phương Triệu tán đồng. Xác thực, theo đi ra máy bay bắt đầu, Phương Triệu cũng không có loại kia thời thời khắc khắc căng cứng cảm giác nguy cơ, mặc dù không thể tính là tuyệt đối an toàn, nhưng so ra mà nói, thuộc về an hòa phạm vi. Loại này an hòa cũng không chỉ là bởi vì tại uy tinh căn cứ, mà là toàn thể trên cảm giác. Không chờ Phương Triệu trả lời, Hoắc Y liền nói: Nơi này không có bạch kỵ tinh nguy hiểm như vậy, rất thích hợp ở lại, thành lập trang viên, tòa thành loại hình. Trang viên tòa thành là rất bao nhiêu tuổi người yêu mến huyễn tưởng đồ vật, Hoắc Y chính là định dùng cái này đến dụ hoặc Phương Triệu. Bên kia ẹc nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến kém. Lao tử còn chưa đi sao? Cứ như vậy không kịp chờ đợi đào chân tưởng. Có điều, Hoắc Y Lệ dù sao cũng là căn cứ tư lệnh nhân viên, quân hàm trung tướng tay cầm thực quyền trung tướng, nơi này là địa bàn của hắn, Etmở cũng không dám náo lên, nếu là lúc trước, hắn coi như chỉ là cái thợ tá, cũng sẽ đỉnh hai câu, nhưng bây giờ, Etmở cảm thấy không có cần thiết tranh đua miệng lưỡi, hắn bây giờ khinh thường tại theo nghèo bất lập kỷ uy tinh căn cứ tranh ỉ, chỉ là ở trong lòng cho Hoắc Y Lìe nhớ một bút, hắn trở về liền theo thượng tháp đúng sự thật báo cáo. Hoắc Y Lìe cũng không muốn cùng Etmở tranh luận, để cho người ta tới kiểm kê hàng hóa, 10 tấn cấp A khoáng thạch, là Bạch Kỷ Tinh tới giúp đỡ người nghèo quên tặng, mặc dù đáy lòng không thoải mái, nhưng có chỗ tốt không cần tỉ phí. Đây chính là cấp A năng nguyên khoáng thạch. Đợi kiểm kê hoàn tất, Hoắc Y Liễu cũng không có lưu ẻt Mở ở chỗ này ý tứ. ẻt Mở cũng không có muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, bây giờ Bạch Kỵ tinh đội vắng đâu? Trong tay hắn cũng có một đống sự tình, căn dặn Phương Triệu vài câu về sau, ẻt Mở liền dẫn người rời đi. Chờ ẻt Mở người đều rời đi về sau, bầu không khí liền hòa hoãn xuống rồi. Lần này ngoại trừ Phương Triệu, còn có 3 người, một tên thiếu tá, 2 tên thượng úy, là Duyên Châu quân Cung người, những thứ này Hoắc Y Liễu đã sớm điều tra, mặc dù 3 người này bây giờ cũng thuộc về Bạch Kỵ tinh quân đội nhưng dù sao không phải thượng tháp cái tia phái, chức trách cũng chỉ là bảo hộ phương triệu thân người an toàn, hoắc y lìa cũng không có làm khó dễ bọn hắn. an bài một trận nữa tiệc, hoắc y lìa cũng không có lập tức mang phương triệu đi khu mỏ gạo, mà là sắp xếp người mang phương triệu đi trùng quanh đi một chút, nhìn nhiều nhìn uy tinh phong cảnh, trước tiên buông lỏng nghỉ ngơi một lần, điều chỉnh trạng thái, ngày mai lại đi khu mỏ gạo. hoắc y lìa lo lắng phương triệu quá mệt mỏi, trạng thái không tốt hình ảnh phát huy, trong lòng của hắn kỳ thật cũng hận không thể bây giờ liền đem phương triệu kéo đi khu mỏ gạo dùng hắn để thính thai ngay một chút, nhưng vì đạt được chuẩn xác hơn kết quả hắn nguyện ý lại chờ chút, đều chờ lâu như vậy, không quan tâm cái này mười mấy giờ. Kỳ thật chính Hoắc Y Lệ cũng biết, Uy Tinh hẳn là không có cấp a năng nguyên khoáng thạch, cho nên mặc dù kỳ vọng đạt được kết quả tốt, nhưng cũng làm xong tiếp nhận một cái khác xấu kết quả chuẩn bị. suy nghĩ một chút đến bây giờ Bạch Kỵ Tinh, Hoắc Y Lệ liền có loại đắng chát cảm giác. Kỳ thật hắn cùng thượng tháp đều là cùng một thời kỳ không có phái đi Uy Tinh cùng Bạch Kỵ Tinh, chỉ là khi đó Hoắc Y Lệ thủ đoạn càng hơn một bậc, đoạt càng ôn hòa không có nguy hiểm như vậy Uy Tinh. Nếu là bộ trước kia, cùng nguồn cung cấp năng lượng cấp những tinh cầu khác bên trong. Vi Tinh tự nhiên là so bạch kỵ Tinh phát triển phải nhanh, nhưng bây giờ liền không thể so. Y theo bây giờ tốc độ, Vi Tinh qua 100 năm cũng không nhất định có thể phát triển đến thành lập đại quân khu trình độ. Hối hận a? Tại Hoắc Y dị cảm khái nhân sinh thời điểm, Phương Triệu bị người dẫn đi tới căn cứ bên trên khu thí nghiệm. Vi Tinh căn cứ bản bộ so trước kia bạch kỵ Tinh căn cứ muốn đại ba đến bốn lần, bên cạnh cũng có một mảnh đặc thù khu vực, kia là nghiên cứu khoa học các nhân viên địa phương, mang Phương Triệu tới cái kia người chỉ về đằng trước từng tòa kiến trúc, nói cho Phương Triệu nào là đằng người thí nghiệm lầu ký túc xá, nào là thí nghiệm tòa nhà. Phương Triệu còn chứng kiến mảnh lớn ruộng thí nghiệm. Theo những thứ này liền có thể nhìn ra, nếu như bạch kỵ tinh không có cấp A năng nguyên khoáng thạch xuất hiện, uy tinh hoàn toàn chính xác so bạch kỵ tinh phát triển phải nhanh, giá trị đầu tư cũng cao một chút. Những cái kia là Tây đảo. Phương Triệu nhìn cách đó không xa ruộng thí nghiệm, hơi kinh ngạc. Ruộng lúa mạch chờ cây lương thực còn chưa tính, căn cứ cũng cần tự sản lương thực cung ứng. Nhưng phía trước những cái kia là cái gì? Phương Triệu coi là chính mình hoa mắt. Mặc dù có một ít tại Mục Châu nông trường thấy qua có người trồng trọt, nhưng phần lớn vốn nên nên tại Diệt Thế kỷ Diệt Tuyệt lại xuất hiện ở đây. Mang Phương Triệu tới người kia gặp Phương Triệu một ngụm nói ra khối kia ruộng thí nghiệm loài cây, có ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị một loại kiêu ngạo thay thế, không sai, nhưng cái kia là cây đào, đi theo ta, mặc dù không thể đi vào, nhưng liền ở bên ngoài nhìn thấy cũng đầy đủ người trở về thổi lửa năm. Giọng điệu này, rất có một loại mang người mở mang hiểu biết ý tứ. Bên này là cây đào, bên kia là cây táo, lại bên kia là. Dẫn đường người đột nhiên tạm ngừng, không nhận ra. Cây quýt, cây cam, còn có cây hạnh, cây anh đào. Vừa đi Phương Triệu không ngừng tâu lên rất nhiều loại cây ăn quả, cây rành, lại hướng phía trước, thậm chí còn có rất nhiều chỉ tồn tại tại thế kỷ cũ cây cảnh. Đối với đúng đúng, không sai, chính là những thứ này. Những thứ này còn đang thí nghiệm thời kỳ, giống như đã mấy thập niên, nghe nói rất nhanh liền có thể chính thức đưa ra thị trường. Đây cũng không phải là phạm pháp thí nghiệm, nơi này tất cả thí nghiệm đều là đạt được phê chuẩn. Chúng ta kỳ thật một mực tại xin trọng điểm căn cứ thí nghiệm, chỉ là một mực không thành công. Dẫn đường người không biết làm sao than thở nói, than thở xong lại hỏi Phương Triệu, thế nào, có hứng thú hay không ở chỗ này ném tiền? Loại thời điểm này hắn cũng không quên kéo ném tiền. Trong không khí chuyển đến mơ hồ hương khí, quế hoa mùi thơm. Phương Triệu có loại phảng phất trở lại quá khứ hoàng hốt. Ngươi lai, like, tại rất nhiều người đều không biết thời điểm, bọn chúng tại mẫu tinh bên ngoài tình cầu lên, từng cái xuống lại. Ngươi lai, like, diệt thế thời kỳ nhiều ít người liều mạng bảo hộ qua hạt giống kho gen, cái kia chiếc kéo dài sinh mệnh tuyển cứu nạn, chưa hề gặp trở ngại, nó một mực tại đi tới. Chương 229, ném tiền. Phương Triệu lấy lại tinh thần, hỏi người dẫn đường, những thứ này lúc nào đưa ra thị trường. Gặp Phương Triệu đối với những vật này cảm thấy hứng thú, người kia càng nhiệt tình, nhanh, bởi vì những thí nghiệm này đều là bí mật tiến hành, tất cả tới đây người đều ký qua hiệp nghị bảo mật, bây giờ còn chưa lộ tin tức ra bên ngoài, phía trên có ý tứ là nhìn thí nghiệm tiến triển, chẳng qua nhìn tình huống hiện tại, có lẽ năm nay liền có thể công khai. Bên này thí nghiệm đã đi vào hồi cuối, cũng không có cái gì tính kỹ thuật nan để cần phải giải quyết, cho nên bây giờ lưu tại nơi này đều là một chút luận văn tổ đại lao bản cấp dưới thí nghiệm nhân viên. Theo người dẫn đường nói, Phạm Lâm ở chỗ này cũng không ý thí nghiệm Chẳng qua đã sớm không cần Phạm Lâm tự mình giám sát. Bên này hạng mục mấy năm trước liền đã bởi Phạm Lâm mấy cái học sinh đang phụ trách công tác cuối cùng. Cũng chính vì vậy, Phạm Lâm bây giờ mới sẽ đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở bạch kỵ tinh bên kia. Bên kia thí nghiệm nếu là thành công, cũng là một cái kỹ thuật trên đột phá. Đối với Phạm Lâm tại trong vòng ảnh hưởng lực tăng lên có chỗ tốt. Bởi vì là còn tại giữ bí mật kỳ, Dai S bốn trực tiếp cũng một mực không có đưa tin qua những thứ này. Korgen, cái kia đã từng được xưng là phòng tuyến cuối cùng. Có lẽ cũng chỉ có người ở qua thời đại kia mới sẽ thể nghiệm đến nó chân quý giá trị. Thế kỷ cũ có một câu, dân lấy thực là trời, ăn cơm mới là việc lớn. Thực vật có rất nhiều, nhưng không nhất định thích hợp người dùng ăn. Với tư cách mẫu tinh kho lúa mục châu, ban đầu trồng trọng chính là kho ghen bảo tồn cây nông nghiệp hạt giống, về sau theo kỹ thuật cách tân mới dần dần tại nguyên tắc vật trên phát triển ra càng nhiều kiểu mới thu hoạch. Theo tham dò vũ trụ bước chân, cùng di dân kế hoạch đưa ra, mỗi là một cái địa phương bị định là có thể cư trú tinh cầu, phái quân đội đóng có lúc, nông khoa viện liền sẽ tăng cứ cái tinh cầu kia tình huống, sàng chọn ra một nhóm hạt giống để bọn hắn mang đi ra ngoài loại, ngay từ đầu sẽ quy mô nhỏ trồng trọng trọng Sau đó căn cứ chồng chọn tình huống, mỗi năm xuống tới, chậm giải khuyết trương đại chồng chọn quy mô. Trừ cái đó ra, nguyên cơ hạn chế đi săn, ngoại trừ ước thuốc binh sĩ hành động, tuân thủ liên quan điều ước bên ngoài, cũng là vì các binh sĩ tốt. Dị tinh động vật, không có người nào biết có hay không mang theo mang cái khác chưa biết không cách nào giải quyết mầm độc, không cách nào xác định giải hạn dùng ăn sẽ có hay không có cái khác mặt trái ảnh hưởng. Mà một lần nữa sống lại kho gen những cái kia hạt giống, cũng là nông khoa viện tầm mười vị kinh nghiệm phong phú thầy giáo giả thương thảo sau quyết định. Tại dị Tinh muốn kiểm nghiệm những thực vật kia, động vật dài hạn dùng ngăn phải chăng sẽ cho căn cứ các chiến sĩ mang đến mặt trái ảnh hưởng, phải chăng sẽ trở ngại di dân kế hoạch? đều cần lâu dài thí nghiệm, cần nhiều năm quan sát mới có thể có đến sát thực kết quả. Căn cứ các chiến sĩ hàng năm mấy lần kiểm tra sức khỏe, một cái trong đó mục đích đúng là cái này. Mà muốn được ra sát thực kết luận, cần thí nghiệm chu kỳ quá dài, càng tiêu hao nhân lực cùng tiền vốn, đem so với dưới, còn không bằng theo kho gen bên trong sống lại một chút an toàn hơn, càng thích hợp người dùng ngăn thu hoạch. Mặc dù cũng cần nhiều năm thí nghiệm, cần quyết trương đại trồng chọn, lũ loại nhưng chi phí càng thấp hơn, thiếu đồ ăn thời điểm, tuyệt cảnh thời điểm, không lại so đo cái gì, nhưng đã có điều kiện, đương nhiên là lựa chọn an toàn hơn càng, có hiệu suất biện pháp. Muốn theo kho gen bên trong sống lại đã diệt tuyệt thực vật, cây lương thực ưu tiên, bởi vì ngươi trước được ăn cơm no, sau khi ăn xong mới sẽ muốn ăn tốt, càng mỹ vị hơn hoa quả rau củ loại hình cũng tại về sau từng cái một đã được duyệt. Lại nói tiếp, mới là những cái kia xem xét giải trí tính chất cảnh quan thực vật các loại, thực vật làm thuốc ngược lại không có nhiều như vậy đã được duyệt, bởi vì sống qua diệt thế kỷ thực vật cũng không ít, kháng tật bệnh phương diện có càng lớn công dụng. Vi tinh nơi này trồng trọt ruộng thí nghiệm sát thực không nhỏ, nhưng căn cứ thí nghiệm một mực không thể xin thành công, cũng là bởi vì vi tinh phát triển dựa vào sau, vận chuyển chi phí quá cao, lui tới không tiện, cho nên cũng liền hàng năm phái một chút thí nghiệm nhân viên tới. Cái khác vượt qua kinh phí phạm vi chi phí, các hạng mắt tổ chức tự nghĩ biện pháp. Người dẫn đường gặp Phương Triệu đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, lại nói không ít lời nói, hy vọng Phương Triệu có thể ở chỗ này ném tiền. Bọn hắn nơi này người đầu tư lớn đều nhìn không qua, bởi vì những cái kia người đầu tư lớn bọn họ biết, ném tiền vi tinh trong ngắn hạn là không có quá lớn lợi nhuận cơ bản lúc này bạch kỵ tinh này ra đều đi ném tiền bạch kỵ tinh bọn hắn uy tinh bên này liền càng không kéo được người phương triệu không nói ném tiền nhưng cũng không nói không ném người dẫn đường không xác định phương triệu đến cùng đang suy nghĩ gì vốn muốn lại khuyên nhiều vài câu thời tiết đột nhiên trở nên không quá tốt bắt đầu tung bay mưa liền vội vàng mang theo phương triệu quay về căn cứ uy tinh căn cứ cho phương triệu an bài dừng chân điều kiện cũng không tệ lắm phương triệu không có gặp đại s 4 thiên hảo cùng đặc phái phóng viên nghe nói bọn hắn đi những địa phương khác trong khoảng thời gian này thiên hảo một mực tại chạy khắp nơi hoặc là trực tiếp thôn quê hồ câu cá hoặc là trực tiếp là thủ tối hoa, mặt chữ ý tứ, câu cá còn làm thành cá khô bảo tồn, những cái kia bị Thiên Hảo tháo xuống tới hoa dại đều làm thành tiêu bản, Nghe nói muốn tại trên mạng rút ra may mắn người xem đưa tạo. Đây cũng là tại đài S 5 cường thế sung kích phía dưới, đài S 4 muốn đi ra kéo lên nhân khí biện pháp. Kỳ thật không gặp được Thiên Hảo cũng không quan trọng, Lâm Hải Văn đem đài S 4 Thiên Hảo cùng vị kia đặc phái phóng viên làm thành đối thủ, mà Phương Triệu chỉ là đem Thiên Hảo xem như một cái lão bằng hưu trong nhà tiểu bối, bị uy tinh căn cứ ăn ngon uống sướng cung cấp. Ngay kế tiếp, Phương Triệu bị sớm tiêu lên. Máy bay đã chuẩn bị tốt, Hoắc Y Tư lệnh tự mình dẫn đội. Xem ra Huy Tinh đem chuyện này nhìn ra rất nặng. Một tên vệ sĩ nói với Phương Triệu. Phương Triệu nhìn thấy Hoắc Y rìa thời điểm, phát hiện Hoắc Y tinh thần trạng thái không tốt, chợt nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Hoắc Y che giấu đến tốt. Hoắc Y tối hôm qua thượng khán một phần bạch kỵ tinh phát triển quy hoạch nhựa tính, trong lòng hâm mộ không được, muốn quá nhiều, căn bản không ngủ. Một hồi huyễn tưởng thật phát hiện cấp a khoáng thạch nên làm cái gì? Một hồi lý trí lại nói cho hắn biết không có khả năng phát hiện cấp a khoáng thạch, để hắn tiếp nhận hiện thực. Nhìn thấy Phương Triệu, Hoắc Y kéo ra cái cười đi thôi, chúng ta đi trước gần nhất khu mỏ cạn, bởi gần cũng xa. đi vào cái thứ nhất khu mỏ cạn, phương triệu cùng y đi theo bên trong trực tiếp đã từng thả ra qua như thế, đánh, nghe thanh âm, những này là hoắc y liền bọn người quen thuộc, bọn hắn đem trên bạch kỵ tinh phương triệu phát hiện khoáng thạch cái kia một đoạn video nhìn qua không biết bao nhiêu lần, phương triệu mỗi một cái động tác bọn hắn đều nhớ tinh tưởng. đợi phương triệu ngừng lại đánh về sau, một tên đứng tại hoắc y liền bên cạnh thiếu tướng nhịn không được hỏi, như thế nào? không có, phương triệu lắc đầu, đám người trên mặt một mảnh thất vọng, đổi khu mỏ cạn, có sao? người kia lại hỏi không có phương triệu quay về đổi lại khu mỏ quặng không có kế tiếp không có không có không có đợi cái cuối cùng khu mỏ quặng đi đến tùy hành uy tinh căn cứ mấy chức cao tầng trên mặt một mảnh chết lặng từ lúc mới bắt đầu thất vọng đến bây giờ chết lặng bọn hắn kỳ thật đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy mô đen mới nhất máy thăm dò chẳng lẽ còn không sánh bằng người nhưng vẫn là không nhịn được ôm chờ mong bây giờ không có mong đợi hoa y coi như lý trí xưa tại cái thứ nhất khu mỏ quặng thời điểm hắn đã điều chỉnh hảo tâm thái không có liền không có a đây chính là mạng lúc trước nếu không phải hắn tự cho là thông minh buồng nghịch thủ đoạn đoạn tùy tinh, nói không chừng chia đến chính là bạch kỵ tinh, có điều bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng chẳng bằng rộng rãi chút tránh khỏi càng nghĩ càng khó chịu phương triệu cũng sớm đoán được có thể như vậy hắn tính lực là không sai nhưng không đến mức so hiện nay mô đen mới nhất máy thăm dò còn muốn linh mẫn dùng tốt khoa học kỹ thuật vẫn là có khoa học kỹ thuật ưu thế hắn có thể tại bạch kỵ tình phát hiện khoáng thạch là bởi vì bạch kỵ tình khi đó bởi vì làm điều kiện kém nghèo sử dụng vẫn là lao máy thăm dò có nhiều thứ thăm dò không ra, đổi thành mô đen mới nhất máy thăm dò lại khác biệt, cho nên không có phát hiện mới khoáng thạch, phương triệu cũng không thất vọng. Chẳng qua tại cái này trên đường, hắn hảo hảo quan sát xuống uy tình mặt đất hoàn cảnh, xác thực muốn so bạch kỵ tinh ôn hòa rất nhiều, liền xem như nguyên thủy nhất rừng rậm, Đối với bây giờ nắm giữ súng ống vũ khí cùng đủ loại chiến đấu trang bị căn cứ quân đội mà nói, ra vào dễ như trở bàn tay. Bạch kỵ tinh bởi vì bị liệt là phát triển danh sách phía trước tiến hành chính thức mở rộng kiến thiết, mỗi một mảnh thổ địa đều sẽ quy hoạch tốt, không phải bây giờ phương triệu có thể nhúng tay kia là các phương đám cự đầu dưa chè bánh gạ tổ, các phú thương vất vàng địa phương. bây giờ phương triệu còn chưa đủ tư cách tham dự. mà huy tinh năng nguyên khoáng thạch không cách nào đổi kịp, có rất nhiều tiền tiến thiết bị, tiểu mới chiến chiến hạm không cách nào lâu dài ở lại. chú định nó trong thời gian ngắn y nguyên sẽ bảo trì dưới mắt tình cảnh lúng túng. căn cứ thí nghiệm nếu là xin xuống tới, huy tinh căn cứ còn có thể nhiều một hạng kinh phí duy trì. xin thất bại cũng chỉ có thể bảo trì bộ dáng bây giờ. nơi này không có cấp a khoáng thạch, có lẽ qua một năm cũng sẽ không có cỡ lớn ném tiền đoàn thể nguyện ý tới. Bạch kỵ tinh cùng uy tinh khác biệt sẽ càng ngày càng lớn, mấy năm sau, có lẽ liền sẽ giống như thế kỷ cũ thời kỳ thành thị cấp một cùng núi góc thôn xóm nhỏ khác biệt. Đây chính là uy tinh căn cứ đám người cần phải tiếp nhận hiện thực. Trở lại uy tinh căn cứ, bầu không khí có chút lộn nhạo, uy tinh người của căn cứ cũng không có nhiệt tình như vậy, cái điểm này Phương Triệu không thèm để ý, hắn không có lập tức tiến vào căn cứ, mà là tại ngoài trụ sở, tới gần khu thí nghiệm vực địa phương, tìm tàng đáng ngồi. Người của căn cứ cũng không để ý hắn. Ba tên vệ sĩ ngược lại là tận chức tận trách, canh giữ ở Phương Triệu bên người mặc dù bọn hắn cũng không biết Phương Triệu ngồi ở chỗ này làm gì, ba người trao đổi lấy ánh mắt, tại lấy người một nhà mới hiểu ánh mắt nôn ngữa nhổ nước bọn Phương Triệu hành động cái gì. Một người gặp Phương Triệu đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng một chỗ rừng cây, lập tức cảnh giác lên. Bên kia không thấy được những người khác, nhưng Phương Triệu bộ dạng này, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Bọn hắn ba cái cũng biết luận thực lực chưa nhất định so so được Phương Triệu, thính lực càng là bị Phương Triệu nghiền ép. Nếu Phương Triệu phát hiện gì hướng, vậy liền khẳng định có đồ vật. Người lỗ thay thật theo trong truyền thuyết đồng dạng, lợi hại như vậy. Một thân ảnh theo trong rừng cây, một cái cây mặt sau đi ra chẳng qua một chút không có bị phát hiện xấu hổ. Người tới chính là đại S4 thiên Hảo, hắn hôm qua nghe nói Phương Triệu đã đến Uy Tinh, chỉ là thời gian quá muộn, bọn hắn cách căn cứ xa, không có tới, hôm nay mới quay về căn cứ chờ đấy, hắn muốn còn muốn thử một lần Phương Triệu thân thủ, nhìn phải chăng theo theo như đồn đại như thế thật có đứng cấp 2 công lao bản lĩnh, coi như Phương Triệu bên người có 3 cái vệ sĩ, hắn cũng tự nhận là đánh lén có thể thành công, không nghĩ tới, còn không, có tới gần liền bị phát hiện. Phương Triệu giơ tay lên một cái, ra hiệu ba cái vệ sĩ đem súng bỏ xuống. Chương 229, đầu tư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 Mà Phương Triệu chỉ là đem Thiên Hào xem như một cái lão bằng hữu trong nhà tiểu bối. Bị Uy Tinh căn cứ ăn ngon uống sướng cung cấp, ngày kế tiếp, Phương Triệu bị sớm tiêu lên. Máy bay đã chuẩn bị tốt, Hoắc Y Lị tư lệnh tự mình dẫn đội, xem ra Uy Tinh đem chuyện này nhìn ra rất nặng. Một tên vệ sĩ nói với Phương Triệu. Phương Triệu nhìn thấy Hoắc Y Lị thời điểm, phát hiện Hoắc Y Lị tinh thần trạng thái không tốt, chợt nhìn cũng nhìn không ra cái gì, Hoắc Y Lị che giấu đến tốt. Hoắc Y Lị tối hôm qua thượng khán một phần bạch kỵ tính phát triển quy hoạch lưu tính, trong lòng hâm mộ không được, muốn quá nhiều, căn bản không ngủ.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 Một tên đứng tại Hoắc y thì ở bên cạnh thiếu tướng nhịn không được hỏi, như thế nào? Không có. Phương Triệu lắc đầu. Đám người trên mặt một mảnh thất vọng. Đổi khu mỏ quạng. Có sao? Người kia lại hỏi. Không có. Phương Triệu quay về. Đổi lại khu mỏ quạng. Không có. Kế tiếp. Không có. Không có. Không có. Đợi cái cuối cùng khu mỏ quạng đi đến, tùy hành uy tinh căn cứ mấy trước cao tầng, trên mặt một mảnh chết lặng từ lúc mới bắt đầu thất vọng, đến bây giờ chết lặng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 Coi như Phương Triệu bên người có ba cái vệ sĩ, hắn cũng tự nhận là đánh lén có thể thành công, không nghĩ tới, còn không, có tới gần liền bị phát hiện. Phương Triệu giơ tay lên một cái, ra hiệu ba cái vệ sĩ đem súng bỏ xuống. Chương 230, hồn vốn mua đất. Thiên Hào đi tới, rơi tảng đá tới tại Phương Triệu bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt quan sát Phương Triệu cùng Phương Triệu ba cái vệ sĩ, trong lòng chật chật nói, cái này nha đính có thể giả bộ a, mang vệ sĩ một cái thiếu tá hai cái thượng úy, cái này phối trí, nói ra không ít người đều sẽ hâm mộ. Căn bản không thèm để ý ba cái vệ sĩ ánh mắt cảnh giác, Thiên Hào nhừ chân tay theo bên cạnh bãi cỏ trên kéo rễ cỏ bắt miệng bên trong đọc nhấn rõ từng chữ không thế nào rõ ràng đối với phương triệu nói chúng ta đều là kỳ đầu tình quan kế hoạch chuyên mục tổ người tham dự cũng coi như đồng nghiệp không nên nên quá lạnh nhạt quay về căn cứ uống một chén ta còn tại đi nghĩa vụ quân sự phương triệu nói đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó có rất nhiều hạn chế nguyên tắc trên không cho phép đi nghĩa vụ quân sự người tự mình uống rượu đương nhiên trưởng quan cho rượu không tính cỡ lớn tiệc ăn mừng không tính a đúng ngươi còn đi nghĩa vụ quân sự thiên hảo cảm thấy đáng tiếc Vốn định nói với Phương Triệu tại ủy tinh uống trộm không quan hệ, chỉ thấy ba cái vệ sĩ đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn, nhễ môi, trong tâm nói, cái này không phải vệ sĩ, đơn giản chính là giám thị. Có người nhìn chằm chằm, Thiên Hảo cũng không khuyên giải Phương Triệu đi làm một chút làm trái kỷ luật hành động. Câu chuyện nhất truyền, nghe nói ngươi lịch sử học được không tệ, hiểu rõ nhân vật lịch sử sao? Có người nói ta giống như sang thế kỷ đại tướng võ đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Là có điểm giống. Phương Triệu đơn giản nói, Thiên Hảo, nguyên danh võ Thiên Hảo, đồng châu người nhà họ võ, chẳng qua tại ngành giải trí lăn lộn thời điểm. Võ Thiên Hảo giống nhau không đem chính mình họ thả ra. Mặc dù không biết Phương Triệu có phải hay không đang định mò hắn, nhưng Võ Thiên Hảo nghe nói như thế vẫn là rất cao hứng, trên mặt dáng tươi cười gia tăng. Ta cũng cho rằng như vậy. Hắn liền thích nghe người khác nói hắn có đại tướng phong cách, theo võ đồng có điểm giống, cũng giống như nhau ý tứ. Uy tinh người của căn cứ tìm người đầu tư sao? Võ Thiên Hảo hỏi. Tìm người ý tưởng gì? Kỳ thật ở chỗ này đầu tư cũng rất tốt, trong tay ngươi cũng không phải không có tiền. Võ Thiên Hảo nghe qua Phương Triệu những cái kia tác phẩm giá tiền cùng với khát phát luôn thu nhập, không tính không biết tính toán mới rõ ràng, phương triệu cái này tiểu minh tinh tiền trong tay không thể so với trong tay hắn. Ý. đây cũng là hắn vội vã tìm phương triệu một mục đích khác, có thể thử một lần. phương triệu nói, ta cũng cảm thấy như vậy, mà lại đã đang nhìn địa phương. võ thiên hào nhướng nhướng lông mi, gặp phương triệu ánh mắt nhìn qua ruộng thí nghiệm bên kia, con ngươi đảo một vòng, chơi cái trò chơi, huynh đệ, biết ta muốn tại uy tinh xây cái gì sao? đoán đúng có khen thưởng, ba lần cơ hội, đoán một lần đoán đúng, một triệu, đoán hai lần đoán đúng, năm vạn, lần thứ ba mới đoán đúng, mười vạn, như thế nào? Ngươi làm sao đều không ăn thua thiệt. Gặp Phương Triệu nhìn qua, võ Thiên Hảo trong lòng đắc ý, cái này mồi thả ra, chẳng qua ngươi muốn vỡ đầu còn cũng khẳng định không đoán ra được. Mua một ngọn núi xây võ quán. Phương Triệu nói, võ Thiên Hảo, bắt cỏ hơi kem chút trực tiếp nuốt vào. Võ Thiên Hảo ho khan một cái, đem miệng bên trong cỏ phương ra, một mặt ngạc nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao biết? Sẽ không cũng là dùng lỗ hai nghe ra à? Đoán. Phương Triệu mặt trên mang theo mỉm cười, tựa như tô ngục nói qua rất nhiều lần chờ chiến tranh kết thúc đi chăn dê đồng dạng. Phương Triệu nhớ kỹ. Võ Đồng đã từng cũng đã nói rất nhiều lần, chờ chiến tranh kết thúc tìm ngọn núi xây võ quán. Võ Thiên Hào tiểu tử này, vậy mà theo Võ Đồng một cái ý nghĩ. Phương Triệu kỳ thật cũng không xác định Võ Thiên Hào đến cùng muốn xây ở Uy Tinh xây cái gì, có điều, nếu Võ Thiên Hào nói hắn giống như Võ Đồng, Phương Triệu liền nghĩ tới Võ Đồng, cho nên mới sẽ hướng về võ quán phương hướng đoán, thật vấn đúng, kỳ thật hắn cũng rất ngoài ý muốn. Chẳng qua nguyên nhân cụ thể hắn sẽ không nói cho Võ Thiên Hào. Gặp hỏi không ra nguyên nhân, Võ Thiên Hào cũng không còn hỏi tới, hắn tìm Phương Triệu mục đích cũng không phải cái này, 1 triệu liền 1 triệu đi cùng hắn tìm phương triệu sự tình so sánh một triệu cũng đáng tài khoản ngân hàng cho ta mạng lưới liên lạc cho ngươi xoay qua chỗ khác võ thiên hào nói phương triệu sau lưng ba tên vệ sĩ nhìn nhau trong lòng đều đang nghĩ thật đúng là muốn xây võ quán cái này đồng châu võ gia người trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đều thời đại nào còn xây võ quán đừng nói thế kỷ mới người đối với cái này không hứng thú cho dù có hứng thú trên mạng đủ loại giả lập giáo trình đủ loại gia sư một đối một trường học rất tiện phòng tập thể thao cũng dần dần rời khỏi lịch sử võ đài võ quán loại này thời đại trước đồ vở chỉ tồn tại tại lịch sử sách giáo khoa lên có xây cần thiết tiên nhiều đến không có chỗ liếc vẫn là bị uy tinh người của căn cứ rót tâm linh độc canh gà náo tàn phương triệu ngược lại không có cảm thấy có cái gì cái gì võ gia tại thế kỷ cũ vốn là võ thuật thế gia đã từng huấn luyện được không ít đánh võ minh tinh theo lý thuyết kiếm tiền đường đi không thiếu kết quả võ đồng đi làm giáo viên thể dụ hai họa bạo phát về sau võ đồng cấp tốc họp lên một nhóm người bắt đầu tị nạn sau đó chuyển thành phản kháng phản kích thu phục đồng châu cuối cùng trở thành sang thế kỷ đại tướng một trong nhưng võ quán lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể dựng lên Đồng Châu ngược lại là có một cái kỷ niệm quán thức võ quán, nhưng đây không phải là truyền thống ý nghĩa trên võ quán, cũng không phải Võ Thiên Hào muốn võ quán. Thế kỷ mới, võ gia những người khác đối với cái này không hứng thú, Võ Thiên Hào lại tới hứng thú. Đoán chừng cấp được kỳ đầu tinh quang kế hoạch danh nghịch, còn tới đến uy tinh, là Võ Thiên Hào đã sớm có kế hoạch sự tình. Võ Thiên Hào không có đem kế hoạch của mình rầu riếng, Đồng Châu để cho ta hài lòng địa phương, đều thuộc về sinh thái công viên, bảo hộ đất, không thể loạn hủy đi loạn xây, ta cũng chỉ có thể tại dị tinh xây, chọn tới chọn lui, chọn chúng uy tinh. Thế kỷ mới đất đai tài nguyên khan hiếm, người quá nhiều, quá ít, phong cảnh nơi cũng bị đủ loại đầu làm cho bảo hộ, liền xem như xuất thân võ gia võ thiên hào, cũng đừng nghĩ mua nguyên một tòa phong cảnh tú mỹ núi, lại nói, mâu tinh lên, loại kia phong cảnh tú mỹ địa phương, coi như không có pháp luật đầu làm cho bảo hộ, cũng đắt vô cùng, muốn mua, võ thiên hào không có nhiều như vậy tài chính, mua một cái cái đỉnh núi hắn liền phải ăn đất. Thế nào? Có hứng thú ở chỗ này mua đất sao? Xây to thành, mua một khối đất lớn, nuôi vài tốt ngựa tốt, lúc nào tâm tình không tốt, có thể tới nơi này ở lại theo trong TV thế kỷ cũ những quý tộc kia đồng dạng cái kia bức cách cao bao nhiêu à an toàn phương diện có thể nhiều mang chút vệ sĩ lui tới chi phí mặc dù cao một chút nhưng lấy thu nhập của ngươi không đến mức trả không nổi võ thiên hào đây là muốn kéo phương triệu nhập bọn hắn một người ở chỗ này đầu tư phong hiểm quá lớn dù sao nơi này là uy tinh căn cứ địa phương hoặc y không phải đồng châu người không nhất định cho bọn hắn võ ra mặt mũi nhưng uy tinh nơi này thật sự là để hắn rất hài lòng không muốn buông tay kéo mấy người chia sẻ phong hiểm xảy ra chuyện gì nhiều cái người nhiều cái trợ lực. Võ Thiên Hảo cũng đi tìm vài bằng hữu, chẳng qua những người kia lại đủ loại lý do, chính là không có đáp ứng, võ ra người, hoặc là không nguyện ý, hoặc là chỉ nhìn tại tỉnh chia trên cho Võ Thiên Hảo một chút tài chính duy trì. Gần nhất Võ Thiên Hảo tới lúc gấp rút đầu, nghe Song phương Triệu một tới, Võ Thiên Hảo liền bắt đầu động tâm tư. Bây giờ không phải là Lưu Hành Phục cổ sao? Chúng ta tới chơi một cái ôm ấp tình cảm, nơi này phong cảnh tốt, nguy hiểm động vật cũng không có nhiều, cũng tiện nghi, uy tín người của căn cứ đang sợ bán không được, cái này đối với chúng ta mà nói cũng là khó được cơ hội. Ngươi đối với ruộng thí nghiệm cảm thấy hứng thú nếu như bên kia căn cứ thí nghiệm phê xuống tới uy tinh khẳng định tăng giá chúng ta trước tiên chọn khu vực đất tốt bằng không thì đến lúc đó địa phương tốt đều bị người cắt đoạn võ thiên hảo tiếp tục khuyên hắn căn bản không có dẫn căn cứ thí nghiệm phê không nổi tới tình huống coi như căn cứ thí nghiệm phê xuống tới đối với bên này kỳ thật cũng không có quá lớn ảnh hưởng coi như tăng giá cũng sẽ không tăng bao nhiêu căn cứ thí nghiệm kéo theo năng lực tương đối có hạn những thứ này phương triệu trong lòng rõ ràng hắn cũng đã sớm cân nhắc qua có điều hắn cũng xác thực muốn ở chỗ này mua miếng đất xây nhà cũng liền giống như võ thiên hảo nói vì cái kia điểm ôm ấp tình cảm. Sớm tại sang thế kỷ thời kỳ, những người sống sót cũng tại Hoàng Châu một lần nữa dựng lên qua những cái kia có kỷ niệm ý nghĩa cổ kiến trúc, thiết tháp, cung điện chờ chút, nói là văn hóa truyền thừa, cuối cùng còn không phải một chút phá hủy về sau xây thương nghiệp tòa nhà, liền còn lại cái không lớn sắc. Nói đến vẫn là vốn liếng chủ đạo hết thảy. Uy tinh nơi này, tự nhiên điều kiện quả thật không tệ. Phương Triệu phía trước vốn là có cái này trái tim ý nghĩ, tại Võ Thiên Hào sau khi nói xong, hỏi, địa chỉ tuyệt tốt. Võ Thiên Hào ngẩn người, tranh thủ thời gian nói, không có đâu cái này chẳng phải chờ ngươi mà võ thiên hào tìm hợp tác đồng bạn nhưng hắn cũng không tìm loại kia chơi phiếu nhất định phải là nghiêm túc giải hạn người đầu tư ngay tại cùng trừ hắn ra cái thứ hai người đầu tư xuất hiện thấy một lần phương triệu có cái này ý tứ võ thiên hào trên mặt lộ ra vui mừng nếu như ngươi muốn đầu tư chúng ta hùn vốn mua cái từng người xây mình đổ vỡ nhân thủ phương diện chỉ cần ngươi đồng ý kiến trúc đội ngũ ta tìm chi phí trải phẳng như thế nào có thể phương triệu gật đầu ngươi trước tiên chờ đấy ta đi mua phẳng một phần hoạt động đợi phát cho ngươi võ thiên hào ngồi không yên hắn thật vất vả cùng tới một cái người hợp tác đến nhanh lên đem người lưu tại nơi này hắn thiên hào võ quán liền sắp xuất thế uy tinh căn cứ nguyên bốn có chút hề vải hoắc y lìa bọn người vừa nghe nói võ thiên hào cùng phương triệu muốn ở chỗ này mua đất xây nhà trong nháy mắt tinh thần chấn động chuyện tốt ta tư lệnh an bài đưa phương triệu rời đi vận chuyển chiến hạng lúc nào xuất phát một người hỏi xuất phát cái gì đẩy về sau thời gian đẩy sau gấp như vậy làm gì không biết còn cho là chúng ta đang đuổi người đâu hoắc y lìa trách mắng cha hỏi người kia đoán thầm 2 phút đồng hồ trước là chính ngài nói nhanh lên đem người đưa tiễn, mắt không thấy trái tim không phiền. Hoắc Y dì giống như là một chút không nhớ nổi chính mình lời nói mới rồi, lấy ra bản đồ, phần này bản đồ trên tiêu suất đều là có thể thức ăn ngoài địa phương, đem cái này cầm cho bọn hắn, chọn chúng nói với ta, ta cho bọn hắn ưu đại nhất giá tiền. Đối với việc này lên, Hoắc Y dì xác thực không có tàng tư, cũng không có làm khó Phương Triệu, tương phản, vì tận lực theo Phương Triệu cùng võ thiên hảo trong túi bỏ tiền, Hoắc Y dì còn để cử nhân sĩ chuyên nghiệp cho Phương Triệu bọn hắn để cử địa phương cũng đích đích sát sát tính được trên sơn thanh thủy tú địa phương dạng này địa phương uy tinh không ít nhưng đem so với dưới muốn càng tốt hơn một chút chí ít tránh đi vỏ quả đất sinh động mang cũng không phải là đang cố ý lừa bị phương triệu cùng võ thiên hảo trước kia liền tuân ra qua có nhà đầu tư tại dị tinh đầu tư lúc bị lừa bị qua nơi này dù sao cũng là căn cứ địa bàn muốn ở trên đây động tay chân ngàn phòng vạn phòng cũng không nhất định có thể phòng được Hoặc y diệp cũng biết cái điểm này cho nên vừa nghe nói phương triệu cùng võ thiên hảo muốn ở chỗ này đầu tư liền lấy ra lớn nhất thành ý nhiều khó khăn đến à bạch kỵ tinh bây giờ là đầu tư lôi cuốn tất cả mọi người đi đầu tư bạch kỵ tinh, bọn hắn những thứ này sắp xếp đang phát triển danh sách cuối cùng, muốn phải tăng tốc kiến thiết bước chân, cũng chỉ có thể chính mình kéo đầu tư, nhìn thủ đoạn của chính mình cùng vật khí, khó được có người đưa lên cửa, hoa y lì làm sao sẽ bỏ qua lần này cơ hội. chương 231 ôm bắt đuổi. phương triệu đang nhìn qua bản đồ về sau, đánh dấu mấy cái địa phương, đây đều là hắn trước khi đến khu mỏ quảng thời điểm nhìn qua, uy tinh khu mỏ quảng tương đối phân tán, phương triệu khi đó tổng cộng nhìn bảy cái địa phương, có điều khi đó bởi vì thời gian đang gấp, máy bay vẫn chưa dừng lại. Phương Triệu cũng không có nhìn kỹ, lần này đánh dấu về sau, liền cùng đối tác võ Thiên Hảo cùng đi. Võ Thiên Hảo lúc này cũng không muốn lấy đi dò xét Phương Triệu thân thủ, hắn thật vất vả đem người lừa bịp nhập bọn, liền sợ không cẩn thận đem người đánh chạy. Đúng vậy, võ Thiên Hảo đối với chính mình rất tự tin, mặc dù cũng nghe một số người nói qua Phương Triệu thân thủ không tệ, nhưng hắn không cho rằng chính mình sẽ thua bởi một cái làm nghệ thuật người ngoài nghề. Tham dò cái gì, hết thảy bình tĩnh xuống về sau lại đi, quyết không thể trước đem người đánh cho chạy. Không ngừng nhìn qua ba cái địa phương, võ Thiên Hảo đều cảm thấy không tệ. Phương Triệu đánh dấu mấy cái này, đều là hắn đang chơi trực tiếp thời điểm nhìn kỹ, đều có ưu thế. Võ Thiên Hào liền yêu mến tuyển loại kia cao, mây mù lở lở, lộ ra tiên khí mười phần núi, tại loại kia địa phương xây võ quán, bước cách cao hơn. Đến lúc đó đem mẹ hắn giúp đỡ cái kia cái trong cô nhi viện, căn cốt không tệ lại đối với võ học phương diện hứng thú các đứa trẻ mang một nắm tới, hắn tốt hơn một cái tổng giáo đầu nghiện. Theo Võ Thiên Hào, người nha, dùng tiền không phải là vì mưu tính cái thoải mái. Ta dùng tiền ta vui lòng, quẩn người khác nói thế nào đi. Cho nên Mặc dù người trong nhà đều phản đối hắn cái điểm này xây võ quán chấp nhất tình yêu, võ thiên hảo một chút không cho rằng chính mình chỗ nào sai. Đây là cái thứ 6 địa phương. Nơi này cũng không tệ. Ta còn không có ở chỗ này trực tiếp qua, ai, đường kha, nhớ xuống tới, lần sau ở chỗ này trực tiếp. Võ thiên hảo quay đầu gọi nói. Đường kha chính là đại S4 đặc phái phóng viên, một cái niên kỷ cùng lâm khải văn không sai biệt lắm nam nhân hơi mập. Nhớ kỹ. Đường kha ngáp một cái, sớm biết muốn chạy nhiều như thế địa phương, hắn liền không đi theo. Cái này so bình thường trực tiếp muốn đi địa phương càng nhiều, mệt mỏi hơn. Tối hôm qua trên đường Kha nghe Võ Thiên Hào tất tất ta có một cái mơ giấc loại hình nói nhảm, không ngủ tốt, hôm nay thốn đến muốn mạng. Kế tiếp. Võ Thiên Hào mở ra cái thứ bảy địa phương tọa độ, hỏi Phương Triệu. Kế tiếp. Phương Triệu vừa nói xong, liền nghe phía trước đuổi của bên kia một trận tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, thanh âm càng ngày càng lớn, hướng bọn họ bên này gần lại gần. Phương Triệu bên người ba cái vệ sĩ, Võ Thiên Hào bên người hai cái vệ sĩ, cùng y tinh căn cứ phái tới theo lấy binh lính của bọn hắn, đều cầm lấy súng. Chờ chút. Phương Triệu mở miệng ngăn cản. Không đầy một lát, một thân ảnh theo trong bụi cỏ nhảy ra. Kia là một cái toàn thân tông màu da lông đứng lên nước chừng cao nửa thước động vật, đầu tròn đuôi dài, lỗ tai mang theo vằn, chẳng qua bắt mắt nhất chính là nó trên cổ một đầu màu lam vòng cổ. Thí nghiệm động vật." Võ Thiên Hào nói. Tại Uy Tinh thời gian lớn lên, Võ Thiên Hào gặp đồ vật cũng nhiều, nhìn thấy cái kia sinh vật trên cổ màu lam vòng cổ liền biết lai lịch của nó. Bọn chúng là thí nghiệm động vật, không thể thả ra dã ngoại, trên thân tiêm vào qua một chút thuốc, mặc dù thí nghiệm đã kết thúc, nhưng những thứ này lưu lại động vật y địa nguyên không thể tùy tiện thả ra thí nghiệm tòa nhà phụ cận có dụng thí nghiệm không thích hợp chăn nuôi cho nên những cái kia thí nghiệm nhân viên sẽ đem những thí nghiệm này động vật đều đặt ở cái khác địa phương nếu nó xuất hiện ở đây khẳng định là trốn tới võ thiên hảo cho phương triệu giải thích mặc dù chúng nói chúng nó trên thân đều có định vị tâm ảnh nhưng nếu thật là để bọn chúng chạy đi bắt cũng có phần tổn sức mọi người đừng đưa nó bỏ chạy bắt bọn hắn chăn nuôi nhân viên cũng sắp đến tại rất nhiều nòng súng phía dưới con kia động vật giống như là bị hù sợ ngốc tại chỗ Lông sủ trên mặt hai con tròn con mắt tội nghiệp nhìn xem Phương Triệu một đoàn người. Rất nhanh, máy bay âm thanh âm vang lên, bắt người tới. Hai tên chăn nuôi nhân viên theo máy bay trên rơi đến, xem bọn hắn mang theo bắt trang bị, bên này người cũng liền thu hồi súng. Cái nào biết, cái kia động vật giả thoáng bắt chăn nuôi nhân viên một lần, sau đó đột nhiên hướng về Phương Triệu bên này thẳng chạy tới. Phương Triệu bên người ba tên vệ sĩ đồng thời nhấc súng chuẩn bị bắn súng, đối bọn hắn tới nói, hết thảy khả năng sẽ đối với Phương Triệu tạo thành uy hiếp đồ vật, đánh giết. Không cần. Phương Triệu đưa tay lần nữa ngăn cản. Ba tên vệ sĩ vốn dĩ có thể tại cái kia động vật tới gần phía trước đưa nó bắn giết, Phương Triệu kịp thời lên tiếng ngăn cản. Chẳng qua trong chớp mắt đã bỏ qua bắn giết cơ hội, vật kia tới liền ôm Phương Triệu chân, đem thân thể giấu sau lưng Phương Triệu, cảnh giác nhìn xem bắt nó chăn nuôi nhân viên. Chăn nuôi nhân viên gặp bọn bảo tiêu súng trong tay miệng còn hướng về phía con kia thí nghiệm động vật, liền đối với Phương Triệu một đoàn người nói: Vật này gọi hổ thai khỉ, bởi vì vì lỗ thai của bọn nó giống như thế kỷ cũ lao hổ lỗ thai. À, sớm nhất nghiên cứu bọn hắn thí nghiệm nhân viên cho đặt tên. Gia hỏa này đã trốn lần thứ ba, chẳng qua không có nguy hiểm. Không sẽ chủ động công kích người, không cần sợ, chúng ta lập tức liền đưa nó bắt về. Thấy một lần chăn nuôi nhân viên tới gần, con kia hổ hai khỉ không chỉ có không có gừng ra, còn theo Phương Triệu chân trèo lên trên bò, theo ôm bắp chân đổi thành ôm bắp đùi, móng vuốt nắm thật chặt Phương Triệu quần, mặc cho chăn nuôi nhân viên làm sao rồi, chính là không gừng ra, còn lớn tiếng thét lên, tiếng kêu tương đương chói thai. Chăn nuôi nhân viên cũng không dám lực lượng lớn kéo túm, vật nhỏ này có móng nhọn, bọn hắn lo lắng dùng sức quá mức, ngược lại sẽ làm bị thương đến Phương Triệu. Hai tên chăn nuôi nhân viên không thể không từ bỏ loại phương pháp này, hai người liên nhau chuẩn bị đội dùng súng gây mê. Cái nào biết con kia hổ hai khỉ thấy một lần chăn nuôi nhân viên động tác, làm cho càng lớn tiếng. Kéo ra ngoài đánh chết vào nồi được rồi, làm cho phiền. Võ Thiên Hào nhíu mày nói, tiếng kêu dừng lại, cái kia hổ hai khỉ quay đầu nhìn về phía Võ Thiên Hào, hung hãn nghi răng, lần này làm cho so trước đó đều muốn chói tai. Chăn nuôi nhân viên cười khổ, ngài mấy vị đừng nói lung tung, nó cùng nhân loại chung đụng được thời gian lâu dài, có mấy lời hắn nghe hiểu được. Nó mỗi lần đều chạy qua bên này. Phương Triệu hỏi, "Đúng, ba lần đều ở phụ gần đây." Trước một lần ngay tại dưới núi bên kia, chăn nuôi nhân viên chỉ cho Phương Triệu nhìn. Lần trước chúng ta bắt được nó thời điểm, nó ăn no rồi đang tại trong hốc cây ngủ đâu. Bên ngoài gió thổi sét đánh mưa rơi cũng không có tỉnh. Phòng thí nghiệm sinh ra trưởng thành động vật không có hoang dã như vậy cảnh giác. Phương Triệu nhìn một chút chăn nuôi nhân viên cho chỉ cái kia mảnh đất nơi, đi xuống xem một chút. Nếu như không có vấn đề khác, liền tuyển nơi này. Chăn nuôi nhân viên cảm thấy dạng này không được, nếu là lại để cho vật nhỏ này chạy xa làm sao bây giờ? Bắt lên rất hào phí tinh lực. Có điều, nhìn thấy căn cứ vị kia tùy hành thượng tá thủ thế. Đừng lại mau ra miệng, ngược lại nói: "Đi, ta mang các ngươi đi qua, mảnh đất này nơi chúng ta cũng quen thuộc." Tại uy tinh người của căn cứ xem ra, một con thí nghiệm động vật, xa so với không qua nơi này hai cái người đầu tư trọng yếu. Hoắc Y kia nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là theo Phương Triệu cùng Võ Thiên Hạo trong tay mỏ được tiền. Phương Triệu ngồi trên máy bay lúc, con kia hổ thai khỉ cũng không có bung ra mắm lướt, lộ trình không xa, Phương Triệu dứt khoát liền đứng đấy, mang máy bay bay đến dưới núi, tìm địa phương hạ xuống, Phương Triệu đi xuống tới, hướng rừng bên kia đi qua. Khoan hay nói, tại núi trên không cảm giác được xuống tới cảm thấy vẫn rất tốt. Võ Thiên Hào nhìn một chút xung quanh, nói, nói không nên lời đến cùng chỗ nào tốt, chính là cảm thấy thư sướng, hô hấp đều nhẹ nhàng khoan khoái. Vậy đại khái chính là khảo cổ phát hiện những cái kia trong bút ký mặt nói, phong thủy tốt. Võ Thiên Hào nghĩ nghĩ, mới nói ra một câu như vậy. Phương Triệu không hiểu cái gì phong thủy, có điều hắn cảm thấy trên viên tinh cầu này đạo vật đang chọn địa phương trời sinh trực rất lên, khẳng định mạnh hơn bọn hắn. Liên xem như phòng thí nghiệm sinh ra lớn lên đạo vật, nhưng nghe cái kia hai cái chăn nuôi nhân viên nói tới, tiểu gia hỏa này vẫn rất có linh tính. Không có động vật hoang dã tính công kích không có nghĩa là bọn chúng không có đối với hoàn cảnh lựa chọn năng lực. Mà lại trời mưa xuống cái này hổ thai khỉ có thể ngủ đến như vậy an ổn cũng sẽ không xuất hiện tình huống dị thường. Hoắc Y cho tư liệu lên, mảnh đất này nơi không trên mặt đất chấn mang cũng chưa từng xảy ra tình hình nguy hiểm. Trọng yếu là Phương Triệu đối với nơi này cũng vừa lòng. Vậy chúng ta liền tuyển nơi này. Cây bên này cũng không ít núi, ta cơ bản chọn một tòa thuận mắt xây võ quán. Võ Thiên Hào nhìn xem trung quanh như thế học năm nhất mảnh đất, luôn cảm thấy hai người vẫn là thế lực quá đơn bạc chúng ta là so không qua những cái kia cỡ lớn đầu tư đoàn thể hai người còn chưa đủ không bằng chúng ta lại nhiều gọi chút người ta còn có mấy cái nhận biết bằng hữu đem bọn hắn lừa bịp ho khan kêu đến cũng đầu tư điểm nói xong võ thiên hào nhìn về phía phương triệu ngươi có hay không nhận biết nguyện ý nện tiền người phương triệu nghĩ nghĩ tát la lôi nạp bây giờ đang ở bạch kỵ tinh có thể hỏi một chút hắn võ thiên hào trước kia không thế nào để mắt tát la có điều tát lan nện tiền tình yêu thế nhưng là toàn lưới đều biết ân đem cái kia ngu xuẩn cũng lừa bịp tới chương hai muốn chơi liền chơi lớn Như là đã thành công lừa bịp qua tới một cái người, Võ Thiên Hào tin tưởng rất nhanh liền có thể lừa bịp tới cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí càng nhiều. Về phần uy tinh căn cứ hoax y gì của bọn hắn, đương nhiên giờ hai tay tán thành Võ Thiên Hào ý nghĩ, lừa bịp qua người tới càng nhiều càng tốt, đến lúc đó hắn lại dùng chút thủ đoạn vận hành một lần, tăng lên chút nhân khí, có lẽ xin căn cứ thí nghiệm sát suất thành công sẽ đề cao không ít. Phía trên nguyên cơ một mực không có phê chuẩn căn cứ thí nghiệm, đại khái cũng là cảm thấy uy tinh bên này tiềm lực phát triển còn chờ quan sát, do người số lượng cũng lớn, vận chuyển chi phí quá cao lại không có cỡ lớn thương nghiệp đoàn thể tiến vào chiếm giữ nắm giữ ruộng thí nghiệm cũng không chỉ có uy tinh căn cứ đã có lựa chọn tốt hơn liền không cần tuyển uy tinh căn cứ danh này có hạn muốn nhanh chóng trình báo hoặc y lì liền phải nắm chắc thời gian cho nên hiện tại hắn cho phương triệu cùng võ thiên hào không ít tiện lợi thông tin phương diện cũng mở ra hạn chế chẳng qua vẫn như cũ tuân thủ điều lệnh có hoắc y lì trợ rút, võ thiên hào suy nghĩ trở về sẽ liên lạc lại người nào đa lập một số người tới an toàn hơn không có do người số lượng không đủ để chế tạo chủ đề nện nhiều tiền hơn nữa cũng nện không dậy nổi một chút sóng nước Hiện tại hợp tác còn tại hiệp thương, Võ Thiên Hào không có ý định hiện tại cũng làm người ta biết, cho nên tại trực tiếp thời điểm, tránh đi người, ở trung quanh núi lên, một bên trực tiếp, hắn cũng một bên cẩn thận chọn trung quanh núi. Nhưng bất kể thế nào giấu, Võ Thiên Hào hôm nay bởi vì rốt cục kéo đến một cái đối tác hảo tâm tình, không thể hoàn toàn che giấu đi. Đài bốn online người xem cơ hồ đều là Võ Thiên Hào fan hâm mộ, đối với Võ Thiên Hào cũng biết, xem xét Võ Thiên Hào hôm nay trạng thái, liền có ý nghĩ. Các ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay Thiên Hào cười đến phá lệ dạo dưng, ta cũng đã nhìn ra, hẳn là có chuyện tốt gì lại đi cám dỗ nữ hộ sĩ rồi. Cái này cũng không đến mức, gia hỏa này đến cùng gặp được chuyện tốt gì? Chẳng qua Võ Thiên Hào không biết trên mạng những cái kia khán giả thảo luận, coi như biết, hắn cũng không thèm để ý, hắn hiện tại phần lớn trái tim ý nghĩ đều đặt ở xây võ quán bên trên. Trực tiếp kết thúc về sau, Võ Thiên Hào đứng tại núi trên phóng tầm mắt nhìn về nơi xa. Ngọn núi kia, còn có tòa kia, tòa kia, cùng bên kia tòa kia, ta đều muốn bao hết. Võ Thiên Hào than thở nói, đáng tiếc, trong tay không có nhiều tiền như vậy. Trước đem cái kia vài tòa núi nhớ xuống tới. Võ Thiên Hảo quay đầu đối với một cái vệ sĩ nói, "Đều nhớ xuống." Hộ vệ kia có điểm ngẫm, hắn coi là Võ Thiên Hảo muốn đem những thứ này toàn bộ mua xuống tới, nhưng cái này xài hết bao nhiêu tiền? Tất cả nhớ dưới, được rồi, bản đồ lấy ra, chính ta mua. Chính Võ Thiên Hảo cầm qua bản đồ bắt đầu đánh dấu tốt, hắn sẽ ở ở trong đó tuyển một tòa tốt nhất ra xây võ quán, cái khác đề cử cho người một nhà. Một bên khác, cũng có một nhóm người đang đổi lấy Phương Triệu nhìn xuống đất nơi. Quen thuộc địa hình nhân viên chăm nuôi một bên cho Phương Triệu giới thiệu cái này tình huống xung quanh cũng lưu ý lấy một mực ôm Phương Triệu bắp đuổi khí thai hồ chân trên có cái vật trang sức đi xa như vậy cũng không có cảm thấy khó chịu người trẻ tuổi kia còn thật kỳ quái ngươi muốn ở chỗ này xây cái gì nơi này cũng không thích hợp xây trăm tầng phía trên cao ốc, thật muốn xây cũng không phải không được chính là chính là ở trưa nhất định dễ chịu một tên nhân viên chăn nuôi nói không xây cất cao như vậy Phương Triệu nói vậy là ngươi muốn ở chỗ này xây cái gì cổ thành đường phố Phương Triệu trong trí nhớ đời trước diệt thế kỷ đến trước khi đến Hắn lao ra tại một cái có lịch sử văn hóa di tích địa phương loại kia đường phố cụ chợ búa đường cổ tung hành mặc dù có rất nhiều người làm trải chuốt trang điểm vết tích nhưng vẫn như cũ hàng năm hấp dẫn không ít người đi du lịch về sau so đến đô thành công việc ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái kia to lớn cung điện di tích cổ trung kiến nhân viên chăn nuôi rất nhanh liền hiểu phương triệu ý tứ kỳ thật loại suy nghĩ này cũng không chỉ phương triệu một người rất bao nhiêu tuổi người yêu mến mua miếng đất xây thế kỷ cũ loại kia pháo đài quý tộc cũng giống như nhau tâm lý một loại ôm ấp tình cảm cũng là thế kỷ mới mọi người cảm thấy cao bức cách biểu hiện. Thế kỷ cũ phong cách kiến trúc có rất nhiều, thời đại khác nhau khác nhau phong cách. Phương Triệu nói cho bọn họ nói thế kỷ cũ niên đại khác nhau, không đồng thời kỳ, cùng khác nhau địa phương những cái kia đặc sắc kiến trúc. Những cái kia cửa thành đường cổ, những cái kia phố xá phong tình, vượt qua thời gian không gian, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, tại thế kỷ mới mọi người cũng không hiểu rõ thời đại, từng từng người sáng chói. Bất chi bất giác, tuy hành người đều thả nhẹ hô hấp, bám lấy lỗ tai nghe Phương Triệu nói những cái kia đã từng chỉ ở ghi chép trong phim hoặc là trong phim ảnh xuất hiện qua cảnh tượng. Ngay cả kết thúc trực tiếp, theo núi trên lại lại tới đây Võ Thiên Hào cũng không khỏi thả nhẹ bước chân, nghiêm túc nghe Phương Triệu giảng thuật. Rất nhiều tồn tại tại thế kỷ cũ đủ có thời đại cảm giác kiến trúc, bây giờ chỉ có thể lấy mô hình, bức họa, hoặc là giả lập hình ảnh hình thức xuất hiện mọi người trong mắt, trong hiện thực cho dù có một chút cùng loại kiến trúc, quy mô cũng quá nhỏ, không đủ để rung động người. Nếu như Phương Triệu thật có thể ở chỗ này xây một cái như thế địa phương, quy tinh người của căn cứ liền sướng rồi. Có rảnh rỗi còn có thể tổ chức thành đoàn thể tới đây lữ cái du lịch buông lòng một lần. Nhân viên chăn nuôi coi là Phương Triệu cũng muốn ở chỗ này xây những người trẻ tuổi kia yêu mến xây loại kia cổ bảo đồng cỏ, thưởng thụ một cái tuấn mã lao vụn vụ tiêu sái, có điều, nghe Phương Triệu về sau, hắn mới rõ ràng, Phương Triệu ý đồ lớn hơn. Ngươi nói những thứ này, coi như một cái thời kỳ một cái địa phương chỉ chọn một cái tiêu biểu đến xây, đó cũng là cái đại công trình." Một tên uy tinh căn cứ thượng ta nói. Đây ý là đang nhắc nhở Phương Triệu, mặc dù nơi này tiện nghi, xây nhà cũng không hao phí quá nhiều tiền, nhưng quy mô quá thắng đủ trúc quá nhiều, hợp lại cũng là một khoản tiền lớn. Vậy liên từ từ xe đến, Phương Triệu giọng nói nhẹ nhàng: "Ngâm lại kỳ thật cũng rất tốt, chờ sau này lớn tuổi liền đến nơi đây nuôi lão. Chỗ này kết quả thật thích hợp nuôi lão." Nhân viên chăn nuôi nói. Chẳng qua nhân viên chăn nuôi lời này Võ Tiên Hào không thích nghe. "Nuôi lão? Nuôi cái gì lão? Hắn còn muốn ở chỗ này mở võ quán đâu. Rõ ràng là triều khí phồn thịnh ý cảnh, sao có thể nói đến như thế dáng vẻ rản mua nặng nặng? Ta ở chỗ này mua đất cũng không phải là vì dưỡng lão." Võ Tiên Hào tiếng hừ nói. Tại loại này địa phương mua đất xây nhà, không phải là vì nuôi lão chẳng lẽ là vì bản phòng? bán được sao nhân viên chăn nuôi cùng uy tinh người của căn cứ nghi hoặc nhìn về phía võ thiên hảo ngẫu tượng biết không võ thiên hảo nói xong gặp đám người này một mặt không thể nào hiểu được dáng vẻ lắc đầu hắn không muốn cùng đám này cá ướp muối nói chuyện không có mơ ước cá ướp muối là sẽ không để ý hiểu tinh thần của hắn vương diện nhân viên chăn nuôi cùng uy tinh người của căn cứ thật đúng là để ý giải không được võ thiên hảo ý nghĩ cảm thấy đám người này thật là khờ có tiền không có chỗ làm có điều đây đối với uy tinh tới nói là chuyện tốt bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản Võ Thiên Hảo trên bản đồ trên vẽ lên cái vòng lớn, đem Phương Triệu chọn mảnh đất này, cùng chính mình chọn chúng vài toàn núi, đều mua ở bên trong, bên ngoài khẳng định đến bao vây, xây thành chỉ tường. Võ Thiên Hảo hỏi Phương Triệu: xây thành tường thành vẹn ngoài, phòng vệ vẫn là phải dùng trên hiện tại khoa học kỹ thuật. Phương Triệu nói: đó là đương nhiên. Phương Triệu ánh mắt tại con kia còn ôm bắp đùi mình khỉ thai hổ trên thân quét mắt, hỏi nhân viên chăn nuôi, bọn chúng nuôi ở đâu? Cách chỗ này không xa, xây cái vườn khu, chuyên môn chăn nuôi những thí nghiệm này động vật, chẳng qua vườn khu đến cải biến bằng không thì còn sẽ có thí nghiệm động vật chạy ra ngoài nhân viên chăn nuôi nữ khí đáng chát, đáng tiếc không có kinh phí à mỗi ngày chúng ta ngoại trừ cho ăn chính là vội vàng bắt chạy trốn thí nghiệm động vật ngu xuẩn một điểm còn dễ dàng quản lý đụng phải loại này thông minh chút động vật có thể bận điệu chết cái này hai vị nhân viên chăn nuôi cảm thấy cũng chỉ bọn hắn mấy cái này tính cách tốt bị điều tới nuôi động vật đụng phải kiên nhẫn kém sớm vụng trộm đem những cái kia yêu mến vượt ngục động vật cho tìm lý do chết đây đều là đã kết thúc thí nghiệm phương triệu lại hỏi phần lớn đều là Trước kia vì nghiên cứu viên tinh cầu này trên động vật hoang dã mang theo mầm độc mới bắt một chút đi phòng thí nghiệm, căn cứ các chiến sĩ bị bắt bị cắn, lây nhiễm sinh bệnh, dù sao cũng phải tìm phương pháp trị liệu, cho nên cái này động vật thí nghiệm đều là nhất định. Nhân viên chăn nuôi giải thích, hiện tại còn đặt ở vườn khu đều là đã kết thúc thí nghiệm động vật, cơ bản sẽ không đối với nhân loại sinh ra cái uy hiếp gì, trên thân cũng không có gì không giải quyết được mầm độc, chẳng qua tốt nhất đừng ăn bọn chúng. đương nhiên, ngươi thật muốn ăn cũng không phải không được, chính là khả năng sẽ có điểm phong hiểm, dù sao bọn chúng là tại phòng thí nghiệm lớn lên. Khi còn bé ăn đồ ăn đều là thí nghiệm nhân viên phối. Về sau thí nghiệm kết thúc về sau mới đổi thành hiện tại đồ ăn, nhưng trong cơ thể vẫn sẽ có thuốc lưu lại. Các ngươi muốn thật muốn ăn, còn không bằng đi bắt dã. Chẳng qua bắt được đến trước tiên giao cho liên quan người phụ trách kiểm nghiệm một lần. Các ngươi không phải uy tinh người của căn cứ. Giờ tê nhiều vaccine cũng không đánh qua, an bậy khả năng sẽ có điểm phong hiểm. Đại khái là nghe được nhân viên chăn nuôi nói muốn ăn bọn chúng, con kia khỉ thái hổ lại bắt đầu nhe răng hét dầm lên. Chẳng qua lúc này võ thiên hào lại không có phản nản khỉ thái hổ chói tai tiếng đều hắn thậm chí cũng không có chú ý đến tiếng kêu này, mà là nhìn chăm chăm trong tay đã làm nhiều lần ký hiệu bản đồ. nhanh tao mày. phương triệu, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. võ thiên hào đột nhiên nói. nói một chút. cảm giác chúng ta chơi đến còn chưa đủ lớn. nếu tới một lần, không bằng tìm thêm chút người, hồn vốn đem địa phương mua lớn chút. tựa như ngươi nói những cái kia thời đại khác nhau khác nhau châu đặc sắc kiến trúc, một người bao bọc một chút, chẳng phải đều có thể xây ra rồi. muốn chơi, liền chơi đại. võ thiên hào lời này để nhân viên chăn nuôi cùng tùy hành uy tinh căn cứ các binh sĩ không có thể hiểu được chính ngươi nhảy lừa bịp còn chưa tính, còn muốn lừa bịp càng nhiều người. chẳng qua phương triệu nghe nói như thế lại có thể lập tức rõ ràng võ thiên hào mạch suy nghĩ, cười nói, tại thế kỷ cũ, một chút công ty điện ảnh hoặc quy định mảnh nhà máy sẽ phân phối tương đối toàn diện, có cố định trong ngoài trạng cảnh cỡ lớn quay chụp sân bãi, vì lợi ích lớn nhất hóa, một chút địa phương còn gồm cả du lãm cùng quay chụp song trọng chức năng, kia là một cái nghệ thuật cùng thương nghiệp hoàn mỹ dung hợp địa phương thành phố điện ảnh. không sai. võ thiên hào nhìn xem bản đồ ánh mắt mang theo mấy phần lượng nóng cùng phức tạp, hắn ngay từ đầu không muốn chơi như thế lớn chỉ muốn mua cái địa phương xây võ quán, cho nhiều năm như vậy mộng tưởng mà thôi. Nhưng đang nghe xong phương triệu nói những cái kia về sau, đổi chủ ý nếu chuẩn bị kéo người hùn muốn chơi một cái, cái kia liền trực tiếp đến đại. Như vậy, hắn có lòng tin có thể lại đa lạp mấy người tới. để những cái kia hủy diệt tại diệt thế kỷ văn hóa di tích cổ, không chỉ tồn tại tại giả lập hình ảnh bên trong, không chỉ tồn tại tại những cái kia cái bàn đại mô hình vật trang trí bên trong, mà là thật sự lấy bọn chúng vốn có tỷ lệ tại mấy ngàn năm về sau tái hiện cùng mâu tinh bên ngoài địa phương. cái kia chính là một trận cơ quan cảm giác thiến. Chương 233, truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ. Võ Thiên Hào muốn chơi một vố lớn, Phương Triệu phân tích về sau, cảm thấy cũng có thể đi, tựa như thế kỷ cũ những cái kia chứ danh thành phố điện ảnh đồng dạng, nơi này đồng dạng có thể dựng lên một cái, mà lại, có đất, có công nghệ cao, thật dựng lên cũng không phiền phước, chính là thiết kế quy hoạch trên đến tốn điểm công phu. Mỗi loại châu danh thắng cổ tích, tại diệt thế kỷ thời kỳ toàn làm hỏng, thế kỷ mới bởi vì kỹ thuật cách tân, mọi người cũng không muốn lại dùng tiền xây loại kia căn cứ. Xây cũng tại thời gian 500 năm bên trong, bởi vì dân số đại bạo phát mà hủy đi đi xây nhà. Truyền hình điện ảnh phương diện, quay chụp chỉ cần nhà cao tầng bên trong một gian phòng, một cái quay chụp tổ chức, một cái kỹ xảo đoàn đội, liền có thể giải quyết một bộ phim, quảng người lịch sử, hiện đại, kỳ huyễn qua huyễn, tất cả có thể sử dụng kỹ xảo giải quyết. Nhưng chân chính yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao, đại chế tắt truyền hình điện ảnh hạng mục, vẫn là sẽ cẳng có khuynh hướng cảnh thực quay chụp, nhìn tắt la công ty bọn họ điện ảnh từ quân đội mượn trang bị cho người mượn liền có thể biết. Có điều, cũng chính là bởi vì không có di tích cổ tổ đại, đập cổ đại kịch đập rất ít, truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong Lịch sử cổ đại kịch chiếm tỷ lệ ít nhất, mà lại kỹ xảo ra chỉ cũng phần lớn là tham chiếu bảo đảm lưu lại những cái kia thế kỷ cũ quay trụ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Thành phố điện ảnh muốn dựng lên, chỉ bằng vào Phương Triệu cùng Võ Thiên Hào, trong ngắn hạn thật đúng là hết cách rồi, không chỉ là xây không xây cất được, tuyên truyền cùng nhân khí cũng rất trọng yếu. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là có thể kéo qua bao nhiêu người. Phương Triệu, người bên kia, có thể kéo qua mấy cái. Võ Thiên Hào hỏi, nghĩ nghĩ, thêm nói, Tắt La nhất định phải kéo qua. Tắt La bên kia ta đã nhắn lại, về phần có thể kéo qua bao nhiêu người. Ta chỉ có thể thử một chút, dù sao tại truyền hình điện ảnh trong hội này, nhân mạch của ta có hạn." Phương Triệu nói. Võ Thiên Hào nhớ tới, Phương Triệu không phải diễn viên, còn thật sự không cách nào trông cậy vào hắn bao nhiêu. "Ngươi còn có thể nơi này lưu mấy ngày?" Võ Thiên Hào hỏi. Hai ba ngày. Dù sao tại đi nghĩa vụ quân sự kỳ, Phương Triệu không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Ngươi có thể nói với Hoắc Y Nhi một tiếng, hắn khẳng định sẽ để cho ngươi lưu thêm một đoạn thời gian." Phương Triệu lắc đầu, cùng sự tình song xuôi, đến lúc đó coi như ta quay về Bạch Kỷ Tinh tiếp tục đi nghĩa vụ quân sự thời gian nhàn hạ cũng có thể tiếp tục quan tâm chuyện bên này được làm hết sức mà thôi chúng ta chia ra làm việc võ thiên hào không có trông cậy vào phương triệu có thể kéo bao nhiêu người tới chỉ cần hắn đem tát la làm tới là đủ rồi những người khác hắn tới kéo thời gian không còn sớm mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở lại quay về con thiên khỉ thai hổ bị nhân viên chăn nuôi sách quay về vườn khu một đoàn người quay về căn cứ về sau phương triệu cùng võ thiên hào đi tìm hoa y thành phố điện ảnh hoa y nghe được tin tức này lúc nào cả kinh ấm nước đều hơi kém chút mất đông nhiên theo cái ghế trên bắn lên tới Hắn coi là Phương Triệu cùng Võ Thiên Hảo chỉ tính toán mua một khối nhỏ xây cái tòa thành vui lùa một chút, không nghĩ tới sẽ chơi như thế lớn. Chẳng qua hắn yêu mến Phương Triệu đem đại khái kế hoạch giản lược nói một chút. Nếu như phát triển thuận lợi, về sau còn có thể đếm thử xin một cái truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ loại hình. Ảnh truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ sưng hô thế này thành công kích thích hoắc ý liệt thần kinh, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, đột nhiên bị cái ngạc nhiên này đập một lần, hoắc ý cảm thấy đầu hơi tròn vắng cái này truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ báo lên nếu như phê chuẩn lời nói có phải hay không liền có kinh phí duy trì hoặc là một chút cái khác chính sách nâng nữa đáp án là khẳng định chẳng qua rất nhanh hoa y liền tỉnh táo xuống tới dù sao cũng là một cái căn cứ tư lệnh sẽ không bị phương triệu mấy câu liền choáng váng đầu gốc một lần nữa ngồi xuống ánh mắt nặng nặng nhìn chăm chú về phía phương triệu cùng võ thiên hảo mặt trên không vẻ kích động mà là nghiêm túc cùng nghiêm túc muốn dựng lên một cái truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ chỉ bằng hai người các ngươi còn có những người khác võ thiên hảo nói còn có ai Hoắc Y Dị ánh mắt chớp động, ngăn chặn hưng phấn trong lòng. Hiện tại còn không thể xác định, chúng ta đến người liên hệ. Hoắc Y Dị trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn rõ ràng hai người này ý tứ, cho nên, các ngươi tới tìm ta, là muốn ta cho các ngươi mở cửa thời gian dài hơn tự do thông tin. Không sai, đương nhiên, trừ cái đó ra, chúng ta còn phải nói chuyện giá đất vấn đề. Võ Thiên Hào nói, Hoắc Y Dị lần này càng phong khoáng hơn, vung tay lên, mua càng lớn, ta cho ưu đãi càng nhiều. Liên nhìn các ngươi có thể mua cỡ nào điện, không phải cái gì đều bởi Hoắc Y định đoạt, nếu như là phạm vi lớn bán đất còn phải báo cáo, nhưng nói thế nào, giá tiền bao nhiêu, hoặc Ý Li nơi này vẫn là sẽ lên quyết định tác dụng. Đợi phương Triệu Cùng Võ Thiên Hào rời đi về sau, hoặc Ý Li điều ra bọn hắn chọn chúng mảnh đất kia nơi. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bàn trên mặt 3D toàn bộ tin tức bản đồ. Cái kia địa phương, một vùng bình địa trung quanh vây quanh núi, hiện lên một cái cực lớn truyền hình. Chiếc này vòng lớn có thể thành công hay không treo trên truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ bảng hiệu, có thể hay không đang xuất phát, liền nhìn Vương Triệu Cùng Võ Thiên Hào có thể hay không kéo qua đầy đủ nhiều người. Bạch Kỷ Tinh, tất la gần nhất rất là đắc ý. Hắn chơi trực tiếp chơi nghiện, mỗi ngày đều vượt qua kế hoạch trực tiếp thời gian. Cái này Lâm Khải Văn cũng cùng hắn nói qua, quá thời gian một chút thì cũng thôi đi, dù sao có thể thanh toán, nhưng vượt qua quá nhiều, còn mỗi ngày quá thời gian, vậy liền không nên, siêu quá nhiều, thông tin phí tỏa báo không cho thanh toán. Nhưng tất la là, là ai? Hắn cứ chính mình chơi đến tận hứng, về phần quá thời gian trả tiền. Trả tiền liền trả tiền thôi, ra còn thiếu cái điểm này thông tin phí thế nào? Chính ta chi tiền? Người đại diện, phiền. Tiền không có mỏ được còn tiêu hao không ý. Lâm Khải Văn kỳ thật cũng không phải đặc biệt để ý những thứ này quá thời gian thông tin phí, hắn cũng biết Tắt La không lại so đo những thứ này, hắn lo lắng chính là Tắt La trực tiếp. Gần nhất Đài S5 bình luận khu phong cách đi về hướng có điểm ma tính. Tắt La vừa tiếp nhận trực tiếp thời điểm, online người xem nhân số gia tăng, chẳng qua phần lớn là đến xem náo nhiệt, Lâm Khải Văn lo lắng chính là Đài S5 láo khán giả hủy bỏ quan tâm, sự thật cũng đúng như Lâm Khải Văn sở liệu, xác thực có không ít lúc đầu người xem hủy bỏ xem, còn có không ít tiếng mắng. Lâm Khải Văn gấp đến độ chiến lược, theo cấp trên biên tập thương lượng đối sách, Tắt người kia dễ dàng chịu mắng muốn hay không nghĩ chút biện pháp gì cải biến một lần. Chẳng qua chuyên mục tổ người lại cũng không thèm để ý cái điểm này. Chiêu mắng có gì ghê gớm đâu, chiêu tài là được. Theo đài S5 người xem gia tăng, cũng tự nhiên mang đến càng nhiều lưu lượng cùng quảng cáo thu nhập, chuyên mục tổ chức đương nhiên sẽ không đổi tắt la. Lâm Khải Văn rất quấn quyết, hắn còn cho Phương Triệu Lưu qua nói, nói Phương Triệu dự đoán không cho phép, tắt la lưu không được lúc đầu những cái kia người xem. Không qua mấy ngày xuống tới, Lâm Khải Văn liền bị đánh mặt. Nguyên lai like một chút đi đi người xem, lại quay về đến rồi. Tất la cũng có một cái khác danh hiệu, dân mạng cho lấy vua hố tiểu nam thủ bởi vì tát la tại trực tiếp thời điểm nhiều lần nổ nước bọn nam đó đi nghĩa vụ quân sự thời kỳ cha hắn thảm không người nói bạo ngược hành vi không rời đi xong gạch liền không có cơm ăn làm sai một chút sự tình liền đánh người cái này sao to cây gậy liền trực tiếp hướng về trên người ta gọi đánh cho ngay cả ta mẹ cũng không nhận ra ta buổi tối đau đến ngủ không được nửa đêm còn bị treo lên tụ tập đơn giản tàn bạo tát la cha hắn tàn bạo danh tiếng cũng cấp tốc chuyển ra nghe nói tát cha hắn giận đến sắc mặt xanh đen hơi kém chút tự mình chạy bạch kỵ tinh đến đánh người đương nhiên cái điểm này nổ nước bọt cũng không tính là gì, đám dân mạng cảm thấy Tát La lừa bịp chính mình tra địa phương, ở chỗ một chút còn chưa phát bày pháp lệnh, con hàng này trước tiên học ra, không quan tâm Tát La là theo trong nhà hắn cái nào người nơi đó nghe được tin tức, nhưng nói ra được, có thể tin độ khá cao. Tát La người này mặc dù yêu đắc ý, nhưng không đến mức nói bậy. Hôm qua Tát La lanh mồm lanh miệng nâng lên nào đó đầu tài chính đường phố một ít người phải ngã nấm úp, hôm nay sáng sớm liền ra thông cáo, mấy cái tài chính công ty bà chủ bị mang đi. Nghe nói lôi châu bên kia vốn là không có ý định nhanh như vậy liền tra. Nhưng Tát La miệng quá nhanh để lộ ra đi, bất đắc dĩ tranh thủ thời gian xuất thủ, lại nghe nói, bởi vì chuyện này lôi nạp ra cùng Tát La quan hệ thân mật người đều bị hỏi ý, Lôi Châu Châu trưởng phát lao nóng này. Thế là, không ít giải trí truyền thông liền tuân ra Tát La việc này, cả kinh. Lôi Châu danh ít bên ngoài tinh trực tiếp đua hố. Trên mạng ăn dưa quần chúng một mảnh ha ha ha thanh âm, hiện tại Đài S5 có thể nhìn Bạch Kỵ tinh kiến thiết tình huống, còn có thể nhìn một chút việc vui, nói không chừng còn có thể đụng tới Tát La lênh mồm lênh miệng ngâm lên một chút chưa phát bày chính sách pháp lệnh có không ít người xem đem đài S5 thông báo sửa lại cái chú ý mỗi lần trực tiếp trước hệ thống thông báo âm liền lại biến thành ngài quan tâm vua hú tiểu năng thủ sắp lọ gìn. những chuyện này phương triệu đều biết nhưng hắn không cho rằng sự thật như trên mạng truyền lại như thế ngay cả võ thiên hào tại sau khi biết được cũng cười nhạo thật muốn chuyện giữ bí mật lôi nạp ra những người kia sẽ tiết lộ cho tát la châu trưởng đó là cái gì người không rõ ràng tát la đức hạnh toàn gia người đều đang diễn trò vui đâu chính là phối hợp diễn xuất thôi bất quá là mượn tát la trực tiếp đến hòa hoãn một lần sắp thực hiện pháp làm cho mà thôi để một số người có điểm chuẩn bị tâm tư thời gian. Coi như Tát La, nào có thể công khai nói nào không thể, đoán chừng trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu như Tát La thật sự là loại kia không biết tốt xấu, vào chỗ chết lừa bịp người trong nhà đồ chơi, cũng không có khả năng để lôi Châu Châu bộ dạng như thế thiên vị. Đương nhiên, trên mạng ăn dưa quần chúng không biết những thứ này, cho dù có người phân tích ra được, mọi người cũng không quan tâm, bọn hắn nhìn trực tiếp là đến tìm thú vui, nhìn thoáng được trái tim liền tốt, về phần sự thật như thế nào, kỳ thật cũng không để ý như vậy, không, có nghẹo tìm tòi đáy ý tứ. Ngay hôm đó, tắt la tại một mảnh ruộng lúa mạch trực tiếp. đây chính là trên bạch kỹ tinh xây dựng thêm trồng trọt ruộng. thời tiết sáng sủa, thần thanh khí sảng. hôm nay ta muốn cho mọi người nói là màn tàu, màn tàu là thế nào làm ra đâu? cái này cần theo bột mì nói lên, bột mì làm sao tới đây này? cái này cần theo lúa mạch nói lên. tắt la một bộ láo tử nắm giữ độc nhất vô nhị bí kí dáng vẻ. thế kỷ mới có rất ít người trong nhà mình làm màn tàu loại vật này. ăn đến cũng ít. cho dù có người ăn màn tàu, mua qua inter nhanh đông hoặc là áp suất đều rất thuận tiện, làm việc tốn ít thời gian bất việc. cho nên Đối với Tát La nâng lên cái đề tài này, vẫn là có không ít người cảm thấy hứng thú, mà rất nhiều lão niên người xem, liền thích xem Tát La cái này tràn ngập sức sống lại cực kỳ đắc ý tiểu tử. Tát La đang đi tại ruộng lúa mạch bên cạnh lên, nước miếng văng tung tóe kể theo trong miệng người khác nghe được cố sự, sau đó nhìn qua đầy tầm mắt ruộng lúa mạch cả hai, Bạch Kỷ Tinh bên này ruộng lúa mạch thật lớn, so Mục Châu bên kia ta đã thấy lớn nhất ruộng lúa mạch còn muốn đại. Chúng ta lôi Châu cũng có ruộng lúa mạch, ngay tại Đỏ Tràng cảng bên kia, chẳng qua Đỏ Tràng cảng không lâu mới xây. A, cái này không thể nói chúng ta vẫn là tâm sự làm thế nào màn đầu a. ổn lai người xem, đứng a, ngươi trước đem đỏ trăng cảng bên kia muốn xây cái gì nói xong. tất la có thể không thèm để ý người khác nói thế nào hắn, cũng bất kể có phải hay không là có ở tại đỏ trăng cảng khu người xem gấp đến độ vào đầu đứt hai, trực tiếp song sau, liền nhanh đi nhìn phương triệu phát tới tin tức. mua đất, thành phố điện ảnh, cái này chơi vui, lại xem xét phương triệu phát tới cái kia mảnh địa phương toàn bộ tin tức bản đồ, tất la càng thấy thèm, suy nghĩ một chút, ở bên kia muốn xây cái gì xây cái gì, vậy đơn giản chính là tình tướng thánh địa. Càng xem càng lòng ngưỡng ấy, Tát La chỉ vào bản đồ trên nhìn cao nhất vài toàn úy, "Toàn này, toàn này, cái này, cái này, còn có bên này cái này một mảnh, ta toàn bao." Người đại diện, người có phải hay không đốc?" Chương 234, Đoạn địa phương. Người đại diện gỗ lấy khuôn mặt, tại Tát La đang mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, đưa lên một cái tàn khốc đạc kích, "Đại thiếu, chúng ta không có tiền." "Không có khả năng." Tát La trừng mắt, "Hội đầu giá, lại thêm đến nơi đây về sau mua đất, đã không có nhiều tiền bạc." Người đại diện kiên nhẫn giải thích. Tát La mặt mũi tràn đầy chấn cả kinh. Thực sự hết tiền, lần này thật không có. Người đại diện nhìn thẳng Tát La con mắt, nghiêm túc nói, hắn không có lựa gạt Tát La, thật không có nhiều tài chính đi mua đất, chớ nói chi là Tát La lập tức còn muốn mua một mảnh lớn, đơn giản nằm mơ. Cho dù có, hắn cũng sẽ khuyên Tát La từ bỏ ý nghĩ này, tại uy tinh đầu tư phong hiểm quá lớn. Tát La không tin cha xét xuống tài khoản của mình, sau đó bị hiện thực tàn khốc đả kích đến, nán lại ngồi yên tại cái ghế bên trên. Nghĩ hắn lôi châu lão đại vậy mà đến thiếu tiền quẫn cảnh, không thể vui sướng tinh tướng, còn không bằng về nhà chồng dư hấu. Tát La nghĩ nghĩ, hay là không muốn từ bỏ tại Uy Tinh mua đất dự định, trong lòng suy nghĩ làm sao làm tiền. Gặp Tát La trong mắt chuyển động, người đại diện trong lòng lộn bộ một lần. Đi theo Tát La bên người lâu như vậy, cái này nha cái đuôi nết lên hắn liền biết muốn kéo cái gì phân. Vì phòng ngừa Tát La làm ra cái gì càng ngu xuẩn quyết định, người đại diện quyết định vẫn là nói điểm một lần, bằng không thì lấy con hàng này bị lừa đá qua đầu góc, khả năng sẽ muốn đem thật vất vả theo Phạm Lâm trong tay cầm tới Bạch Kỵ tinh mảnh đất này bán đi. Đại thiếu, nếu như cần tiền gấp, chúng ta có thể thúc dục thu tiền nợ. Người đại diện nói. Thu tiền nợ Tại Tát La Đức trong từ điển, cơ bản không có thu tiền nợ mấy chữ này, dưới cái nhìn của nó, thu tiền nợ loại chuyện này không phù hợp thân phận của mình địa vị. Ta đường đường lôi châu lão đại, mượn đi ra chút tiền nhỏ kia làm sao không biết xấu hổ thúc dục trả lại, cũng quá mất thân phận. Tát La không nguyện ý. Tát La sẽ không để ý thu tiền nợ loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng người đại diện thế nhưng là một chút một chút nhớ kỹ, những số tiền kia cũng không phải chút tiền nhỏ kia, có mấy cái tiền nợ ghi chép vẫn là lấy nhất thiết vì một vị. Nhìn xem người đại diện hàng ra tiền nợ một, cùng cuối cùng bàn bạc, Tát La lần nữa cả kinh ngẩn lại. Nhiều như thế, hắn vậy mà không biết chính mình cho mượn đi nhiều tiền như vậy. Thúc dục, tất cả cho ta thúc dục trả lại. Tát La nghiến răng nghiến lợi, quay người nhìn về phía người đại diện, "Ngươi đi thúc dục." Chính Tát La vẫn là kéo không nổi sát mặt. Người đại diện cảm thấy không quan trọng, hắn đã sớm muốn đem những cái kia tiền nợ đuổi trở về, thiếu nợ cũng không phải bọn hắn bên này, có cái gì được rồi không nổi sát mặt. Nhưng phía trước lo lắng Tát La vội liệt phản đối, hiện tại rốt cục đụng phải chính Tát La thiếu tiền thời điểm, hắn đến đem chuyện này mau chóng làm. Người đại diện rất hài lòng Tát La quyết định này, thầm nghĩ Lần này có thể thúc dục trả lại bao nhiêu tiền nợ, liền cho hết tất La Tiêu xài được rồi. Cái khác ta đều có thể đi thúc dục, nhưng Lạp Châu cái vị này, vẫn là đại thiếu gia ngài chính mình tự mình thúc dục đi, thân phận ta không đủ. Người đại diện chỉ vào tiền nợ trong danh sách vị kia thiếu nợ nhiều nhất người, nói: "La lẽ Na Châu." Một cái thân mặc trang nhã khí chất váy công chúa bé gái nửa nằm nằm trên ghế sofa mềm mại, tựa hồ cũng nhanh ngủ, đột nhiên, ném ở bên cạnh bàn trà trên vòng tay, vang lên thông tin tiếng nhắc nhở, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Bé gái mở mắt ra nhìn một chút vòng tay nổi lên ra danh tự. Hai hàng lông mày cao lại, ngón tay như bạch ngọc dơ lên, trợ lý tranh thủ thời gian tiến lên đưa tay vòng đưa qua. Không có theo video trò chuyện, chỉ là lựa chọn giọng nói. "Ngốc la, bạ bỉ, chúng ta không quen, xin gọi ta bạ bạ giả. Bạ bạ giả nghe được tắt là sưng hô này chỉ cảm thấy ngán. "Trả tiền." Bên kia tắt la căn bản mặc kệ cái khác. "Bản công chúa lúc nào thiếu người tiền?" Bạ bạ giả không kiên nhẫn nói. Tuy nói không phải phong kiến quy định, nhưng lấy nàng la lệ nạ giọng họ cùng địa vị, tại Lạp Châu cũng theo công chúa không sai biệt lắm bà bà dạ yêu mến xưng hô như vậy chính mình. Bên kia Tát La nghe bà bà dạ nói như vậy, khịt sâu một hơi, phát ra trùng điệp hút không khí thanh âm, chính là tại nói cho người khác biết hắn lúc này có nhiều chấn cả kinh. Ngươi nghĩ nợ. Tát La ngữ khí tăng lên, khó có thể tin, lúc trước đi Mục Châu xem so tài, ngươi nhìn chúng một cỗ khoai tây xe bay, không có tiền vẫn là tìm ta mượn đây này. Là bí đỏ xe bay. Tát La cùng bà bà dạ đều ở trong lòng cho đối phương một cái đánh giá, mẹ nó tiểu năng. Tát La là, là không thể nào hiểu được bà bà dạ loại kia quỷ dị thẩm mỹ. Vạ bạ dạ thì khinh bị Tát La loại này liền khoai tây cùng bí đỏ đều không phân rõ đầu óc. Có điều, trải qua Tát La tiểu nói này, bà bạ dạ hồi tưởng lại tựa như là cho mượn cái này nha 10 triệu mua xe bay, lúc ấy cực chó thua cuộc không ít tiền, về sau còn mua mấy cái cực phẩm thi đấu chó con, khi đó lại nhìn chúng một cái kỷ niệm bản toàn cầu giới hạn bí đỏ xe bay, lúc ấy nàng đầu tư mấy cái hạng mục lớn chưa thu lợi, tiền trong tay còn hơi kém chút, Tát La vừa lúc ở bên cạnh tìm hắn cho mượn, liền phiếu nợ cũng không đánh, hai người đều cảm thấy đánh phiếu nợ loại chuyện này không phù hợp bọn hắn cao quý thân phận. Sau khi trở về liền quên việc này, nàng thật không có đem cái này xem như cái đại sự gì. Được rồi, nhớ ra rồi, 10 triệu đúng không? Lập tức gọi cho ngươi. Bà bà dạ không kiên nhẫn nói, "Thêm lợi tức, ngươi đến còn 20 triệu, ngươi lúc đó chính mình nói." Tát La thêm nói, "Có nói qua." Bà bà dạ không nhớ nổi lúc ấy nói qua cái gì. "Có." Tát La khẳng định nói. Hắn người đại diện tại nhớ xuống khoản này, tiền nợ thời điểm còn chú ý một câu như vậy, vậy nhất định xác thực. Bà bà dạ hồi tưởng một lần, tựa như là có. "Được, 20 triệu liền 20 triệu." Bà bà giả cũng không so đo cái điểm này, nàng đầu tư mấy cái hạng mục thu lợi không ít, tiểu kim khố dư giả, chuẩn bị để trợ lý lập tức thu tiền, lại đột nhiên dừng lại. Vì 20 triệu vội vã như vậy thúc giục tiền nợ, không phù hợp Tắt La cái này, ngốc ít phong cách ta. Ngươi như vậy vội vã dùng tiền, muốn làm gì? Bà bà giả hỏi. Liên quan gì đến ngươi, tranh thủ thời gian trả tiền. Tắt La không muốn nói. Nói ra ta cho ngươi thêm nhiều đánh 1 triệu. Bà bà giả nói. A, ngươi làm ta thiếu chút tiền đấy. 5 triệu. Uy Tinh mua đất. Cùng thông xong lời nói, bà bà dạ mặt trên hiện lên không thể phỏng đoán mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng treo một tấm tranh vẽ trên tường phía trên vẽ là một tòa thế kỷ cũ của bảo nghe nói đã từng là gia tộc bọn họ đám tiền bối ở qua địa phương nghe nói tại thế kỷ cũ la lệ nạ trâu giang đầy vô số tòa thành những cái kia thần bí có vô số hoặc lãng mạn hoặc kinh khủng chuyện xưa của bảo lại tại diệt thế kỷ thời kỳ toàn bộ hủy diệt mỗi một cái la lệ nạ nhà tộc nhân đều muốn có một tòa chính mình tòa thành đáng tiếc có hạn gia tộc dân số càng ngày càng nhiều xây cũng không phải chính mình một người ở muốn độc chiếm một tòa thành bảo chỉ có thể đem chủ ý đánh tới bên ngoài tinh, thật vất vả đuổi trên bạch kỵ tinh mở rộng, bọn hắn những bọn tiểu bối này năng lực có hạn, có thể lấy được đất, diện tích cũng không tính lớn, bà bà dạ rất bất mãn. bất quá bây giờ nàng có vùng đất mới nơi xây thành trì bảo. một bên khác, tát la người đại diện nghe tát la cùng bà bà dạ cái này hai đại tinh tướng hoàn khố thông tin hoàn tất, vẫn như cũ mặt không biểu tình, thẳng đến trông thấy đến trả tiền thông báo mới lộ ra ý cười. về sau người đại diện tiếp tục thu tiền nợ, tát la thì liên hệ phương triệu, để phương triệu cho hắn trước tiên đặt trước một ngọn núi. hắn là muốn mua một mảnh lớn. Đang tiếp tiểu kim khố tài chính cần trương, thu tiền nợ cũng chỉ có thể mua một ngọn núi vui lùa một chút. Thừa dịp bà bà dạ không có ra tay, hắn trước tiên chọn cái hài lòng. Bà bà dạ sự tình Tát La cũng nói với Phương Triệu. Phương Triệu đem Tát La chọn lựa ngọn núi kia phát cho Hoắc Y Lệ, xem như ở nơi đó trước tiên đặt trước. Hoắc Y Lệ cũng sẵn khoái, nghe xong là Tát La đặt trước, cũng không có thuốc dục khoản, lập tức cho làm cái đánh dấu. Lại bán đi một ngọn núi. Hoắc Y dị thỏa mãn nhìn xem bản trên mặt 3D toàn bộ tin tức bản đồ, có người mua đã làm đánh dấu, đại định cũng đánh dấu ra, có điều Mảnh đất này nơi quá lớn, liền Phương Triệu, Võ Thiên Hào cùng Tát La ba người cũng ăn không nổi. Đang lo lắng đến, thoắt y liền thu đến một cái đến từ Mâu Tinh La Lệ Nạ Châu tầm xa trò chuyện tình cầu. Phương Triệu trở về Tát La một đầu tin tức về sau, thu đến Đoạn Thiên Cắt đến tin tức, việc này Phương Triệu phía trước cũng cho Đoạn Thiên Cắt nhắn lại nói, Đoạn Thiên Cắt nhìn qua cấp dưới người sửa sang lại phong hiểm ước định báo cáo về sau, quyết định đến Phương Triệu lại mời, đem cái kia mảnh dãy núi quay trùng quanh địa phương cùng một chỗ cầm xuống. Đoạn Thiên Cắt muốn bắt trước thế kỷ cũng đập cỡ lớn cổ đại cung đấu kịch, cái này loại hình còn không có có chân chính đại đầu tư là qua nhiều đều là một chút công ty nhỏ đập trăm ngàn chỗ hở lôi kịch, không có cảnh thực liền sáng tạo cảnh thực, chỉ cần đánh ra hình ảnh thật có loại kia thật sự lịch sử khí tức dày đặc cảm giác. bộ này kịch đập xong, kiến trúc vẫn tại nơi đó, về sau đập cái khác lịch sử cổ đại kịch cũng có thể dùng bên trên. lâu dài đến xem, không lỗ. đến lúc đó ta sẽ phái người nhìn chăm chăm y tinh bên kia hạng mục, người an tâm đi nghĩa vụ quân sự. Đoạn Thiên cắt nói với Phương Triệu. dù sao tại đi nghĩa vụ quân sự kỳ, dễ dàng bị người nhìn chăm chăm. Đoạn Thiên Cát cũng là vì Phương Triệu tốt. võ Thiên Hào bên kia. Hắn đang thuyết phục thúc thúc hắn đến Ủy tinh bao bằng núi. Nhìn qua cho ngươi gửi tới video đi. Thật, ngọn núi kia mặc dù không phải cao nhất, nhưng cảnh sát đặc biệt tiên rất thích hợp đập ngươi đã nói loại kia đạp thanh phi kiếm đi thao thiên như bức kỳ hình. Bên kia, Võ Thiên Hào hắn cái kia mở công ty giải trí thúc thúc trầm mặc mấy giây, đại khái đang suy nghĩ chính mình lúc nào theo Võ Thiên Hào như thế hình dung. Tuy tiện làm sao đóng đô đi? Chỉ cần là rồi giao lịch sử khí tức kiến trúc, đồng ý chung nhau phát triển thành phố điện ảnh, vậy liền không có vấn đề, giá tiền hữu đãi, địa phương tốt tới trước được trước. Võ Thiên Hào nói Võ Thiên Hào cái vị này thúc thúc, khi còn bé trong lúc vô tình nhìn qua một bản khảo cổ phát hiện sách, cái kia về sau, hắn liền trầm mê thế kỷ cũ tiểu thuyết không thể tự kiềm chế, có sự nghiệp của mình về sau liền muốn đập cái rất có tiên khí kịch, không muốn dùng toàn kỹ xảo, hy vọng có thể có cảnh thực phụ trợ, nhưng mẫu tinh trên rất nhiều địa phương núi cảnh không đủ tiên, cảnh khu còn có các loại hạn chế. Mà bây giờ, Võ Thiên Hào cho hắn gửi tới một đoạn trong video, liền có mấy tòa núi rất phù hợp loại kia mây mù lượn lờ tiên khí bồng bềnh ý cảnh. Bên này thế nhưng là chưa mở rộng nơi, không có nhiều như vậy hạn chế, mua ngọn núi xây chút cảnh thực đập mấy trăm tập kịch không là vấn đề, chính mình còn có thể hưởng lạc, chuyện thật tốt. Võ Thiên Hào tiếp tục đề cử. Cho chuyện bên kia, Võ Thiên Hào hắn thúc nghị nghị cảm thấy, phát triển danh sách dựa vào sâu địa phương, chính là cái điểm này tốt, không, có nhiều như vậy hạn chế, lại tiện nghi, ký cái một hai trăm năm hợp đồng, mua cái hài lòng địa phương, muốn làm sao xây liền làm sao xây, hoàn toàn chính xác sang khoái. Được, người đánh dấu ngọn núi kia, ta muốn. Chương 235, ngươi mau trở lại. Võ Thiên Hào theo thúc thúc hắn lúc nói chuyện ở giữa tương đối dài. Thúc thúc hắn không chỉ có nhìn chúng trong video làm đánh dấu cái kia vài toàn núi, liền chính võ thiên hào mua tòa kia cũng nhìn chúng. Thật vất vả võ thiên hào theo thúc thúc hắn đàm luận tốt từng người địa bàn, tắt thông tin về sau, hỏi xuống phương triệu bên kia lộng tĩnh, biết được phương triệu tiến gian phòng về sau liền không có ra, liền hướng về hoắc y rìa bên kia quá khứ. Hắn muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này, phương triệu có hay không đem tắt là kéo qua. Tắt là, hoắc y rìa đem ba d toàn bộ tin tức bản đồ thả ra, chỉ vào trong đó một tòa đánh đánh dấu núi nói nói, ngọn núi này chính là hắn đặt trước. Võ thiên hào nhìn lên trước mặt bản đồ trong mắt đều nhanh trưởng ra với mắt chính nhìn thấy bản đồ hảo hạng chút địa phương đều bị vàng nóng ánh ký hiệu đánh dấu lên cái kia mang ý nghĩa đánh dấu địa phương đã có người bình tĩnh xuống ta liền 2 giờ không thấy những thứ này đều có người mua võ thiên hào đơn giản không thể tin được một màn trước mắt đúng đánh dấu lên màu vàng ký hiệu đều là có người quyết định hoa ý gì trong mắt mang theo vui mừng chẳng qua nhìn qua coi như chấn định võ thiên hào nuốt nước miếng một cái trong lòng may mắn còn tốt việc khác trước tiên mua vải toàn núi bằng không thì bây giờ nghĩ mua đều không cách nào mua đáng người này tay cũng quá nhanh đi đều là người nào mua võ thiên hào yếu kỷ một tát làm một cái không có khả năng cầm xuống nhiều như thế bản đồ lên đánh dấu cũng khác nhau phía trên có chữ viết mẫu hẳn là đại biểu mua xuống mảnh đất kia người chỉ bất quá một có chữ viết mẫu võ thiên hào cũng đoán không ra đến cùng là ai hoa y chỉ vào bị dây núi vây quanh cái kia mảnh đất nơi cái này một mảnh là phương triệu cùng duyên châu ngân dực người liên thủ cầm xuống tòa này tòa này còn có tòa này là la lệ nạ châu người đã trước bên này là hoa y dì đại khái đem mua xuống những thứ này địa phương người cho võ thiên hào nói một chút. Tại sao có thể có bọn hắn? Võ Thiên Hào mặt lộ vẻ mở mịt, Những người này làm sao biết nhìn chằm chằm nơi này? Ta đây cũng không rõ ràng. Hoa Y Dị lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì biết lần lượt có người thông qua giao thiệp quan hệ tìm tới hắn. Nghe ngóng truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ sự tình, cũng không biết những người này từ nơi nào biết đến tin tức. Hoa Y Dị cùng Võ Thiên Hào muốn không rõ ràng. Kỳ thật ngay cả Phương Triệu đều không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Kỳ thật là tát la bên kia đòi nợ thúc giục đến bà bà dạ bên kia, đưa tới bà bà dạ hứng thú, nhưng bà bà dạ lại không muốn một người gánh phong hiểm, tìm hợp tác đồng bạn rất nhanh đưa tới La Lệ Nạ gia tộc tốt mấy người chú ý, mấy người vừa bàn bạc, mua. Trước tiên đặt trước địa phương, sau đó lập tức tổ chức một cái khảo sát đoàn chuẩn bị tới uy tinh khảo sát. Tiền thế chấp đã thanh toán, nếu như khảo sát cảm thấy có thể đầu tư, số dư sẽ rất nhanh thanh toán. Ngân Dực bên kia, đoàn thiên cắt cũng tìm mấy cái hợp tác đồng bạn cùng một chỗ, nhìn Ngân Dực mua ra lớn nhất mảnh đất kia liền có thể biết, Ngân Dực là thật chuẩn bị làm lớn một khoản. Đây cũng là Hoắc Y Liễu vui với nhìn thấy một màn. Qua một đoạn thời gian nữa, sẽ không biết không có càng nhiều người tới. Võ Thiên Hào nhìn chằm chằm bản đồ nhìn một lát rời đi. đợi võ thiên hào vừa rời đi, hoắc y lìa mặt bên trên biểu tình lập tức trở nên sốt ruột kích động lên. lúc trước hắn biết được lạp châu cùng duyên châu bên kia có người tổ chức thành đoàn thể tới, vừa kích động đến rơi nước mắt. võ thiên hào liền đến, vì bảo trì hình tượng, hoắc y lìa bởi vì tin tức tốt kích động ra tới cái kia điểm nhiệt lệ tranh thủ thời gian nén trở về, tiếp tục lấy ra căn cứ người đứng đầu tư thế cùng uy nghiêm. hiện tại hắn rốt cục có thể cảm xúc bên ngoài thả. chúng ta huy tinh cũng có khảo sát đoàn đến rồi, hoắc y lìa đem thống kê danh sách kia lần nữa lấy ra, theo lên tới dưới, một cái không lọt nhìn một lần giống như là đang thưởng thức truyền thế tác phẩm đồng dạng. Mà một bên khác, Võ Thiên Hào rời đi hoặc y liễu văn phòng về sau, một đường kìm nén bực bội quay về ký túc xá. Hoắc Y gì không nói những người kia đến cùng vì cái gì biết gia nhập trận này mua đất vận động, nhưng theo Võ Thiên Hào, khẳng định là Phương Triệu làm công việc gì. Khỏi cần phải nói, Liên Duyên Châu bên kia, ngoại trừ ngân dược truyền thông bên ngoài, vậy mà còn có hai cái Duyên Châu công ty lớn, một cái là mở tiểu điếm, một cái mạo hiểm đầu tư cơ quan, đều là Duyên Châu xếp hàng đầu. Cái này ba cái vừa nhìn cũng không phải là trò đùa trẻ con tới chơi vẻ. Còn có Lạp Châu bên kia khảo sát đoàn, bạ bạ dạ một người chơi đùa còn chưa tính, nhưng nếu cũng tổ khảo sát đoàn, còn sớm bình tĩnh xuống mấy ngọn núi, lại thêm la lệ nạ gia tộc đối với cổ bảo si mê trình độ, Võ Thiên Hào dám khẳng định, bọn hắn cũng là nghiêm túc. Nhìn như vậy đến, Phương Triệu kéo người so với hắn nhiều a. Hắn bên này mới chỉ kéo thúc thúc hắn tới, liền không có người khác. Như thế vừa so sánh, luôn cảm giác Phương Triệu bên kia thế lớn. Hắn không phục. Cho nên, vừa trở về, Võ Thiên Hào liền liên hệ chính mình bản thân. Cũng không có chờ quá lâu, bên kia rất nhanh kết nối. Lần trước nói cho ngươi chuyện này. Võ Thiên Hảo còn chưa nói xong, bên kia liền bắt đầu gào. "Hào ca, trong tay của ta thực sự hết tiền lại đầu tư, đoạn thời gian trước vừa đầu tư một bộ phim, trong tay Túng Quẫn. Ca sẽ nói cho ngươi biết một câu, lại không đến sẽ trễ, đều nhanh bị bao xong. Trong tay của ta thật không có tiền dư." Bên kia lơ đễnh. Võ Thiên Hảo dừng một chút, không có đối phương trong dự tính tức giận, mà là bình tĩnh nói, "Được, dù sao Tatla đã ở chỗ này mua đất, Lạc Châu bà bạ giả mang theo gia tộc các nàng khảo sát đoàn sắp tới, Duyên Châu người bên kia đã mua xuống lớn nhất cái kia một mảnh." ta cùng thúc thúc ta cũng ở chỗ này định địa phương ngươi không hứng thú coi như xong bên kia lập tức can tĩnh nếu như chỉ có võ thiên hảo tất la lôi nạp những người này hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý nhưng vậy mà còn có võ thiên hảo cái kia mở công ty giải trí thúc thúc có duyên châu cái kia nổi danh ngân dược truyền thông còn có mặt sau mấy cái cũng đều là các châu tính ra thượng đẳng những người này khẳng định sẽ không theo đám này đám công tử bột chơi vé thương nghiệp công ty tự nhiên chạy lợi đi những người này đều động cho đến bây giờ cũng xác thực không có cái gì tin tức tiết lộ ra ngoài chỉ có thể nói rõ một vấn đề đám người này là thật đang nổi lên đại chiêu, sợ có người nhúng tay vào đi phút canh loại kia. Võ Thiên Hảo vị kia bạn thân đầu hốc đang đang nhanh chóng vận chuyển, hoành số lượng trong này chân thực tính cùng lợi và hại. Người làm việc của ngươi, ta thông báo những người khác. Võ Thiên Hảo nói liền muốn tắt thông tin. Hảo ca bên kia kêu, kêu to một tiếng, lời còn chưa nói hết, mặc dù trong tay của ta không có tiền liền dư, nhưng huynh đệ ta quyết định vay tiền đi ủng hộ ngươi sự nghiệp. Không biết còn chưa tính, Võ Thiên Hảo đều thông báo qua hắn, có thể buông tha lần này cơ hội mới quái, không cần miễn cưỡng. Võ Thiên Hào thuyết phục, không miễn cưỡng, không có chút nào miễn cưỡng. Cứ như vậy đi, tầm xa thông tin phí quá đắt, không cùng ngươi nhiều lời. Ta trả ta trả, thông tin phí ta trả. Hào ca, xem ở từ nhỏ quan hệ mật thiết phần trên, mang ta tin tưởng mang ta bày a. Ngươi qua đây có thể xây cái gì? Nơi này lối kiến trúc là có quy định, đến phối hợp thành phố điện ảnh phát triển, đến có lịch sử văn hóa nội hàm. Sơn trại. Ta muốn xây thời cổ loại kia sơn trại. Có đủ lịch sử văn hóa nội hàm a. Ngươi biết đến, ta tiểu học lúc hậu lão sư để chúng ta viết một tượng do ta viết chính là ta muốn làm trại chủ. chúng ta nơi này không thu cường đạo. phi, ta là tuân theo luật pháp công dân. cũng liền chỉ là qua một cái nghiện mà thôi. có bản đồ sao? ta trước tiên chọn cái địa phương. chỉ chốc lát sau, võ thiên hào đem cái kia mảnh địa phương bản đồ phát tới. Cơ mơ nở, những thứ này vàng tỏi đều bị người định. địa phương tốt đều bị người đánh dấu, ta làm sao tuyển? cho nên ta nói, lại không ra tay sẽ trễ. võ thiên hào không vội không chậm nói, cũng may, ta nhiều mua vài toàn núi. hào ca, hai người đàm luận tốt mua sự tình về sau. Võ Thiên Hảo cái kia bạn thân quyết định mang theo chính mình đoàn đội đi vi tinh thực địa khảo sát một lần, nếu là thật sự có thể đại đầu tư, liền lại mua miếng đất. Vi Tinh, Võ Thiên Hảo tắt thông tin về sau lộ ra được như ý cười, lại kéo qua một cái, tắt điện thoại. Võ Thiên Hảo lần lượt cho chính mình người quen để cử nơi này, mà tại Võ Thiên Hảo hung hăng kéo người thời điểm, Phương Triệu đã không có sẽ liên lạc lại người nào, mà là một bên kiểm tra tư liệu, một bên vẽ bản đồ kiến trúc. Ngân dược chuyên nghiệp đoàn đội sẽ ở ngồi chuyến lần sau tiến về vi tinh vận chuyển chiến hạm, mà theo Hoắc Y đề nói, còn có mấy nơi người biết ngồi cùng một chuyến bay tới. Hạng mục này Hoắc Y Li rất coi trọng, khẳng định biết nhanh chằm chằm, cái điểm này Phương Triệu không cần lo lắng. Có lẽ, lần tiếp theo hắn lại đến uy tinh thời điểm, cái kia mảnh đất nơi đã là một phen khác bộ dáng. Ngay kế tiếp, Phương Triệu trước tiên theo Hoắc Y ký hợp đồng. Trực tiếp ký 200 năm. Hoắc Y hỏi: "Y theo liên minh quy định tương quan, loại này nhiều nhất chỉ có thể ký 200 năm, vượt qua 200 năm về sau, mua sắm nơi vẫn như cũ có ưu sử dụng chức quyền, chỉ là cần tiếp phí." 200 năm, đến lúc đó rất nhiều người đã tiến vào mộ địa, cho nên Bình thường rất nhiều người đều chỉ ký kết 100 năm hoặc là năm 150 hợp đồng, nghe Phương Triệu nói muốn ký 200 năm, Hoắc Y nghi mới lại hỏi nhiều một lần. Ừ, ký 200 năm." Phương Triệu gật đầu. "Hợp đồng ký tốt về sau, Hoắc Y cẩn thận đem điện tử bản cùng bằng giấy bản hợp đồng đều tốt." Phi thuyền đã chuẩn bị xong, ngày mai buổi sáng biết lại người đi qua trạm tiếp theo." Hoắc Y nghi nói. Đạt được cất cánh thời gian Phương Triệu, trở về thu dọn đồ đạc, đang dọn dẹp, nhận được đến từ Bạch Kỵ Tinh Tát La đến tin tức. Vừa tiếp thông, Tát La liền không kịp chờ đợi hỏi, Phương Triệu Ngươi chừng nào thì trở về? Còn muốn một đoạn thời gian? Ngươi mau trở lại, ta muốn đi vi tinh dò xét lãnh địa. Tát La kêu to. Trực tiếp đã chơi qua, hắn hiện tại rời đi lực chú ý, đã chờ không nổi muốn đi nhìn chính mình mua mạnh đất kia, thiết kế đồ đã để người đang chuẩn bị, vừa hoàn thành liền có thể bắt đầu xây. Cùng Tát La thông xong lời nói, chưa được vài phút, Phương Triệu lại nhận được dừng mở xong đến tin tức. Phương Triệu, ngươi chừng nào thì trở về? Lâm Khải Văn hướng Phương Triệu kể khổ. Hắn tại Phương Triệu rời đi Bạch Kỵ tinh về sau mới biết Phương Triệu đi uy tinh, cũng có thể đoán được Phương Triệu quá khứ mục đích trong khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi cả ngày nơm nớp lo sợ mặc dù đài S năm người xem số lượng gia tăng rất nhiều nhưng nhận được khiếu nại cũng không ít xấu ngươi chết trước kia tốt xấu phương triệu không có làm nhiệm vụ thời điểm còn tiếp thu ý kiến và đề nghị của hắn nhưng tát la ngươi nói hắn một câu hắn có thể ngược lại ngươi mười câu còn không mang tái diễn ngươi chuyện bên kia xong xuôi liền tranh thủ thời gian trở về đi ngươi không về nữa con kia con thỏ đều muốn bị tát La chơi chết rồi chuyện gì xảy ra phương triệu hỏi tát la nói muốn khoảng cách gần xem nhường hắn vệ sĩ si đem con kia con thỏ vứt ra Hắn vệ sĩ si rôi tay ra nước vào vại liền bị tấn, hai giây về sau ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi b bẹp, thậm chí không rõ, Phạm Lâm cho tiêm vào thuốc về sau mới tỉnh táo. Tắt La nói muốn đem nó nấu, Phạm Lâm không có nhường. "Ai, tóm lại ngươi nhanh chút trở về đi, không về nữa ngươi con kia con thỏ muốn khó giữ được, ta nhớ được ngươi đã nói muốn đem cái này con thỏ mua xuống tới." Chương 236, quay đến mức này. Phương Triệu rời đi Huy Tinh trước, võ thiên hảo thừa dịp Phương Triệu bên người ba cái vệ sĩ si không tại, liền nghĩ tại Phương Triệu trước khi rời đi thăm dò một lần thân thủ của hắn bằng không thì chờ Phương Triệu vừa rời đi, người nào biết lúc nào mới có thể lại có thăm dò cơ hội. Nhưng mà hiện thực đối với võ Thiên Hào tới nói, tương đương tàn khốc. Lần thứ nhất, võ Thiên Hào thừa dịp Phương Triệu theo căn cứ nhà ăn trở lại quay về túc xá lúc nào đánh lén, còn không có ra tay, cách thật xa liền bị Phương Triệu phát hiện. Nếu bị phát hiện, vậy liền đàm luận không qua đánh lén. Thất bại. Lần thứ hai, võ Thiên Hào đổi sách lược, quyết định trực tiếp đánh. Đồng Châu người nhà họ võ, nội danh nhất là bọn hắn tay không vỡ tảng đá lớn bản lĩnh, mấy chục năm trước có cái võ gia trưởng bối tại cái nào đó tiết mục bên trong lộ ra một tay hơn 10 năm đi qua nhắc lên người nhà họ võ tay không vỡ tảng đá lớn vẫn như cũ là mọi người say xưa vui đạo chủ đề võ thiên hào thực lực của hắn bây giờ còn không có cách nào làm được loại kia trình độ muốn đánh nát phiến đá còn phải mang hộ thủ giáp luyện thêm cái mấy chục năm có lẽ có thể làm có điều lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu uy tinh căn cứ những cái kia quân đội đóng giữ cũng không ở vào hạ phòng, cho nên võ thiên hào vẫn là rất tự tin lần này hắn liền chờ ở phương triệu cửa túc xá phương triệu tại đi đạo lên xuất hiện lúc. Võ Thiên Hào hai chân đột nhiên phát lực, thẳng tắp hướng phía Phương Triệu tiến lên, không, có cái khác kỹ xảo, chỉ có đánh ra một quyền. Nhưng mà Phương Triệu không né tránh, chỉ là nhấc cánh tay, mở ra năm ngón tay, cứng rắn sống sống đem Võ Thiên Hào một quyền này chặn lại. Phản phất đánh vào một mặt tường đồng bách sát lên, cường hàn khí thế trong nháy mắt tán loạn, không cách nào tiến lên một bước. Lúc ấy Võ Thiên Hào biểu lộ, tựa như là gặp một cái trời nắng xét đánh, chớ nói chi là tiếp tục công kích. Thất bại. Lần thứ ba, Võ Thiên Hào khắc sâu tổng kết hai lần trước giao hấn, cảm thấy chính mình hẳn là thua ở lực lượng lên nếu so lực lượng không sánh bằng Phương Triệu, hắn liền lại so kỹ xảo, đánh lén kỹ xảo công kích. Sau đó, võ Thiên Hào tại Phương Triệu kéo lấy Dương Hành Lý lúc đi ra đi qua, vừa tới gần Phương Triệu chuẩn bị đến cái tập kích, trong lòng còn chưa kịp đắc ý, một cây nòng súng đẻ vào đầu hắn, bị vùi dập giữa chợ. Cái này có thể nói là võ Thiên Hào lớn nhất thất bại. Nếu như tại thực chiến, hai lần trước coi như xong, lần thứ ba tuyệt đối là bỏ mệnh kết cục. Phương Triệu rời đi uy tinh thời điểm, võ Thiên Hào còn không có tử trong đả kích lấy lại tinh thần, chờ lấy lại tinh thần hắn mới phát hiện kỳ thật cũng không có tham dò ra cái gì, chỉ có thể đạt được phương triệu thính lực, lực lượng cùng phản ứng không tệ, cái khác chiêu thức, kỹ xảo loại hình cũng không biết. đối với võ thiên hào tham dò, phương triệu chỉ là cười cười, quen thuộc ra tay liền sát chiêu, võ thiên hào lại là cái đánh nhau liền dễ dàng cùng bạo, phương triệu lo lắng một kích động đem người cho làm hỏng, như thế luôn có loại khi dễ tiểu bối cảm giác, hàng năm ngày kỷ niệm phương triệu đều xấu hổ đi nghĩa trang nhìn bạn cũ, cho nên phương triệu lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương thức, căn bản không có ý định cùng võ thiên hào so chiêu, không phải phương triệu kiêu căng. Hắn nhìn qua đài S4 trực tiếp võ thiên hảo theo căn cứ những cái kia quân đội đóng giữ bọn họ luận bản so chiêu những cái kia video thật muốn đánh giá, hắn chỉ có thể nói hiện tại võ thiên hảo vẫn chỉ là đứa bé. Nếu như võ thiên hảo biết phương triệu đối với hắn đánh giá, đại khái sẽ tức giận đến phun máu. Phương triệu nhiệm vụ lần này, uy tinh là trạm thứ nhất. Tinh quang kế hoạch 5 hành tinh ngoại trừ bạch kỵ tinh cùng uy tinh còn có 3 viên không có đi. Theo lý thuyết mỗi loại tinh cầu tìm phương triệu đi qua hết thảy chi phí đều là mỗi loại căn cứ thanh toán. Theo uy tinh đến xuống một khoa tinh cầu bởi uy tinh căn cứ an bài. Hoắc Y Lí trở ra sảng khoái, bởi vì Phương Triệu Nguyên Nhân, bọn hắn Tinh Cầu khả năng có một cái mới căn cứ sắp sinh ra, truyền hình điện ảnh văn hóa tương quan đồ vật mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng là khả quan, cho nên Hoắc Y Lí ở lúc này cũng không gọi nghèo. Nhưng chuyện bên này, Hoắc Y Lí là một điểm không có để lộ ra đi, chỉ đối với những người khác nói uy Tinh không có phát hiện cấp ba năng nguyên khoáng thạch chuyện này, biết uy Tinh không có phát hiện cấp bậc cao hơn năng nguyên khoáng thạch, cái khác ba hành tinh người trong lòng liền có chuẩn bị. Phương Triệu đi chạm thứ hai, vẫn như cũ không có phát hiện cấp ba năng nguyên khoáng thạch, mọi người cảm xúc không cao. Phương Triệu đến lúc, cái tinh cầu kiêm người của căn cứ nhiệt tình nhen đón. Phương Triệu lúc rời đi, vắng ngắt. Đối với cái này, Phương Triệu cũng không thấy đến vấn nộ. Chuyện trong dự liệu, uy Tinh bên kia nếu như không phải có truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ kế hoạch, hoặc ý nghĩa đối với hắn cũng không có gì sắc mặt tốt. Dạng này lại đi hai quả tinh cầu, đang chuẩn bị tiến về nhiệm vụ lần này sau cùng một chấm lúc, Phương Triệu bị cáo biết không cần đi. Đại khái đi qua túp ba đứng, tất cả mọi người tiếp nhận thực tế, không muốn lãng phí nữa tiền. Đi tới phí rất đắt, cần tiêu hao không ít đá năng lượng, cho nên. Cuối cùng cái tinh cầu kia vừa nhìn trước mặt lãng phí nhiều tiền như vậy cái gì đều không có mò được, trực tiếp thông báo Phương Triệu không cần đi. Phương Triệu cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trực tiếp quay về Bạch Kỵ tinh phục mệnh. Trong đoạn thời gian này, Phương Triệu tại nhàn rỗi thời gian lật không ít tư liệu liên quan tới cổ kiến trúc. Lật lịch sử tư liệu thời điểm, còn lật đến không ít cổ nhạc khí, lật đến một cái, Phương Triệu trong đầu liền đình một lần, lại lật một cái, trong đầu đông một lần, nhạc khí thổi kéo đàn tấu thanh âm, từng cái một bị kích hoạt, rất nhiều không có mai một tại trong trí nhớ âm phủ bị móc ra, tại Phương Triệu mà nói, đây cũng là cái thu hoạch. Phương Triệu trở lại bạch kỵ tinh thời điểm, với tư cách bây giờ đại quân khu số 1 quan chỉ huy thượng tháp, cố ý dành thời gian hỏi Phương Triệu nhiệm vụ lần này tình huống, hắn làm nhưng đã thông qua cái khác đường đi biết cái khác cùng ở tại Tinh Quang kế hoạch tinh cầu, đều không có phát hiện cấp á năng nguyên khoáng thạch, trong lòng càng đắc ý. Mặc dù sớm có đó trước, nhưng Phương Triệu đi chuyến này về sau đạt được kết quả, thượng tháp rốt cục có thể an tâm khoe khoang. bọn hắn bạch kỵ tinh quả nhiên là phần độc nhất, cái này như thế nào vận khí? Hắn thượng tháp quả nhiên không phải người bình thường, sinh ra chính là làm đại sự. Thượng tháp ở trong lòng mỹ tư tư đắc ý trên mặt vẫn là rất chân thành biểu dương Phương Triệu vài câu. "Chuyến này vất vả, công lao cho ngươi nhớ kỹ, ngươi đi nghĩa vụ quân sự kỳ còn dài, chờ giải nghệ thời điểm, nhìn tích lũy bao nhiêu công lao, nói không chừng quân hàm còn có thể xa hơn lên nói nói tới." "Đúng, trong nhà người cái kia hai vị lao nhân đã tại gia đình quân nhân khu ở, nhanh đi xem một chút đi." Phương lão thái gia cùng lão thái thái đến Bạch Kỵ tinh thời điểm, Phương Triệu đã tiến về Uy tinh, không có gặp mặt. Có điều, Phương Triệu tại Uy tinh thời điểm cũng theo nhị lão liên lạc qua, biết bọn hắn tại gia đình quân nhân khu ở đến rất vui vẻ bọn hắn không phải thật sự gì dân tới, nhưng cũng có thể hưởng thụ một cái loại cảm giác này. Nhị Lao nói cho Phương Triệu, bọn hắn tại gia đình quân nhân khu còn gặp được chiến hữu, nói là ngày nào đó một đám người ra tập hợp một chỗ trò chuyện một chút, đột nhiên phát hiện đối phương cũng tại Thiên Lang Tinh số thăm dò chiến hạm lên uống qua nghĩa vụ quân sự, lập tức liền cảm giác thân thiết. Biết cho phép chụp ảnh phát hình ảnh về sau, Phương Lão Thái gia còn bỏ được thanh toán khổng lồ phí internet, phát không ít hình ảnh tại công chúng trên bình đại, hâm mộ chết nơi nghỉ hưu đám người kia. Kỳ thật, không chỉ có là thành phố duyên Bắc nơi nghỉ hưu người, hâm mộ bọn hắn người còn có rất nhiều. Di dân cái đề tài này một mực là mọi người quan tâm, nhưng cho đến bây giờ, phát triển danh sách gần phía trước liệt vào di dân kế hoạch tinh cầu đều còn không có hoàn toàn đối với công chúng mở cửa. Bài danh phía trên hai viên cũng chỉ đối với công chúng mở ra du lịch khu. Mà bạch kỵ tinh lần này trắng trợn tuyên truyền di dân kế hoạch, mặc dù bạch kỵ tinh mở rộng thời gian nguyện tại trước hai viên di dân tinh, nhưng thượng tháp muốn về sau cứ lên, dù sao đều còn không có hoàn toàn mở cửa di dân, nói không chừng bọn hắn bạch kỵ tinh liền có thể chạy phía trước đi đâu. Nhiều đánh quảng cáo, nhiều tuyên truyền, đa lạp điểm đầu tư cùng quyên tiền, kiến thiết bước chân càng nhanh. Tại thượng tháp tưởng tượng lấy bồi vượt mức quy định mặt hai viên di dân tinh thời điểm, Phương Triệu tiến về gia đình quân nhân khu. Hai đã sớm thu đến tin tức, đứng tại gia đình quân nhân khu cửa ra vào chờ. Mặc dù Phương Triệu quân hàm thấp, nhưng gia đình quân nhân khu người đều biết là Phương Triệu phát hiện đầu tiên cấp á năng nguyên khoáng thạch, trước thời gian cải biến bạch kỵ tinh tình trạng quân bách, lại tại tập kích khủng bố trung lập qua công lao, lại thêm Phương Triệu chỉ là ở chỗ này đi nghĩa vụ quân sự, sang năm liền phải rời đi, không lại ở chỗ này phát triển, đối bọn hắn không tạo thành nguy hiểm, lẫn nhau ở giữa không phải cạnh tranh quan hệ, bày ra tới thái độ tự nhiên cũng là. Nhất Hiền Lảnh. Nhị lão ở chỗ này ở trong khoảng thời gian này, người chung quanh đối bọn hắn đều ôm lớn nhất thiện ý cùng nhiệt tình, đây cũng là nhị lão một mực có thể bảo trì hảo tâm tình nguyên nhân chủ yếu. Đi đi đi, trở về, trong phòng cả bàn tốt món ăn chờ đấy đâu. Lão thái thái mặt mũi tràn đầy vui mừng, tới lôi kéo Phương Triệu đi vào trong. Phương lão thái gia theo ở phía sau, chắp tay sau lưng, con mắt đều cười đến nhau lại. Trên đường gặp được cái đứa trẻ đang khóc, phụ huynh ở bên cạnh an ủi. Đứa trẻ này còn không có thích dừng tới. Phương lão thái gia thấp giọng nói, dù sao cũng là dị dân tình. Vừa di chuyển qua người tới, trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn thích ứng, có đối với tương lai chờ đợi, cũng có tâm lý cùng sinh lý lên không thích ứng, cũng sẽ nghĩ niệm mẫu tinh lên cuộc sống. Nhưng nơi này mới là nhà của bọn họ sau này, dù sao cũng phải điều chỉnh, mau chóng thích ứng tới. Di dân dị tinh tâm tình là phức tạp, Nhị Lao coi như chỉ là tạm thời ở chỗ này du lịch, cũng có thể cảm nhận được loại kia xoắn suất cảm xúc, chớ nói chi là tâm lý càng yếu ớt tiểu Hải tử. Chờ sau này thông tin internet kiến thiết càng thành thục, cùng mẫu tinh bên kia liên hệ dễ dàng hơn, tiểu Hải tử thích ứng lên liền nhanh hơn. Phương Lão Thái Thái than thở nói, Internet có thể kéo khoảng cách gần, cũng chỉ có thể kỳ vọng Bạch Kỵ Tinh Internet có thể mau chóng mở cửa. Hiện tại vẫn là hạt chạy, khổng lồ phi Internet cũng không phải ai cũng có thể cầm dao nổi, thời gian ngắn thông tin vẫn được, dài lúc trò chuyện liền khó khăn, quá đắt. Tại gia đình quân nhân khu cùng hai vị lão nhân ăn cơm xong, Phương Triệu liền bị Lâm Khải Văn thúc dục quay về trạm gác, cùng nhị lão tạm biệt, Phương Triệu cưỡi tiến về số 23 trạm gác máy bay đi qua. Hắn rời đi Bạch Kỵ Tinh thời gian cũng không dài, nhưng bây giờ Bạch Kỵ Tinh biến hóa có thể được xưng là biến chuyển từng ngày nhất là lấy căn cứ cùng các trạm gác vì hạt nhân khu vực từng tòa tòa nhà dựng lên mặt đất lên cũng thêm ra từng đầu đường cái bạch kỳ tinh phía ngoài vũ trụ càng còn tại xây dựng thêm bên trong chờ xây xong lui tới máy bay càng nhiều càng náo nhiệt cùng y tinh quẩn cuể bầu trời hình thành so sánh rõ ràng đến trạm gác hai chân vừa xuống đất phương triệu liền nghe được lâm khải văn chu lên phương triệu người rốt cục bay về đến rồi lâm khải văn bước nhanh chạy tới nhanh đi nhìn người con kia con thỏ nó động tinh cho tới chưa chuyện gì xảy ra phương triệu hỏi bước nhanh đi vào trạm gác Sáng sớm tắt la cái kia ngu vai cả LN. Thừa dịp người không chú ý, hướng về trong chum nước ném đi một cái quả ớt đỏ chót, căn cứ bên kia đồng ruộng bên trong loại, đặc biệt tay loại kia, nó ăn, lại sau đó, liền thành dạng này. Lâm Khải văn chỉ vào trong phòng vạc nước, nói: "Trong chum nước, nguyên bản trắng toàn con thỏ toàn thân biến thành màu đỏ, trước kia trừ ăn ra, nó bình thường chính là không thế nào động trạng thái, bây giờ lại tại trong chum nước nhanh chóng bơi lại tránh đi, chợt nhìn giống như là tại nhảy nhót đồng dạng, đụng vào vạc nước vách tường lên phát ra ầm phanh âm thanh vang dội." Chẳng qua Phạm Lâm nói: Nó tình trạng cơ thể còn ở vào bình thường phạm vi, chính là sinh động một điểm. Lâm Khải Văn nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười nói, hẳn là bị quả ớt cay. Thế kỷ cũ không phải có cái hình dung tử, gọi tay đến mức nhẹ sao? Phương Triệu. Cái kia nhưng thật ra là tên món ăn. Chương 237, thú cưng đắc nhất. Lâm Khải Văn như thế mong đợi Phương Triệu trở về, ngoại trừ bởi vì Tát La nguyên nhân thu đến rất nhiều khiếu nại tin bên ngoài, một cái khác chính là, từ khi Tát La tiếp nhận Phương Triệu tại Đài S5 trực tiếp về sau, hắn Lâm Khải Văn tổn tại cảm càng, càng ngày càng thấp. Nhìn xem chính mình công cộng xã giao trên bình đài nhắn lại liền biết, đều đi quan tâm Tắt La. Cái này giống như là đi cờ tờ vừa gặp cái chiếm lấy mịt rộ phồn không bỏ mặt bá, có thể làm sao? Trực tiếp lúc hắn căn bản không giành được ra sân cơ hội. Tắt La người đại diện xuất hiện tại trong màn ảnh thời gian đều so với hắn nhiều. Cho nên Lâm Khải Văn gấp a, coi như Tắt La cho đài S5 mang đến rất nhiều quan tâm, coi như chuyên mục tổ chức bên kia duy trì Tắt La tiếp tục trực tiếp, nhưng chính Lâm Khải Văn lại là không nguyện ý. Phương Triệu tại thời điểm tốt như thế, Phương Triệu lại không thèm để ý ra kính thời gian. Hán Lâm Khải Văn còn có thể nhiều lộ một chút sắc mặt, nhưng từ lúc tắt la sau khi đến, hắn cơ bản không có tồn tại cảm. Theo đại thần cấp rơi xuống thành nhỏ trong suốt. Phương Triệu nhiều ít có thể đoán được Lâm Khải Văn ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là chuyển hướng ở bên. Hỏi thăm vừa đi tới Phạm Lâm, Phạm Giáo Sư, vật nhỏ này biến thành dạng này thật không có sự tình. Kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện thân thể của nó trạng thái tại bình thường phạm vi bên trong gần sóng, không có vấn đề lớn. Phạm Lâm Đại Khái cũng là cầm tắt la hết cách rồi, nửa khí tràn đầy bất đắc dĩ ta cũng đã hỏi gây giống nó người kia, hắn nói không có việc gì, không cần lo lắng. Phương Triệu nhìn xem trong chun nước con kia nhảy tới nhảy lui con thỏ, tiếp tục hỏi Phạm Lâm, vật nhỏ này bán hay không? Phạm Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn một chút Phương Triệu, gặp Phương Triệu không phải đang nói đùa, những mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu, nói như vậy, cái này thí nghiệm gây giống ra, hỗn hợp mẫu tinh sinh vật cùng dị tinh sinh vật gen động vật giống loài, là sẽ không bán cho người khác. Có điều, gần nhất những năm này, tại phương diện này chính sách buông lỏng không ít, nhưng đến tuột cùng bán hay không, vẫn là phải xem gây giống ra nó người kia ý tứ. Ngươi thật muốn mua? Ừm. Phương Triệu gật đầu, buổi tối có thể làm đèn, vẫn còn súng đèn, rất có ý tứ, sang năm đi nghĩa vụ quân sự kết thúc mang về cũng có thể làm kỷ niệm. Ngươi thật muốn mua, ta giúp ngươi hỏi một chút, bồi dưỡng ra nó người gọi đèn lèo, trước kia cũng là viện khoa học tổng viện, bất quá bây giờ không phải, chính mình văn phòng, chính mình thành lập phòng thí nghiệm. Nghe nói là bởi vì xin nghiên cứu khoa học kinh phí một mực xin không nổi đến, dần dần phía dưới chính mình làm một mình đi, cũng không biết xuất hiện ở công ty làm được như thế nào. Ta trước tiên giúp ngươi liên hệ, nếu như hắn đồng ý, các ngươi lại nhỏ trò chuyện đèn dẹo trước kia chính là làm xem xét nước sinh động vật chỉ là về sau trọng tâm rời đi, rời đi viện khoa học tổng viện về sau, trước kia động vật cảnh hạng mục giao cho cấp dưới thí nghiệm nhân viên, chính hắn thì đem càng nhiều tinh lực đặt ở cùng bằng hữu hợp tác tôm lân nuôi dưỡng bên trên, Tôm lân là thế kỷ mới một loại quần chúng dinh dưỡng bổ sung tề thành phần, đèn dẹo muốn đối với loại này dinh dưỡng thể tiến hành cải tiến, phạm lâm đến bạch kỵ tinh phía trước, còn nghe người ta nói, đèn dẹo dự định đi nam cực phụ cận mua một mảnh thủy vực nuôi tôn lân, chẳng qua không thể mua thành công, đành phải thay địa phương, nghiên cứu phương diện này đặc biệt đắt tiền đèn dẻo đem cái này con thỏ bán đổi cho nhau tiền khả năng rất cao phạm lâm cũng hy vọng phương triệu đem cái này mua qua đi hắn sáng hôm nay còn nghe được tát la nói muốn đem nó mua xuống tới chỉ là tát la người đại diện nói tiền bạc bây giờ tài chính không đủ chỉ sợ không mua được tát la mới tạm thời nghỉ ngơi tâm tư nhưng đây cũng chỉ là tạm thời muốn là lúc nào tát la trong tay lại dư giả nhớ lại việc này đem vật nhỏ này mua về cái kia liền đáng tiếc liền tát la như thế vật nhỏ này rơi xuống trong tay hắn kết cục tuyệt đối thê thảm nói không chừng một ngày trước mua qua đi ngày thứ hai liền vào nồi nấu Vật nhỏ này ở trong mắt Tala chính là một cái bạch kỵ tinh thủy sản phẩm. Dạng này vừa so sánh, Phạm Lâm tự nhiên càng hy vọng Phương Triệu nhanh chút đem vật nhỏ này mua qua đi. Hắn vẫn là rất tin tưởng Phương Triệu nhân phẩm, Phương Triệu không có làm nhiệm vụ phía trước, vật nhỏ này đều là Phương Triệu đang đốn nuôi. Nếu đáp ứng Phương Triệu, Phạm Lâm chỉ ở phòng thí nghiệm đơn giản dạo qua một vòng liền trở về người liên hệ. Phương Triệu thì trở lại trạm gác ký tốc xá, một đoạn thời gian không có ở, cái bàn lên tất cả đều là Lâm Khải Văn chồng chất ở nơi đó tư liệu. Ho khan, ta lập tức truyện. Lâm Khải Văn mau chóng tới. Đem Phương Triệu bên kia đồ trên bàn rời đi, miệng đã nói, chúng ta hiện tại ở nơi này vẫn là quá nhỏ, chẳng qua nghe nói qua một đoạn thời gian liền có thể có phòng một người, trạm gác xây dựng thêm, địa phương lớn hơn. Lâm Khải Văn Linh tinh không dừng nói với Phương Triệu trong khoảng thời gian này trạm canh gác chuyện xảy ra, "Đúng, bên cạnh người cái kia ba cái vệ sĩ đâu?" Lâm Khải Văn nhớ lại, phía trước Phương Triệu rời đi thời điểm bên người còn đi theo ba cái vệ sĩ, lần này trở về lại không có gặp bóng người. "Đều về đơn vị." Phương Triệu nói. Bị Hồng Lũ phái tới đi theo Phương Triệu bên người cái kia nhất giáo nhị ý. Tại Phương Triệu trở lại quay về Bạch Kỵ Tinh về sau, liền về đơn vị, không có tiếp tục đi theo Phương Triệu bên người. Đây cũng là Phương Triệu theo Hồng Lũ thương lượng kết quả. Hồng Lũ theo ba người kia trong miệng biết liên quan tới Phương Triệu một ít chuyện. Từ khi bị phái đi qua bảo hộ Phương Triệu, cơ bản không có xuất thủ thời điểm. Ba người kia bị điều sau khi trở về, không biết có phải hay không là đi theo Phương Triệu bên người lúc bị đả kích có điểm lớn, về đơn vị liền vươn lên hùng mạnh. Cung đội chiến hữu cho là bọn họ đạt được nội tình gì tin tức, tỉ như khảo sát thực lực tuyển chọn tinh anh loại hình, dù sao bọn hắn đến Bạch Kỵ Tinh cũng là mang theo dạ tâm cũng đi theo gấp gáp lên, dần dần cả đội ngũ bầu không khí cũng thay đổi. cái khác châu tới trưởng quan thế thế, trở về liền đem cấp dưới đội ngũ thao luyện một phen, nhìn xem người ta duyên châu binh, lại không cố gắng liền bị duyên châu người cấp trước. các châu tới đội ngũ đều bị biên tiến vào bạch kỵ tinh đại quân khu, muốn trèo lên trên, danh ngạch có hạn, các châu đội ngũ ở giữa cạnh tranh quyết mạnh. chẳng qua những cái kia cùng phương triệu không có quan hệ gì. nửa giờ sau, phạm lâm liên hệ phương triệu, cho hắn một cái thông tin số, đèn dẻo nói có thể bán, giá tiền phương diện nói chuyện. hiện tại hắn là thương nhân. Chào giá khả năng sẽ cao một chút." Phạm Lâm nói. "Hiểu rõ, cảm ơn." Phương Triệu đem thông tin số chưa được, cùng Phạm Lâm trò chuyện kết thúc, Phương Triệu liền liên hệ vị kia ở xa mẫu tinh nghiên cứu nhân viên Đèn Lẹo, video trò chuyện. Đèn Lẹo hơn 70 tuổi, tại thế kỷ mới vẫn còn trắng nghiên, có chút gầy, trên mặt treo một bộ đại cường kính mắt. Đây cũng không phải là kính cận, mà là một loại chức năng kính mắt, hẳn là phụ trợ thí nghiệm nghiên cứu dùng. Người chính là Phương Triệu. Đèn Lẹo tháo xuống trên mặt kính mắt, nhìn về phía màn hình, ta giống như tại trong tin tức nào đó gặp qua ngươi. Đèn dèo bình thường cũng không quan tâm giải trí tin tức, nhìn lên chính tin tức đều rất ít, phần lớn lúc nào tinh lực của hắn đều đặt ở thí nghiệm nghiên cứu lên, đối với Phương Triệu chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng. Phạm Lâm nói không ít người lời hữu ích, có điều, ta hiện tại là cái thương nhân, tại thương nói thương, không có hữu nghị giá. Đèn dèo nói, mặc dù nhưng đã văn phòng, nói chính mình là cái thương nhân, nhưng cũng có chút người thẳng tính. 5 triệu, chắc giá. Đại khái là lo lắng Phương Triệu ngại cái này báo giá quá cao, đèn dèo tranh thủ thời gian giải thích. Nước biển xem xét sủng vật bên trong, con sien biển được hoan nên nhất. Bây giờ thị trường lên con sien biển giá tiền, bởi vì giống loài khác nhau, phẩm cấp khác biệt, theo mấy chục khối đến mấy chục vạn đều có. Đầu năm nay, một đầu phẩm cấp cực ưu hải thần giống loài bị xào đến 2 triệu. Bạch kỵ tinh con kia tạp giao toái mao trên người có một nửa gen ngoài hành tinh, có so hiện nay thị. Trưởng lên những cái kia xem xét con sien biển cường đại hơn sinh mệnh lực, cái gì đều có thể ăn, dễ nuôi sống, vì bồi dưỡng nó, ta cũng tốn không ít thời gian cùng tinh lực, giá tiền quý gấp đôi phía trên là cần, mà lại tổng giá trị năm triệu ta còn giúp ngươi đem tất cả làm xong thủ tê. C, chính ngươi đi làm, nửa năm cũng không nhất định có thể xử lý xung tới. Đen rêu mới mở miệng, lốp bốt nói rất nhiều, chính là vì nói cho Phương Triệu, cái giá tiền này giá trị tuyệt đối. Có thể, Phương Triệu gật đầu, không có trả giá. Đen rêu có một nháy mắt kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười, vậy được, như là đã quyết định tốt, hiện tại liền giao dịch a. Đen rêu hiển nhiên cũng không muốn bởi vì việc này lãng phí quá nhiều thời gian, trong tay hắn công việc rất nhiều, nếu quyết định giao dịch, liền lập tức xử lý. Cái này mang theo dị tinh gen động vật đều chuẩn bị chuyên môn hồ sơ, phương triệu đem tiền đánh trôi qua về sau, đèn dẻo liền đem con kia con thỏ sở thuộc người thay đổi thành phương triệu. tốt, từ giờ trở đi nó là của ngươi, bất quá bây giờ chỉ là sở thuộc người đổi thành ngươi, còn không thể đưa nó đưa vào mẫu tinh. về sau ta sẽ đem những thủ tục khác xong xuôi, ngươi sang nằm xuống ngủ. đến lúc đó nhất định có thể đưa nó mang theo, cam đoan thủ tục đầy đủ. nghĩ đến cái gì, đèn dẻo thêm nói, bạch kỳ tinh bên kia cho ăn đồ ăn hẳn là thông dụng đồ ăn, đến lúc đó ngươi quay về mẫu tinh, có thể theo ta chỗ này mua chuyên dụng đồ ăn. nó rất dễ nuôi coi như lầm cho ăn một chút vật li kỳ cổ quái cần cũng không có việc gì đen rêu thói quen đẩy kính mắt đẩy cái không nghe phạm lâm nói có người cho nó cho ăn quả ớt không cần lo lắng ngày mai hẳn là có thể khôi phục nguyên dạng nếu như không có đồ ăn lại không biết cho ăn cái gì ngươi liền trực tiếp đem vạc nước đem đến có ánh sáng mặt trời địa phương chính nó sẽ hoán đổi thành thực vật kiểu mẫu tiến hành sự quang hợp còn có một cái phải chú ý mặc dù nó nhị độc nhưng ngươi tốt nhất đừng cho ăn có độc đồ vật nó có thể chứa đựng độc tố nhận được uy hiếp lúc sẽ thả ra những cái kia độc tố lý do an toàn không muốn đầu độc nói đèn rìu nghiêm mặt, căn dặn phương triệu, mặc dù nó rất dễ nuôi, nhưng cũng muốn dụng tâm một điểm, không cẩn thận cho ăn chết, ngươi cái kia 5 triệu liền đổ xuống sông xuống biển, nó hẳn là ngươi nuôi thú cưng đắt nhất, cẩn thận đối đãi. phương triệu, tốt, giao dịch giải quyết, đèn rìu cũng không có lại nói nhảm, cắt thông tin, hoàn thành một vụ giao dịch, đến trả tiền 5 triệu, đèn rìu trong lòng vẫn là rất vui vẻ, về sau liền một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, thẳng đến lúc ăn cơm chiều mới ra ngoài, mang theo bữa tối trở lại văn phòng, đèn rìu nghĩ nghĩ, lại tra xét một lần phương triệu tin tức. Phía trước Phạm Lâm tìm hắn thời điểm hắn không có xem kỹ, nhìn đều là gần nhất những cái kia giải trí tin tức cùng tình hình chính trị đương thời tin tức, hiểu rõ có hạn, hiện tại có điểm nhàn rỗi, nhìn xem Phương Triệu đến cùng là người thế nào. Đen Vẹo vừa ăn món ăn nhỏ, hài lòng uống canh, một bên nhìn cùng Phương Triệu có liên quan đưa tin. Thẳng đến, hắn nhìn thấy một đầu liên quan tới Mục Châu thi đấu chó tin tức. Mục Châu chăn cừu thi đấu lửa nóng tiến hành, danh tiếng nhất mạnh vẫn như cũ là Đông Sơn nông trưởng cái kia nghe nói giá trị 100 triệu quán quân chó, mà đầu này thi đấu chó chủ nhân là Đen Vẹo một ngụm canh phun tới hối hận, vừa rồi báo giá báo ít đi. Chương 238, cung điện. Mặc kệ đèn giờ hối hận như thế nào, cũng không có khả năng lại đổi hợp đồng. Phương Triệu đem con kia lớn lên giống thỏ, mang ra ngoài hành tinh tạp giao toái mau giống loài con xếp biển, theo Phạm Lâm phòng thí nghiệm lần nữa mang quay về ký túc xá. Lần này cũng không phải là mượn dùng, mà là cầm quay về đồ vật của mình. Cung đèn Dẹo nói đồng dạng, ngày thứ hai, trong chum nước con kia ăn quả ớt về sau nhảy từng nhảy loạn con thỏ, lại khôi phục nguyên dạng, màu đỏ cũng rút đi rất nhiều, nhưng không có tợ hoàn toàn nó trên thân từng cây toái mau phần đuôi còn mang chút màu đỏ, đó chính là đèn dẻo nói chứa đựng độc tố chức năng. Phạm Lâm dùng thí nghiệm công cụ kiểm chất một lần, đạt được một cái kết luận. Nếu như bây giờ có người đưa tay dây vào nó, bị cắn, sẽ có tương đương rõ ràng cục bộ đau đớn cùng cảm giác nóng rực. Nói tóm lại, sẽ bị tay sưng. Vì thế, Phương Triệu chuyên môn dự định một đôi găng tay, giữ lại dự bị. Tắt la bên kia, tại Phương Triệu đến về sau, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc dự định tiến về Viping. Về phần những chuyện khác, cái gì trực tiếp, cái gì còn xuyên biển, toàn bộ bị ném đến sau đầu. Giờ đi chạm gác thời điểm. Tất La còn tại liên hệ trên mẫu tinh đoàn đội thiết kế. Như là đã trở về, Phương Triệu cũng muốn tiếp tục đi nghĩa vụ quân sự, tại công chúng bọn họ xem ra, đi nghĩa vụ quân sự không phải để ngươi đến hưởng thụ, cho nên, tại trực tiếp bên trong, bọn hắn nếu là nhìn thấy Phương Triệu có chút bất lỏng, khẳng định sẽ có ngôn luận chỉ trích. Có điều, Phương Triệu cho tới bây giờ không đã cho bọn hắn cái cơ hội này. Trạm canh gác khu vực đang trong quá trình kiến thiết, phần lớn thời gian, máy móc có thể hoàn thành nguy hiểm cao cấp việc, nhưng máy móc không cách nào công việc bình thường địa phương, cũng chỉ có thể thực hiện nhân lực dò xét website. Bạch Kỵ Tinh có chút địa phương, bởi vì bằng đá đặc thù, sẽ làm phần lớn dụng cụ thí nghiệm không cách nào vận chuyển bình thường. Cái này đến người của trạm canh hiệp trợ công trình đội người ra trợ. Phương Triệu đi theo người của trạm canh cung một chỗ, bò vách núi, vào sân đậu, có chút địa phương, kia là thật nguy hiểm. Tỷ như bò vách núi, bởi vì chỗ kia bằng đá đặc thù, còn có quấy nhiều máy móc vận hành công tác từ trường, cần người đến lên vách núi điều khiển bằng tay trang bị một chút dụng cụ thí nghiệm. Liên cái kia vách đá, dốc đứng thành như thế, gió lại lớn, loại tình huống kia dưới, người bị đi ở giữa không trùng hướng về vách đá lên lắp ráp máy móc không có nắm vững liền sẽ bị thổi làm lúc gần lúc hiện. Tuy nói có một ít khẩn cấp biện pháp cùng bảo hộ thủ đoạn, nhưng nội như đâu. Mà lại, giữa không trung nói không chừng có bất minh phi hành vật tập kích, có đá vụn rơi đập chờ chút, nguy hiểm hệ số cao. Cam mê giá tại cái kia mảnh đất nơi bay bất ổn, Lâm Khải Văn cũng chỉ có thể tay kiêng, nhưng hắn sẽ không đi bỏ vách núi, chỉ có thể đứng ở đáy vực hoặc là vách núi phía trên, mượn nhờ cánh tay máy nâng cam mê giá quay trụ. DS5, lần nữa theo chọc cười nổ nước bỏ gió, chuyển thành kích thích mạo hiểm phong cách. Trước kia rất nhiều người cảm thấy máy móc là văn năng nói lên dị tinh mở rộng, luôn luôn cảm thấy máy móc liền có thể giải quyết hết thảy, nhưng nhìn trực tiếp hậu bọn hắn mới phát hiện, một số thời khắc thật đúng là chỉ có thể nhân lực đi làm. Những gái kia nhìn chằm chằm vào Phương Triệu muốn tìm sai lầm người, lúc này cũng không có nói. Phương Triệu là đem chính mình xem như chạm canh gác đội chiến sĩ, mà không phải một cái tống nghệ tiết mục minh tinh, mà lại nhiều khi hắn so chạm canh gác đội một chút các lao binh làm được đều tốt, còn sẽ chiếu cố cùng đội các tiểu binh. Cái này khiến khán giả thường xuyên cũng sẽ sinh ra một loại Phương Triệu là cái lao binh nào giác, mặc kệ khán giả nghĩ như thế nào nhưng có một điểm là mọi người nhận đồng, Phương Triệu quân công, không có giả dối. Đặc biệt để bạn, mặc dù có yếu tố chính trị ở bên trong, nhưng người ta thực lực cũng còn tại đó, chịu phụ. Thời gian ở không, Phương Triệu sẽ lật tư liệu, vẽ bản vẽ thiết kế. Đoàn Thiên Cắt đã mang theo khảo sát đoàn đến uy Tinh, cùng Đoàn Thiên Cắt cùng một chuyến bay còn có cái khác Châu người, tại Tát La đến uy Tinh về sau, tham dự uy Tinh thành phố điện ảnh chủ hạng mục muốn người nhân viên mở ra cái online hội nghị. Hội nghị bởi uy Tinh căn cứ tư lệnh nhân viên hoa ý rìa chủ trì, hoa ý gì phương diện này mạnh hơn thượng tháp, mặc kệ là quân sự kiến thiết lên vẫn là hoạt động thương nghiệp kế hoạch chỉ muốn quyết định đi làm rất nhiều chuyện đều có thể cân nhắc toàn diện chủ trì hội nghị hắn một người liền có thể nắm trong tay đổi thượng tháp còn phải mời quân sư nói đơn giản một chút hoặc y liền người này so thượng tháp muốn khôn khéo khéo đưa đẩy cũng hiểu được làm sao cho chính mình vớt lợi ích xuất hiện tại hạng mục này cũng là hắn cực kỳ xem trọng tự nhiên là phải nghiêm khắc khống chế lại sẽ không để cho mua đất người thật sự ở nơi này loạn hủy đi loạn xây, nhưng cũng sẽ không để người sinh ra phản cảm mà từ bỏ mảnh đất này đầu tư hội nghị về sau Đoạn Thiên cắt thông qua online video trò chuyện, đơn độc tìm Phương Triệu tán gẫu qua bản vẽ thiết kế. Lần này Đoạn Thiên cắt tìm không ít lịch sử cố vấn, vì chính là lớn nhất trình độ đem những cái kia đã biến mất cổ kiến trúc trở lại như cũ. Có điều, công trình quá lớn, trong ngắn hạn không thể toàn bộ hoàn thành, luôn có cái nặng nhẹ. Ta quyết định trước tiên đem hoàng cung xây. Đoạn Thiên cắt nói, chính là lịch sử trong hình ảnh ghi chép nhiều nhất, tập duyên châu cổ đại cung đình kiến trúc tinh hoa, quy mô lớn nhất cái kia tòa nhà cổ kiến trúc. Rõ ràng, Phương Triệu biết nàng nói là cái nào, đời trước, diệt thế kỳ đến trước khi đến hắn vì tìm sáng tác linh cảm, đi qua nơi đó nhiều lần. Chứa đựng thiết bị loại sách tay, nhưng thế kỷ cũ rất nhiều thứ bị giữ lại xuống tới, Duyên Châu đại lục lên đã từng tồn tại qua tòa kia rộng rãi hoàng cung, cũng là thế kỷ cũ thời kỳ thế giới năm đại cung điện một trong. Có video ghi chép, có chữ viết ghi chép, còn có một số bởi vì đủ loại chứa đựng thiết bị mà may mắn lưu lại đến thế kỷ cũ thời kỳ truyền hình điện ảnh kịch. Nhưng hình ảnh, chữ viết luôn có bọn chúng tính hạn chế, cho dù là những cái kia có tư lịch cao cấp nghiên cứu học giả, cũng sẽ có không ít không cách nào xác định địa phương. Mà xem như bây giờ còn sống, Một cái duy nhất thấy tận mắt, tự mình đi qua cái kia tòa hoàng cung lợi, Phương Triệu tại bản vẽ thiết kế lên tiêu suất rất nhiều người khác không có cân nhắc đến hoặc là tận lực mơ hồ đi chi tiết, một chút chú ý muốn điểm, đều viết ra. Cũng chính là bởi vì có Phương Triệu hiệp trợ, đoạn tiên cắt nguyên bản dự tính thiết kế thời gian, rút ngắn thật nhiều. Xây cung điện, khó khăn là thiết kế, chỉ cần thiết kế hoàn thành, khởi công rất nhanh, nhưng cái kia máy móc dựng lên phòng ở đến rất nhanh. Thế là, ở những người khác còn đang thảo luận bản vẽ thiết kế thời điểm, thành phố điện ảnh ở giữa mảnh đất kia, đã bắt đầu khởi công. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đối với mâu tình đám người mà nói không có gì đặc biệt internet nhanh gọn khiến cho càng nhiều người nhà ở làm việc liền xem như ngân dược dạng này công ty lớn cũng không ít nhân viên là không tại ngân dược cao ốc công việc mà là tại nhà làm việc mặc kệ là ở nhà công việc vẫn là ở văn phòng làm việc người một rảnh rỗi xuống tới liền sẽ đi quẹt internet lên tin tức tìm xem cảm thấy hứng thú video hoặc là cái khác bắt quái tin tức giải buồn ngày nay một đầu tin tức tại duyên châu truyền hình điện ảnh vòng nổi sóng cấp tốc bị tất cả giải trí báo chí đăng lại đẩy đưa biết điều thật lâu ngân dược truyền hình điện ảnh bộ Tại xã giao internet bình đại phát ra một đầu tin tức, công ty của ta đầu tư quay trụ cỡ lớn kịch lịch sử hồng nhan khai mạc sắp đến, đoàn làm phim sắp lao tới uy tinh quay trụ. Hình ảnh, phối hình ảnh là một tấm hồng nhan đoàn làm phim tập thể chiếu, đối cảnh có thể nhìn thấy vũ trụ càng rất to cửa vào hai chữ. Chúng dân mạng, cỡ lớn lịch sử cung đình kịch, trọng điểm chẳng lẽ không phải vi tinh? Vi tinh, chính là đài s 4 thiên hảo vị trí cái hành tinh kia, đập cái kịch lịch sử muốn lên trời. Vấn đề tới, đập kịch lịch sử tại sao muốn bay đi vi tinh? cũng không phải đập dị tinh trải qua nguy hiểm ký kịch lịch sử chỉ là so thế kỷ cũ sớm hơn trong truyền thuyết cổ đại có câu lời nói được tốt lịch sử nhiều lôi kịch nhìn xem trên mạng những cái kia kịch lịch sử tay con mắt trên mạng những cái kia kịch lịch sử phần lớn là giá thành nhỏ kịch vỗ đùa đám fan hâm mộ chơi nhưng ngân dực lần này là đại đầu tư nhìn diễn viên bảng liền biết diễn viên chính tất cả đều là duyên châu một đường thực lực phái ảnh tinh đoán chừng là chạy một chút giải thưởng đi vấn đề lại trở về ngân dực lần này đại đầu tư đập một bộ lịch sử cung đình kịch tại sao muốn đi huy tinh đập loại này kịch chụp tiếp dựng một cái phòng chụp ảnh, lại thêm máy tính kỹ xảo không được sao. Vi Tinh lên chẳng lẽ có bí mật gì vũ khí? Chương 239, chỗ nào đều có hắn. Hồng Nhan đoàn làm phim người phát tờ tấm ảnh liền đi, lưu lại trên mạng một mảnh chủ đề nóng, chẳng qua nghị luận cũng chủ yếu là tại Duyên Châu, cái khác châu người coi như nhìn thấy cái này tin tức, cũng sẽ không nặng cỡ nào xem, bởi vì đoàn làm phim bên trong đa số đều không phải bọn hắn quen thuộc diễn viên, nhìn cái náo nhiệt liền giải tán. Ngân Dực chính thức cũng không có đến tiếp sau tin tức, mặc kệ đám fan hâm mộ hỏi thế nào, Ngân Dực chính thức một mực giữ im lặng. Cùng lúc đó nghị luận trung tâm hồng nhan đoàn làm phim đã đang đi tới uy tinh vận chuyển chiến hạm bên trên không có từ mẫu tinh thẳng tới uy tinh phi thuyền chở khách bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi loại này vận chuyển thường ngày tiếp tế cùng quân nhu vật dụng vận chuyển chiến hạm cái này chiến hạm quy củ rất nhiều cũng không thể tùy ý đi lại càng không có cái gì giải trí công trình ra phòng ngủ cửa liền có thể nhìn thấy cầm súng chiến sĩ trầm trầm phạm nhân đồng dạng lánh khốc ánh mắt nhìn trầm trầm ngươi khỏi phải quản ngươi có đúng hay không minh quang tuệ đỉnh minh tinh tại những binh lính này trong mắt cùng cái khác người không có gì khác biệt nghe nói ngân dực đại lão bản đoạn thiên cắt lần trước cũng là cưới loại này vận chuyển chiến hạm trong lòng bọn họ cũng liền cân bằng nhiều, đại lao bản đều như thế, bọn hắn những người này cũng đừng quá nhiều yêu cầu, bằng không thì bị những binh lính này đánh chết cũng không nhất định có thể chiếm được thuyết pháp, cũng là hoắc y lẻ vì chiếu cố người lui tới, nhường vận chuyển chiến hạm chuyên môn chống đi một mảnh vận chuyển hành khách khu, nơi đó là các hành khách ở lại hoạt động địa phương, phòng ngủ, phòng ăn đều có, còn có cái không tính quá lớn phòng khách, thuận tiện các hành khách tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm. lúc này tại vận chuyển hành khách khu, hồng nhan mấy tên diễn viên chính tập hợp một chỗ, suy đoán chuyến này mục đích, kỳ thật tại biết được muốn đi vi tinh quay phim thời điểm. Bọn hắn cũng là mờ mịt, chớ nhìn bọn họ tại vũ trụ càng chụp ảnh thời điểm cười đến vui vẻ, nhưng đấy lòng vẫn như cũ mơ hồ. Bọn hắn không biết vì cái gì đập cái cung đình phim còn muốn ký hiệp nghị bảo mật, còn muốn thật xa chạy tới vi tinh. Phía trên cũng không có nhiều, chỉ nói cho bọn hắn đến lúc đó liền biết. Hẳn là đem chúng ta kéo đi bán a. Ngân dự cấp a ký ước nam nghệ sĩ, ôn thăng nghệ nói đùa nói. Với tư cách công ty cấp a ký ước ngôi sao điện ảnh, bọn hắn cũng không giống những cái kia đám nghệ sĩ nhỏ như thế câu thúc, nửa khí tùy ý một chút, có thể cũng không đến mức qua giới. Khoan hay nói chỉ chúng ta cái này đoàn làm phim người nếu thật là bị bán ngân dực truyền hình điện ảnh bộ phải trọng thương ngân dực cấp a ký ước nữ nghệ nhân mới 30 không đến cư đảo đóng lại thì bản nói hồi trước đại lão bản liền đi uy tinh việc này chỉ có số ít người mới biết cần tại uy tinh bên kia bố trí vài thứ nói không chừng là niêm phong phòng chụp ảnh loại hình dù sao vẫn không đến mức hại chúng ta ngân dực cấp a ký ước nữ nghệ nhân duy cơ nhìn xem chính mình bôi đến đỏ tươi móng tay nhất lông mày một cái chớp mắt ánh mắt mang theo chút mị hoặc nữ khí lại có vẻ hứng hờ cũng không phải nàng vốn là tính cách như thế Nàng gần nhất đều tại phòng đoán vai diễn nhân vật, sớm tìm xem cảm giác, đang khi nói chuyện không tự giác liền đem nhân vật nói chuyện hành động phong cách mang ra ngoài. Hạ lão sư, ngài liền không thể tiết lộ thêm chút. Nơi này lại không có người khác, chúng ta tuyệt đối giữ bí mật. Ngân dự cấp A ký ước ngôi sao điện ảnh, mới chừng 20 mã kỳ nhã đóa lên tiếng nói, cười lên mang theo khí tức thanh xuân. Nàng là sao nhỏ tuổi xuất đạo, lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu đóng kịch, thành danh sớm, công ty cấp A ký ước ngôi sao điện ảnh bên trong, liền nàng nhỏ tuổi nhất, nhưng thực lực lại cực mạnh, mặc kệ ngày bình thường nhìn xem, cái dạng gì Một khi bắt đầu diễn, liền trực tiếp biến hy tinh. Bốn vị công ty cấp A ký ước hàng hiệu ngôi sao điện ảnh đều nhìn về ngồi ở một bên đến bây giờ không nói tiếng nào người, đó cũng là Hồng Nhan đoàn làm phim bên trong một cái duy nhất cấp S ký ước duyên châu siêu hạng một ngôi sao điện ảnh, Hạ Lý Tị, tuổi tác so với bọn hắn đều lớn hơn, xuất đạo 40 năm, lấy hắn bây giờ địa vị, cùng ngân dục quan hệ trong đó phức tạp hơn, càng giống là bình đẳng hợp tác đồng bạn. Hạ Lý Tị cũng không phải một cái nghiêm túc người, gặp bốn người đều nhìn về hắn, cười cười, kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều, đoạn động tại uy tinh bên kia cũng đã dựng phòng chụp ảnh chúng ta chỉ muốn đi qua nghiêm túc quay phim là được rồi, chẳng qua, theo ta biết, đoạn đồng lựa chọn uy tinh quay phim việc này, giống như theo Phương Triệu có quan hệ. Phương Triệu, bốn người kinh ngạc, ta công ty giả lập bộ, cái kia chơi trò chơi nhạc sĩ, nghe nói tên kia rất lợi hại, giả lập bộ cùng trò chơi bộ năm ngoái cảnh tượng như vậy, cùng hắn có quan hệ rất lớn, thế kỷ chiến đấu trò chơi toàn cầu một mình bảng thứ nhất ta, có thể không lợi hại sao? Ôn Thăng Nghệ cũng là mặc đêm, đối với phương diện này hiểu khá rõ, nhưng cũng giới hạn ở đây, lại nhiều tin tức hắn cũng không biết. Hắn không phải tại Bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự. Hạ Lý Tị giang tay ra, ta đây cũng không rõ ràng, chỉ là lần trước theo đoạn đồng thư ký trao đổi hợp tác thời điểm nghe nàng đề cập tới việc này, cụ thể nguyên nhân gì không nói, nhưng Y Tinh bên kia quay phim sự tình, khẳng định theo Phương Triệu có quan hệ. Theo ta biết, bộ phim này đoạn đồng sớm mấy năm liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ là một mực không có khai mạc, nguyên dự định năm nay khai mạc, quay chụp địa điểm tại vùng duyên hải một tòa thành thị, bên kia phòng chụp ảnh đã dựng một nửa, lại lâm thời đổi chủ ý. Phương Triệu, chúng ta cùng giả lập bộ cùng trò chơi bộ bên kia cũng không quen. Bình thường tại các nơi bận rộn, đến công ty cũng không có cùng hắn chạm qua mặt. Ta ngược lại thật ra biết một người, hắn theo Phương Triệu tiếp xúc qua. Hạ Ly Tị nhìn xem phòng giải khát bên kia, thanh âm đề cao gọi nói, Tiểu Kỷ, Kỷ bạc Luân. Kỷ bạc Luân ngủ một giấc, ra đi phòng giải khát rót một chén trà dự định bưng đi gian phòng nhìn cái bảng, thấy bên kia mấy vị công ty hàng hiệu diễn viên đều tại, liền chậm dần bước chân tò mò hướng về bên kia liếc mắt mắt, hắn xin thề, hắn thật sự chỉ là hiếu kỳ mà liếc nhìn mà thôi, không chuẩn bị ôm cái khác mục đích tiến tới lôi kéo làm quen, xem hết liền trở về phòng. Đột nhiên nghe được bên kia có người gọi chính mình, Kỳ Bạc Luân cả kinh lắc một cái, nếu không phải chén trà cái nắp đắp lên nhanh, cái này chén trà đại khái sẽ tràn ra không ít. Vừa nhìn gọi người của mình là vị kia siêu hạng một tiền bối, Kỳ Bạc Luân bước nhanh đi qua, Quá Khẩn Trương có vẻ hơi câu nệ, các vị tiền bối tốt. Coi như trong mấy người này có người tuổi tác so với hắn nhỏ, nhưng phân biệt đối xử, Kỳ Bạc Luân cái này hạng 2 vẫn là đến kêu một tiếng tiền bối. Hắn mặc dù nhưng đã thăng cấp hiện lên công ty cấp B kia người, năm ngoái diễn thanh xuân thần tượng phim lại nhỏ lựa một cái, coi như cũng là duyên châu hạng 2 cấp bậc, xem như lẫn vào thật tốt. Lần này tiến vào hồng nhan đoàn làm phim còn là hắn tranh thủ kết quả, hắn lần này chỉ là phim bên trong một cái vai phụ, diễn một cái hoàng đế bên người thái giám. Điều tra thế kỷ cũ thái giám loại người này thiết lập về sau, công ty kỳ thật rất nhiều người cũng không nguyện ý diễn, lo lắng hủy hình tượng. Kỳ Bạc luôn ngay từ đầu cũng quyết quyết, chẳng qua rất nhanh liền làm quyết định, tranh thủ cái cơ hội này. Cũng phải thua thiệt hắn động tấp nhanh, chấm nữa một điểm, các cái khác người lấy lại tinh thần, hắn chưa nhất định có thể cướp được cái nhân vật này. Diễn hoàng đế chính là chính là để cho ở hắn cái vị này, duyên châu siêu hạng một ngôi sao điện ảnh hạ lý thị bỏ toàn cầu phạm vi có lẽ hạ lý tị không có mạnh sức ảnh hưởng lớn nhưng ở duyên châu tuyệt đối vang dội làm làm siêu hạng một ngôi sao điện ảnh kỳ bạc luân phần diễn không nhiều nhưng cũng không hề ít coi như đến lúc đó đem hắn phần diễn lại xóa đi phần lớn kỳ bạc luân cảm thấy cũng là đáng đi theo siêu hạng một bên người có thể học không ít thứ hắn người này là tự yêu mình nhưng cũng hiểu được từ tỉnh, học cũng nhanh năm đó ở giả lập bộ môn giúp thời điểm bận rộn cũng theo phương triệu bên kia học qua một chút nhìn kỳ bạc luân khẩn trương như vậy hạ lý tị trên mặt mang theo thân thiết ý cười chỉ chỉ bên cạnh ghế sofa ghế dựa chờ đứng ngồi xuống. Ai? Kỳ Bạc Luân ở trước mặt những người này cũng tốn không nổi, khẩn trương đến như cái ngồi tại trước mặt lao sư tiểu học sinh. Người trước kia không phải theo giả lập hạng mục bộ hợp tác qua. Nhận biết Phương Triệu. Hạ Lý tí hỏi: "Phương Triệu?" Nhận biết, nhưng cũng không tính quen thuộc, ta theo giả lập bộ môn những người khác quen hơn một điểm, có đôi khi sẽ qua bên kia xối cửa, rất ít có thể đụng tới Phương Triệu." Kỳ Bạc Luân thành thật trả lời nói. "Phương Triệu là người thế nào?" Ôn Thăng nghe hỏi. "Rất thần kỳ một người." Kỳ Bạc Luân chỉ nghĩ đến cái này hình dung trên mạng có truyền ngôn nói phương triệu theo đại lao bản là thân thích là thật sao mã kỳ nhã đoán một mặt to mồ hỏi không phải kỳ bạc luân tranh thủ thời gian nói phương triệu theo đại lao bản ở giữa không có thân duyên quan hệ trên mạng những cái kia suy đoán đều là vô ích rồi nước bẩn trên mạng từng có người nói phương triệu là đoạn thiên cắt con riêng thậm chí còn có người suy đoán hai người bọn hắn có cái gì nhận không ra người quan hệ nhưng kỳ bạc luân thường xuyên đi giả lập bộ biết tình hình thực tế phương triệu cùng đoạn thiên cắt căn bản không có liên hệ máu mủ cũng không phải trên mạng người đoán những cái kia loạn đeo tám hỏng bét quan hệ Ta đây tin tưởng." Hạ Lý Tị lên tiếng, "Phương Triệu hợp đồng cùng công ty những người khác khác nhau, mà lại, theo hắn biết, Đoạn Tiên Cắt trưởng phu có thể tiến về Bạch kỵ Tinh Đại quân khu, cũng có Phương Triệu nguyên nhân ở bên trong." Nhìn như vậy, Phương Triệu năng lực không nhỏ. Phương Triệu người này, hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Đám người nghĩ thầm, nếu là có cơ hội, về sau nhìn thấy Phương Triệu, đến nhiều giao lưu trao đổi. Bởi vì cái này mấy vị công ty hàng hiệu Minh Tinh đối với Phương Triệu rất yêu kỳ, cứ thế tại về sau trong một đoạn thời gian, kỳ bạc luân thường xuyên bị kêu lên. Theo mấy vị hàng hiệu ngôi sao điện ảnh cùng một châu đối với phim, cái này làm cho đoàn làm phim cái khác tiểu minh tinh không ngừng hâm mộ. Kỵ bạc luân thật dạo hoạt, không biết hắn đùa nghịch thủ đoạn gì ôm lấy cái kia mấy vị bắt đuổi. Có người đấu kỵ nói, nhưng kỵ bạc luân lại biết, cái này mấy vị gọi hắn đi qua cùng một châu đối với phim chỉ là lời cớ, nhưng thật ra là muốn nhiều nghe ngóng một lần phương triệu sự tình. Chờ vận chuyển chiến hạm rốt cục đến uy tình, đoàn làm phim nhân viên bị máy bay chuyển vận hướng thành phố điện ảnh bên kia. Xuống máy bay một khách này, đoàn làm phim đáng người này bối rối trước mặt mang theo dậy đặc lịch sử văn hóa khí hơi thở khí thế rộng rãi cung điện, kinh điệu một chỗ trong mắt, đám người lập tức nán lại đứng ở nơi đó, há hốc mồm, trợn to hai mắt, choáng váng đồng dạng. "Hứ, không kiến thức." Một tiếng lạnh lùng chế rêu đem lực chú ý của chúng nhân theo cung điện bên kia kéo quay về. Chính nhìn thấy một cái vẽ lấy quỷ đồng dạng trang điểm, mặc một thân đen áo choàng, mang theo hai răng nanh bộ răng, làm ma cả rùng ăn mặc người, đang dùng không che dấu chút nào khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy bọn hắn một chuyến này. Người này hẳn là mới từ bên kia trong cung điện ra người tới, bên người còn mang theo một chút vệ sĩ cùng trợ lý. Chẳng qua trang điểm quá dày, thấy không rõ diện mạo như trước. Trong lúc nhất thời đám người cũng không nhận ra người này đến cùng là ai. Có điều, người này dám hướng về phía mấy vị duyên châu hạng một, siêu hạng một lạnh lùng chế dễ ố. Hẳn không phải là duyên châu diễn viên. Bất quá đối phương tại lạnh lùng chế dễ ố một tiếng về sau, cũng không có ý định nhiều lời, mà là phất tay đem không ổn định khí đen áo tràng về sau vung một cái, dường lên cái cằm, mang người rời đi. Nhìn đối phương rời đi phách lối bóng lưng, vừa xuống đất đoàn làm phim nhân viên trong lòng đồng thời nghĩ, cái này mẹ nó đến cùng cái nào dễ hành. Chẳng qua rất nhanh. Bọn hắn lực chú ý lại lần nữa phóng tới phía trước cung điện bên trên, cất mờ nở, cái này cái này cái này, đây là sự thật à? Không phải cái gì hình chiếu loại hình giả lập đồ với ta, ta sờ sờ. là thật, đều là thật, là thực thể. Nghe nói, đây chính là chúng ta duyên châu đại lục lên, cổ đại hoàng đế ở lại làm việc địa phương. Theo sự so sánh này, ta đột nhiên cảm thấy ta vừa mua ngôi biệt thự kia chính là cái ổ gà. Hạ lý tị cảm khái, bạch ngọc tu di ghế, sám gạch lát mặt đất, màu đỏ đôn trên sân khấu tầng mái hiên nhà thành lâu, màu vàng ngói lưu ly màu đỏ son vét tường, các loại màu sắc hòa lẫn trước mặt kiến trúc, cổ ý bên trong lộ ra trang nghiêm cùng hoa lệ. Mọi người tại tiếp đai nhân viên chỉ dẫn xuống đi vào trong, nhìn ra càng nhiều, càng trái tim cả kinh, cảm xúc bành trướng. Đối với thế kỷ mới người mà nói, loại này mang theo cổ ý thị giác lên súng kích cùng rung động là tương đối lớn. Dẫm lên sám đậm sắc gạch trải đất mặt từng bước một đi vào trong, giống như là xuyên qua ngàn năm thời không. Nhất là muốn vai diễn hoàng đế hạ lý tị, lúc này càng là kích động đến song quyền run rẩy. Đây là hắn cái này vốn năm diễn nghệ kinh lịch bên trong chưa hề cảm nhận được tâm tình cũng là đơn điệu phòng chụp ảnh không cách nào mang cho hắn ý cảnh. thân ở trong đó mới biết cái gì gọi là hoàng gia khí tượng, mới biết cái gì gọi là vô thượng quyền lợi cùng vinh quang. đây chính là trong tư liệu nói qua, sán lạn cổ đại nghệ thuật văn hóa bên trong. tôi bảo mấy vị vai chính trong tay kỳ thật có rất nhiều liên quan tới hoàng cung tư liệu cùng hình ảnh, vì chính là giúp bọn hắn càng tốt dung nhập phim bên trong. nguyên lai tưởng rằng chỉ là đến uy tinh bên này tiến hành đóng chặt lại thước quay chủ, chạy xa như vậy chính là vì nẹt tránh cầu tử phóng viên giải trí quấy rối, nhưng bọn hắn không nghĩ tới sẽ có dạng này ngạc nhiên mừng dỡ cả kinh mấy vị hàng hiệu diễn viên chính đi tới đi tới liền vào phim đạo diễn nhìn về phía trước cái kia mấy vị diễn viên cử chỉ biến hóa để cho người ta đừng đi quấy rầy bọn hắn không biết các ngươi có hay không lưu ý vừa rồi tại tiến cung cửa phía trước bên cạnh còn có một tấm bia đá phía trên khắc lấy đoàn đội thiết kế danh tự một tên thợ quay phim thấp giọng nói ồ cái này ta ngược lại thật ra không có lưu ý có tấm ảnh sao người bên cạnh hỏi có thợ quay phim đem vừa rồi tại trước cửa cung đập tới tấm ảnh lấy ra bia đá bộ phận phóng đại phía trên có gần trăm vị người thiết kế danh tự Đại khái là dựa theo chủ thứ trình tự sắp xếp hàng, trước mấy vị đều là toàn cầu nổi tiếng lịch sử học, khảo cổ học, công trình học, cổ kiến trúc học chờ chút phương diện nhu nhân, không hiểu rõ chỉ cần tại trên mạng lục soát một chút, liền có đại lượng đóng tại tin tức của bọn hắn, nhưng cái kia thành liền khiến người hoa mắt. Nhưng đoàn làm phim đám người không nghĩ tới chính là, tại trước 20 vị, vậy mà còn chứng kiến một cái để bọn hắn kinh ngạc danh tự. Phương Triệu. Làm sao chỗ nào đều có hắn? Cùng chúng ta biết đến cái kia Phương Triệu, là cùng một cái người sao? Rất có thể thật đúng là hắn, nghe nói Phương Triệu lịch sử học được không tệ vẫn là hỏa liệt chim công ty xuất phẩm thế kỷ chiến đấu trò chơi cố vấn đoàn thành viên. Cho nên, chúng ta tới đây quay phim, có khả năng thật đúng là phương triệu nguyên nhân. Nếu thật là như thế, ta phải cảm tạ hắn." Đạo diễn than thở nói. Tại một so một cổ kiến trúc nhóm cảnh thực bên trong quay phim, loại kinh nghiệm này là rất nhiều đồng hành đều chưa từng gặp qua. Quả thật là đại chế tác. Nhìn, bây giờ có cái nào công ty cùng bọn hắn ngân dựng đồng dạng, đập cái cổ đại phim làm phô trương lớn như thế. Chương 240, tổ đoàn tú. Thành phố điện ảnh bên này Đầu tiên dựng lên ngoại trừ ở giữa tòa kia dễ thấy bên ngoài hòa cung, còn có một quán rượu, chỉ bất qua cái kia quán rượu là giả cổ đại khách sạn kiến tạo, cũng không phải là bây giờ thế kỷ mới khắp nơi có thể thấy được loại kia nhà trọ trời. Lần thứ nhất ở loại này cổ sắc cổ hương khách sạn, đoàn làm phim nhân viên đều cảm giác rất mới lạ. Chuyến này, tới giá trị. Đây là tất cả đoàn làm phim nhân viên suy nghĩ trong lòng. Mặc dù vừa tới uy tinh cái này địa phương không quen, có rất nhiều không tiện địa phương, đang quay song phía trước cũng không gặp được người trong nhà, nhưng tại dạng này một cái địa phương quay phim, cảm giác cũng không tệ, liền làm khác loại du lịch không có giày đặc cao, bốn phía thanh sơn mỹ thủy cùng những thứ này lục tục no ngoe sắp hoàn thành cổ kiến trúc nhóm một mực căng cứng tâm tình đều nhẹ nhàng khoan khoái cái này địa phương cảm giác muốn hoa. Đoàn làm phim đạo diễn đứng tại khách sạn lầu 2, cảm thán địa bộ này vừa nhìn liền biết không phải là cho đua trẻ con công ty đầu tư nơi này là dự định dài hạn phát triển. Huống chi nơi này không chỉ một châu người đầu tư ngay tại hồng nhan đoàn làm phim và ở khách sạn thời điểm trung quanh một ngọn núi lên một thân ma cà rồng trang phục tát la mang người trở lại địa bàn của mình. Mỗi ngày hắn đều sẽ đi ngân dực mới dựng lên tòa cung điện kia nhìn một chút, sau đó ở chúng quanh các tòa có chủ núi lên nhìn một chút, hiểu rõ một chút các phe tiến triển. Hôm nay đi ngân dực cung điện bên kia chuyển vòng, trở về lại nhìn chính mình địa bàn lên chậm chạp tiến trình, bất mãn. Làm sao còn không có xây tốt? Ngân dực bên kia một kỳ công trình đều nhanh làm xong, ta hôm nay đi xem, bọn hắn hai kỳ cũng bắt đầu dự định, chúng ta bên này một kỳ còn không có ảnh. Nghe được tát la phàn nàn, người đại diện cũng đành chịu, thật bắt đầu cái này, hắn theo đoàn đội thiết kế thảo luận đã nhiều ngày, mới biết bên trong phức tạp. Người nào biết ngân dực bên kia vì cái gì nhanh như vậy, nói không chừng người ta trước thời gian liền chuẩn bị xong. Tất cả mọi người loay hoay hoa mắt vắng đầu, Tắt La cái này đại thiếu gia ngược lại là thanh nhàn đến mỗi ngày khắp nơi đi dạo. Mặc dù người đại diện ngay từ đầu không đồng ý Tắt La tại vì tinh nơi này lại tiện, nhưng đến nơi đây nhìn thấy cái khác người đầu tư về sau, không có lo lắng như vậy, cảm thấy vẫn là có lợi ích có thể mưu. Đã có lợi có thể hình ảnh, vậy thì phải nghiêm túc làm việc, bản vẽ thiết kế đến đa hoa tâm ý nghĩ, đây mới là khó khăn nhất. Ngân dục bên kia vội vã say, đó là bởi vì bọn hắn muốn quay phim. Người đại diện nói, Tát La Kinh thường nói, chính là ngươi đề cập qua cái kia cung đình phim, nghe nói chính là một bầy nữ nhân ở nơi đó lại nhảy cãi nhau, à, đánh ra đến cũng bị vùi dập giữa chợ. Người đại diện muốn nói, đây chính là người ta ngân dựng ông chủ tự mình định hạng mục, người ta ánh mắt so ngươi tốt, nếu quyết định quay chủ, khẳng định là làm qua thị trường điều tra phân tích. Có điều, nhìn Tát La cái này bộ mê chi dáng vẻ tự tin, hắn cũng liền không nhiều lời, nói lại nhiều, vị đại thiếu gia này cũng là một lỗ thay tiến vào một lỗ thay ra. Kỳ thật bọn hắn đều biết, cụ đại bối cảnh phim quá ít, cũng không nguyện ý quay đánh ra đến cũng nhiều sẽ bị học viện phái bị đám người kia phê, cái gì thiết lập không nghiêm cẩn, đạo cụ thấp kém, trang cảnh kỹ xảo hỗn loạn chờ chút, qua nhiều năm như vậy, cỡ lớn giải thưởng lên, lấy được khen thưởng kịch lịch sử một cái tay tính ra không quá được, còn phần lớn là chơi văn nghệ tiểu thanh làn gió mới cách, không quá phù hợp quần chúng yêu thích. Tất La vừa tới đây thời điểm, biết được ngân dực bên kia muốn quay truyền hình điện ảnh phim, nơi đây lại là thành phố điện ảnh, cảm thấy công ty mình không quay ít đồ liền không có lợi. Quay, chúng ta cũng quay cái kịch lịch sử, có điều lôi châu lịch sử cùng duyên châu lịch sử khác nhau. Thế kỷ cũ cùng thế kỷ cũ phía trước lịch sử cổ đại cũng khác biệt. Vì thế, Tát La lật ra đại lượng hình ảnh tư liệu, còn đi các phương bên kia tìm hiểu một lần. Biết Võ Thiên Hảo cùng hắn thúc dự định hợp tác quay một bộ trên không trung bay tới bay lui đánh một chút giết giết phim. Bà bà dạ bên kia dự định phục chế thế kỷ cũ mấy cái lưu truyền rất rộng đồng thoại phim. Hôm qua hắn đi qua thời điểm còn nghe bà bà dạ nhường mẫu tinh người bên kia làm theo yêu cầu xe bí đỏ dày thủy tinh, cái gì đồ vận, Tất La cảm thấy vậy đơn giản có bệnh. Các phương khảo sát, đọc qua tư liệu về sau, Tất La quyết định quay chụp loại hình ma cả rồng. Chúng ta không quay bọn hắn loại kia. Thế kỷ cũ không phải có quay qua cái gì mà cả dòn bá tước sao? Ta cũng xây toàn thành, ta quay một bộ, ma cả dòn công tước. Diễn viên quyết định sao? Người đại diện hỏi. Lần trước các ngươi tìm người nam kia diễn viên không được, liền sắc mặt dáng dấp đẹp mắt. À, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Có thể hay không chống lên đến còn phải dựa vào tài hoa. Tát la ghét bỏ nói. Tài hoa? Thì như, thì như ta. Người đại diện trầm mặc. Là cái gì cho tát la tự tin như vậy? Tát la quyết định chính mình diễn nhân vật chính đây chính là vì cái gì hiện tại Tat La một bộ ma cà rồng trang phục chạy khắp nơi nguyên nhân dùng chính Tat La nói cái này gọi sớm tìm cảm giác ta cảm thấy ta nên cho chính mình lấy cái nghệ danh Tat La hôm nay nhìn thấy ngân dực mấy cái kia diễn viên về sau đột nhiên nghĩ đến Minh Tinh vào vòng đổi nghệ danh đó là vì vận thế hoặc là cái khác mục đích hấp dẫn hơn mọi người ánh mắt người đại diện cũng không ngần đầu nhưng theo ta biết chín thành phía trên có tiếng tăng ngôi sao điện ảnh đều không phải bọn hắn tiên thật ta cảm thấy vẫn là lấy cái nghệ danh tương đối tốt nói không chừng liền có thể thay đổi vận thế kiếm lời lớn đâu Ngươi muốn đổi cái gì? Ta hỏi qua, bọn hắn có không phải yêu cho chính mình dành trong chữ thêm chữ sao? Ta tên thật gọi Tất La, lại thêm điểm, gọi Khải Tất La, bị Tất La, bị Tất La. Ngươi đại diện nghĩ thầm, ngươi tại sao không gọi Tất So La a? Hoặc là giống như Võ Thiên hảo, đem chính mình dòng họ biến mất. Tất La lại nói, cái kia đối với ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào sao? Tất La lôi nạp biến mất dòng họ vẫn là Tất La. Cũng đúng, vậy ta nên đổi cái gì? Đừng suy nghĩ, đại thiếu ngươi tại Lôi Châu có đủ danh, đừng nói danh tự khoác cái áo lót, coi như khoác khơi giáp cũng vô dụng. Người đại diện vô tình đã kích. Tắt La nghĩ nghĩ, cũng thế, ai bảo hắn tại Lôi Châu như vậy nổi danh đâu. Nghĩ như vậy, Tắt La lại đã ý. Chúng ta bên này lúc nào có thể xây tốt? Tắt La hỏi. Thiết kế phương diện đến nghiêm cẩn, tiêu tốn thời gian khẳng định sẽ lâu một chút, ngân dực vậy khẳng định đã sớm chuẩn bị, cũng không biết kế hoạch bao lâu, hiện tại lại gấp quay phim, xây được nhanh cũng có thể hiểu được, ngươi xem một chút những người khác, có nhanh như vậy sao? Người đại diện nói. Cũng đúng, Võ Thiên Hào hắn thúc bên kia mạo gà kiến trúc cũng còn không có xây tốt. Gọi là miêu quán kiến trúc. Không quan tâm cái gì kiến trúc, chúng ta bên này tỏa thành nhất định phải so với bọn hắn bên kia nhanh. Bản vẽ thiết kế hai ngày này có thể đã định, cái kia về sau liền rất nhanh, người trước hết để cho công ty người tới, diễn viên phong diện, nhường công ty người bình tĩnh, để bọn hắn nhanh chóng đem đoàn làm phim người cùng một chỗ mang tới. Vừa nhắc tới cái này, Tát La lại hưng phấn lên, công ty người sẽ đem hắn mới chế tạo trang phục đạo cụ mang tới, hiện tại mặc cái này một thân, cảm giác còn chưa đủ quý tộc phong phạm. Cảnh vật xung quanh xây đến lại âm trầm chút. Tát La nhìn xem bản vẽ thiết kế, bắt bẻ nói, người đại diện không có đáp lại. Liền coi hắn tại đành giấm. Ta hôm nay nhìn thấy ngân dực bên kia cửa hoàng cung bia đá lên, khắc lấy người thiết kế danh tự có Phương Triệu, chúng ta bên này bỏ bia đá thời điểm, nhớ kỹ đem tên của ta cũng khắc lên. Tắt La trước khi đi căn dặn. Biết. Người đại diện trong tâm nói, người ta Phương Triệu là bởi vì có lịch sử cơ sở, thật làm công hiến, ngươi Tắt La tại thiết kế Phương diện làm cái gì? Khoa tay múa chân không hiểu mù tất tất. Có điều, danh sách khẳng định đến khắc lên, lấy Tắt La cá tính, còn không nguyện ý ở người về sau, cho nên chỉ có thể hướng về phía trước nhất, phía trên nhất khác. Không lấy thiết kế người thân phận vậy liền lấy tòa thành chủ nhân thân phận khác đi lên được rồi trên mạng ngân dược chính thức lại phát một đầu trạng thái cỡ lớn lịch sử cung đình phim hồng nhan chính thức khởi động máy hình ảnh hình ảnh hình ảnh ngân dược truyền hình điện ảnh bộ không ngừng thả chín cái hình ảnh Tờ thứ nhất là chủ sáng đoàn đội chụp ảnh chung bối cảnh thì là một chỗ khí thế rộng rãi cổ đại cung điện phía sau thì thả chủ yếu nhân vật cùng kiến trúc hình ảnh có hoàng cung có diễn viên đội lên đồ hóa trang về sau tại trong cung điện tấm ảnh hạ lý tị một thân quý khí đế vương vàng không giận mà huy hoàng giả vai hiện thị rõ mấy vị phái nữ diễn viên chính Tinh xảo đồ hóa trang phối sức, Hoàng cung dung hoa quý, Đoan trang khí quyển, Hoặc thức tha mời đỉnh, Vũ mỹ yêu diễm. Bởi vì là đầu tư lớn, tại trang phục phối sức mấy người chi tiết lên đều là bỏ ra công phu rất lớn, cùng trước kia trên mạng những cái kia giá thành nhỏ cổ đại phim cảm giác hoàn toàn khác biệt, tất cả diễn viên giá trị khuôn mặt cùng diễn ngụ kỳ giá trị, nhìn ra tất cả nhà đám fan hâm mộ trận cả mắt lên. Cuối cùng một tấm hình ảnh là từ không trung quay chụp Hoàng cung tấm ảnh. Còn cố ý tại hình ảnh chúng đầu chú thích, đây là giả cổ đại hoàng cung mô phỏng so một kiến tạo, là thật thể kiến trúc. Mô phỏng một, so một thực thể kiến trúc. Không phải máy tính kỹ xảo. Trên uy Tinh xây thực thể cổ đại hoàng cung. Khó trách muốn đi uy Tinh quay phim, ngân dực ở bên kia trực tiếp xây một cái hoàng cung a. Quỷ, ngân dực lần này thật khí khái. Những thứ này hình ảnh phát ra về sau, ảnh hưởng liền không chỉ là duyên châu, cái khác các châu cũng đều bị ngân dực đại thủ bút rung động. Trước lúc này, thật đúng là không ai đi bên ngoài tinh quyển một mảnh đất xây cảnh thực kiến trúc, cho dù có cũng lớn như vậy quy mô. Lại thêm ngân dực tuyên truyền đoàn đội ở phía sau đẩy, trong lúc nhất thời, duyên châu bên này giải trí tin tức trang đầu tất cả đều là cái này tin tức. Ngân Dực lần này tại toàn cầu truyền hình điện ảnh vòng đại suất danh tiếng, mà liên tại mọi người chủ đề nóng Ngân Dực tại uy Tinh xây cảnh thực. Tất cả các chuyên gia phân tích cái này đầu tư phải chẳng có lời thời điểm. Cái khác Châu cũng có động tĩnh. Đồng Châu chứ danh công ty giải trí chuyện kỳ ảnh thị tuyên bố một đầu tin tức. Tiên Sơn truyền kỳ đoàn làm phim sắp lao tới uy Tinh quay trụ. Hình ảnh, hình ảnh vì đoàn làm phim nhân viên tại cảng hàng không lối vào tập thể chiếu. Rất nhanh, người xưng lôi Châu lão đại tát la cấp dưới vô tuyến điện công ty tuyên bố mới tin tức. Ma cả dồn công tức đoàn làm phim sắp lao tới Vi Tinh quay trụ hình ảnh hình ảnh hình ảnh quen thuộc bối cảnh quen thuộc cảng hàng không cửa vào lạc châu xin đứt lạ công ty giải trí tuyên bố mới tin tức xin đứt lạ là đoàn làm phim sắp lao tới uy tình quay trụng hình ảnh vẫn như cũng là cảng hàng không tập thể chiếu không ngừng ba cái tin tức phản phất tại truyền hình điện ảnh vòng ném đi ba viên bom xin đứt lạ công ty giải trí trước kia chưa nghe nói qua cái công ty này a có người vạch trần cái công ty thuộc về bà bà dạ la lệ nà la lệ nà như cái lạc châu không biết bà bà dạ đến cùng là người nào nhìn thấy la lệ cái họ này liền cảm giác có thêm vầng sáng. Đám này đoàn làm phim người là tổ chức thành đoàn thể chơi hàng không bến cảng Thanh Tú sao? Cả đám đều chơi nghiện. Mấy cái này đều là có bối cảnh công ty giải trí. Khoan hay nói, đột nhiên cảm giác đi Uy Tinh quay phim bức cách thật cao. Ta liền muốn biết, lúc nào đám này công ty giải trí tổ chức thành đoàn thể đi Uy Tinh đầu tư rồi? Hiếu kỳ, Uy Tinh bên kia có phải hay không còn xây cái khác. Thật muốn đi Uy Tinh bên kia nhìn xem. Đừng tốn sức, ta vừa hỏi, bây giờ có thể đi Uy Tinh chỉ có vận chuyển chiến hạng, nhưng vận chuyển chiến hạng không đúng quần chúng mở cửa. Đại S bốn không phải ngay tại uy tinh, trực tiếp không có sao. Không có. Võ Thiên Hảo vậy mà giấu giếm đến như thế nhanh. Đối với chuyện này, rất nhiều người cũng không giải. Đám người này lúc nào vụng trộm tại uy tinh đầu tư, lại vì sao chọn uy tinh? Giải trí tin tức trang đầu cơ hồ toàn bộ bị uy tinh quay phim việc này chiếm lấy. Cứ thế tại cái khác đồng hành mới phim quay chủ tuyên truyền dùng sức xào tin tức cũng không thể xào lên. Dân mạng bọn họ rất hiện thực, bọn hắn mỗi lần nhìn thấy nào đó nào đó công tin nào đó nào đó ngôi sao điện ảnh có mới phim khai mạc tin tức, hỏi nhiều nhất chính là ở nơi nào quay vì cái gì các người không đi Uy Tinh? Cái khác công ty giải trí trong lòng cũng khổ, tất cả các lao bản cũng bị những tin tức này nền choáng, bọn hắn đều không biết, Ngân Dực, vô Tuyến Điện, Truyện Kỳ Ảnh Thị, cùng vừa mở xín The lại Truyền Hình Điện Ảnh, mấy cái này bình thường bắn đại Bắc cũng không tới công ty, lúc nào vậy mà vụột trộm liên thủ tại Uy Tinh gây sự tình. Kiểm tra. Trả cho ta. Mấy người bọn hắn lúc nào liên thủ, trên Uy Tinh đến tột cùng có cái gì? Chương 241, tăng giá trị. Đều muốn biết mấy cái công ty giải trí này là vì cái gì liên thủ, lại là lúc nào thông đồng cùng một chỗ. Nhưng rất nhiều người bất kể thế nào cha, liền là cha không được nguyên nhân cụ thể, giống như đột nhiên, mấy cái này liền cùng tiến tới. Ngân Dực khai mạc bộ phim mới kia, một chút phóng viên giải trí cũng sớm liền nhận được tin tức, biết nó muốn quay, thậm chí đã chạy đến vùng duyên hải cái kia ngân Dực ngay tại dựng phòng chụp ảnh ngồi xổm, kết quả liên tiếp tin tức hoành đạt, để bọn hắn cảm thấy mình lại bị ngân Dực lừa một phát. Mắt thấy các đoàn làm phim mỗi ngày phát hình ảnh văn tin tức nhử, đám phóng viên gấp đến độ vào đầu bứt hai. Nhất là các Châu nổi danh phạm phạm dạ gì, bị đám dân mạng mắng tuần bộ. Các Châu phóng viên, phạm phạm dạ gì chi vương nhóm đến cùng đang làm gì? Quả thực một đám rác rưởi, ít cầm cái khác đoàn làm phim phá sự lựa gạt chúng ta. Ta liền muốn biết uy tinh bên kia, mặc kệ cái nào đoàn làm phim, Hồng Nhan, Tiên Sơn, hoặc là Hấp Huyết Quỷ, xin dữ là đều được, đối với các ngươi yêu cầu không cao, mỗi ngày chụp lén một chương mang mình tinh hình ảnh. Nhìn thấy những lời bình luận đám phóng viên trong lòng khổ. Cái này mẹ hắn còn muốn cầu không cao, ta có thể đập tới một chương hình ảnh còn cần đến ở chỗ này chờ làm gì? Ngân dực mấy cái công ty giải trí hiện tại hoàn toàn cầm tin tức quyền chủ động, trừ phi chính bọn hắn thả tin tức, không phải không có ai có thể đạo được hữu dụng. Tuyên ngoài hành tinh đi quay phim, chính là vì phòng bọn hắn những phóng viên này à? Âm hiểm, thật âm hiểm. Tiếp tục như vậy không phải chút chuyện à? Một người trung niên phóng viên giải trí xoát lấy trên mạng bình luận, bất đắc dĩ nói, cứ như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể khô cần các loại vi tinh bên kia để lọt tin tức xuống tới. Chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng không phải phi thuyền vũ trụ, không bay được vũ trụ. Tuổi trẻ phóng viên giải trí trên ghế nằm ngay đó, có thể thử một chút có thể hay không trà trộn vào chuyến tiếp theo tiến về vi tinh tàu vận tải. Lén qua, cái dám, chán sống, còn lén qua đem tàu vận tải bên trên những binh lính kia cầm trong tay chính là súng đồ chơi ý của ngài là tìm hiểu xuống còn có cái nào đoàn làm phim muốn đi huy tinh quay phim trước trà trộn vào đoàn làm phim sau đó cùng đoàn làm phim cùng đi cũng chỉ có thể dạng này diên châu được xưng là diên châu phạ phạ dạ gì chi vương vương điệp nhìn xem trên mạng mắng hắn phế vật bình luận lạnh hừ một tiếng rất tốt các ngươi thành công khơi dậy ta huyết tính không phải liền là huy tinh hắn tổng có biện pháp đi qua hắn chỉ sợ phương triệu những người khác hắn là không sợ mà bây giờ phương triệu ngay tại bạch kỵ tinh phục dịch Hắn cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải Phương Triệu. Mà các Châu, Vạ Vạ Dạ dị Chi Vương cũng đều tại lẫn nhau phân cao thấp, bọn hắn vừa vặn mượn sự tình lần này, chứng minh ai mới là toàn cầu Vạ Vạ Dạ dị Chi Vương. Mặc kệ hành tinh mẹ bên trên đám phóng viên như thế nào phát điên, đối với tinh thành phố điện ảnh các diễn viên tới nói, có thể yên tĩnh quay phim, nhàn rỗi thời điểm còn có thể chơi đến tận hứng, không cần lo lắng bị chụp lén, thoải mái. Đi ngủ đều ngủ cho ngon. Không có tên tuổi mình tinh mới nghĩ sao tin tức, bọn hắn lần này tới phần lớn đều không cần mình lăng xê, chỉ cần quay xong, công ty tự nhiên sẽ giúp bọn hắn xào nhiệt độ cần làm chỉ là thành thành thật thật quay cho hay. Lại một tuần kịch quay xong, các diễn viên tiến vào thời gian ngắn thời gian nghỉ ngơi. Kỳ Bạc Luân ngồi ở một bên tổng kết vừa rồi không đủ. Hạ Lý tị không hổ là Diên Châu siêu một tuyến minh tinh điện ảnh, một cái bộ dạng phục tùng động tác, liền làm người ta trong lòng siết chặt, lúc ấy Kỳ Bạc Luân liền khẽ run dậy, hoàn toàn là thân thể chân thực phản ứng, mà không phải diễn xuất tới. Vẫn là phải nỗ lực, không phải hắn về sau cũng chỉ có thể là diễn tiểu đệ người hầu mệ. Hắn càng không muốn về sau cũng tiếp tục diễn thái giám. Bất quá, đi theo siêu một tuyến bên người vẫn là có chỗ tốt. Hạ Lý Tị hôm qua tiết lộ một chút tin tức cho hắn. Hồng Nhan hạng mục này là bọn hắn đại lao bản tự mình định, tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao, đừng nhìn đoạn thiên cắt bình thường thái độ coi như ôn hòa, nhưng đó là xây dựng ở nàng hài lòng cơ sở bên trên. Nếu ai không thể để cho nàng hài lòng, nàng liền để ai không dễ chịu. Cho nên không quan tâm các diễn viên bình thường có hay không mâu thuẫn, quay phim thời điểm đều phải buông xuống, không phải đều không may, mà mọi người coi là Hồng Nhan là đại lao bản chuẩn bị thời gian rất lâu, coi trọng nhất hạng mục, nhưng theo Hạ Lý Tị gián tiếp cho kỳ bạc luân lộ ra bộ này cung đỉnh kịch kỳ thật chỉ là thử nghiệm, nếu như thành công, đằng sau còn có một cái càng lớn hạng mục, cũng là lịch sử cổ đại bối cảnh, nhưng cách cục càng lớn, dạng đế vương, dạng tranh bá, có thể không thể tiến vào hạ cái đoàn làm phim, liền đều bằng bản sự, hiện tại bộ này đều diễn không tốt, phần dưới hí quay trụ thời điểm liền phải cuốn gói lăn về công ty, kỳ bạc luân đương nhiên không muốn đi, ở chỗ này tham dự quay trụ công ty hạng mục lớn, tự nhiên là có ích lợi rất lớn, một nguyên nhân khác, nơi này là thành phố điện ảnh, ngoại trừ bọn hắn diên châu ngân dực, còn có châu khác truyền hình điện ảnh công ty, có cái khác đoàn làm phim nhân viên nhiều nhận biết một số người luôn luôn tốt, nói không chừng có thể sớm tại toàn cầu hỗn điểm tiếng tăm. Nghĩ đến trước cửa cung cái kia bia đá, kỳ bạc luôn trong lòng lần nữa càng khái, Phương Triệu người này, thật thần kỳ. Hiện tại không có người biết Phương Triệu tại sự kiện lần này bên trong lên cái tác dụng gì, bọn hắn chỉ biết là Phương Triệu tham dự đầu tư thành phố điện ảnh, cũng là thiết kế đoàn đội một trong, Châu khác người, giống như cũng cùng Phương Triệu có quan hệ, đoàn làm phim có người nói, hôm qua nghe được Đồng Châu Võ Thiên Hạo cùng Lôi Châu Tắt La đại thiếu nói chuyện trời đất thời điểm còn nâng lên Phương Triệu. Về sau cùng giả lập bộ bên kia nhiều đi lại, Kỳ bạc luân thầm nghĩ. Võ Thiên Hào nhìn một chút camera tự chụp hình tượng, tuyết trắng chương bảo, đai lưng ngọc quấn xếp, phong độ nhẹ nhàng, cả một cái tiêu sái mỹ thiếu niên. Đẹp trai. Võ Thiên Hào thỏa mãn sờ lên trên đầu mình buộc lên thật dài tóc giả, ra hiệu đặc phái phóng viên Đường Kha có thể bắt đầu. Nhìn xem trực tiếp đến ngược đèn lấp loé, Võ Thiên Hào tuyển thiết kế tỉ mỉ góc độ, bộ mặt biểu lộ điều chỉnh đến tự nhận là nhất khớp trạng thái, tại trực tiếp bắt đầu một khắc này, một cái huyên khốc lượn vòng quanh người, quấn xếp bá mở ra, ưu nhã hướng phía ống kính cười nói, tại hạ Thiên Hào, đến từ Tiên Sơn khống chế ca mê ra đường kha bộ mặt cơ bắp kéo ra thật mẹ nó giả bộ. bất quá võ thiên hào đám fan hâm mộ vẫn thật là an bộ này đại s 4 bình luận khu một trận điên cuồng nhẫn nghị. không nói trước võ thiên hào đám fan hâm mộ như thế nào kích động ôm cái khác mục tới người chú ý điểm thì lại khác hắn đây là muốn tham gia diễn tiên sơn bây giờ liền bắt đầu đánh quảng cáo rồi ta liền muốn nhìn một chút uy tinh bên kia đến cùng có thứ gì bí mật võ thiên hào căn bản mặc kệ những người khác ý tưởng gì mở trực tiếp trước trang cái bước giả bộ xong sau mới nói ta biết các ngươi muốn hỏi uy tinh chuyện bên này muốn nhìn một chút chung quanh nơi này đến cùng có cái gì, bất quá thật đáng tiếc cái này tạm thời không thể thỏa mãn các ngươi, ta chỉ có thể mang các ngươi xem ta võ quán. đã khai mạc hồng nhan đoàn làm phim tin tức chỉ có thể ngân dược bên kia thả, đây là đoạn thiên cắt cố ý đã nói với hắn, hắn không phải diên châu người, không cần đến nhìn đoạn thiên cắt mặt mũi, nhưng nhất định phải tuân thủ thành phố điện ảnh phát triển hiệp nghị. không chỉ có là ngân dược bên kia, những phe khác đều là đồng dạng ý tứ, có tin tức cũng là từ chính bọn hắn trong tay thả ra, không thể từ trong miệng người khác thả ra. nếu như muốn thông qua phát sóng trực tiếp thả ra càng nhiều tin tức, Tự nhiên sẽ tìm Võ Thiên Hào nói chuyện hợp tác, nếu không, Võ Thiên Hào vẫn là không cần nhiều miệng, các mê gia cũng chú ý một chút, đừng nuốt đến không nên quay đổ vận. Ai phá làm hư quy củ ai đều sẽ bị đá ra thành phố điện ảnh, đây là ký hợp đồng thời điểm liền đang tốt. Võ Thiên Hào ngay cả chú của hắn bên kia kiến trúc đều không có thả ra, tiên sơn cảnh thực quay chụp sân bãi, chu đỏ gói xanh, mái cong điêu lương, mang theo phong cách cổ miếu quán khu kiến trúc bây giờ còn chưa hoàn thành, chú của hắn nói còn phải giữ giữ độ thần bí, cho nên cái gì cũng sẽ không quay. Khán giả có chút thất vọng, bất quá, không thể nhìn địa phương khác nhưng có thể nhìn thấy võ thiên hào nói võ quán chạy đến đài S 4 người còn rất là hiếu kỳ nha hắn tại uy tinh xây võ quán là thế kỷ cũ cái chủng loại kia một đám người luyện võ địa phương cũng là quay phim dùng nhanh nhanh nhanh để chúng ta nhìn xem thiên hào võ quán dáng dấp ra sao sau đó tại mọi người trong chờ mong võ thiên hào cho bọn hắn nhìn một cái nền tảng người xem võ thiên hào ngược lại là hào hứng rất cao nơi này sắp dựng lên cái thứ nhất võ quán hôm nay mở xây về sau mỗi một ngày các ngươi đều có thể nhìn đến đây biến hóa chứng kiến nó sinh ra mang theo người xem thưởng thức một chút võ quán nền tảng, Võ Thiên Hào mới nói, biết rất nhiều người sẽ thất vọng, bất quá, hôm nay cũng cho mọi người một kinh hỉ. Lúc đầu chuẩn bị đổi đài một chút người xem lập tức lại mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình, chờ lấy Võ Thiên Hào nói kinh hỉ. Chẳng lẽ là người minh tinh nào, hoặc là cái nào tòa nhà đặc sắc kiến trúc? Nghĩ như vậy, khán giả lại đầy cõi lòng chờ mong. Tại mọi người trong chờ mong, một trương trắng bệnh mặt đột nhiên chiếm lấy ống kính, bầm đen hốc mắt, hai mắt xích hồng, thật dài răng nanh, mang theo đỏ tươi vết ngáo miệng lớn phát ra một tiếng gầm rú, ngao online người xem. Ăn cơm đâu, dọa phun ra. Cỏ, Nghi, Mã. Lao tử đang nằm nhìn trực tiếp, dọa đến trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên đụng đầu. Chúng ta bên này đêm kia, dọa Tỉnh táo. Đây là cái nào ngu vãi cả LN? Nói lên ngu vãi cả LN, nghĩ đến một người. Trực tiếp trong màn hình, tấm kia chiếm lấy cả cái màn ảnh mặt lưới lại, phát ra khak khak cười quá dị, sau đó lau miệng bên cạnh máu dấu vết, mọi người tốt, ta là hấp huyết quỷ công tử Tất La, kinh không kinh hỉ, hài lòng hay không? Ha ha ha ha. Vừa rồi đó là của ta bạo tẩu hình thức, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Online người xem, quả nhiên là hắn. Nghe xong vô tuyến điện đầu tư bên kia, liền biết hắn sẽ đi qua. Ta nhìn đài S5 nhìn thấy con hàng này, đổi sang đài S4 vì cái gì còn chứng kiến hắn. Mặc dù bị Tát La cái này kinh khủng trang phục hộ đến, nhưng khán giả còn rất là hiếu kỳ, Tát La còn dẫn bọn hắn đi đi thăm mình tòa thành thứ nhất bảo, dùng sức khoe khoang một phen. Về sau mấy ngày, mỗi ngày đều có tin tức mới từ đài S4 trực tiếp bên trong lộ ra, các truyền hình điện ảnh công ty cũng sẽ thả ra một chút ảnh chụp hình ảnh. Ngày nào đến ngoài hành tinh truyền hình điện ảnh căn cứ tất cả đoàn làm phim nhân viên tập hợp một chỗ soi một bức ảnh chung dưới tấm ảnh có định vị biểu hiện địa điểm vị uy tinh thành phố điện ảnh uy tinh thành phố điện ảnh uy tinh vậy mà xây thành phố điện ảnh nghe thật là lợi hại bộ dáng thành phố điện ảnh ai diên châu đồng châu lôi châu kéo châu mấy cái này công ty đều ở bên kia quay phim cái này đẳng cấp rất cao à mấy nhà công ty đoàn đội cũng liên hợp lại xào tin tức sắp uy tinh thành phố điện ảnh tuyên truyền đi tại bọn hắn liên hợp tinh tạng phía dưới đám dân mạng cũng bắt đầu cảm thấy Quay phim liền phải đi uy tinh thành phố điện ảnh, bằng không thì cũng đừng nói là đầu tư lớn. Uy tinh thành phố điện ảnh, nổi danh nhất là truyền hình điện ảnh vòng tròn, có thể nói là không người không hiểu. Theo thành phố điện ảnh bên kia thả ra ảnh chụp càng ngày càng nhiều, từng tòa chỉ xuất hiện tại sách lịch sử bên trong cổ kiến trúc, lấy một so một tư thể tái hiện tại uy tinh, không phải một toa lâu, không phải một con đường, mà là phạm vi lớn, mang theo các thời kỳ, các châu lịch sử phong cách đặc sắc kiến trúc, lấy quần thể phương thức xuất hiện tại thế kỷ mới trước mắt mọi người, trần mặc văn minh, lịch sử khí tức. Đừng nói những cái kia các diễn viên, liền là phổ thông con chúng, cũng muốn qua bên kia nhìn một chút. Rất nhiều trường trung học lịch sử học phương diện nghiên cứu học giả cũng bắt đầu tính toán đến Uy Tinh đi một chuyến. Cái này cũng ẩn ẩn thành đám fan hâm mộ cân nhắc phim nhựa bước cách một cái tiêu chuẩn. Quay kịch lịch sử. Không đi Uy Tinh thành phố điện ảnh quay, kia đánh ra tới có thể nhìn sao? Khẳng định như trước kia những tiểu thành đó bản lôi kịch đồng dạng. Đầu tư lớn. Không tin, đầu tư lớn có thể không đi Uy Tinh thành phố điện ảnh. Biết mọi người loại ý nghĩ này, các công ty giải trí cũng động lên tâm tư. Có muốn tại Uy Tinh đầu tư người bắt đầu thông qua nhân mạch quan hệ tìm uy tinh căn cứ mua đất cũng tham dự tiến thành phố điện ảnh hạng ngũ nghĩ tại uy tinh đầu tư phần lớn đều là liên quan đến truyền hình điện ảnh giải trí hoặc là khách sạn ăn uống nhóm đầu tiên người đầu tư hoặc y dị tự nhiên sẽ cho lớn nhất ưu đãi nhưng về sau người hắn liền sẽ không hảo tâm như vậy đã tiếng tâm đại đánh lên nhiệt độ cũng xảo, muốn ở chỗ này đầu tư mặc dù cũng sẽ hưởng thụ một chút ưu đãi khẳng định không có phương triệu bọn hắn những này nhóm người thứ nhất hưởng thụ chính sách ưu đãi nhiều khẳng định sẽ đắt một chút càng về sau uy tinh tiếng tâm càng lớn đi qua đầu tư người hưởng thụ được ưu đãi tăng ít, đây là tất cả mọi người rõ ràng. Trong tay giàu có công ty giải trí trực tiếp cùng uy tinh căn cứ mua đất, mình xây. Nhưng có chút công ty giải trí cảm thấy đầu tư phong hiểm lớn, kiến thiết chu kỳ dài, bản thiết kế loại hình quá phiền phức, còn chưa hẳn so với người ta xây thật tốt, vẫn là trực tiếp thuê tới thuận tiện. Hiện tại lịch sử cổ đại đề tài kịch rất hỏa, bọn hắn cũng chỉ là muốn theo gió quay quy mô nhỏ kịch lịch sử, dự định đến lúc đó đi thành phố điện ảnh bên kia thuê mấy cái thích hợp sân bãi quay chụp. Thành phố điện ảnh bên kia, mặc kệ chỗ kia, đều theo tiên tính toán tiền thuê. Mặc dù tiền thuê không thấp, nhưng dù sao cũng so đầu tư phong hiểm nhỏ hơn. Có chút công ty nhỏ hoặc là người đoàn đội đi đến, dù sao đến lúc đó quay cái 10 ngày nửa tháng liền rút lui, chủ yếu là mượn uy tinh truyền hình điện ảnh căn cứ Lăng Xê, tổng đến xem, vẫn là có lời. Còn có chút người nói chính là đi quay phim, kỳ thật liền là quá khứ dạo qua một vòng, không có thuê quay chụp sân bãi, chỉ là tại thành phố điện ảnh khách sạn ở mấy đêm rồi, quay chút ảnh chụp dùng cho Lăng Xê là đủ rồi, dù sao đám fan hâm mộ lại không biết bọn họ có phải hay không thật ở chỗ này thuê sân bãi quay chụp. Kỳ thật rất nhiều người không phải không tiền tại thành phố điện ảnh thuê sân bãi, mà là căn bản không có chỗ xếp hạng. Toàn cầu 12 châu, nhiều ít cái công ty giải trí đều đánh lấy không mình xây chỉ thuê sân bãi tâm tư, thành phố điện ảnh địa phương có hạng, coi như chỉ là thuê khách sạn cũng phải xếp hạng. Bạch Kỵ Tinh. Phương Triệu xem hết uy tinh bên kia phát tới mới nhất tài vụ bảng báo cáo, tiếp tục sửa chữa bản thiết kế. Hoàng cung xây thành là thiết kế đoàn đội tập thể cố gắng kết quả. To như vậy một tòa hoàng cung, nghĩ phải tận lực hoàn nguyên thế kỷ cũ thời kỳ bộ dáng, không chỉ chỉ là vẻ ngoài thượng hẳn giống. Nội đình kiến trúc Trong phòng không gian thiết kế, trong ngoài hoàn cảnh, nóc nhà phô tượng, vật liệu chọn lựa các loại, chi tiết đến một cái bồn hoa, đều là bỏ ra tâm tư chuẩn bị. Mỗi một viên lạch đều là dùng thế kỷ mới kỹ thuật, nhìn cùng thế kỷ cũ những cái kia không sai biệt lắm, nhưng càng rắn chắc dùng bền, dù sao bọn hắn tạo ra những này, cũng không phải là thật hoàn toàn từ chất liệu bên trên cũng hoàn nguyên, kia không có khả năng. Đối với thế kỷ mới người mà nói, thế kỷ cũ những kiến trúc kia quá yếu đuối, các lao bản cũng không muốn thật vất vả tạo nên kiến trúc, hý còn không có quay mấy tập liền bị hủy đến không sai biệt lắm. Hiện tại phương Triệu vẽ bản thiết kế thì là đường đi cùng biệt tự, trong tay trên màn hình liệt lấy các loại lịch sử tư liệu, những tài liệu này có phụ trợ ký ức hiệu quả, để phương Triệu hồi tưởng lại rất nhiều trôn dấu tại trong trí nhớ cảnh tượng. Phương Triệu cùng thế kỷ mới cái khác lịch sử loại các nhà nghiên cứu khác biệt ở chỗ, hắn đối đại sự vật, nghiên cứu vấn đề góc độ khác biệt, hắn có thể từ một cái thế kỷ cũ nhân loại góc độ suy nghĩ đi xem, nhưng thế kỷ mới nghiên cứu các học giả lại khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ một vài thứ. Vi tinh bên kia còn không có xây xong, Lâm Hải Văn tới thông cửa, hỏi: "Bọn hắn hiện tại đã chuyển vào mới ký túc xá?" phòng một người, ở thoải mái hơn, Lâm Khải Văn đổi mới nghe soát đến hưng phấn, căn bản không buồn ngủ, đến tìm Phương Triệu Tâm sự uy tinh thành phố điện ảnh sự tình. Nhanh, còn có một con đường, bên kia liền toàn bộ xây xong. Phương Triệu để bút trong tay xuống, nhìn về phía Lâm Khải Văn, lại được cái gì tin tức? Ha ha, nội bộ tin tức, nghe nói uy tinh bên kia xin truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ, không biết có thể hay không phê xuống tới. Một khi phía trên phê xuống tới, uy tinh bên kia, các ngôi đầu tư kiến tạo những cái kia cảnh thực kiến trúc, đến tăng giá trị. Chương 242, xong căn cứ. Đại S4 đưa tới chú ý không nhỏ, nhưng Đại S5 vẫn là như cũ, người xem cũng không có giảm nhiều ít, dù sao Bạch kỵ Tinh không thiếu tin tức chuyện lạ. Mỗi lần Phương Triệu đi theo trạm canh gác đội người đi hiệp trợ kiến thiết thời điểm, luôn có thể đập tới một chút mạo hiểm kích thích trận diện, đập tới một chút Bạch kỵ Tinh bên trên những cái kia kỳ kỳ quái quái hung hãn dã thú cùng nguy hiểm thực vật. Cũng có đôi khi Phương Triệu cùng trạm canh gác đội cùng đi càng địa phương nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ, Lâm Khải cũng không tiện cùng, liền chạy tới gia đình quân nhân khu bên kia làm phỏng vấn, để người xem tìm hiểu một chút lúc ban đầu nhóm này người gì dân tâm thái biến hóa cái này cũng đưa tới không ít người xem lòng hiểu kỳ lúc ban đầu người di dân kỳ thật trôi qua cũng không như mọi người nói tới như vậy sảng khoái ngay từ đầu tới đây các loại không thích ứng không quen khí hậu vẫn là nhẹ trọng yếu là tâm lý phương diện cũng may gia đình quân nhân khu có chuyên môn tâm lý người hướng dẫn những thứ này lâm khải văn đều sẽ thông qua trực tiếp hoặc là phỏng vấn video nói cho mọi người lâm khải văn cũng phỏng vấn phương láo thái gia cùng lao thái thái đại khái vốn là có tương tự kinh lịch cho nên nhị lao đến gia đình quân nhân khu về sau cũng không có cái gì khó chịu mà lại người chung quanh đối bọn hắn thái độ cũng tốt rất nhiệt tình thân mật. Bởi vì thích hoàn cảnh nơi này không khí, bọn hắn sẽ chờ sang năm phương triệu giải nghệ thời điểm mới có thể cùng rời đi. Thượng Tháp để Lâm Khải Văn đem Phương Lao Thái gia cùng Lao Thái thái phỏng vấn nhiều thả một chút, chuyện này đối với bọn hắn Bạch Kỵ Tinh Di dân kế hoạch có chính diện tuyên truyền, chính là muốn nói cho mọi người, Di dân tới, khó chịu là có, nhưng thích ứng cũng có thể sống rất tốt. Hiện tại, theo mạng lưới thông tin lạc kiến thiết càng phát ra thành tục, phía internet cũng một điểm điểm tại hàng, ngay từ đầu người không tính trứng, hiện tại phản ứng cũng không có kịch liệt như vậy. Giải trí có thể khiến người ta chuyện di lực chú ý. Hồng Nhan đã phát sóng, một ngày hai tập. Cải tiến kỹ thuật làm truyền hình điện ảnh hậu kỳ chế tác thời gian rút ngắn thật nhiều, chỉ cần quay phim thuận lợi, phim rất nhanh liền có thể ra. Đặc hiệu có, nhưng chỉ là lên phụ trợ tân trang tác dụng, không giống như trước những cái kia cổ đại phim, ngoại trừ người, tất cả đều là đặc hiệu chống chết, thậm chí có chút công ty, người cũng dùng giả lập thần tượng. Bị Tắt La cho rằng là bị vùi dập giữa chợ phim, vừa mở truyền bá liền trở thành các lớn video trang ghép nhiệt độ thứ nhất, đại bộ phận người xem là nữ tính. Gia đình quân nhân khu bên này cũng không ít người thích xem, vì tiết kiệm phí internet Di dân qua người tới nhóm thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ nhìn phim. Hồng Nhan về sau hấp huyết quỷ công tước, Tiên Sơn xín đứt lạ các loại phim cũng lần lượt truyền lên ra. Đừng nhìn Tát La bình thường nhìn xem đặc biệt không đáng tin cậy. Lần này bị kích thích, đang diễn kỹ tiến tới bước rất nhiều. Lôi Châu khán giả nhao nhao suy đoán Tát La vì cái gì cải biến như thế lớn. Tát La người đại diện nhìn xem trên mạng điểm kích, rất là vui mừng mang Tát La đi xem võ Thiên Hào bọn hắn quay trụ, vẫn là có thu hoạch. Chỉ ít kích thích Tát La đang diễn nghệ bên trên càng nghiêm túc một chút. Vì cái gì nhìn Tát La lần này diễn đặc biệt tốt. Bởi vì lời kịch, Tát La người này, thật phải bày ra quý tộc công tử tư thái, vẫn là như vậy chuyện. Dù sao sinh ở lôi nạp nhà, mưa dầm tấm đất, biết quý tộc nên cái dạng gì, nghiêm túc vẫn có thể dọa người, điều kiện tiên quyết là hắn không nói lời nào. Cái này nha mới mở miệng liền muốn ăn đòn. Vì đạt tới hiệu quả tốt hơn, người đại diện cùng biên kịch thương thảo về sau, quả thực là đem Tát La vốn có lời kịch chém đứt bảy thành. Hấp huyết quỷ công tức nhận rất nhiều người tuổi trẻ thích, liên nối lấy phim bên trong xuất hiện qua thánh giá ngân sức cũng bán chạy, ngay cả tỏi đều lên giá, còn có phim bên trong những cái kia là sắp dụng cụ. Bộ kia đặc biệt tinh tướng áo choàng đen tương đồng, cũng bán rất khá. Tại tăng thêm tiền quảng cáo, bản quyền phí, đại ngôn, chờ một chút các phương diện thu nhập, tính toán ra, bộ này phim thu nhập không ít, mua đất xây thành trì bảo tiền đều có thể kiếm về. Mấy bộ phim khác cũng là tình huống giống nhau, để các nhà công ty rất hài lòng. Hiện tại phim hot, chính thành là từ vi tinh thành phố điện ảnh bên kia đánh ra tới, có lãng mạn chuyện cổ tích, có kinh dị động tác, có cung đình tranh đấu, có nhiệt huyết tranh bá, có lịch sử bối cảnh linh dị phim kinh dị, có thể trương hồi cổ trang tình cảnh hài kịch, có lớn người thích nhịn, cũng có thích hợp hài đồng đã thấy nhiều chiến tranh giữa các hành tinh, siêu nhân quái thú, âm âm nổ nổ, nhìn cổ đại bức họa tất cả mọi người cảm thấy mới lạ. mấy bộ phim hot cũng nhắc lên một cố lịch sử phong trào. tại uy tinh nghị quay ngoại cảnh cũng thuận tiện, nếu như đổi sang bạch kỵ tinh, một đống người lên núi rừng, không có quân đội bảo hộ, có thể hay không có một cái còn sống ra đều không cũng biết. ngân dực hiện tại ngay tại quay một bộ khác cổ đại bối cảnh tranh bá phim chiến quốc. vì quay bộ này phim lại thêm xây không ít kiến trúc. diên châu mấy cái mình làm một mình mở phòng làm việc minh tinh, dựng vào ngân dực tuyến chạy đến uy tinh quay phim. Các sê là tiếp theo, bọn hắn ôm mục đích khác. Một cái là muốn biết uy tinh thành phố điện ảnh đến tận cùng cái dạng gì, hai là nơi này đoàn làm phim nhiều, toàn cầu các Châu diễn viên, đạo diễn, nhà đầu tư các loại đều có, nhiều nhận biết một số người thêm con đường. Nhiều ít người tại Diên Châu lôi kéo bay lên, nhưng thả toàn cầu phạm vi liền tỉnh ngồi. Đơn nhất cái Diên Châu vẫn là quá nhỏ, có dã tâm diễn viên đều hướng phía toàn cầu hóa phát triển, mà uy tinh thành phố điện ảnh cung cấp một cái cơ hội như vậy, uy tinh tư lệnh căn cứ viên hoắc ý riề, tại thành phố điện ảnh bên kia phát triển được không sai biệt lắm. Tin tức xào xạc khi thức dậy liền đưa ra truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ xin. Ngay từ đầu Hoắc Y Liễu vẫn là rất thấp vọng, dù sao trước đó xin trọng điểm căn cứ thí nghiệm mấy lần cũng không thành công, hiện tại xin truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ có chờ mong, nhưng cũng có bị tự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, đem cầm tới phê duyệt kết quả một khắc này, nhìn xem phía trên biểu hiện xin thành công lúc, Hoắc Y Liễu tay đều đang phát run, muốn hét to, lại lại nghẹn xin xin nhịn xuống, ngăn chặn trong lòng cuộn cuộn cuồng hỉ. Hoắc Y Liễu tại phòng làm việc của mình ngồi đến trưa, trong đầu nghĩ suy nghĩ sự tình rất nhiều, nhưng lấy lại tinh thần lại phát hiện cái gì đều không nghĩ ra tới cùng ngày, Hoắc Y Y liền thông tri thành phố điện ảnh từng cái người đầu tư, uy tinh thành phố điện ảnh chính thức đổi tên là uy tinh truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ. mấy nhà công ty cùng đại Minh tinh nhóm tại xã Giao mạng lưới Bình Đại ban bố mới trạng thái, định vị đã biến thành uy tinh truyền hình điện ảnh căn cứ. Thành phố điện ảnh cùng truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ, hai cái này một nghe liền biết hai đẳng cấp cao, như là đã lấy được phê truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ, như vậy, nguyên bản thành phố điện ảnh khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng thêm phát triển, sẽ không vẹn vẹn ở hiện tại quy mô. Uy tinh không có khả năng cùng Bạch kỵ tinh như thế mượn nhờ cao cấp hơn nguồn năng lượng khoáng thạch kéo theo phát triển, chỉ có thể đi Uy tinh đặc sắc con đường, hoặc y, y liền định đem trọng điểm căn cứ thí nghiệm cùng truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ hai cái này làm lớn làm tốt. Bọn hắn không cần cùng Bạch kỵ tinh so với, chỉ cần cùng cùng cấp bậc những tinh cầu khác so sánh là được rồi. Không thể không nói, truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ xin thành công, để Uy tinh bị càng nhiều người biết, trước kia coi như tinh quang kế hoạch kéo theo, nhưng vẫn sẽ có không ít người không biết cũng không hiểu rõ Uy tinh. Hiện tại, những cái kia cổ kiến trúc trùng kiến, để càng nhiều người biết Uy tinh Nguyên bản tại ngắm nhìn người đầu tư, nhìn thấy cái tin tức này về sau, một bộ phận người làm ra lựa chọn, còn lại một bộ phận vẫn là tại do dự. Thẳng đến, uy Tinh căn cứ lần nữa tuyên bố, uy Tinh trọng điểm căn cứ thí nghiệm thu hoạch được phê chuẩn. Hoặc y gì tại truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ xin sau khi thành công, liền cắn răng lần nữa đưa ra trọng điểm căn cứ thí nghiệm xin. Lần này từ kinh tế giá trị dơ lên không ít ví dụ, giống ngân dược đầu tư hồng nhan, quay chụp thời điểm trong hoàng cung trồng, bài trí, rất nhiều đều là từ thí nghiệm ruộng bên kia rời cam tới, mà lại bởi vì bộ này phim hot. Bên trong một chút buồn cây cảnh thực vật đều nhận thấy nữa. Thực vật trọng dụng thí nghiệm, thông qua dạng này đường tắt, tuyên truyền bọn chúng tồn tại. Đây là ngân dược cùng thí nghiệm nhân viên thương nghị kết quả. Hoa cỏ thị trường mấy cái lớn tiêu thụ thương đã liên hệ ủy tinh bên này, nghị sớm đặt trước một nhóm hàng. Được người yêu mến, có kinh tế giá trị, xin phê chuẩn khả năng cũng lớn, bất quá cầm tới phê chuẩn kết quả một khắc này, Hoa Y Li vẫn là không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Rốt cục phê chuẩn. Song căn cứ, song bảo hiểm. Về sau truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ cùng trọng điểm căn cứ thí nghiệm quy mô càng lớn. Căn cứ xây dựng thêm là khẳng định, giống bạch kỵ tinh lớn như vậy quân đội đứng ý, luận thực quyền, luận lợi ích, luật khai phát trình độ các loại những cái kia đều thua xa bạch kỵ tinh, nhưng dù sao cũng so trước kia mạnh hơn nhiều. Trọng điểm căn cứ thí nghiệm phê chuẩn về sau, thuyền cứu nạn kế hoạch thí nghiệm tiếp tục tiến hành, đem hạt giống trong kho một chút kinh tế giá trị tương đối cao thực vật phục sinh, chỉ cần có lợi ích kéo theo, liền có đầy đủ kinh phí dùng tại nghiên cứu phương diện này. Trước kia, những người đầu tư nghe được uy tính tiêu thường, ý nghĩ đầu tiên liền là, a, mơ tưởng gặt ta đi đầu tư. Hiện tại Vỹ Tinh mặc dù cũng tiếp tục chiêu thường, nhưng sớm cũng không phải là lúc trước điều kiện ưu đãi, giá đất cơ hồ gấp bội không nói, còn có cái khác các phương diện đốc thúc. Mà chú ý Tinh Quang kế hoạch người, cũng không nhịn được nghĩ, năm cái đài, đầu tiên là ra một cái S5 dẫn phát toàn cầu phong bạo, hiện tại đài S4 chỗ Tinh cầu lại ra xong căn cứ, còn lại ba cái đài không biết còn có thể hay không ra hơi lớn tin tức. Tinh Quang kế hoạch đưa ra đám người, hiện tại là mặt mày hớn hở, nhìn, cái này không đã cải biến hai khỏa tinh, cầu tình trạng quẫn bách sao? Bạch Kỷ Tinh, Phương Triệu nhìn xem lại đồng thời tài vụ bảng báo cáo. Cái này mấy kỳ tại vụ bảng báo cáo bên trên thống kê thu nhập cùng chi tiêu đều tại trướng, nhưng nói tóm lại, thu nhập đang gia tăng. Hiện tại đi uy tinh truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ quay phim người càng ngày càng nhiều, có chút chỉ thuê nhỏ sân bãi, tỉ như một cái khách sạn, hai gian cửa hàng các loại loại hình. Lâm Khải văn soát lấy trên mạng tin tức, càng khái, hiện tại cũng biết uy tinh hai đại nhất định nhìn, một cái là truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ, thưởng thức các châu cổ đại phong cách kiến trúc, hưởng thụ một thanh thời gian xuyên qua cảm giác. Một cái khác liền là trọng điểm căn cứ thí nghiệm, nghe nói nơi đó có cái chốn đà nguyên, tốt nhất thưởng thức thời kỳ đã qua. Sang năm bên kia hoa đào thời kỳ nở hoa thời điểm, ta cũng đi qua nhìn một chút, nhìn xem vi tinh bên kia phong cảnh, suy nghĩ lại một chút bạch kỵ tinh tình huống bên này, Lâm Khải Văn cảm thấy nếu là bạch kỵ tinh bên này không có phát hiện cao cấp nguồn năng lượng khoáng thạch, về sau đang phát triển danh sách bên trên sẽ một mực hạng chót xuống dưới, không phải phong cảnh không tốt, mà là bạch kỵ tinh quá nguy hiểm. Vi tinh truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ bên kia minh tinh nhiều như vậy, nghe nói ở nơi đó ăn bữa cơm đều có thể đụng tới mấy cái đại minh tinh, thật muốn đi xem. Đặc phái phóng viên hẳn là có thể đi qua đi, chúng ta cũng không phải phóng viên. Lâm Khải Văn lục soát lục soát, không có phát hiện phương diện này có cái gì cụ thể quy định. Chỉ mặc dù biết hiện tại thông hướng uy tinh chuyến bay gia tăng, ngoại trừ tàu vận tải bên ngoài, còn có cái khác phi thuyền, nhưng thân phận vẫn như cũ kiểm tra đối chiếu sự thật đến nghiêm. Uy tinh căn cứ trụ quân cũng tăng lên. Nếu như thông qua công ty của ngươi đi xin, thành công khả năng muốn lớn hơn một chút. Tư nhân thân phận xin, bên kia chưa hẳn cho phép ngươi lên hạng. Phương Triệu nói, Lâm Khải Văn nói thầm mấy câu, nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, ai? Phương Triệu, ngươi về sau phục dịch kết thúc về sau, khẳng định sẽ thường xuyên đi qua đi. Mà lại truyền hình điện ảnh căn cứ bên kia công ty của các ngươi không phải vòng ra lớn một khối địa phương sao? Chính ngươi cũng có đầu tư, nói không chừng còn có thể trong bộ phim nào đó làm cái vai phụ chơi đùa. Hiện tại có chút tiếng tăm minh tinh không đều được mời đi trong phim khách mời sao? Liên cái kia Mã Châu xạ kích thủ, Mã Xiễn, cũng tại một bộ trong phim khách mời qua đánh lén sát thủ đâu, thiếu nghị biểu diễn cái gì, có thể để cao nổi tiếng. Theo Lâm Khải Văn, Phương Triệu đi nói đùa một chút, lộ cái mặt, xoát điểm nhân khí, qua một thanh nghiệm là đủ rồi, không có khả năng vai diễn cái gì trọng yếu vai phụ, càng đừng đề cập nhân vật chính. Phương Triệu cười cười, không nói chuyện, máy truyền tin của hắn vang lên. Đèn dèo. Phương Triệu kinh ngạc. "Phương Triệu, về trạm gấp đi." Đèn dèo nhìn qua so với lần trước lại gầy chút, trạng thái tinh thần cũng không tốt, giống như là thật lâu ngủ không ngon đầu dạng. "Về, có việc." Phương Triệu hỏi, "Có thể hay không hỗ trợ liên lạc một chút uy tinh bên kia, ta nghĩ thuê uy tinh cực địa một mảnh thủy vực. Ta các loại nuôi dưỡng tư cách phê duyệt văn kiện đều làm xong, nếu như không phải hành tinh mẹ bên này cực địa thủy vực hiện tại không cho phép tư nhân thuê, ta sớm liền thành công ở chỗ này nuôi tới." đèn dự từ vi tinh căn cứ thí nghiệm bên kia thăm dò được phương triệu đi qua vi tinh sự tỉnh mặc dù hắn đã rời đi viện khoa học nhưng nhân mạch vẫn là ở thăm dò được phương triệu đi qua vi tinh sự tỉnh cũng không khó cực địa thủy vực bên kia đã không cho phép nuôi dưỡng đèn dự cầm một đống phê duyệt tư cách chạy tới lại được cho biết bên kia đã không thuê daniel hiện tại gấp muốn chết liên hệ không ít người hỗ trợ mới thông qua vi tinh căn cứ thí nghiệm bên kia một cái đồng học biết được vi tinh cực địa thủy vực hoàn cảnh tương đối tiếp cận hành tinh mẹ bên kia nhưng bây giờ vi tinh xét duyệt cũng thẻ đến nghiêm bọn hắn cũng không giúp được cái gì nhưng nói cho hắn biết phương triệu bên kia có lẽ có thể trực tiếp cho Hoắc Y đưa lời nói. Hiện tại Hoắc Y lực lượng đủ, giá đỡ bày cao, uy tinh đã không thiếu thí nghiệm hạng mục, trọng điểm căn cứ thí nghiệm xin thành công, cũng không cần đến lại để cho cái khác thí nghiệm hạng mục chen vào, như loại này cần vòng thủy vục xin, Hoắc Y nhìn một chút liền trực tiếp xóa. Hoắc Y người này hiện tại chọn lựa là thà rằng không đưa vào mới hạng mục, cũng không nguyện ý phạm một sai lầm, nhiều ít người nhìn bọn hắn chầm chầm bên này đâu, hiện hữu hai cái căn cứ thí nghiệm phát triển tốt, phía sau tự nhiên sẽ thuận lợi, tốt đẹp tình thế cũng không thể hủy. Hiện tại hắn cũng không tự mình xét duyệt, có người đặc biệt phụ trách đầu tư phương diện này. Hoặc ý chỉ cần cách đoạn thời gian tìm hiểu một chút là đủ. Cho nên, Đen veo lại tìm Phạm Lâm, thông qua Phạm Lâm thu được phương triệu tại trạm gác thời gian hoạt động, các loại phương triệu hoàn thành một ngày nhiệm vụ, về trạm gác thời điểm mới vội vàng liên hệ. Nếu như có thể thành, bán đưa cho ngươi đồ ăn đánh chiết khấu 70%, không, 50%. Chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ, đồ ăn giảm 50%, vậy được rồi chứ? Con kia hôn huyết xin biển du ăn được nhiều, đồ ăn miễn phí không có khả năng. Nhưng 50% đây đã là lớn nhất ưu đãi." Điền Diệu nói nói, không cần nhiều, ngươi chỉ cùng Hoắc Ý lìa bên kia đưa cái lời nói. Phương Triệu không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi, "Chỉ là nuôi dưỡng Tông Lâm, phê duyệt văn kiện điện tử bạn phát cho ta xem một chút." Điền Diệu trực tiếp cho Phương Triệu phát một nhóm lớn văn kiện, cần văn kiện hắn sớm liền chuẩn bị xong, nếu không phải hành tinh mẹ bên này cấm chỉ thuê thủy vực, hắn cũng không trở thành cầu đến Phương Triệu nơi này. Nói đến Điền Diệu cũng cảm thấy bất ức, nguyên bản tại biết Phương Triệu có một đầu giá trị bản thân quá trăm triệu chó về sau, liền định về sau giá cao bán đồ ăn cho Phương Triệu đáng tiếc còn chưa kịp thực tiễn, lại cầu đến Phương Triệu nơi này, không chỉ có không thể giá cao bán, còn phải đánh gãy. Phương Triệu mơ hồ nhìn thoáng qua những văn kiện kia, gật đầu, trước tiên ta hỏi hỏi, có tin tức sẽ lập tức thông chi ngươi. Ngắt ra thông tin về sau, Phương Triệu đem những cái kia phê duyệt văn kiện lần lượt mảnh nhìn kỹ một lần, những thứ này cũng không liên quan đến kỹ thuật phương diện bí mật, coi như liên quan đến, cũng là đèn dẻo đã sớm xin được quyền, không sợ bị người chống đi, bằng không đèn dẻo cũng sẽ không như thế quả quyết liền đem những văn kiện này phát tới. Sau khi xem xong, Phương Triệu lại tìm ra huy tinh địa đồ đều là hoạch ý cho bọn hắn, địa đồ không được đầy đủ, nhưng có thể biểu hiện cũng có thể mua sắm địa phương. Nhìn qua cực địa thủy vực, Phương Triệu Sói đất hình ảnh động tác đột nhiên dừng lại, hắn thấy được một vùng ở vào sa mạc khu vực bên dưới, nhìn xem khí hậu số liệu, nơi đó độ ẩm tương đối thấp, sinh mệnh ít, thuộc về uy tinh bên trên số ít mấy cái lộ ra từ vòng khí tức địa phương. Chương 243, siêu cấp hạng mục. Phương Triệu lại nhìn kỹ một chút mảnh địa phương kia, có núi cao, khe núi khu vực lượng mưa ít, sa mạc khí hậu, chung quanh nhiều thạch mạc, nơi đó sinh hoạt động thực vật chủng loại rất ít, nguyên nhân chính là như thế cả phiến địa phương đều lộ ra một cô cùng cái khác khu vực khác biệt khí tức tử vong coi như không có tự mình đi qua nhưng từ địa đồ nhìn cũng có thể nhìn ra không ít nhìn nhìn thời gian phương triệu liên hệ hoắc y -hệ. bởi vì phương triệu là nhóm đầu tiên người đầu tư tại truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ kiến thiết bên trong cũng lên tác dụng trọng yếu hoắc y vẫn là rất nể tình để phương triệu có chuyện trọng yếu có thể trực tiếp liên hệ hắn phương triệu làm sao chẳng lẽ lại nghĩ ở nơi nào đầu tư hoắc y lìa gần nhất chính xuân phong đắc ý trong video xuất hiện mang trên mặt ý cười cái địa phương này bán hay không Phương Triệu đem địa đồ mảnh địa phương kia đánh dấu đến cho Hoắc Y để nhìn. Chỗ kia tương đối lớn, Phương Triệu hiện trong tay cũng không có đầy đủ tài chính đi mua, quen vào truyền hình điện ảnh căn cứ tiền vẫn chưa hoàn toàn thu hồi lại, bất quá có thể bay. Hắn hiện tại chỉ là trước hỏi thăm một chút mảnh địa phương kia giá tiền. Hoắc Y xem xét Phương Triệu tiêu suất mảnh địa phương kia, ngắn ngủi kinh ngạc về sau vô vô chán, suýt nữa quên mất. Địa đồ không có đổi mới, mảnh địa phương kia ngươi đừng nghĩ đã có người mua. Trước đó bận rộn quyên soát bản đồ mới, chờ một lúc để cho người ta đem địa đồ cập nhật tư liệu. Nói cho mọi người nơi đó đã bị người mua tiêu ký. Trước chưa đã, ta cho ngươi phát cái mới nhất phiên bản. Tiếp thu hoặc easy phát tới nhất bản đồ mới, Phương Triệu nhìn xem phía trên bị vòng ra mảnh địa phương kia, kinh ngạc hơn, bởi vì bị tiêu ký mảnh đất kia phường, không chỉ có hắn muốn là muốn mua mảnh đất kia, chung quanh một mảng lớn toàn bộ bị cuốn vào, so với thành phố điện ảnh bên kia tất cả mọi người hợp lại vòng còn muốn lớn gấp ba. Như thế lớn một vùng, đều bị người mua. Ai? Phương Triệu hiếu kỳ, mảnh đất kia theo lý thuyết sẽ không bị người chú ý tới, bây giờ tại uy tín đầu tư, đều là tìm phong cảnh càng tốt hơn. Khí hậu càng dễ chịu địa phương, đến tận cùng người nào sẽ chú ý tới chỗ kia. Hoắc Y Dị nghe được Phương Triệu hỏi như vậy, trầm mặc một hồi, nói: Tụ tinh quỹ ngân sách cũng chỉ có tụ tinh quỹ ngân sách dạng này tự đầu mới có thực lực tại uy tinh giá đất chính trướng thời điểm, một lần vòng như thế một mảng lớn địa. Đây là muốn xây thành trì. Phương Triệu hỏi: Bọn hắn vì cái gì mua mảnh đất kia ta không biết, nhưng khẳng định không phải xây thành trì. Kia một mảnh, chúng ta đã cùng bọn hắn ký hiệp nghị bảo mật, về sau nơi đó sẽ làm ra cái gì cải biến, chúng ta không gặp qua hỏi. Bất quá có thể xác định là bên kia cũng không có gì dân kế hoạch, hoắc y di quét mắt địa đồ, trong lòng cũng buồn bực, bọn hắn uy tinh nơi tốt còn nhiều, rất nhiều, không quan tâm là thương nghiệp công dụng vẫn là mình xây ở, có càng nhiều lựa chọn tốt hơn, làm sao lại đều coi trọng mảnh đất kia? tụ tinh quỹ ngân sách bên kia cũng khiến cho thần bí, giống như là không hy vọng càng nhiều người biết tin tức này, đã có công trình đội đi qua bắt đầu kiến tạo từ đây, ngăn lại tầm mắt mọi người. nếu là người khác dạng này, hoắc y sẽ sớm một bàn tay vung đối phương trên mặt, cùng ta xỉu diện, uy tinh bên trên còn có lao tử không quản được địa phương, nhưng mà hiện tại đối mặt người mua là tụ tinh quý ngân sách hoặc Y Lệ sợ hắn bỏ đến vị trí hôm nay cũng mượn tụ tinh quý ngân sách lực lượng hiện tại đương nhiên không tốt trở mặt không quen biết dù sao tụ tinh quý ngân sách nói không sẽ giao động hắn tại uy tinh địa vị cũng sẽ không làm cái gì nguy hại uy tinh sự tình hoặc Y Lệ cũng liền không hỏi nhiều mảnh kia ngươi đừng suy nghĩ không bằng chuyển sang nơi khác hoặc Y Lệ nói địa phương này bán không Phương Triệu lại chỉ trên bản đồ một chỗ tới gần cực địa thủy vực cực địa thủy vực bán là có thể nhưng ngươi muốn nơi này làm gì hoặc Y Lệ hỏi giúp ngươi hỏi Phương Triệu cho Hoắc Y Dị truyền đi một phần nuôi dưỡng tôm lân văn kiện. Hành tinh mẹ đã không cho phép tại cực địa nuôi dưỡng, hắn chỉ có thể tìm nơi khác. Vì tinh địa phương này nước hoàn cảnh cùng hành tinh mẹ không sai biệt lắm, hắn nghĩ ở nơi đó mua một mảnh thủy vực nuôi tôm lân. Hoắc Y Dị mở mắt nhìn phát tới văn kiện, phát hiện phía trên đề một câu, mục đích là cải tiến dinh dưỡng tề. Cái này khiến Hoắc Y Dị trong lòng giận giận. Nhà kia công ty là chế tạo dinh dưỡng tề, cái trụ sở này cũng cần. Bất quá Hoắc Y không có lập tức liền đồng ý, mà chỉ nói nuôi dưỡng vương diện xét duyệt càng nghiêm ngặt, tư liệu đầy đủ, ta xem trước một chút. Không có vấn đề có thể bán. Phương Triệu đem các loại xét duyệt vật liệu toàn bộ phát cho Hoắc Y Lệ, Hoắc Y Lệ lại tìm chuyên gia giám định, xác định sẽ không cho uy Tinh cực địa thủy vực tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, mới cho Phương Triệu trả lời. Phương Triệu giật dây phía dưới, đèn dẻo rốt cục cùng uy Tinh căn cứ nói chuyện thủy vực hợp đồng, bất quá Hoắc Y Lệ liền không có lại tự mình ra mặt, đều là bởi thủ hạ phụ trách phương diện này người đi đàm. Hai ngày sau, Phương Triệu thu được đèn dẻo tin tức, nhìn chúng mảnh kia Y Tinh cực địa thủy vực đã mua, về sau đèn dẻo sẽ mang một nhóm công ty nhân viên tiến về Y Tinh nuôi tôm. Phương Triệu con kia hôn huyết xin biển du chuyên dụng đồ ăn hắn cũng sẽ làm ra đến một chút. Phương Triệu có thể để cho người ta giúp ăn cẩm. Ngày hôm đó, Đoạn Thiên cắt đi vào số 23 trạm gác. Bởi vì Hồng Lũ tại Bạch Kỵ Tinh quân đội, Đoạn Thiên cắt làm gia đình quân nhân cũng có thể ở tại khu gia quyến. Bất quá Đoạn Thiên cắt cái này đại lão bản tương đối bận rộn, thường xuyên tại hành tinh mẹ, uy tinh cùng Bạch Kỵ Tinh ở giữa bay động. Mỗi lần Đoạn Thiên cắt tới, cũng sẽ cho Phương Triệu mang một chút đồ dùng hàng ngày cùng cao hơn chất lượng đồ ăn. Phương Triệu cũng không ăn một mình, sẽ treo lên chạm canh gác đội người cùng một chỗ chia sẻ. Mặc dù ở căn cứ có thể thông qua máy truyền tin liên lạc, nhưng Đoạn Thiên cắt mỗi lần đều sẽ đích thân đến trạm gặp tới. Phương Triệu đã giúp Hồng Lũ, uy tín thành phố điện ảnh bên kia cũng là Phương Triệu kéo bọn hắn đi qua, có thể nói, hiện tại Ngân Dực so với Diên Châu những công ty khác trước một bước đánh vào toàn cầu truyền hình điện ảnh chiến, Phương Triệu không thể bỏ qua công lao. Tự mình tới cũng là nên. Cùng Phương Triệu nói chuyện xuống truyền hình điện ảnh căn cứ bên kia mới xây phòng ốc đường đi, Đoạn Thiên cắt đối Phương Triệu cho ra bản thiết kế ý kiến cùng đề nghị đều rất xem trọng, từng cái ghi chép lại cùng trước đó quay phim bên trong không có chú ý tới chi tiết tại phương triệu đưa ra về sau cũng nhớ kỹ tại mới phim bên trong phòng ngừa những sai lầm này đoạn tiên cắt cũng sẽ không ở chạm gác ở lâu nói chuyện về sau liền chuẩn bị rời đi trước khi rời đi hỏi phương triệu còn có vấn đề gì không có tại đoạn tiên cắt ánh mắt nghi hoặc bên trong phương triệu hỏi một mực gác lại cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục có phải hay không muốn khởi động lại rồi có thể được xưng là siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục toàn cầu phạm vi cũng liền mấy cái như vậy mà một mực gác lại chỉ có một cái Số tại Phương Triệu vừa mới tiến giả lập hạng mục bộ thời điểm, Phương Triệu liền nghe bộ môn Jony tống Miệp bọn người nhắc qua, có một cái liên quan đến diệt thế thời kỳ nhiều vị nhân vật trọng yếu truyền hình điện ảnh hạng mục, rất sớm đã bị đưa ra, nhưng một mực gác lại. Đó là chân chính, liên quan đến toàn cầu 12 châu truyền hình điện ảnh vòng cùng các đại gia tộc, siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục. Đoàn thiên cát nghe vậy ánh mắt biến đổi, trên mặt ý cười biến mất, mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, ngươi nghe được cái gì tin tức? Nói thật với ngươi, Tarixac đã sớm nhận được tin tức, nghe nói cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục có thể sẽ tại mấy năm gần đây khởi động nhưng lại nhiều cũng không biết. trước mấy ngày ta nhìn chúng uy tinh bên trên một khối địa phương, nơi đó rất thích hợp làm thành diệt thế kỷ thời kỳ trắng cảnh. ta nguyên dự định ở nơi đó mua một miếng đất, về sau làm thành diệt thế kỷ văn hóa công viên loại hình. các ngươi đều biết, ta đối diệt thế kỷ thời kỳ đồ vật cảm thấy rất hứng thú. nhưng không nghĩ tới đã có người mua. ai? phương triệu xuất ra địa đồ, chỉ chỉ bị tiêu ký mảnh kia so với thành phố điện ảnh lớn địa phương, tụ tinh quỹ ngân sách, cái này một mảnh, tất cả đều là bọn hắn mua. loại kia siêu cấp đường truyền hình điện ảnh hạng ngũ, y theo dị và lệ cũ. Tụ tinh quỹ ngân sách khả năng rất lớn sẽ đầu tư, mà bây giờ tụ tinh quỹ ngân sách quay lại mảnh đất kia. Phương Triệu hỏi qua Hoắc Y Lý cùng Y Tinh nhận biết mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học, nơi đó cũng không có đáng tiền khoa vận, luận giá trị nghiên cứu cũng so ra kém địa phương khác. Ở nơi đó vòng làm nghiên cứu khả năng tương đối nhỏ, mà Y Tinh hai đại đặc sắc, một cái là thuyền cứu nạn kế hoạch phục sinh hạt giống kho thực vật, một cái khác liền là truyền hình điện ảnh văn hóa, đã cái trước khả năng cũng lớn, kia cái sau đâu, cho nên Phương Triệu mới có thể suy đoán là có người hay không cũng nghĩ đem nơi đó biến thành diệt thế kỷ thời kỳ đặc sắc chẳng cảnh, sau đó làm cách dùng khác, tỉ như quay trụ. Vì biết rõ ràng sự tình phải trang như hắn suy đoán như thế, Phương Triệu mới hỏi Đoạn Thiên Cắt vấn đề này. Đoạn Thiên Cắt cũng không nghi ngờ Phương Triệu nói, trầm mặc một lát, gật đầu nói, nếu như chỗ kia thật thích hợp quay diệt thế kỷ bối cảnh truyền hình điện ảnh phim, ngươi nói khả năng này rất lớn, cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục rất có thể muốn mở ra. Nhiều ít người nhìn chăm chăm cái kia siêu cấp hạng mục, vừa nghe nói mấy năm gần đây có thể sẽ một lần nữa khởi động, Đoạn Thiên Cắt liền sớm làm ra kế hoạch. Đây cũng là nàng vội vã làm mấy cái đoạt người nhãn cầu truyền hình điện ảnh phim, hướng toàn cầu phạm vi đẩy công ty mình mình tinh nguyên nhân. Lựa chọn kịch lịch sử xem như một loại chiến lược, mặc kệ cái nào chủng loại hình phim nhựa, chỉ cần đem tiếng tăm đánh đi ra là đủ rồi. Một bộ không được liền hai bộ, ba bộ. Loại kia siêu cấp hạng mục, đừng nói công ty cấp A ký kết hạng nhất mình tinh điện ảnh, coi như cấp S ký kết siêu hạng nhất, vậy cũng không có nắm chắc có thể tranh thủ đến một cái hài lòng nhân vận. Về phần những người khác, nếu như không có đầy đủ trứng tăm, không có có đủ thực lực, ngay cả cái trọng yếu điểm vai phụ đều không vớt được. Đoạn Thiên cắt vội vàng rời đi, nàng muốn đi uy tinh tìm hiểu tình huống. Phương Triệu soát một chút trên mạng các châu giải trí tin tức, quan sát cẩn thận, có thể phát hiện toàn cầu truyền hình điện ảnh chiến tranh thăng cấp, hiện tại, các châu truyền hình điện ảnh công ty từng cái lớn chế tác phim liên tiếp ném ra đến, liền vì tranh đoạt chú ý độ, tranh đoạt nhân khí. Cũng đều là cùng Đoạn Thiên cắt đồng dạng, đạt được tin tức, đều bận rộn đem nhà mình nghệ sĩ của công ty đóng đến cao hơn, bị càng nhiều người chú ý, đến lúc đó tranh thủ cái kia siêu cấp hạng mục mới càng có sức cạnh tranh. Chỉ là rất nhiều người đều không nghĩ tới Năm nay sẽ có một cái uy tinh truyền hình điện ảnh căn cứ hành không xuất thế, làm lịch sử bối cảnh phim trở thành lôi cuốn, ngân dực mấy cái minh tinh cái này lần thành công mở rộng toàn cầu nổi tiếng. Phương Triệu mở ra bản bút ký của mình, lật đến một trang cuối cùng, phía trên ghi chép kế hoạch của hắn, cầm bút lên, ở phía trên điền một nhóm. Ai quy định chỉ có nổi danh diễn viên mới có thể cạnh tranh cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng ngũ? Đoạn Thiên cắt rời đi chạm gác về sau, liền sửa lại hành trình, nguyên bản định về hành tinh mẹ, hiện đang quyết định tới trước uy tinh tìm hiểu tình huống. Về sau, Đoạn Thiên cắt đem công ty mấy vị hạng nhất. Siêu hạng nhất trọng điểm phát triển diễn viên, người đại diện đều gọi đến cùng một chỗ mở cái tiểu hội. Làm công ty hạng 2 diễn viên Kỵ Bạc Luân là không có tư cách kia bị gọi đi qua. Diễn xong Hồng Nhan về sau, thành công chen vào Chiến Quốc đoàn làm phim. Nguyên bản Kỵ Bạc Luân còn rất thỏa mãn, mặc dù kia cái vai trò cho người cảm giác có chút đường, nhưng dầu gì cũng là cái trọng yếu vai phụ không phải. Thái giám đều diễn qua, hắn còn sợ cái này. Nhiều người ít đoạt nhân vật này còn không có cướp được đâu. Bất quá Kỵ Bạc Luân phát hiện mấy vị kia hàng hiệu bị ông chủ gọi đi qua mở tiểu hội về sau trạng thái thay đổi hoàn toàn. Không phải nói bọn hắn trước kia diễn không được, mà là hiện tại đám người này chật thái, giống như là điên cuồng đồng dạng. Trước đó Kỳ Bạc Luân còn nghe mấy cái hạng nhất diễn viên liên hoan thời điểm phản nàn quay phim thời gian quá cấp bách, đặc biệt mệt mỏi, cũng nhớ nhà, quay xong bộ này phim liền đi về nghỉ. Nhưng bây giờ, coi như tại hí bên ngoài, rất mệt mỏi thời điểm, đám người này trong mắt cũng giống là đốt một đám lửa. Kỳ Bạc Luân lại không nghe bọn hắn đề cập tới đi về nghỉ cái này chứ. Trực giác nói cho Kỳ Bạc Luân, không thể bưng lòng. So với người lợi hại hạng nhất, siêu hạng nhất đều cố gắng như vậy. Ngươi một cái hạng hai làm sao có ý tứ lợi biếng? Mà lại, nhìn đám người này bao tô hí, kỳ bạc luân cũng nhiệt huyết dâng trào, được ít lợi không nhỏ. Tốt bao nhiêu học tập cơ hội. Chiến quốc đoàn làm phim biến hóa bên này, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hiện tại truyền hình điện ảnh căn cứ quay phim đoàn làm phim nhiều, cũng náo nhiệt, tại vùng này mở tiểu điểm người đều mánh kiếm lợi một bút. Bởi vì nhiều người, thân phận phức tạp, cũng cho một số người thời cơ lợi dụng. Vương Điệp đầy đủ lợi dụng mình ngụy trang như thế, cùng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự, thành công lẫn vào truyền hình điện ảnh căn cứ. Bất quá đang tính toán lẩn vào hoàng cung thời điểm, hắn thấy được đứng ở trước cửa cung địa đá, một chút liền quét đến tên phương Triệu, đầu óc chưa kịp suy nghĩ nhiều, gan trước hết run rẩy. Tìm người hỏi thăm một chút, cảm thấy trên tấm địa đá vị này rất có thể liền là hắn sợ nhất vị kia. Suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, Vương Diệp quyết định vẫn là ít đi ngân dược sở tiêu Di O, chuyển tới chung quanh cái khác sở tiêu Di O bên kia nhìn một chút. Mỗi ngày khởi công trước đó lên trước lưới, nhìn xem Đài S5 bên kia có hay không trực tiếp, trực tiếp bên trong có hay không phương Triệu, xác định Vương Triệu còn lưu tại Bạch Kỵ Tinh, hắn mới có thể an tâm làm việc. Đài S4 Hôm nay trực tiếp là võ thiên hào truyền thụ võ nghệ, học đồ, là một đám hổ thai khỉ. Những động vật này sẽ không dễ dàng đả thương người, bởi vì không có tính công kích, võ thiên hào chú của hắn nói trên núi cần một chút vật sống mới càng có sinh mệnh khí tức. Võ thiên hào ngọn núi này lại không cần quay phim, có thể thả một ít động vật lên núi. Võ thiên hào làm theo, chăn nuôi viên môn cũng vui vẻ nhìn thấy đến dạng này, ngày thứ hai liền đưa một đám hổ thai khỉ đến, ngay từ đầu những thứ này hổ thai khỉ còn rất cảnh giác, rời người xa xôi. nhưng dần dần. Bọn chúng phát hiện dựa vào nhân loại thời nay có thể thu được càng thật tốt hơn ăn đồ ăn. Ở chỗ này hoàn toàn không lo ăn uống, so với chăn nuôi viên cho đồ ăn tốt ăn nhiều, hiện tại đuổi chúng nó đều đuổi không đi. Ngày nào đó võ thiên hào đang luyện võ thời điểm, có một con hổ thai khỉ đi theo ở nơi đó bắt trước võ thiên hào động tác qua tay tay chân. Võ thiên hào cảm thấy thú vị, cũng không có số đuổi. Ai ngờ hai ngày xuống tới, hắn võ quán bên trong liền có thêm một đám hổ thai khỉ. Võ thiên hào nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn nhóm đầu tiên học đồ lại là một đám ngoài hành tinh khỉ. Trực tiếp hoàn tất, võ thiên hào nhận được chú của hắn điện báo. Thế nào, lại nghi gạt ta đi diễn kịch. Nghe xong chú của hắn nói muốn tìm hắn quay mới phim, Võ Thiên Hào liền chuẩn bị cự tuyệt, nhưng phía sau đối phương lại làm cho Võ Thiên Hào dừng lại. Cái kia hạng mục nhất định phải khởi động lại rồi. Võ Thiên Hào trên mặt lộ ra vẻ kích động, hỏi: "80% khả năng khởi động lại, đại khái sang năm khai mạc, chậm nhất năm sau. Thế nào, có muốn hay không tranh một thanh?" Nói nhảm. Đương nhiên muốn. Trên một ngọn núi khác, Tất La người đại diện tại tiếp xong một thông điện thoại về sau, rũ xuống mắt suy nghĩ một hồi. Sau đó nhìn về phía đang cùng người khoác lát la. Ánh mắt kia, để bên cạnh trợ lý cảm giác tựa như là một cái nuôi dưỡng hộ đang suy nghĩ như thế nào đem nhà mình heo bán cái tốt hơn giá tiền. Chương 244, học bá. Trên mạng các công ty điện ảnh lớn cùng sở tiêu đi ô tư nhân ở giữa cạnh tranh, đám dân mạng cũng không biết, tại các loại hình truyền hình điện ảnh kịch cùng đặc sắc bắt quái trong tin tức, nên đón một thời kỳ mới nghĩa vụ quân sự. Một năm hai lần nghĩa vụ quân sự xin thời gian, tháng tư một lần, tháng mười một lần. Bình thường mà nói, tháng tư xin nhân số so tháng 10 xin nhân số muốn nhiều. Đại khái bởi vì cách ngày kỷ niệm tương đối gần, rất nhiều người cảm thấy đều đến cuối năm, chọn chờ cùng người nhà cùng một chỗ qua hết ngày kỷ niệm, cùng người nhà thương nghị một phen, chuẩn bị cẩn thận, lại xin tháng 4 đám kia đi nghĩa vụ quân sự. Bất quá, năm nay tương phản. Tháng 10 nhóm này xin đi nghĩa vụ quân sự nhân số phát nổ, cùng so tăng trưởng 291%. Đây là chính thức công bố số liệu, kỳ thật coi như không nhìn những này số liệu thống kê, mọi người cũng có thể cảm giác được năm nay tháng 10 xin đi nghĩa vụ quân sự nhân số so với trước năm lúc tháng 10 nhiều hơn nhiều, nhất là sân trường đại học bên trong. Không có đi nghĩa vụ quân sự rất nhiều người đều dự định xin. Tinh quang kế hoạch thành công, nó kéo theo những người trẻ tuổi kia đi nghĩa vụ quân sự tính tích cực, cũng đưa tới càng nhiều người chú ý. Vì chính độ lớn nhất điều động những người trẻ tuổi kia tính tích cực, lần này quân đội cho phép tinh quang kế hoạch năm ngôi sao tự chủ tiếp thu đi nghĩa vụ quân sự người. Nói cách khác, muốn đi cái này năm ngôi sao đi nghĩa vụ quân sự, trước tiên có thể xin, xin lên liền trực tiếp đi, không có xin lên mới có thể bị hệ thống ngẫu nhiên phân phối hướng các đi nghĩa vụ quân sự điểm. Truy Tinh là đám thanh niên tự nhiên khuynh hướng lựa chọn mình thần tượng chỗ Tinh Cầu đi nghĩa vụ quân sự. Kỳ thứ nhất Tinh Quang kế hoạch năm ngôi sao S1, S2, S3 đài tình huống đều không khác mấy. So với những năm qua có gia tăng nhưng cũng không tính khoa trương. Khoa trương là S4 cùng S5 đài chỗ Tinh Cầu cũng chính là Huy Tinh cùng Bạch Kỵ Tinh. Bạch Kỵ Tinh là bởi vì bản thân đang phát triển danh sách lên bài vị biến động dẫn đến càng nhiều người muốn đi Bạch Kỵ Tinh đụng một cái. Nói không chừng có thể đối tương lai mình sự nghiệp có trợ giúp. Mà Huy Tinh bên kia thu được cùng Bạch Kỵ Tinh số lượng không sai biệt lắm đi nghĩa vụ quân sự xin là bởi vì truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ nguyên nhân, đi nghĩa vụ quân sự phần lớn là chừng 20 người trẻ tuổi, đại bộ phận đều là sinh viên, truy tinh không ít người, uy tinh truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ đối bọn hắn lực hấp dẫn tương đối lớn, nhất là nhìn trên mạng giải trí báo cáo tin tức, đi truyền hình điện ảnh căn cứ tùy tiện tìm tiệm ăn ăn một bữa cơm, liền có thể độ tới. Mấy cái hàng hiệu minh tinh sự tình, những người trẻ tuổi kia đều trông mặt hèm. Bất quá, tiếp thu đi nghĩa vụ quân sự nhân số có hạn, coi như Bạch Kỷ tinh cùng Uy tinh đã gia tăng tiếp thu danh lạch, nhưng xin nhân số còn là vừa xa kế hoạch của bọn hắn, cho nên chỉ có thể dựa theo hệ thống tự động sàng chọn phương thức xác định cuối cùng tiếp thu danh ạch. Nói cách khác, lần này Huy Tinh cùng Bạch Kỵ Tinh tiếp thu đi nghĩa vụ quân sự tiêu chuẩn đề cao, trên hồ sơ xuất hiện nghiêm trọng chỗ bẩn, danh dự nguy cơ, nghiêm trọng bệnh tâm lý đều sẽ bị sàng xuống dưới, nhất là Bạch Kỵ Tinh, còn sẽ xem ứng viên huấn luyện thân thể thành tích cùng đại trung tiểu học thể dục thành tích, thể năng cao người ưu tiên. Sang chọn về sau, hệ thống mới có thể đem kết quả gửi đi cho ứng viên. Thu được Bạch Kỷ Tinh quân đội tiếp thu thông báo rồi, cùng Phương Triệu lúc trước đồng thuận, đi các châu chế định bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau đó nhập các châu quân đội tiến hành chính thức đi nghĩa vụ quân sự trước huấn luyện quân sự. Sau một tháng, cùng một chỗ bị mang đến Bạch Kỵ Tinh. Trước khi đến Bạch Kỵ Tinh tàu vận tại bên trong, tuổi trẻ đi nghĩa vụ quân sự đám người mang theo thấp thỏm cùng kích động trở phức tạp tâm tình, ngủ không được thời điểm, tụ cùng một chỗ nói chuyện hiếm. Các ngươi tốt, chúng ta sau này sẽ là chiến hữu, huynh đệ, ngươi cái nào chuyên ngành? Lâm Sảng y y học chuyên ngành, ta thù y y học chuyên ngành, ha ha ha, chúng ta là đồng hành a, vẫn là khác biệt, ha ha, trước mặt anh em, ngươi đây, cái nào chuyên ngành? Ta tà thông tin công trình. Tại trong quân đội, nếu như không có tình huống đặc biệt, nghĩ đi lên trên, bình thường đều cần thời gian đi mãi, nhưng Bạch Kỵ Tinh hiện tại đang đứng ở kiến thiết cất bước giai đoạn, tình huống đặc biệt chính là vớt quân công tốt nhất thời kỳ, muốn mượn này phát triển người, đều đem ánh mắt đặt ở Bạch Kỵ Tinh bên trên. Bạch Kỵ Tinh cho từng cái người chuyên nghiệp mới một cái liều tiền đồ cơ hội. Chỉ là, đem cái này tuổi trẻ đi nghĩa vụ quân sự đám người rốt cục đến Bạch Kỵ Tinh lúc, nên đón bọn hắn, là một trận tiệp sâu bò. Bạch Kỵ Tinh tư lệnh viên nói, tiệp sâu bò là Bạch Kỵ Tinh truyền thống, mặc kệ tương lai Bạch Kỵ Tinh phát triển thành cái dạng gì. Cái này truyền thống đều phải tiếp tục giữ vững, muốn để mỗi một cái đến bạch kỵ tinh nhân nhớ kỹ. Ban sơ người tới nơi này ngó qua là như thế nào gian khổ sinh hoạt, chúng ta phải nhớ khổ nghĩ ngọn. Bất quá, đồng dạng là tiệp sâu bỏ, hiện tại các tân binh ăn tiệp sâu bỏ cũng so trước kia những người kia ăn ngon, chí ít không giống như tiểu trước đây côn trùng nửa sống nửa chín liền mừng ra. Dù vậy, các tân binh vẫn là bị cái này đống nhiên tiệp sâu bỏ chơi đùa quá sức, gần sáu thành người ngày thứ hai lúc mặt vẫn là tái nhợt, hiện nhiên tâm lý còn không có thoát khỏi tiệp sâu bỏ bóng có ít người thậm chí bắt đầu hối hận, sớm biết rằng này bọn hắn hẳn là tuyển uy tinh, uy tinh ăn hạt kê so bên này ăn côn trùng tốt hơn nhiều lắm. bất quá rất nhanh, một hồi động viên hội khiến cái này sinh thái ý người lần nữa tinh thần phấn chấn. động viên hội là bạch kỵ tinh quân đội làm khen ngợi ưu tú đi nghĩa vụ quân sự người, cho mới tới đám nhãi con này lập tấm gương. phương triệu tự nhiên là một cái trong số đó, cùng phương triệu cùng một kỳ người tiến vào ở chỗ này đã đi nghĩa vụ quân sự nửa năm, trước đó có ít người nhìn thấy phương triệu để bạn về sau cũng bắt đầu biểu hiện được tích cực, quân đội các nơi hiện lên một chút tiên tiến điển hình, các người chuyên nghiệp mới cũng có biểu hiện xuất sắc người đều lập qua không ít công, mặc dù không nhất định có tam đẳng quân công, nhưng thắng ở công lao nhiều, quân đội lần này bắt điển hình thầy tiêu binh, đem nhóm người này đặc biệt đề bàn, cố ý phóng tới lần này động viên trên đại hội khen ngợi. Phương Triệu trước đó liền là thiếu úy, lần này quân hàm lại tăng vì trung úy. nửa năm qua này hắn mỗi ngày đi theo trạm canh gác đội người chấp hành nhiệm vụ, cũng lập qua không ít công, biểu hiện của hắn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bao nhiêu lần xâm nhập hiểm cảnh cứu người, nhìn trực tiếp người xem đều không cách nào đưa ra ý kiến phản đối. cũng có một chút căn cứ giả các quân quan trong âm thầm thở dài, Phương Triệu người này. Bất luận là tâm lý tố chất vẫn là năng lực bản thân, vậy cũng là đặc trùng cấp. Nếu như Phương Triệu tại quân đội phát triển, về sau sẽ thăng được cao hơn. Gia đình quân nhân khu không ít người cùng Phương Lão Thái gia nói chuyện trời đất cũng đã nói, Phương Triệu không tiến quân đội đáng tiếc. Phương Lão Thái gia trước mặt người khác tự nhiên cũng là bảo hộ chính mình cháu trai, nhưng trong âm thầm cũng cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, đây là Phương Triệu lựa chọn của mình, chỉ cần Phương Triệu mình cao hứng liền tốt. Lại nói, liền Phương Triệu lúc thi hành nhiệm vụ kia sức liều, Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái thật đúng là không yên lòng. Nhìn Phương Triệu chấp hành nhiệm vụ những cái kia video thật nhiều lần nhìn xem trạm canh gác đội người lâm vào nguy cảnh, bọn hắn những người này đi theo hai hùng kiếp vía. Mỗi lần sau khi xem xong, Phương Lão Thái gia liền tức giận, ngươi một cái lâm thời đi nghĩa vụ quân sự, làm gì liều mạng như thế? Người khác đi nghĩa vụ quân sự cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy đâu? Sẽ không khôn khéo điểm tránh đi sao? Hôm nay, đội viên đại hội về sau, Phương Triệu tại gia đình quân nhân khu ăn cơm, Phương Lão Thái gia lại nhịn không được bắt đầu giáo dục. Địa phương nguy hiểm tự nhiên có các lao binh đi, các ngươi những tân binh này vẫn là kinh nghiệm có ít, lần sau gặp lại loại kia nguy hiểm. Ngươi liền tránh xa một chút biết sao? Cái này nếu là thả trước kia, Phương Lão Thái gia nghe người khác nói như vậy khẳng định khịt mũi coi thường. Hắn nhất không lọt nổi mắt xanh liền là loại này quen hải tử. Nhưng mà thả trên người mình, Phương Lão Thái gia liền mềm lòng. Mặc dù một mực lao thao, nhưng ở Phương Triệu ăn cơm chiều rời đi về sau, Phương Lão Thiên gia vẫn là không nhịn được cười ngây ngô. Đêm hôm nay động viên hội khen ngợi Tiêu binh đoạn video kia nhìn một lần lại một lần. Một bên khác, Phương Triệu rời đi căn cứ tiến về trại gác. Hôm nay bởi vì động viên đại hội, Phương Triệu nghỉ một ngày. Ban ngày không có cùng trạm canh gác đội người làm nhiệm vụ, đến trạm gác về sau liền tiến ký tốt xá, đầu nhập đang sáng tác. Lâm Khải Văn hiện tại cũng rất bội phụ, Phương Triệu ban ngày liền là không biết mệnh mỏi thiết huyết chiến sĩ, ban đêm lại biến trở về vô hại văn nghệ thanh niên tiếp tục hắn sáng tác, đổi Lâm Khải Văn mình là tuyệt đối làm không được. Phương Triệu hiện tại ngay tại sáng tác một đoạn phối nhạc, chiến quốc bên trong một đoạn tràng cảnh âm nhạc. Trước đó, Phương Triệu đã vì Hồng Nhan cùng chiến quốc sáng tác quá nhiều cái tràng cảnh phối nhạc, những này về sau cũng sẽ bị để vào truyền hình điện ảnh kịch nguyên thanh âm vui bên trong, phóng tới trên mạng. Đang viết có người tới thăm, người tới nhìn xem cùng Phương Triệu niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng mang theo một loại tinh anh giai cấp lễ phép cùng ngạo khí nhìn xem đối xử mọi người lễ phép, nhưng nội tâm vẫn là cao ngạo. Ta gọi Joseph, tụ tinh quỹ ngân sách truyền hình điện ảnh hạng mục tổ người liên lạc, đây là danh thiếp của ta, ngại nhưng để nghiệm chứng thân phận. Đối phương mang theo vừa vặn tiểu dung, đưa qua một chương mang theo tụ tinh quỹ ngân sách tiêu chí kim loại danh thiếp. Phương Triệu không cần mình đi nghiệm chứng, trạm canh gác đội bên kia đã có người cho hắn phát tới Rousseff tin tức cản kẽ. Trạm canh gác đội đội trưởng biệt liều cho hắn phát. Joseph tại tiến trạm gác trước đó khẳng định cần nghiệm chứng thân phận, mà lại nghiệm chứng đến càng nghiêm ngặt, cho nên Vương Triệu không cần mình đi nghiệm chứng. Nhận được trong tin tức liền có rổ sẹt hồ sơ cá nhân tin tức cặn kẽ, thân phận không sai, đích thật là tụ tinh quỹ ngân sách người, cũng đích thật là tinh anh. Hoàng Châu danh giáo kinh tế học, quản lý học tiến sĩ, tài chính, chữa bệnh, kiến trúc, nghệ thuật các phương diện đều từng thu được chuyên ngành giấy chứng nhận, có thể nói là trên thông thiên văn giới dành địa lý. Cùng trạm canh gác đội người cùng nhau thời điểm, trò chuyện lên ngành giải trí chủ đề, đảm được chính trị biến đổi đi hướng. Biệt Liêu còn tại tin tức cuối cùng cùng Phương Triệu cảm khái, vị này tụ tinh quỹ ngân sách hạng mục tổ liên lạc viên, lại là cái hào bá. Quấy dậy, Phương tiên sinh đang bận. Ta không nổi, đợi ngài sau khi hết bận bản lại cũng không muộn." Joseph nói. Phương Triệu cũng không có cự tuyệt, chỉ chỉ ghế sofa bên kia, có thể ở bên kia ngồi, nghỉ uống gì mình rót, không cần khách khí. Nơi này thiết bị đơn sơ, không có quy củ nhiều như vậy, mà lại vừa rồi đang có điểm linh cảm, Phương Triệu cũng không muốn nửa đường đứt mất. "Xin hỏi, những sách này ta có thể nhìn xem sao?" Joseph chỉ chỉ bên trên rơi đèo thư đó. Đây đều là Phương Triệu tại đem đến ký túc xá mới về sau, từ trên mạng mua mấy cái điện tử bản bộ sách, sau đó để căn cứ bên kia phụ trách tí toán người hỗ trợ in ra. Hắn còn là ưa thích dùng sách bằng giấy, mà lại ban ngày mang một bản, làm nhiệm vụ khe hở còn có thể nhìn xem, thiết bị điện tử không cách nào sử dụng thời điểm, nhìn sách bằng giấy rất thuận tiện. Đại bộ phận đều là âm nhạc, truyền hình điện ảnh, lịch sử, kiến trúc phương diệt. Xin cứ tự nhiên." Phương Triệu nói. "Cảm ơn." Joseph cảm ơn một tiếng, đi đến giá sách một bên, gáy sách lên chữ cùng đồ tiêu biểu hiện đây đều là tại bạch kỵ tinh in ấn, in ấn ngày đều in lên. Joseph rút ra một bản tương đối dày liên quan tới lịch sử phương diện sách, lật ra một tờ, xem không hiểu. hắn không phải thật sự muốn nhìn sách nội dung, hắn nhưng thật ra là muốn nhìn phương triệu ở trong sách làm bút ký cùng đánh dấu, từ những nội dung này tới giải phương triệu người này. trên sách xác thực tiêu chú rất nhiều, thậm chí có vài trang lít nha lít nhít viết chữ, nhưng mà những chữ kia hắn xem không hiểu, lại lật một tờ, vẫn là xem không hiểu. Joseph trên mặt lễ phép mỉm cười đã hoàn toàn cứng đờ, bên trong quyển sách này những cái kia đánh dấu hắn bậy mà, một chữ đều xem không hiểu. Nhỏ loại ngôn ngữ. Không giống. Tốc ký. Cái này ngược lại có khả năng. Nhìn bút pháp, hẳn là tốc ký. Nhưng là vì cái gì ở trong sách làm đánh dấu phải dùng tốc ký? Bệnh tâm thần A. Joseph không tin tà, những sách này đều là trong vòng 3 tháng in ấn ra. Trên giá sách gần đây trăm bản sách, có vẫn còn tương đối dày không có khả năng toàn bộ xem hết. Cũng không có khả năng sách vợ đều lấy phương thức giống nhau đánh dấu A. Sau 10 phút, Joseph ngồi ở trên ghế salon tiến như gà gỗ chương gh Phương thị Cổ Thảo. Joseph trầm mặc ngồi ở chỗ đó, trong lòng nạo khí thu liễm rất nhiều. Kỳ thật Đạc Kích hắn cũng không phải là những cái kia tốc ký kiểu chữ, tuy nói nhìn thấy những cái kia hoàn toàn không hiểu tốc ký, quả thật làm cho hắn có loại vấp phải chắc trở thất bại, nhưng càng lớn Đạc Kích là những sách kia. Gần trăm bản sách, ba tháng, vậy mà tất cả đều nhìn qua. Có phải hay không lừa gạt người hắn vẫn là có năng lực phán đoán, cho dù xem không hiểu những cái kia bút ký, nhưng hắn có thể nhìn ra, là bút ký, đánh dấu người, đọc sách thời điểm không chỉ có không phải tùy ý lật qua lật lại, mà lại là rất chân thành tại nhìn những cái kia đoạn phát hoạ chống không khu vực bút ký cùng ghi chú đều biểu thị mỗi một bản đều là tại nghiêm túc nhìn nghiêm túc ghi cái này là tốc độ như thế nào đương nhiên đọc sách nhanh cũng không thể đại biểu cái gì chủ yếu phải xem Phương Triệu năng lực của người này như thế nào về suy nghĩ một chút điều tra đến Phương Triệu tất cả tin tức Joseph cảm thấy mình vẫn là giữ yên lặng được rồi một mực ngồi ở chỗ đó nhìn chăm chăm người nhìn là không lễ phép hành vi Joseph cũng không tiện nhìn chăm chăm vào Phương Triệu nghiên cứu thế là hắn liền nhìn chăm chăm giá sách lúc đầu nghĩ suy nghĩ một vài vấn đề nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền biến thành một người. Chờ nghe được bên kia khép lại sách vợ thanh âm, Joseph mới lấy lại tinh thần, trên mặt lần nữa mang lên lễ phép ý cười. Phương Triệu đem nổ tỳ phục bỏ vào ngăn kéo, nhìn về phía Joseph, đợi lâu. Không không không, là ta quấy rầy. Joseph lần này biểu hiện được so ngay từ đầu khiêm tốn rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, Phương Triệu người này vẫn là đáng giá bội phục. Joseph nhìn Phương Triệu biểu hiện được cũng không đổi vã, liền không có trực tiếp tiến vào chính đề, mà là từ trên giá sách xuất ra dày nhất một bản lịch sử phương diện sách, có một vấn đề muốn hỏi một chút phương tiên sinh. Phía trên này bút ký là tốc ký. Đúng. Phương Triệu tựa như nói dơ nói, đây là chính ta phát minh tốc ký, phương thị cuốn thảo, một bút sách. Kỳ thật cũng không tính được lối viết thảo, mà là từ lối viết thảo dần dần chuyển biến mà đến, bên trong một chút phức tạp chữ sẽ dùng mặt khác ký hiệu thay thế, mới lại biến thành phương Triệu mình tốc ký phương thức, trên cơ bản một bút viết xong một câu. Ghi bút ký nha, mình nhận biết là được rồi, viết cho mình nhìn mới có thể dùng loại phương thức này, cho người khác nhìn mới là mọi người đều biết văn tự. Tựa như Phương Triệu mình sáng tác thời điểm, bản thảo đều là dùng chính hắn ghi phổ pháp cho người khác nhìn thời điểm mới có thể chuyển đổi thành hiện tại thông dụng ghi phổ pháp diệt thế kỷ thời điểm viết chiến lược phân tích viết tùy thân bút ký thời điểm thường xuyên sẽ dùng tới loại này tốc ký phương pháp chờ không dùng được về sau phương triệu liền sẽ kịp thời hủy khi đó đến cẩn thận không chỉ có đến phòng ngoại địch còn phải phòng tiểu nhân cũng chính vì vậy thế kỷ mới kỷ niệm trong quán thả những cái được gọi là vĩ nhân bản chép tay kỳ thật đều không phải cỡ nào tư nhân đồ vật đều là có thể cho người khác nhìn không có bí mật gì tự nhiên không phải dùng phương thị cung thảo bất quá bây giờ không cần viết qua liền hủy. Không có gì liên quan đến đội ngũ tổn vòng chiến lược bí mật cần bảo thủ, chỉ là loại kia quen thuộc đã bảo lưu lại đến, Phương Triệu làm nhiệm vụ thời điểm, thời gian ở không tương đối ngắn, loại này tốc ký phương pháp tiết kiệm lúc bất việc. Mà lại, có thể là bởi vì thể chất cải biến nguyên nhân, Phương Chu bây giờ nhìn sách thấy càng lúc càng nhanh, trong đầu ý nghĩ cũng nhanh, vì trình độ lớn nhất tiết tiết kiệm thời gian đem trong đầu ý nghĩ viết ra, mặc kệ là hình thức chiến đấu vẫn là không phải hình thức chiến đấu, dùng loại này một bút sách tốc ký phương thức là thích hợp nhất. Diệt thế kỳ thời kỳ loại này, nhanh ghi bút ký tất cả đều hủy. Cho nên hiện tại Phương Triệu cũng không sợ bị người phát hiện. Thì ra là thế. Quả nhiên là tốc ký. Đây đều là ngươi xem qua. Joseph nhìn như vô ý hỏi. "Đúng, những này đã nhanh xem hết." Phương Triệu trả lời. "Kỳ thật còn có tầm 10 quyển sách, hôm qua giá sách quá đầy, thanh lý giá sách thời điểm phóng tới địa phương khác, vì đưa ra không gian đến thả mới in ra sách." Bất quá những này Phương Triệu không cần thiết nói. Không nghĩ tới Phương tiên sinh đi nghĩa vụ quân sự còn nhìn nhiều như vậy sách. Joseph cảm khái, "Ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi soạn xuất thân, lại hiểu nhiều như vậy." Phương Triệu lúc đầu nghĩ về một câu sống đến già học đến già, ra đến miệng lại nén trở về. Lời này thể hiện tại không thích hợp. Gặp Phương Triệu cũng không có bởi vì việc này mà đắc ý, thậm chí không có cái khác dư thừa cảm xúc. Rồ sẽ cũng không nhắc lại, sắc mặt chỉnh ngay ngắn, nói ra hôm nay tới mục đích. Không biết Phương Tiên Sinh có biết hay không, sắp khởi động lại cái kia diệt thế kỷ bối cảnh siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng ngũ. Rồ sẽ hỏi. Nghe nói, Phương Triệu gật đầu. Mặc dù còn không có chính thức công khai, nhưng là các Châu một chút công ty giải trí đều chiếm được khởi động lại tin tức. Khởi động lại việc này, đích thật là sự thật chúng ta tụ tinh quỹ ngân sách làm đầu tư, xuất phẩm mới một trong, có được để cử quyền. Do sẽ không để lại dấu vết quan sát lấy Phương Triệu, cũng không có từ Phương Triệu trên mặt nhìn ra một tia cướp bách. xuất ruột kích động loại hình cảm xúc, Phương Triệu vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, duy trì nghiêm túc nghe tư thế. Phương Tiên sinh ngươi ký kết ngân dược truyền thông, làm hướng nhan, Chiến Quốc cố vấn đoàn một thành viên, hẳn phải biết liên quan tới lịch sử phương diện phim, cố vấn đoàn ác không thể thiếu. Ngân dược ra hai bộ phim lịch sử kia chúng ta cũng đều nhìn qua, chất lượng xác thực tính là thừa thừa, cố vấn đoàn thực lực rất mạnh. Hôm nay ta là đại biểu chúng ta tụ tinh quỹ ngân sách, hướng phương tiên sinh ngài phát ra mời, hy vọng ngài có thể trở thành sắp khởi động lại siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục cố vấn đoàn thành viên. Joseph tại tiếp vào nhiệm vụ này trước đó, kỳ thật cũng không hiểu vì cái gì phía trên sẽ nhìn chúng phương triệu. Làm truyền hình điện ảnh hạng mục tổ người, Joseph tự nhiên biết cái kia siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cái hạng mục này đã sớm đưa ra, nhưng một mực không thể quay, cũng là bởi vì bộ tiền chế tác nhiều mặt nhân viên một mực tại cãi nhau. Cùng tụ tinh quý ngân sách đồng dạng đầu tư, suất phẩm mới liền có hơn 10 đều là các châu danh môn một mực nhao nhao đến bây giờ diễn viên phương diện ngươi không quen nhìn ta ta không quen nhìn ngươi kịch bản cũng nhao nhao cái này nói ngươi là hư cấu chửi bới cái kia nói quá khoa trương dễ dàng chưa hát kịch bản đã trải qua nhiều năm sửa chữa tranh chấp quá nhiều một mực gác lại đến bây giờ bây giờ tụ tinh quỹ ngân sách tăng lớn đối với hạng mục này đầu tư liên hệ cái khác đầu tư xuất phẩm mới quyết định khởi động lại hạng mục này đầu tiên muốn làm liền là đem cố vấn đoàn tổ làm là siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục cố vấn đoàn tự nhiên cũng là rất lớn có thể nói lần này cố vấn đoàn nhân số cùng thực lực đều lúc trước những cái kia truyền hình điện ảnh phim không thể so sánh nổi thậm chí khả năng tại về sau rất nhiều năm đều không thể so sánh cùng nhau kịch lịch sử cố vấn đoàn các phía đầu tư đều có mình công nhận cố vấn tụ tinh quỹ ngân sách cũng đưa ra nhiều tên trong vòng nghiên cứu diệt thế kỷ lịch sử giáo sư chuyên gia trên mạng điểm kích cực cao kịch lịch sử hồng nhan cùng đang hot chiến quốc một tập phát ra hoàn tất về sau rất nhiều người sẽ không chú ý cỡ rẻ điệt những cái kia lit nha lit nhít phụ đề nhưng tụ tinh cơ truyền hình điện ảnh hạng mục tổ người lại để mắt tới đi rất nhiều kịch lịch sử cái gọi là lịch sử cố vấn cũng bất quá là treo cái tên tôi bị mạnh kéo qua đi chống đỡ mặt tiền mà thôi ăn một bữa cơm phiếm vài câu liền rút lui đưa đến tác dụng gần như bằng không có lẽ những cái kia trên danh nghĩa cố vấn ngay cả kịch bản đều chưa có xem bởi vậy mới có rất nhiều thiết lập không nghiêm cẩn phim xuất hiện đối với những cái kia trên danh nghĩa cố vấn mà nói cũng là danh dự tổn thất bất quá rất nhiều lịch sử cố vấn tịnh không để ý thanh danh của mình như thế nào bọn hắn càng quan tâm có thể cầm bao nhiêu tiền cầm tới tiền là được rồi biên đạo không cần bọn hắn bọn hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm bất quá đã truyền bá qua Hồng Nhan cùng đang hot chiến quốc, cái này hai bộ phim vừa ra tới, mọi người liền có thể nhìn ra chất lượng, quần chúng không phải mù lòa, một mực treo ở video trang web bảng xếp hạng hàng đầu điểm kích cùng nhân khí liền là chứng minh, cho nên tụ tinh quỹ ngân sách mới có thể coi trọng cờ rẹ điện trên phụ đề cố vấn đoàn. Phương Triệu vốn là nhìn chằm chằm cái này siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục, nhận mời, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng dội xếp nói một chút hợp đồng phương diện sự tình, ký tên hiệp nghị bảo mật, cần bảo mật không phải ký kết cố vấn đoàn việc này, mà là về sau sẽ nhận được kịch bản nội dung, kịch bản còn không có hoàn toàn đã định cần cố vấn đoàn người bắt mạch giữ cửa ải, đại khái phải đợi kịch bản cuối cùng đã định về sau mới có thể ra bên ngoài tuyên bố hạng mục khởi động lại sự tình. ký xong hợp đồng về sau, phương triệu hỏi đã mời cố vấn đoàn thành viên đều có người nào? đã hợp đồng đều đã ký, tất cả mọi người là quan hệ hợp tác, rồi sẽ cũng không cần giữ bí mật. đem đã sớm xếp vào cố vấn đoàn danh sách cho phương triệu nhìn, những này là đã xác định rõ. hiện tại khả năng còn có một số như người đồng dạng mới mời tiến vào, còn không có đăng ký, danh sách không được đầy đủ. cho dù danh sách không được đầy đủ, nhưng phương triệu liếc mắt qua liên biết cái gì gọi là siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục cố vấn đoàn cường đại như vậy đội hình lúc trước những cái kia phim không thể so sánh nổi lịch sử dù sao vẫn cố vấn vì xã khoa viện viện trưởng là một vị đức cao vọng trọng văn hóa nghiên cứu mọi người đằng sau những cái kia danh tự có khảo cổ lịch sử sở nghiên cứu thành viên có văn học thưởng lớn người đoạt giải đều là nội danh văn sử nghệ thuật mọi người vì cái gì phương triệu biết bọn hắn trên danh sách lịch sử tương quan sách một phần ba tác giả liền là những người này chỉ nhìn những tên này liền biết tuyệt đối là một bộ cao cấp phim khởi động lại cái này siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục cố vấn đoàn danh sách nếu là phong suất cái này đội hình có thể làm cho cả truyền hình điện ảnh vòng run ba run nhìn những tên này ấn lý thuyết phương triệu loại này không phải lịch sử người chuyên nghiệp là không tại danh sách mời, cố vấn phương diện lấy phương triệu địa vị bây giờ thua xa nhưng cái kia sớm đã thành danh mọi người nhưng phương triệu thực chiến kinh nghiệm mạnh hồng nhan chiến quốc cố vấn đoàn thành viên thành phố điện ảnh ngân dự sở thuộc khu vực kiến trúc thiết kế đoàn đội thành viên cùng hỏa liệt chim thế kỷ cuộc chiến cố vấn đoàn thành viên đây đều là bày ở trước mắt ví dụ thực tế làm không được giả chủ yếu là hỏa liệt chim thế kỷ cuộc chiến, đó là chân chính diệt thế kỷ bối cảnh, phương triệu cấp ra rất nhiều đúng trọng tâm đề nghị. đối với những người đầu tư tới nói, phương triệu cái này lý lịch không thể so với một chút văn học giải thưởng hàm kim lượng thấp. cũng chính vì vậy, tụ tinh quỹ ngân sách mới có thể phái dội sệt tới hướng phương triệu phát ra mời. chỉ sợ đoạn thiên cắt chính mình cũng không nghĩ tới, hai bộ tỉ mỉ chế tác kịch lịch sử, diễn viên vẫn không có thể tại phía đầu tư nơi đó phủ lên thuyền, lịch sử cố vấn ngược lại là trước bị người để mắt tới. nhiệm vụ đã hoàn thành, do cũng không tại trạm gác ở lâu, dự định cáo tử. Chờ một lát. Phương Triệu gọi lại đứng dậy chuẩn bị rời đi Joseph. Phương tiên sinh còn có nghi vấn. Joseph nghĩ hoặc, diễn viên phương diện đã xác định chưa? Phương Triệu hỏi. Cái này còn không có, phải đợi kịch bản đã định về sau mới sẽ giải quyết diễn viên vấn đề. Joseph cho rằng Phương Triệu là tại thay ngân dược nên nóng, cũng không thấy kỳ quái, cái này phim, trọng yếu vai phụ, nhân vật chính, cũng phải cần nhiều mặt thừa nhận, sau đó bỏ phiếu cuối cùng quyết định, cái này phải xem các công ty làm sao đi vận tác, ta đối với những cái kia không hiểu rõ, nhưng có một dạng có thể xác định danh tiếng không lớn không, có cơ hội. Joseph nói cái này danh tiếng cũng không phải chỉ nào đó một châu danh tiếng, mà là toàn cầu phạm vi đến xem. Cảm ơn." Phương Triệu nói. "Không khách khí, đúng rồi, Joseph nhớ tới cái gì?" Lại quay người đối với Phương Triệu nói, "Phương Tiên Sinh tại soạn phương diện rất có thiên phú, ngân dực đẩy ra hai bộ phim bên trong cảnh tượng âm nhạc ta cũng nghe qua, rất tốt, cũng rất chờ mong ở phía sau chuyển ra phim bên trong có thể nghe được càng nhiều Phương Tiên Sinh tác phẩm." Nói xong Joseph lễ phép cười một tiếng, nhấc chân rời khỏi. Hắn nói nghe được lời này, ý là nói cho Phương Triệu Ngươi để ngươi công ty hỗ trợ vận hành một chút, sao mua sao, mở rộng nổi tiếng, nói không chừng liền có thể bị tụ tinh quỹ ngân sách phụ trách phương diện này người nhìn chúng. Dù sao, lại siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục, cũng là cần các loại cảnh tượng âm nhạc. Phía đầu cơ rẽ đi khẳng định vòng không phương triệu, phương triệu hiện tại còn chưa đủ tư cách, nhưng bên trong những cái kia ngắn cảnh tượng âm nhạc, lại là phương triệu cơ hội. Joseph ý tứ, phương triệu đương nhiên lý giải, bất quá hắn có tính toán của hắn, sẽ không y theo Joseph đề nghị đi làm, nhưng cũng cảm ơn Joseph phí tốt nhắc nhở. Chờ Joseph rời đi về sau, Phương Triệu nhìn xem trên bàn một phần thư mời, dùng người đầu cuối quét hình về sau, sẽ thu hoạch được cho phép tiến vào một cái cố vấn tổ thảo luận bảy, thuận tiện quản lý. Phương Triệu sau khi đi vào, liền nhận được một chút bản văn điện tử, không quan hệ kỳ bản, mà là một chút nhắc nhở mới tới cố vấn nhóm cần thiết phải chú ý địa phương, cùng trợ giúp mới tới cố vấn điều chỉnh tâm tính. Cố vấn cố vấn, không thể chỉ chú ý không hỏi, cũng không thể không để ý chỉ hỏi, càng không thể không để ý không hỏi. Truyền hình điện ảnh phim, không phải lịch sử phim phóng sự, tự nhiên có nói nghệ thuật hóa địa phương. Đây chính là nhắc nhở một chút không hiểu chuyện cố vấn nhóm nên từ phương diện kia bắt đầu, từ góc độ nào đi suy nghĩ vấn đề. Kịch lịch sử, nó đầu tiên là phim mà không phải lịch sử, nó lấy ảnh âm nghệ thuật hình thức biểu hiện ra ngoài, lấy tài liệu bắt nguồn từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt, mà xem như một loại ảnh âm nghệ thuật, đầu tư lớn như vậy, tự nhiên cũng cần có thể đầy đủ gây nên người xem cộng minh, như thế mới có thể có càng lớn hồi báo, nhưng nghệ thuật hóa sau khi cũng không thể tại một ít chỗ mấu chốt thiếu tính chân thực. Phương Triệu xem hết những cái kia văn kiện, trong lòng nắm chắc, bây giờ bị mời đi vào, cũng chính là trước báo cái đến đến lúc đó sẽ có kịch bản nội dung phân xuống tới. đang nghĩ ngợi kịch bản sẽ giảng thuật cái nào một số chuyện. Phương Triệu nhận được tiết cảnh điện báo, đã kết thúc toàn cầu tuần giảng âm nhạc nghệ thuật ra tiết cảnh. Hôm nay cũng nhìn thấy bạch kỵ tinh quân khu động viên đại hội video, thấy được khen ngợi kia bộ phận nội dung. bất quá, tiết lao ra từ điện báo quan tâm, cũng lo lắng Phương Triệu đi đường nghiêng. nếu là Phương Triệu quyết định lưu tại quân đội phát triển làm sao bây giờ? Tiết Cảnh vẫn là kỳ vọng Phương Triệu có thể tại âm nhạc nghệ thuật bên trên có truy cầu cao hơn, hy vọng Phương Triệu có thể ở trên con đường này đi được càng xa, đạt được càng nhiều người tán thành nhất là đặc biệt bắt bẻ học viện phái đám người kia nếu như Phương Triệu không đi lên học viện phái đám người kia sẽ một mực đem Phương Triệu phán định vì cấp thấp lộ tuyến hiện tại ban ngày làm nhiệm vụ về trạm gác về sau sẽ sáng tác hiện tại đang vì sáng tác Chiến Quốc sáng tác một đoạn cảnh tượng âm nhạc Phương Triệu nói mỗi ngày sự tình Tiết Cảnh nghe vậy trên mặt lo lắng thiếu một chút dáng tươi cười sâu chút dạng này rất tốt Hồng Nhan cùng Chiến Quốc bên trong những cái kia cổ đại phong cách cảnh tượng âm nhạc cũng rất tốt tác phẩm của ngươi ta thấy được Bảo trì lấy ngươi bây giờ năng lực chờ đi nghĩa vụ quân sự kết thúc liền có thể kế hoạch cá nhân của người diễn xuất, ta cũng nghĩ như vậy. Tiết Cảnh thật cao hứng Phương Triệu trả lời, lại hàn huyên một chút âm nhạc phương diện vấn đề, căn dặn Phương Triệu làm nhiệm vụ thời điểm chú ý an toàn, mới tách ra thông tin. Cùng Tiết Cảnh thông xong lời nói, Phương Triệu trầm tư một hồi, gọi một cái ma số. Duyên Châu quân đội dù sao vẫn bệnh viện, nghiêm U đang tiến hành kiểm tra lại, hắn đã lắp đặt tốt tay chân giả, vẫn là an đặc biệt quý một loại, độ linh hoạt, tính thực dụng các phương diện đều rất để hắn hài lòng, phí suất ngũ cùng tiền thưởng, cơ hội đều nện ở trên đây. Nếu không phải là mang theo quân công suất ngũ của nhân, thưởng thụ phá lệ ưu đãi đại ngộ, giảm giá đánh cho nhiều, liền hắn những cái kia phí suất ngũ là tuyệt đối mua không nổi loại này tài chân giả. Tiếp vào phương triệu điện báo, Nghiêm Dưu rất kinh ngạc. Hắn cùng phương triệu vẫn luôn có liên hệ, bất quá đều là văn tự tin tức, gần nửa năm trị liệu cùng khôi phục huấn luyện, thân thể đã khôi phục, đại khái là đối với tương lai có chờ đợi, tâm tính tốt, lại thêm hiện tại chữa bệnh, kỹ thuật đang không ngừng tiến gần, thân thể khang phục thời gian so với hắn dự đoán phải sớm. Đầu tuần cho phương triệu gửi tin tức thời điểm hắn đã nói, đã xuất viện thân thể cũng đã điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, tùy thời có thể trở lên cương vị. Hôm nay chẳng qua là đến bệnh viện kiểm tra lại, kiểm tra lại kết quả cũng rất tốt. Xem hết nghiêm biu hôm nay kiểm tra lại kết quả, xác định không có vấn đề. Phương triệu nói, chuẩn bị khởi công. nghiêm biu tinh thần chấn động, trong mắt lóe mong đợi ánh sáng, sớm liền đợi đến cái ngày này. Cẩn thận nghe xong phương triệu chuyện phân phó, trò chuyện hoàn tất, nghiêm biu đứng tại cửa bệnh viện, nhìn lên bầu trời, sâu hít sâu, hắn nên công tác. bất quá, ở trước đó, nghiêm biu nhấc lên ống quần, nhìn một chút mình kim loại sáng máy móc bắp chân, có chút do dự. Xuất ngũ sau lần thứ nhất vào cương vị, vì cho người ấn tượng tốt đi một chút, hắn là nên đem chân này đổ thành màu vàng đâu. Vẫn là mạ màu bạc, hoặc là điệu thấp chút màu da. Chương 246, thu phí bảo hộ. Màu vàng màu bạc cảm giác quá lộ liễu, mà lại trung tâm khôi phục người trong đó liền có thể nhìn thấy ba cái cho tay chân giả xoát màu vàng, hai cái xoát màu bạc. Màu da. Nghiêm Dưu tại trong đầu dạo qua một vòng, lắc đầu phủ định. Quá tiểu cách, đều tay chân giả, còn độ màu da gì? Đối với đem mình máy móc bắp chân xoát màu gì việc này, Nghiêm Dưu trải qua thận trọng cân nhắc. Hỏi thăm nhiều mặt ý kiến, nghi tới nghi lui, vẫn là lựa chọn bác sĩ đề nghị màu trắng titan. Bác sĩ phần lớn đề nghị màu trắng titan, thứ nhất, nghề nghiệp nguyên nhân, bọn hắn đối với màu trắng có đặc biệt thích, thứ hai, màu trắng titan nhìn tương đối hài hòa vô hại, cũng là đại đa số gia dụng trí tuệ nhân tạo người máy ngầm thừa nhận nhan sắc, đối với thế kỷ mới người mà nói, đây chính là màu sắc quen thuộc nhất, không có quá lớn khoảng cách cảm giác cùng y hiếp cảm giác. Màu trắng titan, ngoại hiệu phơi nắng không đen. Nói nhảm, phơi nắng đen mới có quỷ. Tại bệnh viện làm hồi phục huấn luyện trong khoảng thời gian này, Vì để cho thân thể ở vào trạng thái tốt nhất, chân vừa tốt liền có thể ra chiến trường cái chủng loại kia, Nghiêm Dưu mỗi ngày thời gian huấn luyện, đều tiếp cận bác sĩ quy định hạn mức cao nhất, huấn luyện lượng là tương đương đủ. Chính là bởi vì mỗi ngày thời gian huấn luyện dài, Nghiêm Dưu gặp trong phòng sân huấn luyện quá nhiều người, cũng không quen trong phòng cái này chật chội không gian, chỉ cần không mưa, đều ở bên ngoài sân khấu ngoài trời khu vực huấn luyện, lớn mặt trời phơi. Nghiêm Dưu người này, cùng danh tự đồng dạng, nhìn xem tương đối bưu hãn, lúc đầu tại Bạch Kỵ tinh thời điểm tưởng xuyên chạy rừng làm nhiệm vụ, phơi nắng tương đối đen, hiện tại mỗi ngày phơi nắng, càng đen hơn. Chợt nhìn qua cùng Châu giống như, bình thường huấn luyện đều chỉ xuyên cái 5 phần quần hoặc là 7 phần quần, thuận tiện vận động, cũng thuận tiện bác sĩ quan sát tay chân giả sử dụng tình huống, hôm nay mặc quần dài, nhưng ở đem bắp chân tẩy thành màu trắng titan về sau, lại đổi thành 7 phần quần, lộ ra ngoài kia một đoạn tẩy thành màu trắng titan bắp chân, vì cùng cái này nhan sắc xứng đôi, Nghiêm Bưu còn cố ý đi mua một đôi màu trắng giày thể thao. Thân thể cái khác lộ ở bên ngoài địa phương phơi nắng đen nhánh bắp chân trở xuống được không giực rỡ mắt, đôi này do, so, tương đương bánh liệt. Thế nào, chơi ố vân đạp tuyết a? Tạ Du nhìn thấy Nghiêm Bưu dáng vẻ như vậy thời điểm kém chút cười phun. Sớm tại cùng Nghiêm Bưu ký kết về sau, Phương Triệu liền nói cho Tạ Du chuyện này. Tại Nghiêm Bưu nằm viện trong lúc đó, Tạ Du còn tới thăm qua nhiều lần, dù sao hắn không có chuyện làm, mỗi ngày nhảm chán cực kỳ, chạy tới bệnh viện nghe Nghiêm Bưu khóc lác, nghe một chút Bạch kỵ Tinh lên sự tỉnh. Mặc dù cũng tương hỗ phân cao thấp, nhưng đều là Phương Triệu bảo tiêu, về sau cũng là chiến hữu, ở chung coi như hại hỏa. Tạ Du quét mắt Nghiêm Bưu màu trắng titan chân cơ giới, chợt chợt nói, cái này nhan sắc, nhìn hơi tục khí. Lời mặc dù nói như vậy, Nhưng so sánh với lóe mù mắt màu vàng cùng màu bạc, cùng các loại cổ quái kỳ lạ phi chủ lưu màu, còn có loại kia mang mê mộng đặc hiệu nghệ thuật màu sắc, màu trắng titan vẫn là không có trở ngại. Nghiêm Dưu cười cười, đá đá chân, bản thân cảm giác tốt đẹp. Trước kia tại quân đội thời điểm, quen thuộc các loại lợi cho ẩn tàng nhan sắc, hiện tại giải ngũ, không cần lại ẩn tàng, thay cái nhan sắc cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có một mực nói chuyện này, mà là hỏi, thu đến lao bản tin tức à? Nhận được. Tạ Du chính là thu được phương triệu tin tức về sau mới liên hệ Nghiêm Dưu. Chẳng qua gọi điện thoại thời điểm Nghiêm Dưu đang đang cho hắn kia máy móc bắp chân độ màu, không rảnh nói tỉ mỉ, Tạ Du hỏi địa điểm về sau trực tiếp tìm đến đây. Gần nhất một tổ bay uy tinh tại một tuần sau, vé đã đã đặt xong. Tạ Du nói, "Ngươi vậy mà có thể đặt trước đến vé?" Nghiêm Dưu vạn phần kinh ngạc, hắn đang cùng Phương Triệu liên lạc điện thoại không lâu về sau, ngay tại trên mạng thẩm tra bay uy tinh vé, không quan tâm là tàu vận tải vẫn là chuyên dụng phi thuyền, mặc kệ điều kiện như thế nào, chỉ cần có thể mua được vé là được. Đáng tiếc, tra một cái, gần một tháng vé đều đã đã bán hết. Từ lúc uy tinh truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ thành lập về sau, tiến về uy tinh người liền có thêm đều là truyền hình điện ảnh tổ quay phim, mặc dù thẩm tra rất nghiêm, trên mạng mua vé xét duyệt thân phận, đến lúc đó đăng ký lúc còn phải đi qua hai tầng xét duyệt, giá vé cũng tương đương quý, nhưng tiến về uy tinh người vẫn là không thấy ít, rất nhiều người tìm quan hệ tiến vào tổ quay phim đánh xì dầu, chính là vì lấy tổ quay phim thành viên thân phận đi uy tinh nhìn xem trong truyền. Thuyết xong căn cứ, trọng điểm căn cứ thí nghiệm cảnh khu, cùng truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ cảnh khu. Nhưng dù vậy, bởi vì chỗ có hạn, các tổ quay phim vẫn là phải rựa vào đoạn. Nghiêm U có thể lấy truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ phía đầu tư thân phận mua vé tiến vào, nhưng điều kiện tiên quyết là giành được đến vé. Ta chỗ nào năng lực lớn như vậy, ông chủ phát tin tức, vẽ đã giúp chúng ta đã đặt xong, vừa phát. Tả Du trả lời. Nghiêm U mở ra cá nhân thiết bị kết nối xem xét, quả nhiên một đầu chưa đọc thư hơi thở nằm ở nơi đó. Vừa rồi trung quanh quá ổn, không nghe thấy nhắc nhở. Tại trong quân đội dùng quen thuộc quân dụng thiết bị, tại hành tinh mẹ dùng những này đại chúng sản phẩm không thế nào quen thuộc, còn phải thích ứng. Chờ phát tiền lương mua cái tốt một chút cá nhân thiết bị kết nối. Nghiêm U thầm nghĩ. Ba ngày sau, nghiêm lưu cùng tả du leo lên tiến về vi tinh phi thuyền. Vi tinh truyền hình điện ảnh căn cứ bây giờ rất nhiều tổ quay phim ở nơi đó đất cho thuê quay chủ đều là ký hợp đồng. Phương triệu bán khối kia khu vực cũng không ít người thuê. Phương triệu không có thời gian đi quản những cái kia đều là đoạn thiên cắt an bài người giúp hắn quản lý. Chẳng qua đoạn thiên cắt cũng rất bận rộn đều là giao cho thủ hạ người đi xử lý. Ngay từ đầu có tốt, một lúc sau đất cho thuê tổ quay phim nhiều liền có một ít chơi đầu có người. Ngân dược bên kia không có việc gì bởi vì có người chuyên nhìn chằm chằm nhưng cũng vô pháp nhìn trúng. Phương Triệu địa phương liền có một ít người khất nợ nợ nần. Những người kia không dám lừa gạt Đoạn Thiên Cát, nhưng là dám lừa gạt hắn Phương Triệu. Giấy nợ không phải là không thể đánh, trả góp cũng không phải không được, nhưng đầu tiên ngươi phải trả khoản. Phương Triệu tra một cái giấy tờ, liền biết tháng này lại có chút người chơi đầu góc khất nợ nợ nần. Không phải cái đại sự gì, mình phương này cũng chiếm lý. Phương Triệu không có đi tìm Đoạn Thiên Cát, cũng không có đi phiền phức uy tinh căn cứ người. Dù sao Tả Du đã rảnh đến cùng cá ướp mối không sai biệt lắm, nghiêm bưu cũng đã khôi phục, liền cho bọn hắn tìm một ít chuyện. Một cái đặc chiến đội xuất thân một cái suất ngũ thiếu tá đều có súng lục cho phép, có uy hiếp hiệu quả. Nghiêm Ngiamiu cùng Tả Du đến uy tình truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ thời điểm, nhìn xem những cái kia cổ đại khu kiến trúc cũng bị hung hăng rung động một phen. Mặc dù trên mạng có video bung thà, nhưng vẫn là không bằng tận mắt nhìn thấy tới khắc sâu. Nghiêm Ngiamiu nhìn một chút địa đồ, hít sâu một hơi, tê bên kia kia một mảnh, tất cả đều là ông chủ điện. Tả Du xác nhận ba lần, gật đầu, đúng, liền là bên kia. Chúng ta cái này tuần sát địa bàn. Ngiamiu có chút không kiềm chờ đợi, toa thanh cổ này đường đi giống như địa phương. Xuyên qua thời không cảm giác thật kỳ lạ, khó trách những người kia đều thích tới đây quay phim. Quả nhiên cảnh thật quay chụp vẫn là càng có cảm giác, hắn đều như vậy, những cái kia diễn kỹ siêu phàm các diễn viên chắc hẳn cảm thụ càng sâu. Đi thôi. Tạ Du nhấc chân hướng đội vàng hướng phía trước. Có tổ quay phim quay chụp địa phương, bọn hắn không có quấy rầy, cẩn thận vòng qua. Bất quá, tuần sát đến một gian khách sạn nơi đó thời điểm, nhìn thấy một đám người tại cãi lộn, còn có người động thủ. Đây là tại quay phim vẫn là đỗ thật. Tạ Du hướng trung quanh mắt nhìn, không có gặp camera, mà lại cái lộn trung tâm đám người trang phục khác nhau, có mặc cổ đại quần áo, cũng có mặc hiện đại phục sức. thật đánh nhau. Tả Du có kết luận, muốn hô đóng tại phủ cận trạm canh gác đội sao? Tả Du hỏi, nghiêm U hoạt động một chút bà vai, đối với Tả Du nói, chút chuyện nhỏ này liền không cần làm phiền trạm canh gác đội người, đi lại đám người này hư hại cái gì, còn lại ta giải quyết. Nói xong nhấc chân đi qua, vừa đi vừa lớn tiếng hô, ai ai, làm cái gì làm cái gì, đừng đánh nữa. Hô xong, Tam quyền lưỡng cướp một bàn tay, lưu loát đánh ngã tranh đấu kịch liệt nhất mấy người. Bị đánh bại trên mặt đất người nằm buổi sáng dậy không nổi, đầu óc vẫn làm ngộng. Bên trên những người khác thấy thế cùng nhau lui về sau hai bước, ánh mắt đảo qua xem xét liền không dễ trọc Nghiêm Dụ, cùng đi tới Tả Du, "Ngươi, các ngươi là ai?" "Chúng ta." Nghiêm Dụ đen nhánh trên mặt nhếch răng cười một tiếng, "Thu nợ." Người chung quanh xem xét hai người bộ dáng này tư thế, Thu nợ tự động tại bọn hắn trong đầu bị phiên dịch là thu phí bảo hộ. Thành phố điện ảnh mới mở bao lâu, liền có loại này màu đen giao dịch. Quân đội mặc kệ. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, hành tinh mẹ lên xa xôi điểm cửa hàng, phòng chụp ảnh hàng nhai bên trong những cái kia cửa hàng đều có loại tình huống này, nơi này sinh ra màu đen dây chuyển sản nghiệp cũng không kỳ lạ. Các ngươi chớ làm loạn, chúng ta báo cảnh, tìm chạm canh các đội. Một cái dẫn đầu bộ dáng người để phòng mà nhìn xem Nghiêm Bưu cùng Tả Du. Chúng ta là người văn minh, tuân theo luật pháp." Tả Du nói. "Người chung quanh, các ngươi lúc nói lời này nếu như không lộ ra trên thân mang theo súng, có độ tin cậy cao hơn." Tại Tả Du cùng Nghiêm Bưu đạt tới truyền hình điện ảnh văn hóa căn cứ trong một tuần, phương triệu lần lượt thu hồi tiền nợ, đánh nhỏ gây chuyện tiền bồi thường cũng lấy trở về. Nghiêm Du cùng Phương Triệu trò chuyện thời điểm cũng đã nói thành phố điện ảnh vấn đề, có ít người nhìn chủ nhân không tại không có ai quản bọn họ, còn tưởng rằng có thể lật trời. Ông chủ, ta cảm thấy chỉ có ta cùng Tả Du hai người vẫn là quá ít, dù sao địa bàn lớn, bình thường có cái ma sát nhỏ chúng ta cũng không thể thật nổ súng, quyền cước giải quyết cũng hao tổn thể lực, dù sao chỉ có hai người, ngân dực bên kia đều là một chi đội ngũ chuyên môn quản lý trị an, ta xem đều là lính giải ngũ tạo thành, chúng ta cũng có thể bắt trước, chẳng qua không dùng đến nhiều người như vậy, mười người là được rồi. Nghiêm Du cùng Phương Triệu nói ta biết một chút chiến hữu đều là bởi vì một ít nguyên nhân xuân ngũ có giống như ta bởi vì tổn thương xuân ngũ nhưng nhân phẩm tuyệt đối đáng tin phương triệu kỳ thật cũng nghĩ qua vấn đề này nghiêm biêu nhấc lên liền đồng ý tạ du bên kia cũng thế có thích hợp cũng có thể đề cử hiểu rõ phương triệu sở dĩ để nghiêm biêu cùng tạ du đi thành phố điện ảnh bên kia thứ nhất đương nhiên là thu tiền nợ thứ hai cũng là đi làm cái quản chế tác dụng thành phố điện ảnh nhiều người không thể thiếu có người gây rối các tổ quay phim ở giữa lên mâu thuẫn tình huống cũng không hiếm thấy cùng nghiêm biêu liên lạc lời nói Phương Triệu nhìn một chút hiện tại tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm, tăng thêm cho truyền hình điện ảnh phim viết những cái kia cảnh tượng âm nhạc tiền, còn có truyền hình điện ảnh căn cứ về sau ít lợi, đầy đủ. Phương Triệu kế hoạch tại đi nghĩa vụ quân sự về sau, tổ chức cá nhân âm nhạc hội. Tại duyên châu, trải qua toàn cầu âm nhạc nhận chứng âm nhạc giới cung điện có 3 cái, ngũ âm, hát giao đĩa nhạc cùng gôn Golden A. Nhưng trong 3 cái này, 2 cái trước đối với người diễn xuất trình độ có yêu cầu nghiêm khắc, cân nhắc nghệ thuật trình độ tiêu chuẩn, liền là người diễn xuất từng thu được nào vinh dự giải thưởng, không phải thuê không được. Nói cách khác, Nếu như người diễn xuất không đạt được đối phương yêu cầu, bọn hắn sẽ không đồng ý thuê sân bãi. Về phần trong ba cái còn lại một cái, cũng là một cái duy nhất đưa tiền liền có thể thuê cung điện Golden Hạ, liền là Phương Triệu lựa chọn. Golden Hạ âm nhạc cung điện, đối với người diễn xuất nghệ thuật trình độ yêu cầu là trong ba cái thấp nhất. Ở nơi đó người diễn xuất Bình Quân tuổi Tắc cũng so mặt khác hai cái âm nhạc cung điện muốn thấp, là rất nhiều âm nhạc giới niên kỷ những người mới đạp vào cấp cao lần sân khấu bước đầu tiên trọng yếu diễn xuất sân bãi. Tiết cảnh cho Phương Triệu đề nghị cũng là từ Golden Hạ bắt đầu, cũng không đủ chất lượng cao giải thưởng vinh dự là xin không được mặt khác hai cái âm nhạc cung điện diễn xuất. Lấy Phương Triệu bây giờ tại vòng âm nhạc địa vị, không có trọng lượng cấp giải thưởng, chỉ có thể xin Golden A. Nhưng Golden A có một cái yêu cầu, chẳng không ít người bước chân, quý. Phương Triệu tra xét một chút cái kia âm nhạc sảnh xin số tiền, nhìn lại mình một chút tiền tiết kiệm cùng líc lợi, còn giao nổi. Mặc dù xin song song liền không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng đi nghĩa vụ quân sự đi nghĩa vụ quân sự kết thúc về sau, còn có các loại đã sớm ký xong đại ngôn, còn có cái khác thu nhập, đến lúc đó không đến mức giật gấu và vai. Bất quá chính là bởi vì Golden A loại này đưa tiền liền có thể thuê, cũng đắt đỏ tiền thuê, nghiệp giới danh tiếng không hề tốt đẹp gì, có chút thanh cao người không muốn nơi đó diễn xuất, tình nguyện muộn mấy chục năm, thu hoạch được càng nhiều giải thưởng về sau lại đi xin duyên châu mặt khác hai chỗ âm nhạc cung điện. Đề Phong Phương Triệu suy nghĩ nhiều, Tiết Cảnh còn cố ý khuyên bảo qua Phương Triệu. Mặc dù Golden A thanh danh không tốt, nhưng là một tân tú diễn xuất sân bãi, là cái rất tốt sân khấu, cũng là cực tốt rèn luyện sân bãi. Dũng tục hay không, mọi người cái nhìn không giống. Tâm hướng tới không hướng không thắng. Đây là tiết cảnh cho Phương Triệu. Khi thật tiết cảnh quá lo lắng, Phương Triệu trong lòng rất rõ, hắn hiện tại liền là cần một cái sân khấu đến kiểm nghiệm năng lực của mình. Joseph đề nghị Phương Triệu tìm công ty lang Xê, Phương Triệu không đồng ý. Nếu như mình năng lực theo không kịp, bằng vào lang Xê, bình thường thương nghiệp vận hành vẫn được, nhưng muốn để những cái kia đầu tư đám cự đầu tán thành, không có khả năng. Những cái kia đều là nhân tinh, một cái liền có thể nhìn thấy vận doanh vết tích, thậm chí khả năng đem vận doanh quỹ tích đều cho người đoán ra tới. Hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Chương 247: Những câu chuyện của đám vi nhân kia. Golden A âm nhạc cung điện mặc dù quý, nhưng người xin vẫn là có không ít. Phương Triệu nhìn website biểu hiện bảng thời gian hẹn trước, sang năm tháng 2 đều đã xếp đầy, muốn hẹn trước chỉ có thể hẹn trước tháng 3 cùng về sau, chẳng qua tháng 3 đến tháng 5 cuối tuần đại bộ phận đều đã bị đặt trước, chỉ có thể đặt trước ngày làm việc. Phương Triệu sang năm tháng 4 mới đi nghĩa vụ quân sự hoàn tất, đi nghĩa vụ quân sự xong sau còn phải chế tác ca nhạc, không có khả năng đặt trước sớm như vậy, nguyên cớ Phương Triệu hẹn trước tháng 8 một cái thứ bảy ban đêm. Nếu như đến lúc đó không kịp, có thể trì hoãn, liền là tiền đặt cọc không thể lui. Đi nghĩa vụ quân sự sau khi Phương Triệu ngoại trừ ngân dực bên kia cho soạn nhiệm vụ, cùng mình vì âm nhạc hội chuẩn bị tác phẩm bên ngoài, liền là Đoàn Cố vấn sự tình. Đoàn Cố vấn danh sách thành viên cơ bản đã xác định hoàn tất, giao lưu bảy bên trong cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đoàn trưởng mỗi ngày sẽ xách mấy đề tài, trước hết để cho thành viên rèn luyện một chút, để mọi người trước nhằm vào những chuyện này nói một chút ý kiến của mình cùng đề nghị. kịch bản còn không thấy được, nhưng Đoàn Cố vấn bên trong mọi người tính tích cực đã bị điều lên. Bởi vì còn không có chính thức bắt đầu nghiên cứu kịch bản, Đoàn Cố vấn người trò chuyện đàm cũng tương đối tùy, đều là các đại phía đầu tư mời mời đi theo có chút vẫn là người có quyền cao chức trọng nói đến thiếu chút kiêng rẻ ngày nay Đoàn Cố vẫn đoàn trưởng để mọi người đối với mấy vị sang thế kỷ người lãnh đạo tính cách sinh hoạt các phương diện tác hạ bổ sung những người kia là anh hùng nhưng cũng là người không phải lãnh cốc sát thủ máy móc có chân thực tình cảm thảo luận những này cũng là vì lại kịch bản bên trong nhiều tăng thêm một chút sinh hoạt hóa nguyên tố để mấy vị vĩ nhân nhân vật hình tượng càng đầy đặn sang thế kỷ thời kỳ các đại nổi danh chiến dịch trên sách lịch sử đều có ghi chép sát hạch cũng sẽ liên quan đến nguyên cớ đối với cỡ lớn chiến sự lịch sử học được tốt học sinh cũng đều biết Nhưng những người lãnh đạo này chân thực tính cách, thói quen sinh hoạt các phương diện như thế nào, tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng. Ngày nào đó Phương Triệu làm nhiệm vụ trở về thời điểm, mở bầy chỉ thấy bên trong đang thảo luận đến náo nhiệt, hoàn toàn cùng ngoại nhân suy nghĩ nghiên cứu học thuật vấn đề nghiêm túc bầu không khí không giống. Đám người này đang bắt quái đám vị nhân sự tình, bất quá nhiều là lịch sử văn học trong vòng các đại lao nói chuyện, dù sao chỉ có bọn hắn dạng này địa vị người, mới dám ở trong bầy bắt quái đám vị nhân sự tình, trẻ tuổi chút, phân lượng không đủ, đều tại yên tĩnh vây xem. Phương Triệu làm một trong vòng tiểu bối, tại các đại lão thảo luận thời điểm, Đương nhiên cũng không tiện xen vào, cái này cũng chẳng có gì, dù sao Phương Triệu đang thật muốn biết đám người này đều đào ra thứ gì hại nạn xấu hổ. Một nghiên cứu lịch sử đại lao đang nói đến hưng khởi, Ô Duyên tiểu tình nhân liền không nói, ô gia chắc chắn sẽ không để viết vào, bất quá, ô duyên sợ chó, điểm ấy hẳn là có thể ghi vào kỷ bản. Ta cảnh cáo ngươi, mặc dù bây giờ Duyên Châu châu trưởng không hỏi ô, nhưng cũng không thể tùy ý chửi đối, đến nói chứng cứ. Vi Phong ba khi đại tướng Ô Duyên vậy mà sợ chó. Nhiều như vậy quái vật còn không sợ, sợ chó. Cái này nói ra không ai tin. Ta tìm Hề Châu người bên kia, thật vất vả thuyết phục bọn hắn cống hiến ra đại tướng Lư Hề Tư nhân bút ký bộ phận nội dung, trong bút ký nâng lên, ô duyên đại tướng kỳ thật sợ chó, nguyên cơ hắn cùng Tô mục tướng quân quan hệ kỳ thật cũng không thế nào tốt. Đại tướng Lư Hề trong bút ký mặt còn viết cái gì rồi? Những người khác cũng tới hào hứng, tạm thời trước không tranh luận. Y dựa theo Hề Châu bên kia cung cấp tin tức, còn nâng lên Lạp Tạp Lai Na đại tướng tổ tiên liền là nữ hoàng. Điểm ấy cũng không cần nói, nghiên cứu lịch sử đều biết, Lạp Tạp Lai Na tại sang thế kỷ thời điểm 4 là muốn làm nữ hoàng, còn để ngay lúc đó một họa sĩ vẽ lên một bức tranh tên là lạp tạp Lai na một thế, kia bức tranh hiện tại còn treo tại lạp châu trong viện bảo tàng. về sau toàn cầu đổi chế độ mới, chỉ có châu trưởng. bất quá bây giờ lạp châu bên kia, trong âm thầm mỗi một đời châu trưởng như cũ lấy đế vương tự cho mình là. ai, các ngươi hãy nghe ta nói hết. trong bút ký không chỉ có viết lạp tạp Lai na nữ hoàng huyết thống, còn viết nàng nguyên bản có bệnh thích sạch sẽ, chẳng qua tại diệt thế kỷ thời kỳ dần dần sửa lại. bệnh thích sạch sẽ, trải qua diệt thế kỷ, lớn hơn nữa bệnh thích sạch sẽ cũng có thể sửa lại. cũng đúng. còn có đây này, lạp tạp ly na ngoại trừ bệnh thích sạch sẽ. Kỳ thật còn có chứng sợ hai đám đông. Thật, trong sổ viết như thế, chân thực hay không, kia phải hỏi lư hề đại tướng, hoặc là có thể đi hỏi một chút lạp tạp laina nhà người. Lạp tạp laina nhà người tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Kỳ thật mặc kệ là bệnh tích sạch sẽ vẫn là chứng sợ hai đám đông, kinh lịch diệt thế kỷ nhiều năm như vậy có thể còn sống sót, còn cầm quyền một phương, liền biết chắc đã sớm khắc phủ, lại đi truy cứu là thật là giả cũng không có ý nghĩa. Kịch bản trọng điểm cũng sẽ không đặt tại phía trên kia, mà lại lạp tạp laina nhà người thích xí diện, liền xem như thật cũng sẽ không đồng ý ghi vào kịch bản. Phương Triệu liền nhìn lấy bọn hắn, đem sang thế kỷ đại tướng lần lượt bắt quái một lần. Ngay cả Phương Triệu cái này không có nhịn đến sang thế kỷ liền đánh giẫm, không may lãnh tụ cũng bị thảo luận một phen. Tốt là, Lư Hề trong bút ký cũng không có viết quá nhiều Phương Triệu tai nạn số hổ, nhưng lại ghi chép Phương Triệu là cái nhà âm nhạc sự tình. Cái kia may mắn đạt được Lư Hề bút ký bộ phận nội dung chuyên gia, để chứng minh mình lời nói tính chân thực, còn dán ra mấy chương bút ký dình soạn. Phương Triệu trong đầu ở một cái ban nhạc, đây là Lư Hề trong bút ký nguyên thoại. Tới xong các người lãnh đạo sự tình, rốt cục về tới kịch bản vấn đề bên trên. Xem ra sang thế kỷ đám vĩ nhân cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Những thứ này đều muốn viết vào sao? Vẫn là không được a. Nhưng cái này cũng là bọn hắn nhân tính một cái điểm nhấp nháy, không có người nào có thể thập toàn thập mỹ, có khuyết điểm mới gọi người nha, những này không thể toàn viết vào, sàng chọn một chút, lại nghệ thuật hóa một chút, cũng có thể. Nhìn xem bảy bên trong nói chuyện thiếm, Phương Triệu mới biết được, nguyên lai like đám này đoàn cố vẫn các đại lão như thế bắt quái, nói phải cao hứng thời điểm, liền cùng đám phóng viên nói đến các minh tinh việc tư lúc đồng dạng kích động. Đứng ngoài quan sát mấy ngày kế tiếp, Phương Triệu phát hiện Đoàn cố vấn đoàn trưởng, súng bái nhất người là sang thế kỷ người lãnh đạo Phương Triệu. Mà sang thế kỷ người lãnh đạo Phương Triệu, y theo kịch bản đại khái nội dung, không thể tính một trong những nhân vật chính, nhưng cũng là cái phần diễn nặng trọng yếu vai phụ. Tháng 12 thời điểm, Phương Triệu lấy được phần thứ nhất kịch bản bản thảo, bắt đầu cùng đoàn cố vấn những người khác cùng một chỗ, đối với kịch bản bên trong lịch sử tiến trình hoặc là nhân vật tính cách các phương diện buộc tiến hành thảo luận, sửa chữa. Nghiêm Dưu cùng Tạ Du tại cuối tháng 12 đi vào Bạch Kỷ Tinh. Thủ tục phương diện Phương Triệu giúp bọn hắn làm xong, Nghiêm Dưu lần này tới cũng không phải là lấy bạch kỵ tinh quân đội tại dịch quân người thân phận tiền đến đến có các loại thủ tục cho phép nhìn xem bây giờ bạch kỵ tinh nghiêm u tâm tình phức tạp chẳng qua nói tóm lại vẫn là cao hứng trở lại trốn cũ còn cùng đám chiến hữu cũ tụ tụ uy tinh bên kia là tả du lần thứ nhất ra hành tinh mẹ cảm giác liền giống như du lịch đồng dạng có cảm giác mới lạ nhưng cũng liền có chuyện như vậy bình thường tuần tra chẳng tử nhìn xem người khác quay phim nói tóm lại uy tinh truyền hình điện ảnh căn cứ không khí vốn là tương đối buông lỏng chỉ cần không gây sự vẫn là rất hòa hài nhưng bạch kỵ tinh cùng bên kia khác biệt Bên này còn không có tiến tầng khí quyển liền cảm giác được một cỗ càng nghiêm túc không khí, lực lượng quân sự so Huy tinh bên kia mạnh hơn nhiều. Thành phố điện ảnh bên kia, Nghiêm Dư cho Phương Triệu giới thiệu 6 cái lính rảnh ngũ, tả Du cũng giới thiệu 2 cái, bây giờ tại truyền hình điện ảnh căn cứ bên kia tuần phố có 10 người, coi như tả Du cùng Nghiêm Dư không tại, cũng có 8 người trông coi, đủ đủ rồi, không cần lo lắng thành phố điện ảnh tổ quay phim gây rối. Vừa có người quản chế, địa bàn lên những cái kia dù sao vẫn trong bóng tối gây sự tổ quay phim liền an phận hơn nhiều, thiếu nợ tình huống cũng trên diện rộng giảm bớt có chút tổ quay phim thật sự là móc không ra nhiều tiền, xem ở thái độ tốt đẹp, danh dự cũng vẫn được, phương triệu cũng sẽ không hung ác bước. nghiêm ưu cùng tả du lần này tới bạch kỵ tinh, còn giúp phương triệu mang theo đồ ăn tới, cho con kia tạp giao xen biển chuyên dụng đồ ăn. còn có một phần bản văn điện tử, đèn vẹo nói đến lúc đó online chuyển cho ngươi, là đồ ăn lượng dùng phương diện. nghiêm ưu đối với phương triệu nói, về phần ngươi đã nói tụ tinh quỹ ngân sách quay lại kia mảnh đất, hoàn toàn chính xác đã khởi công, chẳng qua có người trông coi, ta một mực không tìm được cơ hội tới gần. thành phố điện ảnh đã có người đang suy đoán nơi đó công dụng. Có cầu tử qua bên kia chụp lén, bị bắt lại nhốt tại uy tinh căn cứ trong ngục giam, về sau liền không ai lại tới gần bên kia. Bên kia không cần nhìn chằm chằm. Phương Triệu nói, siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục khởi động lại sự tình là không đạt được, gia nhập đoàn cố vấn về sau, làm nội bộ nhân viên, đối với hạng mục tiến trình cũng rõ ràng hơn, uy tinh bên kia tụ tình quý ngân sách quay lại đến cùng cải biến thành cái dạng gì, cũng không cần suốt ruột biết. Chương 248, ta thần tượng đà tài đa nghệ. Nghiêm Dưu cùng tả Du tại Bạch Kỵ tinh chờ đợi không bao lâu, liên về hành tinh mẹ đi, lúc rời đi Nghiêm Dưu có tốt bọn chiến hữu cũng gặp, suất ngũ sau thời gian cũng trôi qua không tệ, mặc dù cũng có lưu luyến cùng thiên lối, nhưng thời gian dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn, tâm tính điều chỉnh tốt cũng thoải mái. ngược lại là Tả Du bỏ không được rời đi, đây mới là hắn trong tưởng tượng dị tinh quân nơi đóng quân, đây mới là tương lai di dân nơi kiến thiết, hắn còn không có nhìn đủ đâu. chẳng qua theo ngày kỷ niệm tới gần, Tả Du cũng không thể lại tiếp tục lưu lại Bạch Kỵ Tinh, hắn cùng nghiêm bưu đến đuổi chuyến bay, càng tới gần ngày kỷ niệm, Bạch Kỵ Tinh bên này một chút công trường đều lần lượt đình công, các công nhân đều muốn trở về địa điểm xuất phát về hành tinh mẹ cùng người nhà cùng một chỗ nghỉ lễ. Quá nhiều người, chuyến bay có hạn, càng về sau càng khó xếp tới, cho nên vẫn là sớm đi sớm tốt. Phương Triệu cho bọn hắn thả ngày kỷ niệm nghỉ, thành phố điện ảnh bên kia tổ quay phim gần nhất cũng thiếu chút, không cần quá nhiều người nhìn chằm chằm. Có hai cái nghiêm biêu chiến hữu cũng không trở về hành tinh mẹ, liền để bọn hắn lưu ở bên kia nhìn bãi. Phương lão thái gia cùng lão thái thái cũng không có ý định trở về, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn lần thứ nhất có cơ hội tại quân đội nghỉ lễ, cái này cũng có thể là là bọn hắn đời này một lần cuối cùng tại quân đội qua lễ về sau theo tuổi tác gia tăng cũng rất khó lại đi xa nhà chớ nói chi là chạy đến hành tinh mẹ bên ngoài địa phương phương triệu cùng chạm gác cái khác lính gác khác biệt hắn chỉ là lâm thời đi nghĩa vụ quân sự bình thường tới nói bọn hắn cái này bởi vì chính sách cưỡng chế tính tới đi nghĩa vụ quân sự người so sánh thoải mái hơn một chút cũng được hưởng ngày kỷ niệm ngày nghỉ phương lão thái gia cùng lão thái thái đã sớm tại gia đình quân nhân khu ký túc xá bên kia cho phương triệu thu thập xong gian phòng ngày kỷ niệm để phương triệu ở nơi đó nghỉ ngơi thật tốt ngày kỷ niệm lần này phía trên cho ba ngày nghỉ phương triệu ngày nghỉ ngày đầu tiên. Sáng sớm liền mang theo con thỏ vạc nước rời khỏi Tràng Gác, đi vào căn cứ gia đình quân nhân khu. Lâm Khải Văn cũng cùng theo đến gia đình quân nhân khu, bởi vì công tác của hắn tính chất, căn cứ cũng an bài cho hắn người chuyên trách ký túc xá, chẳng qua Lâm Khải Văn rất bận rộn, hắn sớm kế hoạch thật làm đồng thời quân đội ngày kỷ niệm tiết mục, đây cũng là chuyên mục tổ yêu cầu, hắn bây giờ mỗi ngày chỉ ở trực tiếp thời điểm để Phương Triệu lộ mặt, về sau liền không có Phương Triệu chuyện gì. Không cần mỗi ngày làm nhiệm vụ, Phương Triệu cũng không có nhàn rỗi, xuất ra dù sao vẫn cố vẫn phát xuống tới phần thứ 2 tự bản. Kiểm tra nhìn phía trên viết nội dung là không có cần sửa chữa địa phương. Nhìn kịch bản trước đó, y y theo gì vãng đồng dạng, Phương Triệu nệ lập mở ra đoàn cố vấn giao lưu bảy. Đám tiệc các đại lão vẫn như cũ sinh động, cũng không biết có phải hay không là tới gần ngày kỷ niệm, mọi người nâng lên địa thế kỳ anh lẫn nhiều, bọn hắn những chuyên gia này nói chuyện trời đất hào hứng cũng cao. Phương Triệu cũng bị bọn hắn nâng lên rất nhiều lần. Kỳ thật đám người này cũng biết, nói mấy đơn vị đại tướng việc riêng nói nhiều rồi không tốt, vượt qua cái tiêu độ, các châu đại gia tộc có ý kiến, nhưng Phương Triệu nơi này, làm sao tán phét cũng không cần lo lắng bị truy cứu dù sao vị kia không có trực hệ con cháu thân thích đều 500 năm đi qua ai quả ngươi có đúng hay không vị kia thân thích thế kỷ mới mới bắt đầu làm thân thích cũng chưa chắc có thể được đến nhiều ít chỗ tốt chớ nói chi là 500 năm sau bây giờ nguyên cớ mặc dù có người đánh lấy diện thế kỷ người lãnh đạo phương triệu thân thích cờ hiệu cũng không chiếm được tốt bất quá có ít người nhắc lên phương triệu kể một ít liên quan tới phương triệu cũng không tốt lắm nghe đôi lúc không đợi phương triệu mình lên tiếng dù sao vẫn cô vẫn lao tiên sinh liền tự mình lên tiếng còn liệt kê tô mục lư hệ mấy vị hồi ký bên trong vì phương triệu chính danh Hôm nay nhìn xem đám người này lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi, đàm luận diệt thế kỷ thời kỳ chiến tranh trọng yếu người lãnh đạo Phương Triệu vẫn như cũ không có chen vào nói Kỳ thật tại diệt thế kỷ lịch sử phương diện Phương Triệu mình trải qua những sự tình kia là nhớ kỹ nhưng cái khác Châu chưa hẳn so đám này chuyên môn nghiên cứu diệt thế kỷ lịch sử người biết được nhiều Liên xem như duyên Châu bên này lịch sử Phương Triệu nếu như nói quá nhiều quá nhỏ nhất là rất khó tìm đến chứng cứ những sự tình kia dễ dàng gây nên hoài nghi Dù sao cái này kịch lịch sử cùng trò chơi bối cảnh thiết lập không giống tiêu điểm cũng không giống nguyên cớ Phương Triệu chỉ là tại phát hiện kịch bản nơi nào đó không ổn thời điểm, đem có thể tìm tới căn cứ, tìm tới chứng cứ một chút ví dụ thực tế bày ra đến. Cái khác, liền để đám biên kịch nghệ thuật hóa đi đi. Phương Triệu nhìn xem đám người này lại bắt đầu tán phét, cảm thấy buồn cười. Hôm nay bảy bên trong họa phong lại biến, đám này các đại lão mở ra mê đệ mê mọi hình thức. Ta thần tượng văn võ song toàn, khí vũ hiên ngang. Đến từ Cẩm Châu nhà lịch sử học ngữ khí kích động, nói là Cẩm Châu đại tướng Trừ Nguyên Cẩm. Ta thần tượng tiêu sái lỗi lạc, thần công cái thế. Đệ tử Đồng Châu lịch sử nhà khảo cổ học tự mang fan hâm mộ lọt kính. Nói là Đồng Châu đại tướng Võ Đồng. Ta thần tượng hùng tài vĩ lực, thiên sinh lệ chất. Đến từ Lạp Châu lịch sử văn học ra, nói rất đúng Lạp Châu nữ hoàng Lạp Tạp Lai Na một thế. Về sau còn có tô mục, lôi nạp đám người người xuống bái. Mỗi cái sang thế kỷ đại tướng đều có vô số người sùng bái, coi như rất nhiều nhà lịch sử học thích đào móc các đại nhân vật việc riêng, tựa hồ không nói mấy món đám vị nhân việc riêng liền là học nghệ không tinh đồng dạng. Nhưng cho dù biết những người kia kỳ thật cũng không hoàn mỹ, vẫn như cũng ngăn không được bọn hắn sùng bái tâm ý. Tại thế kỷ mới, mọi người đối với sang thế kỳ thời kỳ nhân vật anh hùng rất là khâm phục kia là tín ngưỡng của bọn họ. Sang thế kỷ đại tướng lần lượt khen một lần, dù sao vẫn cô vẫn lao tiên sinh đợi một chút, nhịn không nổi. Ta thần tượng dũng manh thiện chiến, đa tài đa nghệ. Chẳng qua dù sao vẫn cô vẫn lao tiên sinh cái này vừa nói, có vài người khác liền tiếp lời, vị kia là rất lợi hại, liền là số mệnh không tốt, bù một cái huyết đào. Số mệnh không tốt, đây là tất cả giải lịch sử người. Đối với Phương Triệu đánh giá, tại duyên Châu đánh 90 mấy năm, cũng nhanh phải kết thúc chiến tranh thời điểm, đủ. Ngay cả cái trực hệ hậu đại đều không có lưu lại. Nhà lịch sử học nói nói đến Phương Triệu có tán vét hào hứng, nhưng càng nhiều hơn chính là thổn thức, tiếc nuối. Phương Triệu nhìn xem đám người này lại bắt đầu vì số mệnh không tốt người lãnh đạo thở dài, tâm tình hơi phức tạp, hắn không nghĩ tới đám người này so với hắn còn cảm thụ khắc sâu. Bất quá, đối với chuyện này, Phương Triệu xua đuổi khỏi ý nghĩ, đời trước trước khi chết cũng có tiếc nuối, nhưng tiếc nuối là không thể nhìn thấy chiến tranh kết thúc ngày đó. Cái khác, thật đúng là không nghĩ nhiều. Hứa Chi, hắn còn thu được cơ hội sống lại, đây là hắn những cái kia các lão bảng hiu không được đến. Y mắng cười cười, Phương Triệu đem phần thứ hai kịch bản sau khi xem xong đem có vấn đề địa phương đánh dấu, muốn viết viết lên, sau đó chuyển cho dù sao vẫn cố vấn. Hành tinh mẹ bên kia, dù sao vẫn cố vấn lao tiên sinh ở trong bảy trò chuyện song song, lo gấp lại cùng trong sở mấy đơn vị đồng liêu cảm khái phương triệu bất hạnh, thu được mới văn kiện thông báo nhắc nhở, xem xét phát kiện tên người chữ, nhịn không được cười nói. Hoặc đang nói, tiểu gia hỏa này liền xuất hiện. Thế nào, người tiểu đồ đệ? Người bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Chỗ nào đâu, là đoàn cố vấn bên trong một cái tiểu gia hỏa, nghe nói là tụ tình quỹ ngân sách bên kia đề cử, lịch sử bản lĩnh sát thực rất vững chắc. Dù sao vẫn cô vẫn lao tiên sinh nói. Làm sao? Quan tâm hậu bối. Trong sở trẻ tuổi như vậy hậu bối cũng không gặp người khen vài câu. Cái này khác biệt. Dù sao vẫn cô vẫn lao tiên sinh nhìn xem phát hiện người nơi đó danh tự, đây là một cái khó được không có bị danh tự ngăn chặn người. Bên cạnh mấy người nghi hoặc góp lên đến nhìn trên màn ảnh biểu hiện phát hiện người tính danh, vui vẻ, nguyên là, cùng diệt thế kỷ người lãnh đạo trùng tên trùng họ cũng không phải chuyện dễ dàng, sơ ý một chút, dễ dàng bị danh tự ngăn chặn. chương ngu vãi Cùng Diệt Thế kỷ người lãnh đạo trùng tên trùng họ là dễ dàng như vậy sự tình sao? Lấy Thế kỷ mới đại đa số người đối với Diệt Thế kỷ thời kỳ những anh hùng sùng bái trình độ, cho dù có lịch sử sự thật tuân ra đến một vị nào đó nhân vật trọng yếu không mà tốt, cùng nhiệt những người hâm mộ cũng không để ý tới. Cùng nhiệt những người hâm mộ ý nghĩ là, mặt trái tin tức, tính cách thiếu hụt. Ta không nghe, ta không tin. Dù sao thần tượng của ta thiên hạ đệ nhất, cùng thần tượng của ta một cái tên, bao lớn mặt. Một khi thấy có người cùng mình thần tượng lấy giống nhau danh tự, chớ không được dùng bén nhọn ánh mắt đối đãi. Cái này sẽ cho những cái kia trùng tên trùng họ người tạo thành tương đối lớn áp lực. Diệt thế kỷ những anh hùng người sùng bái quá nhiều, không phải lấy vạn mà tính, số lượng cấp là ức. Mà những cái kia cùng đám liệt sĩ trùng tên trùng họ người, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ đối mặt đủ loại chất vấn. Còn có chút người sùng bái, không muốn nhìn thấy người khác cùng mình thần tượng cùng tên, nhưng đối với đời sau của mình lại là một loại khác yêu cầu, cho bọn hắn lấy đám liệt sĩ giống nhau danh tự, hy vọng đời sau của mình có thể trở thành chính mình thần tượng như thế nhân vật anh hùng Bất quá. Đón lấy cùng đám liệt sĩ giống nhau tính danh những người kia, có rất nhiều gánh không được áp lực, chính mình đổi tên. Có thể kháng trụ chung bên áp lực, còn có thể tự mình đánh ra danh tiếng người, đều không đơn giản. Đây chính là dù sao vẫn cô vẫn lao tiên sinh câu kia khó được không có bị danh tự ngăn chặn người ý tứ. Hắn lúc ấy nhìn thấy đoàn cố vẫn cái kia cùng mình thần tượng cùng tên chàng trai lúc, phi thường kinh ngạc, cũng đầu càng nhiều lực chú ý tại Phương Triệu trên thân. Cho dù dù sao vẫn cô vẫn lao tiên sinh, cũng sẽ có cùng cái khác người sùng bái đồng dạng tâm lý, nhìn thấy Phương Triệu cái tên này thời điểm sẽ nhịn không được so sánh nhìn một chút đối phương đến tuột cùng có mấy phần năng lực. đây là nhân chi thường tình làm là siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục dù sao vẫn cố vấn đoàn cố vấn đoàn trưởng lão tiên sinh tại nhìn mọi người để giao ý kiến bản thảo lúc cũng sẽ trọng điểm chú ý phương triệu để giao bài viết sẽ có cao hơn yêu cầu bất quá thẩm bản thảo đến bây giờ phương triệu để giao ý kiến bản thảo đều làm hắn phi thường hài lòng không hổ là cùng thần tượng của ta trùng tên trùng họ người dù sao vẫn cố vấn lão tiên sinh nghĩ thẩm nhưng đổi một loại khả năng như phương triệu biểu hiện quá kém lão tiên sinh khẳng định sẽ cảm thấy cái quái gì Vậy mà cùng thần tượng của ta một cái tên. Đây đều là những người hâm mộ phổ biến có tâm lý. Đương nhiên, Phương Triệu cũng không biết dù sao vẫn cố vấn Lao Tiên Sinh bây giờ ý nghĩ, hắn đem bài viết chuyển trôi qua về sau, lại mở ra giao lưu trong đám không thấy những tin tức kia ghi chép. Dựa theo đám người này thảo luận, Phương Triệu tại diệt thế kỷ thời kỳ kinh lịch, thả truyền hình điện ảnh phim bên trong đó chính là cái bi kịch vai phụ. Trên thực tế, kịch bản bên trong cũng là viết như thế. Phương Triệu lực ảnh hưởng so với những cái kia sang thế kỳ đại tướng mà nói, cũng không lớn, mà lại, 500 năm đi qua, chuyện của hắn cũng liền chủ yếu xuất hiện tại sách lịch sử bên trên, duyên châu chi bên ngoài rất nhiều người đều không hiểu rõ. coi như duyên châu người, ngoại trừ ứng phó lịch sử sát hạch thời điểm lường những tài liệu kia, lúc khác cơ bản sẽ không đi chủ động đi tìm hiểu lịch sử tư liệu cái gì, đi qua liền quên. chẳng qua hàng năm ngày kỷ niệm thời điểm liệt sĩ nghĩa trang quảng trường châu ấy bày quầy bán hàng bán tranh tết tiểu thương sẽ nhắc nhở mọi người, ngoại trừ sang thế kỷ đại tướng bên ngoài, còn có dạng này một vị quan trọng nhân vật anh hùng. lục soát lục soát năm nay duyên châu liệt sĩ nghĩa trang quảng trường bán tranh tết hòa phòng, nhìn xem tranh tết lên chính mình mới hình tượng. Phương Triệu cảm thấy, tay con mắt, năm nay không mua, chính mình vẽ. Ngay nghỉ ngày thứ hai, cũng chính là ngày kỷ niệm cùng ngày, Lâm Khải Văn tới để Phương Triệu trực tiếp một đoạn cho người xem chúc Tết về sau, liền vội vàng rời khỏi. Kỳ thật Lâm Khải Văn cũng nghĩ để Phương Triệu bên này nhiều thu chút ống kính, chẳng qua chuyên mục tổ ban biên tập có mặt khác dự định. Chuyên mục tổ bên kia trong âm thầm cùng Lâm Khải Văn nói qua, Phương Triệu đã không trọng yếu, quan trọng là thế nào tìm tài liệu, thừa dịp ngày kỷ niệm cái này cái trọng yếu thời gian điểm, tìm thêm một chút càng có ý định hơn nghĩa tài liệu độ xuất còn thủ vững tại trên cương vị những cái kia không đủ cấp bậc mang ra thuộc ngày kỷ niệm không thể trở về nhà tầng dưới chót chiến sĩ còn có tháng 10 đám kia tới đi nghĩa vụ quân sự các tiểu thí hải nói không chừng có các loại không thích ứng cũng nhiều ghi chép một chút đây cũng là cái rất tốt tài liệu nha. dù sao vẫn nói chi liền là để lâm khải văn tìm thêm điểm xúc động có thể dẫn phát mọi người bàn tán sôi nổi gây nên cảm xúc lên trên diện rộng ba động tài liệu nếu là cấp trên ý tứ lâm khải văn cũng chỉ có thể làm theo điểm ấy hắn luyện chuyển cùng phương triệu truyền đạt qua ý tứ gặp phương triệu cũng không thèm để ý. Lâm Khải Văn gánh nặng trong lòng cũng nhỏ chút, tận tâm xử lý chính mình sự tình. Những đại khách bốn cái đồng sự cũng đều sắn tay áo lên. Tại ngày kỷ niệm đoạt đỗ hoạn, Lâm Khải Văn cũng không muốn rớt lại phía sau, trực tiếp đưa chúc Tết về sau. Lâm Khải Văn rời khỏi, Phương Triệu tiếp tục vẽ tranh Tết. Không đầy một lát, Lão Thái Thái nói cho Phương Triệu có người tìm đến. Người đến là EMO dưới tay phụ trách khu mỏ quạng bên kia một thiếu tá, gọi Lục Nham, liền ở tại sát vách, bình thường cũng đã giúp Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái một chút chuyện nhỏ, đều quen thuộc. Tới còn sách một chút ngày kỷ niệm Tiểu Lễ Vật. Lục Nham đem lễ vật đưa cho Lao Thái Thái, tiến gian phòng gặp Phương Triệu trên bản vẽ giấy bút, hiếu kỳ nói: "Vẽ tranh đâu?" Bởi vì Phương Triệu còn không có vẽ xong, hắn cũng không nhìn ra đến cùng vẽ là ai. "Vẽ lấy chơi, có việc." Phương Triệu đem bút gắt lại, hỏi: "Khục, xác thực có việc muốn nhờ." Lục Nham ngượng ngùng nói: "Ngay kỷ niệm đi tìm đến để cho người ta hỗ trợ, đúng là không tốt lắm, nhưng hắn nhất thời cũng tìm không thấy người khác, chỉ có thể tìm Phương Triệu thử một chút." Là chuyện như vậy, Lục Nham đem ý đồ đến nói rõ. "Vợ hắn là Bạch Kỷ tinh bệnh viện quân khu bác sĩ." Trước kia quân đội không thành lập thời điểm chính là chỗ này quân ý Ili, hai vợ chồng đều là Bạch Kỵ tinh lão nhân. Lục Nham thê tử mang thai, dự tính ngày sinh vốn không vào hôm nay, nhưng buổi sáng hôm nay bởi vì vì một số nhỏ ngoài ý muốn, khẩn cấp đưa đi bệnh viện chờ sinh, mà Lục Nham từ xế chiều hôm nay bắt đầu, mai cho đến trưa mai đều phải tại khu mỏ Quảng bên kia trông coi. Tìm những chiến hữu khác đổi cương vị, nhưng đều không có thời gian, muốn đổi cương vị đã sớm trước một tháng đánh xin báo cáo, đều đã điều cương vị hoàn thành, không có khả năng lâm thời tới giúp hắn, thời gian quá gấp, Lục Nham cũng không thể lần lượt đi tìm người. Nhìn thấy Lâm Khải Văn tới cùng Phương Triệu quay chụp video, liền nghĩ đến cầu Phương Triệu giúp hắn một chút. Nếu như là những người khác, coi như quân hàm quân chức so lục nhang cao, Lục Nhang cũng chưa chắc yên tâm đi tìm, nhưng Phương Triệu khác biệt, nếu như là Phương Triệu, SMO ở bên kia khẳng định dễ nói chuyện. Nghe xong là tình huống này, Phương Triệu gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn ngày mai còn có một ngày nghỉ, coi như chịu một đêm cũng có thời gian điều chỉnh. Cảm ơn cảm ơn, thật cảm ơn. Lục Nhang kích động nói, nếu Phương Triệu đồng ý, hắn lập tức liền cùng SMO xin. SMO, người quân cũ Lúc ấy Phương Triệu mới tới Bạch Kỵ Tinh, đi khu mỏ quảng đi nghĩa vụ quân sự thời điểm nhận biết SMO, mặc dù SMO bây giờ vẫn là căn cứ phụ cận cái kia nguồn năng lượng khu mỏ quảng người tổng phụ trách, nhưng bây giờ nguồn năng lượng khu mỏ quảng đã thăng cấp, không lúc trước cái kia có thể so sánh, SMO quân hàm cũng tăng lên tới thiếu tướng, bây giờ SMO đã đem nhà đem đến Bạch Kỵ Tinh, cũng không muốn trở về hành tinh mẹ. Quả nhiên, SMO nghe xong, do dự một lát sẽ đồng ý cái này muốn đổi thành người khác, SMO khẳng định sẽ thêm nghĩ, suy tư trong này phải chăng có mờ ám khẳng định sẽ mang theo hải nghi cùng phòng bị ánh mắt đối đối đại việc này nhưng thay mặt cương vị người là phương triệu liền bỏ đi nghi ngờ mặc dù quân hàm tương đối thấp nhưng vương triệu người này vẫn là rất thích hợp lâm thời cứu cấp cũng làm cho người yên tâm trộn mỏ không tồn tại phương triệu làm bạch kỵ mỏ thứ vừa phát hiện người quân đội đưa hắn một nhóm khoáng thạch mặc dù còn không có lấy ra nhưng khi đó quân đội thành lập thời điểm tổng tư lệnh thượng tháp liền đã ký tên kia bộ phận khoáng thạch sẽ chờ phương triệu giải nghệ thời điểm đưa cho hắn phương triệu căn bản không cần bước lên tất cả công tích hủy hoại chỉ trong chốc lát phong hiểm đi trộn mấy khối khoáng thạch đã được đợi cương vị phê chuẩn, lục nhang dẫn phương triệu đi khu mỏ quảng trực ban và gác. ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, liền là nhìn đối phương cho phê duyệt vật liệu cùng hệ thống bên trong có phải hay không nhất trí, nhất trí ngay tại đối phương giấy thông hành lên đóng cái dấu. bên cạnh đây là con dấu máy móc, con dấu thành công sẽ có dòng điện hiện lên. nếu như vật liệu không nhất trí, tìm thủ vệ đội giải quyết. chẳng qua ngươi không cần lo lắng, đây cũng chính là đi cái quá trình, cơ bản không có vấn đề. nếu như là quá trọng yếu quá chuyện phức tạp, hoặc là liên quan đến thân người an uy, lục nhang cũng sẽ không tìm phương triệu. chính là bởi vì không phải cái đại sự gì. Phương Triệu làm người cũng an tâm một trọng, tin được, Lục Nham mới có thể tìm Phương Triệu thay mặt cương vị. À, đúng rồi, bên cạnh quần áo lao động ngươi nhớ kỹ mặc vào, khu mỏ quặng nơi này trường năng lượng tương đối mạnh, so với các ngươi vừa tới khi đó mạnh hơn 15 lần, coi như tại trực ban vọng gác bên trong cũng không nên khinh thường, vượt qua một giờ, trường năng lượng sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Lục Nham đem phải chú ý sự tình tất cả đều cho Phương Triệu từ nói tỉ mỉ. Tại Phương Triệu hoàn toàn nắm giữ về sau, Lục Nham lần nữa nói cảm ơn, mới rời khỏi. Ngôi tại trực ban vọng gác bên trong cũng không có chuyên khắc. Phương Triệu hướng chúng quanh nhìn một chút, trực ban vọng gác nội bộ cùng ngoại bộ đều có giám sát, chẳng qua Phương Triệu không có cái khác ý đồ xấu, không sợ bị động. Tại trực ban vọng gác, liền không thể lên mạng, không có thể tùy ý liên hệ những người khác tàn gâu, nguyên cớ Phương Triệu liền ngồi ở chỗ đó, trong đại não nghĩ đến gần nhất đang sáng tác mấy chi từ khúc. Về sau một giờ bên trong, tới hai cái cần con dấu thi công đội nhân viên, y đi theo Lục Nham căn dặn, Phương Triệu thẩm tra đối chiếu về sau, dùng bên cạnh chuyên dụng con dấu khí đồng dấu. Sắc trời dần tối, Phương Triệu trong đại não đang diễn tấu hòa âm thời điểm, lại có người tới là ba cái xuyên thợ mỏ phục người mang theo phòng hộ mũ giáp, mũ giáp mặt nạ nơi đó có không ít vết bẩn, thấy không rõ đến cùng dáng dấp ra sao. Chẳng qua ăn mặc như vậy ở chỗ này rất phổ thông. Trước đó tới đây con dấu người cũng đều là một cái dạng. Phương Triệu nhìn đối phương tiến dần lên tới vật liệu, dương mắt lướt qua vọng gác bên ngoài ba người, tại đối phương nhìn chăm chú, tiếp nhận đưa tới giấy thông hành, tại con dấu máy móc lên đồng cái con dấu. Con dấu bên trên có dòng điện hiện lên, đây là con dấu thành công tiêu chí. Ngày kỷ niệm vui vẻ. Phương Triệu nói, đối phương nghe được Phương Triệu, ngẩn người, cũng nói, cảm ơn ba người cầm đóng dấu giấy thông hành rời khỏi đợi đi đến không người chú ý địa phương một người trong đó mới đẻ nén hương phấn thấp giọng nói ha ha ha ha ta liền nói con dấu rất dễ dàng à trực ban cương vị nơi đó đều là kiếm sống tuyệt đối nhìn không ra còn chúc chúng ta ngày lễ vui vẻ đâu ngu vãi nơi này con dấu đã cầm tới nên muốn con dấu đều đủ chúng ta rời khỏi tuyệt đối không có vấn đề một người khác ngữ khí kích động từ đám người này ngay dưới mắt trộm khoáng thạch cảm giác thật sự sảng khoái chương hai giết gà dùng dao mổ trâu cầm đóng dấu giấy thông hành Ba người tới một chỗ nhà kho, bên trong còn có 5 người chờ lấy. Tại bên cạnh bọn họ, đặt vào một cái xe vận chuyển, trên xe có 6 cái đã đóng kín dương dương lớn. Một gặp bọn họ trở về, ngồi tại xe vận chuyển trên cái dương người không kịp trở lại hỏi, như thế nào? Hết thấy thuận lợi, ba cái con dấu đều đóng đủ. Cầm giấy thông hành người kia mang theo chút cười đắc ý, cái thứ ba con dấu, trực ban vọng gác người ở đó còn chúc chúng ta ngày lễ vui vẻ đâu, tinh khiết ngu ngốc. Cái thứ ba con dấu tại trực ban vọng gác đóng. Người ở đó có phải hay không lục nham? Một ngồi tại bên trên người đột nhiên hỏi, Không biết, đối phương mặc quần áo lao động, cũng thấy không rõ lắm đến cùng dáng dấp ra sao. Cầm giấy thông hành người kia nhớ lại một lần, dù sao nghe thanh âm, rất trẻ. Không có làm khó dễ các ngươi. Đối phương lại hỏi, Lục Nam nói nhiều, có đôi khi sẽ hỏi. Không có làm khó dễ, cũng chỉ cùng chúng ta nói câu ngày kỷ niệm vui vẻ. Lục Nam lão bà hắn không phải tiến bệnh viện sao? Nếu như là hắn, hôm nay không tâm tình hỏi nhiều cũng nói còn nghe được. Bất kể có phải hay không là Lục Nam, con dấu không có vấn đề là được rồi. Dẫn đầu người kia xuất ra mang theo trong người một cái mini máy quét quét về phía con dấu chỗ. Giấy thông hành lên con dấu chỗ, con dấu đóng xong sau cũng không rõ ràng, chỉ có dùng chuyên dụng máy quét quét hình kích phát thời điểm mới có sáng lên đồ văn. Cái này ba cái con dấu liền là bọn hắn leo lên máy bay vận tải chìa khóa. Nhìn xem giấy thông hành lên sáng lên ba cái con dấu văn, mấy người trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Được rồi, ba cái con dấu đều đóng, không thiếu. Chúng ta cái này rút lui. Rút lui, bây giờ đại khái đều tại qua ngày kỷ niệm, khu mộ quận bên kia tạm thời không ai kiểm tra, nắm chặt thời gian. Không biết bên kia phát hiện thiếu đi tám cái thợ mỏ sẽ nghĩ như thế nào. Hắc hắc hắc. Tám cái thợ mỏ tính là gì, ngay kỷ niệm ngày nghỉ về sau, thống kê thời điểm phát hiện thiếu đi 5 tấn bạch kỵ khoáng thạch, kia mới có ý tứ. 5 tấn cấp A nguồn năng lượng khoáng thạch, thả toàn bộ khu mỏ quảng đến xem, cũng không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, không phải tùy ý có thể biến mất số liệu, đại khái sẽ có một đám người bị tin tức này đánh mê mẩn. Hỏi trước một chút chung quanh có cái gì gì động. Dẫn đầu người kia cất kỹ giấy thông hành, ngồi đối diện tại vận chuyển người trên xe nói, có thể trộm ra những khoáng thạch này Dựa vào không chỉ có là bọn hắn 8 người này, còn có nội ứng. Đây chính là bọn hắn nửa năm qua cố gắng kết quả. Hết thể như thường, trung quanh không có có gì động. Trên cái dương người trả lời, mang lên đồ vật, theo kế hoạch làm việc, rút lui. Tám người toàn bộ thay đổi thợ mỏ trang phục, mang đồ tốt rời khỏi nhà kho. Bạch Kỷ Tinh Cảng hàng không. Hướng cảng hàng không thủ vệ đội đưa ra các loại chứng minh, 8 người thuận lợi đi vào sân bay, hôm nay nơi này tương đối rảnh rỗi, đại khái là bởi vì ngày kỷ niệm, người lui tới không có nhiều như vậy. Mang theo xe vận chuyển đi vào một chiếc máy bay vận tại chỗ. Bọn hắn sở thuộc cái kia khu mỏ quảng khai thác khoáng thạch, sẽ đưa đến chiếc này máy bay vận tải bên trên, máy bay vận tải biết bay đến tinh cầu bên ngoài, tiến vào tàu vận tải bên trong giữa hàng. Bất quá, bọn hắn chỉ cần thuận lợi tiến vào máy bay vận tải, đằng sau liền không thành vấn đề. Tại thủ vệ đội trong tầm mắt, bọn hắn biểu hiện được 10 phần trấn định, mang theo xe vận chuyển cùng trên xe hàng hóa, đi vào máy bay vận tải trước. Dẫn đầu người kia móc ra giấy thông hành, tại cửa lên phi cơ cửa khoang nơi đó xoẹt xuống. Điện tử tiếng vang trầm nặng cùng một cái đỏ đậm cấm chỉ ký hiệu bắn ra. Cấm chỉ tiến vào. Tám người trong lòng căng thẳng lướt qua cách đó không xa thủ vệ đội, nhìn bọn hắn chầm chầm người càng nhiều, dẫn đầu người kia cơ bắp căng cứng, chẳng qua trên mặt coi như chấn định, khả năng không có quét xong. Lần này hắn cầm giấy thông hành, để con dấu địa phương đối quét hình miệng, lấy cam đoan ba cái con dấu đều có thể quét đến. Tít, lại là một tiếng trầm muộn điện tử âm, đỏ đậm cấm chỉ tiêu chí đâm đến bọn hắn con mắt đau nhức. Sao? Chuyện gì xảy ra? Một người thanh niên mang theo run rẩy, hắn đã thấy thủ vệ đội người hướng bên này đến đây. Xe vận chuyển khác một bên ánh mắt người máy liệt, đã lặng yên sở đến dấu ở thợ mở trang phục bên trong súng. Thời khắc chuẩn bị cưỡng chế mở ra cửa khoang, chẳng qua như thế tránh không được cùng thủ vệ đội người giao chiến. Dẫn đầu người kia cái chán đã có mồ hôi toát ra, cắn răng cầm giấy thông hành lần nữa tại quét hình miệng nơi đó quét xuống. Đích. Màu xanh la cho phép tiến vào ký hiệu bắn ra. Bọn hắn chưa hề cảm thấy cái này đích đích thanh âm như thế em hay, tựa như cứu vớt bọn họ tiếng trời. Rác rưởi hệ thống. Mấy trong lòng người đồng đầy mắng. Quét ba lần mới có thể quét ra đến, không phải rác rưởi hệ thống là cái gì? Bạch Kỷ Tinh quân đội bây giờ có tiền như vậy, hệ thống máy quét làm sao không đổi một cái? Doa đến bọn hắn còn tưởng rằng muốn tiến hành một cuộc các chiến. Sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn xem mở ra cửa khoang, toàn thân căng cứng cơ bắp trầm tĩnh lại, trên mặt cũng cùng nhau lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Xong rồi, chuẩn bị mang theo xe vận chuyển đăng ký, nhưng khi cửa khoang toàn bộ mở ra, tám người trên mặt dáng tươi cười ngưng lại. Tại cửa khoang một bên khác, tám cái mặc màu xám cho toàn bao trùm kiểu động lực xương vỏ ngoài máy móc áo giáp chiến sĩ đang giữ ở nơi đó, máy móc áo giáp hiện ra băng lánh lộc lẫy, họng súng đen ngòm nhắm vào bọn họ. Tám người, đây là bị phát hiện rồi. Vì cái gì nơi này sẽ có chiến sĩ si cơ giáp? Loại này không là đối phó phần tử khủng bố cùng quái thu sao? Ta liền trộn cái quán thạch. Vậy mà phải chiến sĩ si cơ giáp tới. Tài nguyên không có chỗ dùng. Giết gà há phải dùng đến dao mổ châu a? Dẫn đầu người kia cầm giấy thông hành ngón tay đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, một lưng mồ hôi lạnh. Thất vọng, sụp đổ, tuyệt vọng, trong lòng thật lạnh thật lẽ. Làm sao bây giờ? Né bom. Bọn hắn là mang theo lựu đạn mini, cái này mới liền mang theo còn không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng liền loại này nhẹ nhàng tiện lợi loại bom nổ tung lực sát thương, đối phương có động cơ giáp toàn bao trùm bảo hộ đánh dám không có, bọn hắn bên này ngược lại khả năng toàn bộ đánh nhắm. Huống chi, bọn hắn cũng không phải phần tử khủng bố, không có đồng quy vu tận dũng khí, vẫn là rất sợ chết. Bọn hắn thậm chí không dám đi sơ súng. Bọn hắn từng đối với Bạch Kỵ tinh quân khu chiến lực làm qua điều tra, nguyên cớ rõ ràng võ trang lên chiến sĩ cơ giáp, cái này được xưng là quân sự vũ khí binh chủng, là bậc nào lánh khớp tác phong, cũng xưa nay không muốn đi trêu chọc. Nhưng chưa hề nghĩ tới, dạng này quân sự vũ khí sẽ dùng trên người bọn hắn. Vọng tường móc súng. có lẽ tay còn không có đụng phải súng, đối phương liền nổ súng. Liền trong tay đối phương cầm cái kia thanh động lực tắt chiến súng trường, một phát súng liền có thể đem bọn hắn phân thây, chia khối vụn cái chủng loại kia. Đối mặt dao mổ trâu, bọn hắn cái này mấy cái trộm khoáng thạch gà, run lẩy bẩy, căn bản không có dũng khí phản kháng. Con tay còn lại một khắc này, bọn hắn đều không có nghĩ rõ ràng, đến cùng là nơi nào ra sai. Thời gian nửa năm thăm dò tuyến đường, chế định kế hoạch, đánh đường đi, lấy tới các loại thông hành văn kiện, hôm nay hành động từng bước một tới cũng rất thuận lợi, con giấu cũng lấy được còn kém cuối cùng một bước này, tại sao lại bị chắn ở chỗ này? phía sau có một chiếc phi hành khí hạ xuống, từ phi hành khí bên trong ra chính là EMO thiếu tướng, căn cứ phụ cận cái kia khu mỏ quạng người tổng phụ trách. nhìn đối phương ánh mắt như đao, tám người mặt xám như cho, EMO dưới ánh mắt như đao lạnh lẽo, là áp chế quần bọn lửa giận, thanh âm cơ hồ là dùng trong kẽ răng gặt ra, mang về, đừng quấy rầy mọi người nghỉ lễ. người bên cạnh hiểu ý, đem tám người miệng ngăn chặn mang đi. tám người này địa thấp đến, an tĩnh rời khỏi, cũng không nổi sóng gió cả cái căn cứ khu vực giống như là giống như trước kia, cũng không có phát sinh cái gì đặc thù sự kiện. không còn đi xem tám người kia, Edward đi qua, thủ vệ đội người đã đem xe vận chuyển lên mở dương ra. là cấp a nguồn năng lượng khoáng thạch, bạch kỳ mỏ, 5 tấn, toàn đều ở nơi này. cảng hàng không thủ vệ đội đội trưởng nói, trộm nhiều như vậy, là gan không nhỏ a. Edward lời nói bình tĩnh, nhưng người nào cũng có thể cảm giác được hắn bình tĩnh ngự khí hạ đè nén nổi giận cảm xúc. Edward nguyên bản đang cùng người trong nhà liên hoan, đóng giữ bạch kỳ tinh qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất cả nhà đoàn viên ngày kỷ niệm, lại thêm thăng trước. Tiền đồ rộng lớn, nguyên cớ hôm nay Edmure thật cao hứng, còn uống một chút ít rượu. Thu được Phương triệu tin tức một khắc này, Edmure giống như là bị người ở gáy ném đi khối băng, cả kinh giật mình, cao hứng cảm xúc to hết, cũng tỉnh rượu. Nam tấn cấp A nguồn năng lượng khoáng thạch, có lẽ số lượng này cũng không tính nhiều, nhưng đây chính là cấp A nguồn năng lượng khoáng thạch, mà lại có lẽ còn là phẩm chất không sai, đoán sơ qua tổng giá trị hơn chục tỷ. Edmure cũng không dám tiếp nhận chục tỷ khoáng thạch, vô cớ mất tích hậu quả. Có phải nắm lấy cơ hội bỏ cho tới hôm nay độ cao, chiếm một cái công việc béo bở? nhiều ít người muốn đem hắn kéo xuống. Nếu là xảy ra chuyện, hắn tất cả dạ tâm đều có thể lại bởi vì cái này nằm tân khoáng thạch biến mất mà chặn đứng. May mắn, kịp thời ngăn cản. ổ kiểm kê khoáng thạch về sau, cùng thượng tháp báo cáo tình huống bên này. Lần này khẩn cấp bắt kế hoạch là thượng tháp tự mình ngăn bài, căn cứ chiến sĩ cơ giáp, không có thượng tháp phê chuẩn, những người khác căn bản là không có cách điều động. Đối với thượng tháp tới nói, hắn giết gà chính là muốn dùng dao mổ trâu. dạng này mới thuận tiện làm sự tình phía sau. Không có kinh động những người khác a. Thượng tháp hỏi. Không có địa phương khác hết thể như thường cũng không có phát giác, Edmo oh, hồi phục vậy là tốt rồi, thượng tháp không muốn làm ra động tĩnh, không phải là bởi vì ngày kỷ niệm không muốn đánh nhau mọi người nghỉ lễ mà là hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Tám người này có thể thuận lợi như vậy đem nhiều như vậy khoáng thạch trộn vặn ra, khẳng định không chỉ một cái khâu xảy ra vấn đề cũng tuyệt đối không phải kế hoạch một hai ngày sự tình, ngày bình thường có chút cùng bọn hắn hợp tác lấy quạng công ty sẽ ở chuyển vận thời điểm tiện thể trộn mấy khối, thượng tháp cũng cười đi so đo, thật ra được người tới lực vật lực tài nguyên tiêu hao càng nhiều, chỉ cần đối phương không quá phật. Thượng Tháp liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng sự kiện lần này tính chất hoàn toàn khác biệt, mà lại lập tức trộm nhiều như vậy, coi hắn cái này tư lệnh là chết. Kiểm tra. Nội giận Thượng Tháp khó được phát ra gào thét thanh âm. Thượng Tháp tách ra thông tin về sau, còn thở hổn hển, phun trào lửa giận chưa lắng lại, ngồi ở trong phòng làm việc, suy tư mượn thế nào sự tình lần này cho rơi đài một nhóm vụn trộm trộm vật móc túi người. Bất quá, nghĩ đến SMS ổ báo cáo, Thượng Tháp lại hiếu kỳ. Nhịn không được lòng hiếu kỳ, Thượng Tháp liên hệ Phương Triệu. Ngươi làm sao phát hiện bọn hắn có vấn đề? Thượng Tháp hỏi. Nghe được Phương Triệu nói, lại là nghe. Thượng Tháp nghĩ đến trên mạng đối với Phương Triệu đế tính, hai thần mấy người đánh giá, nghe, nhìn, nhịp tim, hô hấp, tứ chi động tác, đều có thể phản ứng đối phương cảm xúc. Ba người kia tại ở gần trực ban vọng gác thời điểm khẩn trường, chỗ dạng mấy lần tâm tình chập chợn, mà lại rất có thể còn mang theo tính sát thương vũ khí. Phương Triệu giải thích, kỳ thật không cần nghe, tại ba người kia đến gần thời điểm, lấy Phương Triệu diệt thế kỷ trăm năm rèn luyện ra được trực giác, phán đoán bọn hắn có vấn đề, chỉ bất quá những này hắn sẽ không đối với người ngoài nói. Nguyên cớ ngươi liền đóng cái quá thời hạn con dấu. Con dấu cách mỗi mấy ngày liền sẽ đổi một cái, chẳng qua những này người khác cũng không biết, chỉ biết là ba cái con dấu có thể thông hành. Phương Triệu tại ba người kia rời đi về sau, liền lập tức cho MMO ổ thiếu tướng phát tin tức nói rõ việc này, đợi MMO bắt đầu điều tra, phát hiện ghi chép xác thực có nghi vấn, mới hướng thượng tháp báo cáo. Trộn khoáng thạch tám người kia tại máy bay vận tải nơi đó xoát giấy thông hành thời điểm, hai lần trước không thể thành công, cũng là bởi vì con dấu không đúng, ba cái con dấu, trước hai cái con dấu chính xác, cái thứ ba con dấu sai lầm. Không cách nào tạo thành chính xác thông hành mã, tự nhiên bị ngăn lại. Mà lần thứ ba thành công, nhưng thật ra là phi hành khí nội bộ không chế. Lần này nhờ có ngươi, công lao cho ngươi ghi lại. Thượng phan phân minh, chuyện lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao có liên quan vụ án giá trị hơn chục tỷ. Thượng tháp cho Phương Triệu lại nhớ một công. Tách ra thông tin, thượng tháp tò mò mở ra Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự hồ sơ, nhìn núi Phương đi nghĩa vụ quân sự công tích kia một cột, tràn đầy vài trang to to nhỏ nhỏ các loại công tích. Mấy người đi nghĩa vụ quân sự lúc kết thúc, đặc biệt lại tăng một cấp không là vấn đề lợi hại a. Nhiều như vậy Lâm Thời đi nghĩa vụ quân sự người, cũng liền ra cái phương triệu, đáng tiếc, làm sao lại nghĩ quần đi làm nghệ thuật. Cái này là nhân tài lãng phí. Chương 251, nhìn thấy một cái nhân vật khả nghi. Bạch Kỷ Tinh đại quân khu thành lập sau khi cái thứ nhất ngày kỷ niệm, toàn bộ quân đội sóng ngầm mấy liệt. Ngay kỷ niệm đêm đó, tin tức linh thông người hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được thông báo, nhưng phần lớn người vẫn là không phát rất gì, thẳng đến ngày thứ hai mới có tin tức truyền ra, mới biết được ngày kỷ niệm vào lúc ban đêm, quân đội bắt một cái đội trộm mộ, có liên quan vụ án giá trị hơn chục tỷ. Đối với phần lớn người tới nói, đây đã là cái lượng lớn, giá trên trời. Đêm qua bắt, không nghe thấy động tĩnh a. Ta cũng không nghe thấy, hẳn là có chuẩn bị đi, không có quấy rầy mọi người nghỉ lễ. Nói nhảm, nếu là náo ra động tĩnh lớn còn thế nào bắt người? Bây giờ còn đang bắt. Nghe nói chiến sĩ cơ giáp đều xuất động đâu? Cái gì? Đội trộm mỏ lai lịch ra sao? Phần tử khủng bố sao? Vậy mà đều điều ra chiến sĩ cơ giáp. Nghe nói bắt không ít người. Chờ coi đi, còn muốn bắt vào đi không ít người, có thể trộm nhiều như vậy khoảnh thạch, đây chỉ là mấy người có thể làm được. Từng đạo kiểm tra cẩn thận như vậy, lần này không ít người phải xui sẹo. Chúng ta quân khu ngục giam lần này dùng đến. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Phương Triệu rút quân về thuộc khu, nghe được không ít người đang thảo luận. Lúc đầu hắn cần phải tại đến gần buổi trưa mới đổi cương vị, nhưng bởi vì khu mỏ quặng kiểm tra chặt chẽ, thượng tháp cùng hắn chính quy nhân viên đều hành động có an bài khác, để Phương Triệu về trước, làm căn cứ khu mỏ quặng người tổng phụ trách. E mở ổ thiếu tướng hôm qua sau khi đi ra, nhà đều không có về, tra xét suốt cả đêm, căn bản không cho những người kia giả tạo số liệu, lau sạch dấu vết thời gian. Cho tới bây giờ. Điều tra bắt công việc đã gần đến hoàn tất, et mở ổ mấy cái khu mỏ quặn người phụ trách đi thượng tháp nơi đó báo cáo công việc, vẫn như cũng bị thượng tháp nước bọt phun ra một mặt. Trong tù giam, bị nhốt vào đám trộm quán thạch, lúc này một mặt mỏi mệt, lời gì cũng không muốn nói, bọn hắn đã trải qua mấy lần thẩm vấn, bây giờ, bọn hắn lần này tổ chức hành động lão đại còn chưa có trở lại, bọn hắn thậm chí nghĩ đến, căn cứ đám người kia có phải hay không nghiêm hình ép hỏi rồi. Vừa nghĩ tới các loại cực hình, liền không nhịn được đứng dậy. Ngồi dưới đất một người trong đó, lúc này còn đang suy tư, chuẩn bị nửa năm. Mới thừa dịp ngày kỷ niệm ngày này rất nhiều người tinh lực phân tán thời điểm ra tay, phía trước mấy bước cũng rất thuận lợi, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hắn dùng sức để cho mình tỉnh táo lại, đem hành động mỗi một bước đều cẩn thận suy tư một phen, sau đó phát hiện, có khả năng nhất xảy ra vấn đề, liền là cái thứ ba con rắn dấu, trực ban vọng gác nơi đó. Bây giờ trong đầu hắn còn vang vọng đối phương đem giấy thông hành đưa cho bọn hắn thời điểm nói câu kia ngày kỷ niệm vui vẻ. Quả thực có độc. Còn ngày kỷ niệm vui vẻ, sang năm ngày kỷ niệm, liền là bọn hắn vào ngục giam 1 năm tròn ngày kỷ niệm. Đúng, khẳng định là chỗ đó càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. bất quá cho bọn hắn đóng cái thứ ba con dấu đến cùng là ai? có phải hay không lục nam? nhớ lại thanh âm lúc đó có chút không giống. nhưng nếu như không phải lục nam, cho lục nam trực thay là ai? đang nghĩ ngợi, bọn hắn cái kia bị mang đi ra ngoài thẩm vấn lão đại trở về. nhìn qua tinh thần thật không tốt, nhưng cũng nhìn không ra có cái gì tổn thương. thế nào? bọn hắn có hay không đối với ngươi nghiêm hình ép hỏi? mấy người hỏi. cái này hỏi một chút, để vừa mới tiến tới cảm xúc vốn là kéo căng đến cực đoan người bạo phát, một quyền hướng lấy người trước mặt đập tới. Đứt gãy răng đều đánh bay. Con mẹ nó ngươi có phải hay không đốc? Đi con dấu trước không tra rõ ràng ai chữ thay. Cái thứ ba con dấu, con dấu căn bản không phải Lục Nham, là Phương Triệu, kia là Phương Triệu. Liên La cái kia nghe nói có được thai thần Phương Triệu. Hắn khẳng định nghe ra các ngươi có vấn đề. Còn kém một bước, vậy mà hủy ở một bước này, thất bại trong gang tức. Thất bại trong gang tức. Gào thét thanh âm tại không lớn trong phòng, đánh cho người lỗ tai đau, chẳng qua mặt khác bảy người nhưng căn bản không để ý tới cái này, mà là bị Lao Đại mang về tin tức này đánh cho hồ đồ. Phương Triệu Cái kia tại Bạch Kỵ Tinh có các loại nghe đồn Phương Triệu, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Bọn hắn hành động trước đó là điều tra qua, tra xét Lục Nham, còn cho Lục Nham chế tạo chút phiền phức, để hắn phân tâm, không nghĩ tới Lục Nham vậy mà trực tiếp tìm Phương Triệu chửi thay. Ba cái con dấu, xét duyệt nghiêm ngặt trình độ từ nặng đến nhẹ, có thể nói, cái thứ ba con dấu cơ bản cũng là đi cái thủ tục, không có vấn đề gì, không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác liền đưa tại nhất không nên xảy ra vấn đề một bước này lên. Cái kia Phương Triệu, đúng như theo như đồn đại như thế. Thật giả, nói dối, hư thực cái gì đều có thể nghe được. cái này không chỉ có là nhốt trong tù tám người nghĩ như vậy, biết việc này người cơ hồ đều nghĩ như vậy, trong lòng đã đem Phương Triệu lỗ Thay thần hóa. Thượng Tháp tự mình nói, có được thai Thần Phương Triệu ở chỗ này, sự kiện bên trong lập công lớn. Kỳ thật Thượng Tháp cũng chỉ là cảm khái một chút, không nghĩ tới bọn thuộc hạ đem hắn lời này quá độ não bổ. bất quá Thượng Tháp cũng sẽ không đi chú ý thủ hạ người làm sao đánh giá Phương Triệu lỗ Thay, hắn căn cứ thẩm vấn tám người kết quả, thuật đường dây này lại bắt một nhóm người. Thượng Tháp lần này bắt người tóm đến thoải mái, kiểm tra chặt chẽ, nên phạt phạt, nên nuốt ngục giam nuốt ngục giam. Bởi vì thượng tháp thái độ, các khu mỏ Quảng Vũ Trộm Tiểu Động tác cũng thật to thu liễm. Phương Triệu không biết mình Lỗ Thái đang bị người nghị luận, hắn rút quân về thuộc khu một chuyến sau khi, liền đi bệnh viện thăm hỏi Lục Nham vợ chồng, cùng bọn hắn tại ngày kỷ niệm ra đời con gái nhỏ. Phương Triệu, cảm ơn. Lần này quá cảm ơn ngươi." Lục Nham cảm kích nói. Sáng nay từ chiến hữu miệng bên trong biết được khu mỏ Quảng sự tình sau khi, Lục Nham liền vạn phần may mắn, còn tốt hắn tìm Phương Triệu trừ thay, nếu là hắn hôm qua y liền nguyên đứng ngắc, có lẽ liền thật cùng những người kia giữ tính đồng dạng, bởi vì không có tâm. Vội vàng nhìn qua vật liệu liền con dấu vương tha những người kia. Thật nói như vậy, mấy người khu mỏ khoảng 5 tấn cấp hai nguồn năng lượng khoáng thạch bị trộm sự tình táo ra. Hắn thăng trước con đường khả năng cũng liền tới đây. Lục Nham thậm chí hoài nghi, vợ hắn sở dĩ đột nhiên xảy ra chuyện, cũng là những cái kia đám trộm khoáng thạch cố ý trình tới. Phải chăng như hắn đoán như thế, hắn sẽ tự mình đi thăm dò? Nghĩ tới đây, Lục Nham trong mắt lóe lên tàn khốc. Chẳng qua rất nhanh, đang nghe Phương Triệu hỏi con gái nhỏ của hắn lúc, trong mắt lại bị ôn nhu thay thế. Ha ha ha, rất khỏe mạnh, rất đẹp tiểu bà bối, gọi hắn khả chỉ hy vọng nàng về sau bình an. Đến, ngươi xem một chút, có phải hay không rất đáng yêu?" Phương Triệu nhìn một chút trong tã lót trẻ sơ sinh, cũng không nhịn được lộ ra chút dáng tươi cười, gật đầu nói, "Rất đáng yêu." Lục Nham ôm Tiểu Hải tư thế có chút cứng ngắc, lúc đầu dự định lập tức đưa cho bên cạnh hộ sĩ, nghĩ nghĩ, ngược lại hướng Phương Triệu bên kia đưa tới. "Ai, tân nhân, đến, ôm một cái." Phương Triệu, "Dạng này dạng này, tay dạng này nâng, ai, ngươi chớ học ta, ta cũng là cái người mới, ê, ngươi thấy bên kia hộ sĩ không, liền các nàng như thế ôm." Lục Nham ở một bên sửa phương triệu tư thế, còn đối với một bên vợ cười nói, ngươi nhìn những này thanh niên, liền là quá khẩn trương, căng đến cùng tảng đá, còn không, có ta lợi hại. Phương Triệu toàn thân căng cứng, nhìn xem trên tay mềm nhũn vật nhỏ, toàn thân căng cứng. Hắn đánh xuống có thể ra chiến trường, cầm bút liền có thể sáng tác, đánh cho trò chơi, bao tố được xe, nhưng ôm hải tử loại chuyện này, quả thực liền là cấp độ S độ khó. Từ trước đến nay bình tĩnh Phương Triệu, khó được khẩn trương. Loại này yếu ớt tiểu sinh mệnh, Phương Triệu thật đúng là không thể nào tiếp xúc, đời trước cũng nhìn qua không ít con mới sinh, nhưng tiếp xúc ít luôn cảm giác loại này mới ra đời tiểu sinh mệnh quá yếu ớt đánh quái thu đánh quen thuộc tiếp xúc loại này mảnh mai tiểu sinh mệnh thật đúng là không quen Nhu hòa dưới ánh sáng phương triệu nhìn xem nằm tại trong tã lót tiểu sinh mệnh lấy thính lực của hắn có thể nghe được trẻ sơ sinh nhẹ nhàng tiếng hít thở ở bên thai vần quanh nàng điềm tĩnh ngủ ở nơi đó phương triệu nội tâm lại cũng không bình tĩnh trong đầu thật giống như vang lên đàn vi o long huyền âm cùng piano phím đàn sao động âm phủ như một cỗ trong chèo nước suối chảy qua đây là một cái tại bạch kỵ tinh ra đời tiểu hải nàng sẽ tại bạch kỵ tinh bắt đầu cuộc đời của nàng Nàng có lẽ cùng hành tinh mẹ lên sinh ra lớn lên hải tử có chút khác biệt, có thể sẽ càng dũng mãnh, cũng sẽ đối mặt càng nhiều khiêu chiến, nhưng về sau bộ pháp sẽ càng ngày càng kiên định, đường sẽ càng ngày càng rộng lớn. Cha mẹ của nàng hy vọng nàng cả đời bình an, Phương Triệu cũng hy vọng tương lai của nàng sẽ ấm áp, quang minh. Cũng may Lục Nham cũng không yên lòng để Phương Triệu một mực ôm đứa bé, rất nhanh liền tiếp nhận đi đưa cho hộ sĩ. Phương Triệu lúc này mới thở phào một hơi. Bộ dạng này lại bị Lục Nham chê cười một phen, bất quá chê gẻo về chê gẻo, Lục Nham vợ chồng tại Phương Triệu lúc rời đi lần nữa chân thành nói cảm ơn cảm ơn phương triệu trước thay cảm ơn phương triệu vì bọn họ đỡ được một hồi tai họa cảm ơn phương triệu vì bạch kỵ tình quân đội làm hết thảy Cùng lục nham vợ chồng xin từ biệt phương triệu xuống lầu nhưng không có lập tức rời khỏi mà là tại lâu tòa nhà đằng sau bệnh nhân đám người nhà tản bộ công viên nhỏ ngồi tại một cái góc trên ghế dài xuất ra mang theo trong người nhỏ nô tẹo tu mua bút thành văn một hộ sĩ đẩy bệnh nhân từ bên cạnh đi qua gặp trên ghế dài ngồi người kỳ quái cố ý lưu ý một lần đối phương túi thấp đầu thấy không rõ hình dạng như thế nào bất quá Tên này hộ sĩ có thể nhìn thấy mở ra giấy chất nổ tẹp bục lên viết chữ bốn cái đều xem không hiểu. Nàng cũng không phải là nghĩ thăm dò người khác bí mật, cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn lướt qua, liền cái nhìn này để nàng lo nghĩ tỏ ra. Hôm nay nhận được tin tức, y tá trưởng để các nàng đề cao cảnh giác, đề phòng chung quanh hết thể tình huống dị thường. Trong lòng căng thẳng, nàng tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, đẩy bệnh nhân rời đi về sau, lập tức liên hệ bệnh viện đội an ninh. Ta vừa gặp được một cái nhân vật khả nghi, hắn còn viết rất nhiều xem không hiểu mật mã, có lẽ là một loại nào đó ám hiệu. Đội an ninh người nghe xong tình huống này cao độ coi trọng. Hôm nay trong căn cứ sóng ngầm Mỹ liệt, đội trưởng an ninh đêm qua bị tê lên đi mở cái sẽ tìm hiểu tình huống, sau đó dẫn đội trông coi bệnh viện cả đêm. Thượng Tháp muốn bắt người, bọn hắn đến phòng bị một ít người bị bức ép đến mức nóng nảy làm xảy ra chuyện gì, không chút nào đến buông lòng. Hiện ở bên kia đêm nên bắt đều không khác mấy bắt xong, mới hơi buông lòng chút, dự định ngủ bù. Hắn vừa hé một lát, liền nghe được nói trong bệnh viện xuất hiện nhân vật khả nghi, tỉnh cả ngủ, một cái xoay người, sát khí bắn ra bốn phía. Nhân vật khả nghi ở đâu? Đám người này thật sự là thích gây đọn không ném vào ngục giam bên trong đánh một trận liền không biết tốt xấu nhìn ta không đội trưởng một cái đội an ninh viên sắc mặt cổ quái nói bị đánh gãy lời nói đội trưởng an ninh không cao hứng đây tuyệt đối không phải rời giường khí kia đội an ninh viên chỉ chỉ vừa điều ra tới giám sát màn hình y thì theo tên kia hộ sĩ cho vị trí chúng ta định vị giám sát chẳng qua quay chụp đến người này kha quân a ở trong đó có phải hay không có cái gì cố vấn biết hiểu lầm đội trưởng an ninh nhanh chân vượt qua đến nhìn lên giám sát màn hình tỉnh nổi cái này cái này cái này Đây không phải Phương Triệu nha, ta cũng cảm thấy là. Đội viên đồng ý nói. Vừa vặn bên kia Phương Triệu giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía máy theo dõi phương hướng, cũng làm cho đội an ninh người thấy được ngay mặt. Thật đúng là hắn. Đội trưởng an ninh lửa giận, triệt triệt để để tắt. Phương Triệu ngẩng đầu nhìn máy giám thị một cái sau khi, cúi đầu tiếp tục múa bút thành văn. Khục, liên hệ kia cái hộ sĩ, để nàng đừng đi quấy rầy Phương Triệu. Đoan trưởng tiểu tử kia đang sáng tác đâu. Đội trưởng an ninh nắm tóc, quyết định trở về tiếp tục ngủ bù. Bọn hắn biết. Phương Triệu tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ mở ra hắn sách nhỏ, viết bọn hắn không quen biết bản nhạc. Cử chỉ này theo bọn hắn nghĩ có chút cổ quái, bất quá có thể hiểu được, làm nghệ thuật người nhà liền lại như thế cá tính. Phương Triệu những sự tình này bọn họ cũng đều biết, còn bị phía trên báo cho, gặp được loại tình huống này, nếu không có chuyện khẩn yếu, đừng đi quấy rầy Phương Triệu. Dù sao Phương Triệu cũng coi là bọn hắn những này nguyên bạch kỵ tinh căn cứ toàn thể chú quân dân nhân, bọn hắn cũng không tiện đi đánh gậy vị này nhạc sĩ linh cảm. Bệnh viện bên kia, một mực cảnh giác xa xa nhìn chằm chằm Phương Triệu kia hộ sĩ. Không đợi đến đội an ninh qua người tới bắt, lại chờ được đội an ninh điện thoại, còn để nàng cùng đám đồng nghiệp của nàng đứng đi qué giày đối phương. Cái quỷ gì? Bình thường đám này đội an ninh người không phải rất liếc, hôm nay làm sao sợ rồi? Ngươi vừa tới, không biết hắn, tình có thể hiểu. Đội an ninh tiểu tử ở trong điện thoại kiên nhẫn giải thích. Hắn là ai? Kia hộ sĩ Hiếu Kỳ. Hắn là Phương Triệu. Cái nào Phương Triệu? Chúng ta quân đội, không, phải nói chúng ta Bạch Kỷ Tình, còn có cái nào Phương Triệu? Liên liên liên. Liên là hắn à? Thật xin lỗi, không thấy được mặt Ta không biết kia là Phương Triệu." Mới tới nhỏ hộ sĩ sắc mặt bỏ lên, chẳng đầy ý xấu hổ, bất quá hắn làm sao ở nơi đó ngồi, viết đều là thứ gì? Nói ra ngươi khả năng không tin, hắn tại sáng tác. Hộ sĩ. Chương 252, lỗ thay lại tăng giá trị. Bởi vì có nhân viên bảo vệ chứng minh cùng nhắc nhở, sau khi lại không có người đi qua quấy rầy. Thẳng đến xế chiều sắc trời dần tối, Phương Triệu lực chú ý mới từ nhạc phổ bên trong đi ra, mắt nhìn hôm nay thành quả, khép lại nổ tẹp túc. Chi này từ khúc Phương Triệu còn tương đối hài lòng, dự định bỏ vào diễn xuất tác phẩm bên trong. Bụng phát ra đói nhắc nhở, phương triệu nhìn đồng hồ, vừa rồi linh cảm quá rồi rào, một mực tại sáng tác, không nghĩ tới lấy lại tinh thần đã qua lâu như vậy, đứng dậy hoạt động một chút cánh tay, chuẩn bị rời khỏi, đi chưa được mấy bước liền nghe được có người tới tiếng bước chân, chờ một lát, phương triệu nghe tiếng quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy một y tá bước nhanh tới, mà lại phương triệu nhớ kỹ, trước đó liền là tên này y tá cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, nhưng thời gian cũng không dài, sau khi kia cố cảnh giác ánh mắt liền biến mất, người người người người tốt, xin hỏi ngươi, ngươi là phương triệu sao? kiều y y tá sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương đến đầu lưỡi thắt nút. đội an ninh phòng trực ban nhìn chăm chăm máy theo dõi đội an ninh viên liếc mắt. vì cái gì chào hỏi đều thích hỏi nói nhảm. ta là. phương triệu còn hơi kinh ngạc, trước mặt tên này tuổi trẻ y y tá, lúc này trong mắt nàng không còn chút nào nữa vẻ cảnh giác, thay vào đó là hưng phấn cùng kích động, còn kém bước lên ánh sao. ma ma ma ma phiền phức ký cái tên. nói tuổi trẻ y y tá móc ra một tấm thẻ. đây là một tấm ngày kỷ niệm còn không có gửi tặng thiệp chúc mừng, nàng một mực đặt ở tủ chứa đồ bên trong, vừa vặn bây giờ lấy ra. Phương Triệu cười cười, không có cự tuyệt. Đối phương quên cầm bút, Phương Triệu liền móc ra bình thường ghi bút ký bút, ở phía trên ký tên của mình, cùng ngày kỷ niệm vui vẻ. Cảm cảm ơn. Nhỏ Y Y tá cũng không tiếp tục thỉnh cầu Phương Triệu viết cái gì, nói lời cảm ơn cầm thiệp chúc mừng nói lời cảm ơn sau khi liền nhanh chóng về tòa nhà bệnh viện, sau đó, tại bệnh viện quân khu nội bộ giao lưu 7 bên trong phát mang ký tên thiệp chúc mừng hình ảnh. Vừa rồi tại phía sau công viên nhỏ nhìn thấy Phương Triệu. Nàng trước đó không có ở trong bảy nói tại tòa nhà bệnh viện đằng sau công viên nhỏ trông thấy Phương Triệu sự tình. Là lo lắng người tò mò quá nhiều, khói dày Phương Triệu sáng tác, nhưng bây giờ nếu Phương Triệu đã kết thúc sáng tác, chính mình cũng thành công cầm tới thần tượng ký tên, đương nhiên phải khoe khoang một đống. Buổi chiều cũng có một chút không cần trực ban người, bình thường lặn xuống nước không ra, cái tin tức này lập tức nổ ra không ít người. Phương Triệu. Ta quân đội nổi danh cái kia Phương Triệu. Ở đâu? Ta bây giờ đi còn đi gấp muốn ký tên sao? Ta cũng muốn đi. Ta đến quân đội sau khi còn chưa thấy qua bản thân hắn. Đi làm, phải bận rộn, ai đi muốn ký tên giúp ta muốn một cái? hai tên lớn tuổi chút y dì tái nhìn thấy bảy bên trong nói chuyện tiếm lắc đầu cười thở dài đám này tiểu cô đương thực sự là ngươi không phải cũng thường xuyên tán dương phương triệu không muốn đi muôn ký tên một người khác hỏi a ta làm sao có thể tại trong bệnh viện chặn lấy người khác muôn ký tên ta cảm thấy cũng thế ta đã tại khu gia quyến chặn cửa muốn còn có chụp ảnh chung rời khỏi bệnh viện quân khu phương triệu cũng không biết mới tới nhóm này các y dì tá đang đang thảo luận hắn hắn rút quân về thuộc khu nơi ở sau khi liền nhận được thượng tháp điện thoại thượng tháp nói cho phương triệu chuyện lần này nên phản đã phản nên thưởng cũng không thể thiếu. Phương Triệu công tích đã báo cáo, đồng thời sẽ tuyên bố tin tức. Việc này không cần che lấp, nội bộ rất nhiều người đều biết. Liên quan tới Phương Triệu lỗ thai sự tình cũng truyền đi càng ngày càng thần. Không có cách, bây giờ bạch kỵ tinh giải trí công chính ít, liền thiếu tán phét, làm sao có thể bỏ qua? Lại thêm Phương Triệu lỗ thai sự tình vốn là để rất nhiều người cảm thấy thần kỳ, nao động vừa mở liền ngăn không nổi. Thượng Tháp có ý tứ là nếu không cần che lấp, vậy liền công khai khen ngợi. Dựa vào cái gì làm việc tốt liền phải sợ hãi rụt rè che che lấp lấp. Thượng Tháp có ý tứ là chỉ cần có công liền phải trắng trợn tuyên truyền khen ngợi cũng không phải phần tử khủng bố tương quan những cái kia liền bắt một cái ăn cắp lập công người lại còn muốn bị giấu đi dựa vào cái gì nên trốn đi không phải những cái kia lòng mang ý đồ xấu người sao nguyên cớ tại chính thức phát ra tin tức khen ngợi phương triệu tại lần này sự kiện bên trong công tích lúc thượng tháp cũng buông lời ai dám liền việc này trả thù phương triệu chúng ta bạch kỵ tinh quân đội cái thứ nhất không buông tha hắn không chỉ là phương triệu sau này những chuyện tương tự bất kỳ người nào lập công đều sẽ tuyên truyền khen ngợi ai dám trả thù hắn thượng tháp liền gấp đội trả thù trở về thế là rất nhanh hành tinh mẹ bên kia càng nhiều người biết phương triệu tại ngày kỷ niệm ngày đó giúp người trực thay lại phát hiện một đám đám trộm khoáng thạch sự tình mà lại tại bạch kỵ tinh chính thức ban bố tin tức này bên trong giảng thuật cả kiện chuyện đã xảy ra thời điểm còn đặc biệt nhấn mạnh một câu phương triệu lúc ấy liền nghe được không thích hợp như vậy đưa tới trên mạng bản tán sôi nổi cái này đều có thể nghe được phương triệu kia lôi hai đến cùng mọc ra thế nào thật đấy thính mặc dù trước đó truyền ngôn khoa trương một điểm nhưng lưới truyền hai thần còn là có lý do chỉ có một mình ta trọng điểm đặt ở chiến sĩ cơ giáp phía trên sao. Nếu như ta là những tên trộm kia, lúc ấy cũng sẽ sụp đổ, trộm cái khoáng thạch lại bị chiến sĩ cơ giáp cho chặn lại, ngay cả dụng khí phản kháng đều không có. Ha ha ha ha. Những tên trộm kia cũng không nghĩ tới lần này thượng tháp trực tiếp chơi chiêu lợi hại, căn bản không cùng bọn hắn giày vò khốn khổ. Ta khắc sâu phân tích một chút, thượng tháp làm như vậy rất có thâm ý, bởi vì ra chiêu lợi hại, tin tưởng Bạch Kỵ tinh về sau trộm mỏ người sẽ ít đi rất nhiều. Nói nhảm, cái này xem xét liền có thể biết, còn cần khắc sâu phân tích. Vừa nhận được tin tức, có cái dụng cụ che hai xưởng định tìm phương triệu phát ngôn. Ta làm sao nghe nói có cái bán âm hưởng thiết bị công ty muốn tìm Phương Triệu Phát luôn. Cái khác ta không biết, đến bây giờ có thể xác định chỉ có Hỏa Liệt Chim bên kia, tháng 5 năm nay sắp lên thị kiểu mới thay nghe, người Phát luôn liền định Phương Triệu, nghe nói đã sớm ký hợp đồng, nội bộ tin tức, hẳn là thật. Vẫn là Hỏa Liệt Chim có thấy xa, bây giờ Phương Triệu lô thay lại tăng giá trị đi. Hiện đang tìm hắn Phát luôn, phí Phát luôn cũng sẽ không thấp. Hỏa Liệt Chim xác thực tương đương may mắn, bọn hắn đã cùng Phương Triệu nói chuyện kiểu mới thay nghe Phát luôn hợp đồng, giá tiền cũng là đã sớm thương lượng xong, nếu như thả đến bây giờ giá tiền đoán chừng phải lại để thăng trí ít 1 phần ba. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy mấy người Phương Triệu nghĩa vụ quân sự kết thúc về sau, nếu như nhân khí trên diện rộng hạ xuống, bọn hắn liền vận doanh một đống, đem nhiệt độ sào. Không nghĩ tới, căn bản không cần bọn hắn độ thủ, Phương Triệu lỗ thay lại lần nữa trở thành mọi người bàn tán sôi nổi chủ đề, nó lại tăng giá trị. Nhìn xem Phương Triệu lỗ thay tăng giá trị, hỏa liệt chim người lại nghĩ đến, ngoại trừ thanh nghe, công ty bọn họ còn có rất nhiều âm hưởng thiết bị, muốn hay không cũng tìm Phương Triệu phát ngôn. Cùng lúc đó, biết được cả chuyện tiền căn hậu quả Lâm Khải Văn cũng ở trong lòng cảm thán là hắn biết, vương tha phương triệu liền sẽ bỏ qua tin tức lớn. nếu như ngày đó phương triệu đi trực thay lúc hắn cũng đi theo, nói không chừng liền có thể thực đập một đống, đoạt cái tin tức lớn. trong khoảng thời gian này, lâm khải văn như cũ chuyên mục tổ bố trí nhiệm vụ kế hoạch chế tác ngày kỷ niệm số đặc biệt cũng không có quá nhiều đặc sắc, s 1 s 55 cái đài đều là cơ bản giống nhau. không phải nói làm không được, mà là tương tự loại này diễn tình phong cách số đặc biệt đã thấy nhiều, khán giả cũng liền không có nhiều cảm xúc. dù sao nghĩa vụ quân sự không phải mấy năm này mới ra, đều đã bao nhiêu năm, nghề này cấp tiền bối đập bao nhiêu tinh phẩm. Đã thấy nhiều tình phẩm số đặc biệt, đám dân mạng đã có sức miễn dịch. Đương nhiên, còn có một người khi nhìn đến Bạch Kỵ tinh quân đội ban bố cái tin tức này lúc, trong lòng cũng không bình tĩnh. Đang ở uy tinh truyền hình điện ảnh căn cứ chụp lén cái nào đó hàng hiệu Minh Tinh Vương Điệp, nhìn thấy tin tức này phản ứng đầu tiên liền là, nói không Trường Phương Triệu có thể nhận ra hắn tất cả nguy trang, cũng là nghe được. Lục soát một chút liên quan tới trên mạng truyền ngôn thần thú đế tính năng lực, có thể phân biệt thật giả có thể nghe hư thực cái gì, sẽ liên lạc lại hắn tình huống của mình, Vương Điệp càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Dù sao Vương Điệp đã đem đế tính ấn tượng gián tại Phương Triệu trên thân. Phương Triệu cũng không có lên mạng nhìn những người khác làm sao đánh giá hắn, bất quá hắn thông qua Lâm Khải Văn hiểu được, chính mình lỗ thay, thật tại tăng giá trị, thậm chí có người đề nghị hắn cho lỗ thay nhiều ném mấy cái bảo hiểm, từ thai đến mà nhĩ, nghe nhỏ xương, cốc nhị các loại đều ném một lần. Phương Triệu chính mình cũng không nghĩ tới lỗ thay của hắn sẽ bị truyền đi thần kỳ như vậy, nhưng cũng không có giải thích thêm, dù sao giải thích còn phải nói ra càng nhiều lý do, mà có một số việc, hắn là không thể nói ra đi, nói đến càng nhiều, càng sẽ khiến hoài nghi. Bí mật trên người hắn quá nhiều không thể bị người ta biết. Sau khi thời gian đi nghĩa vụ quân sự tiếp tục, mặc kệ những người khác thế nào làm việc, Phương Triệu vẫn là giống nhau thường ngày, mà khác biệt chính là, bây giờ Bạch Kỵ Tinh đã bắt đầu công khai tuyên truyền binh sĩ công tích, còn chuyên môn mở đề tài, nói đều là lâm thời đi nghĩa vụ quân sự đám này người tuổi trẻ lập công tình huống, cứ như vậy, Phương Triệu cái tên này cũng liền liên tiếp xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mà mọi người nhìn thấy liên quan tới Phương Triệu tin tức lúc, đánh giá cũng đang biến hóa. Phương Triệu là công. Lợi hại như vậy, quả thực khó có thể tin, không phải là nổi đi bây giờ truyền thông liền thích lang xê, đem một chút chuyện nhỏ thổi tới bầu trời, liền xem như thật, vậy khẳng định cũng có khuyết đại thành phần, đại khái là vì dựng nên một cái cọc tiêu, này cũng là vì hoàn thành chính trị nhiệm vụ, phương triệu lại lập công, cái gì, lại lập công, xác định là thật, có video, tiểu tử kia thật là có điểm năng lực, lần này còn giống như thật không phải thổi, phương triệu lại lại lập công, lợi hại, bây giờ bạch kỵ tinh bên kia còn nhiều, rất nhiều cơ hội, bây giờ phương triệu lại lập công, để bạn sau khi có thể bằng quân công thăng quân hàm đi, hâm mộ về sau phương triệu chính là ta thần tượng phương triệu lại lại lại lập công không hổ là thần tượng của ta phương triệu lại lại lại lại lập công thăng quân hàng không không có thăng đường gọi ta chơi đùa đâu phương triệu lại lại lại lại lại lập công nha càng về sau được nghe lại bạch kỵ tinh quân đội nâng lên phương triệu lập công sự tình, trừ phi tam đẳng công trở lên nếu không cũng khó khăn đến lại treo lên lũ lục tiêu cũng liền một chút ăn dưa quần chúng ở nơi đó cảm khái mà phương triệu đám fan hâm mộ đã khá bình tĩnh bọn hắn đã đem phương triệu quy về không phải người bình thường hạng ngũ Thần tượng của ta là thần thú ấn tượng đã khắc sâu trong lòng, nguyên cớ, một chút chuyện nhỏ bọn hắn cũng không cần đi kích động, vực này việc nhỏ, đối với thần thú mà nói, chẳng qua tiện tay mà thôi mà thôi, cần gì kinh ngạc. Phương Triệu fan hâm mộ số lượng, cũng đang kéo dài gia tăng. Nhưng cũng có rất nhiều người cũng không thể nào hiểu được Phương Triệu hành vi. Ngươi nói ngươi một cái lâm thời đi nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ binh, liều mạng như thế làm gì? Ngươi lại không hôn quân đội. La, bây giờ bạch kỵ tinh bên kia có thể bằng quân công thăng quân hàm, nhưng coi như hôn đến cấp giáo. Giải nghệ kia chút tiền thưởng vẫn chưa tới ngươi sáng tác một cái tác phẩm thu nhập một phần mười. Đều nói có thể động não liền không động thủ, ngươi phương triệu vì cái gì lại phải động não, lại muốn động thủ. Không có lời A. Đến cùng đổ cái gì? Trước 253, ai diễn phương triệu? Đối với phương triệu mà nói, đi nghĩa vụ quân sự là một cái rất đặc biệt kinh nghiệm. Hắn lần thứ nhất ra vũ trụ, lần thứ nhất tận mắt thấy, tự mình kinh nghiệm loài người bước về phía vũ trụ cái này một bước dài. Chiến trường xưa nay sẽ không dừng bước tại một khỏa tinh cầu. Cho dù tương lai những ngày di dân tinh cầu sẽ có càng nhiều tranh chấp, nhưng loài người văn minh vẫn tại hướng về phía trước phát triển, hướng rộng lớn hơn không gian phát triển. Một quả tinh cầu lên buộc phát tai nạn, còn có những tinh cầu khác có thể cung cấp loài người tị nạn, không cần lo lắng phát sinh diệt thế kỷ thời kỳ loài người kém chút bị toàn diệt tình huống bi thảm. Mà đi nghĩa vụ quân sự trong quá trình này, Phương Triệu cũng sinh ra càng nhiều linh cảm đi sáng tác. Nói tóm lại, Phương Triệu đối với mình đi nghĩa vụ quân sự sinh hoạt rất hài lòng. Rất nhiều người khuyên hắn liền lưu quân đội được rồi, bao quát thưa tháp cũng xét qua vài lần. Chỉ cần Phương Triệu lựa chọn lưu tại Bạch Kỵ Tinh quân đội, về sau nói không chừng có thể vọt tới tướng cấp sĩ quan hàng ngũ. Nhưng Phương Triệu vẫn là cự tuyệt. Đời trước vì sinh tồn đại nghiệp, có thể nói là dốc hết tâm sức, thậm chí đều không thể kiên trì đến sang thế kỷ vào cái ngày đó. Đời này, hắn chỉ muốn thật tốt hưởng thụ, mặc dù hắn hưởng thụ tại rất nhiều người xem ra cũng không hiểu. Ngay kỷ niệm sau khi, tháng 4 năm ngoái cùng Phương Triệu cùng một đám đi nghĩa vụ quân sự người, đều đã ngo ngoe muốn động, muốn lưu ở Bạch Kỵ Tinh, hoặc là lựa chọn giải nghệ, cũng bắt đầu làm dự định. Bạch Kỵ Tinh phát triển Bọn hắn không cần cùng khóa trước đi nghĩa vụ quân sự người như thế ngăn cách khổ tu, lên mạng số lần cũng nhiều đến nhiều, ngày nghỉ thời điểm còn có thể đi mới xây lên những cái kia cũng chưa hoàn toàn mở ra chỗ ăn chơi chơi một chút. Ngay kỷ niệm sau khi, ngành giải trí cũng phát sinh chấn động mạnh. Siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục muốn lại mở sự tình bị tuân ra, các châu truyền thông, phóng viên, đám bạn vạ dạ gì cảm thấy mình mùa xuân đến, đến rồi. Liên cái này siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục, có thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu chủ đề, có thể nuôi sống bao nhiêu người. Cơ hội phát tài đang ở trước mắt. Trước đó không lâu liền có người tu ra Nào đó, phả dạ gì trong tay có nào đó ảnh đế vết đen, vị kia ảnh đế dùng mấy chục triệu đem vết đen cho mua về. Nguyên cớ, thăng chức tăng lương hoặc là một đêm trợt giàu đều không là vấn đề, liền xem ai có năng lực đi bắt cái tin tức lớn. Chẳng qua tin tức Linh Thông đã sớm sách mấy tháng trước bắt đầu hành động, bây giờ chỉ là đem tin tức này chính thức công khai, bại lộ tại công chúng trước mắt mà thôi. Vì tranh thủ cái này siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục bên trong một cái thỏa mãn nhân vật, các châu hàng hiệu mình tinh điện ảnh nhóm sớm bắt đầu hành động, phía sau đoàn đội cũng đều chế định tốt một loạt lăng xê kế hoạch. Ngân Dực bên kia, Đoàn Thiên Cắt đã dùng cảnh thật quay trụ kịch lịch sử, đem công ty mấy cái hàng hiệu diễn viên nổi tiếng xào đi lên, bây giờ cũng sẽ không buông lỏng. Đây không phải duyên Châu một cái Châu cạnh tranh, là toàn cầu phạm vi truyền hình điện ảnh vòng cạnh tranh, lộ mặt nhiều nhân vật liền ít như vậy. Học qua lịch sử cơ bản đều biết sẽ có những nhân vật nào, mà diễn viên nhiều như vậy, loại thời điểm này các Châu ảnh đế ảnh hậu đều mất giá đồng dạng, nhân vật quan trọng trên cơ bản cũng chỉ có các Châu siêu một tuyến, toàn cầu lực ảnh hưởng lớn những cái kia cự tinh nhóm đi cạnh tranh. Phương Triệu bình thường cũng sẽ chú ý giải trí tin tức. Chú ý cái này siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục động tĩnh, kịch bản còn đang thảo luận bên trong, đoàn cố vấn cùng biên kịch phương diện đang ở giao lưu ý kiến, chẳng qua đã tiến vào hồi cuối. Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự kỳ cũng sắp kết thúc rồi, thượng tháp trước thông báo qua hắn. Tại các ngươi cái này một nhóm giải nghệ trước đó, sẽ có một lần khen ngợi đại hội, ngươi cũng là một cái trong số đó, đến lúc đó quân hàng của ngươi là sẽ lại tăng một cấp, giải nghệ tiền thưởng cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Bất quá, ngươi thật không có ý định lưu lại. Ta đã kế hoạch tốt âm nhạc cung điện diễn xuất." Phương Triệu trả lời. "Được." Vậy chỉ có thể chúc ngươi diễn xuất thuận lợi, lúc nào nghĩ trở về đều có thể. Thượng Tháp vẫn là rất hy vọng có thể lưu lại Phương Triệu, không để cập tới Phương Triệu kia chuyển đi vô cùng kỳ diệu lỗ h2, liền Phương Triệu kia năng lực tác chiến, hắn cũng không muốn buông tha. Đáng tiếc, Phương Triệu lại còn là lựa chọn làm một cái văn nghệ thanh niên. Cùng Thượng Tháp liên lạc lời nói, Phương Triệu liền phát hiện trên mạng có cái giải trí tin tức công ty thả cái điều tra, một cái bỏ phiếu hoạt động, nhìn xem mọi người cảm thấy diệt thế kỷ thời kỳ mấy vị quan trọng người lãnh đạo nhân vật sẽ từ mình tinh nào đóng vai. Mỗi một cái sang thế kỷ người lãnh đạo nhân vật phía dưới đều hàng đi ra mười mấy đến từ các châu hàng hiệu minh tinh điện ảnh hấp dẫn phương triệu lực chú ý chính là cái kia phương triệu nhân vật vậy mà cũng hàng ra tầm mười vị minh tinh điện ảnh có ý tứ chính là sang thế kỷ người lãnh đạo phương triệu kia cái vai trò thảo luận người còn rất nhiều phương triệu nhìn một chút đám dân mạng bình luận không cần nhiều lời sang thế kỷ đại tướng diễn viên hoặc là những đại gia tộc kiêm người của mình diễn hoặc là trong bọn họ định chẳng qua liền loại này siêu cấp truyền hình điện ảnh hạng mục ở bên trong chạy cái diễn viên quần chúng cũng đủ thổi nửa đời người vừa rồi ta lại đem trung học lịch sử sách điện tử lật ra đến xếp luận. Phương Triệu nhân vật này chiếm phân lượng rất nặng, đáng tiếc số mệnh không tốt trước danh hĩ giám, bây giờ cũng không có đại gia tộc nào họ Phương, nếu dạng này, ta cảm thấy các châu ảnh đế nhóm có thể tranh một chuyến nhân vật này. Duyên Châu vị kia số mệnh không tốt người lãnh đạo vậy mà gọi Phương Triệu. Vậy không bằng liền để Phương Triệu đi diễn, ân, ta nói liền là các ngươi biết đến cái kia lỗ hai đặc biệt quý thần thú. Ha ha ha ha, cái này có thể thực hiện, để Phương Triệu diễn Phương Triệu. Có thể thử một lần. Thôi đừng chém gió. Phương Triệu chơi thế kịch cuộc chiến trò chơi rất lợi hại, thực tế năng lực chiến đấu cũng không thể chệ. Dù sao dựng lên nhiều như vậy quân công, nhưng diễn Kỵ Phương diện liền chưa hẳn, hắn cũng không phải diễn viên. Trên mạng phát ra cái này bỏ phiếu hoạt động, cũng liền chỉ là cọ chủ đề, thuận tiện thống kê một lần dân chúng cầm cự tình huống, xem bọn hắn đồng ý người minh tinh nào đóng vai cái nào cái vai trò, đạt được ghi tội cũng có thể cho cái này siêu cấp hạng mục những người đầu tư một cái tham khảo số liệu. Đương nhiên, xử lý cái này bỏ phiếu hoạt động cũng là có to lớn lợi nhuận, bởi vì tại bỏ phiếu nơi đó, có hai cái tuyển hạng, mỗi người tại mỗi cái vai trò phía dưới, có một lần miễn phí bỏ phiếu cơ hội, trừ cái đó ra còn có thể là cược. đằng sau cái này tuyển hạng tăng lên một chút thú vị tính, thị trường cũng rất lớn. dù sao trong này, hàng đi ra mỗi một minh tinh đều có số lớn fan hâm mộ, coi như những này fan hâm mộ bên trong chỉ có một phần trăm người đặt cược, cũng là một cái to lớn số lượng. có bao nhiêu người đặt cược, áp bao nhiêu tiền, đều không biểu hiện, ném xong vé sau khi chỉ có thể nhìn thấy một cái hình trụ đồ, biểu hiện các minh tinh cầm cự tình huống. phương triệu nhìn một chút bình luận cùng hình trụ đồ, những cái kia tinh khiết tham gia náo nhiệt tan rữa của chúng, ném hắn nhiều nhất, để phương triệu diễn phương triệu cũng thành mọi người đề tài đàm tiếu. Có đôi khi, người liền lạnh như thế nói một đàng làm một nẻo, tỉ như một ít người ngoài miệng đang nói, vậy ai ai chưa hẳn có thể diễn. Nhưng trong lòng thì nghĩ là, hắn nếu là không được còn có ai có thể. Mà bây giờ, những người này mặc dù ngoài miệng nói liền để Phương Triệu đi diễn, danh tự đồng dạng còn có thể đánh quái. Trên thực tế trong lòng bọn họ nghĩ là, Phương Triệu đều có thể đi diễn nhân vật chính, cá đều có thể bay lên trời. Tại Phương Triệu nhìn xem cái này bỏ phiếu hoạt động thời điểm, vi tinh bên kia cũng không ít người đang chăm chú. Tất La đang ở đập hấp huyết quỷ công tước sĩ ạ Sà Ba, bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần quay chủ thuận lợi chế tắc thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều nhìn thị trường rất tốt người đại diện liền đề nghị Tát La tiếp tục đầu xì ạ sần một đập xong tiếp lấy đập xì sì ạ sần 2, xì ạ sần hai ít lợi cũng không tệ vậy liền nhân lúc còn nóng đập xì sì ạ sần 3. quay chụp nhàn rồi, Tát La lên mạng soát đến trên mạng cái này bỏ phiếu hoạt động chú ý nhất đương nhiên là bọn hắn lôi Châu đại tướng lôi nạp nhân vật này đóng vai người ánh mắt quét qua lôi nạp tướng quân nhân vật này hàng ra hơn 10 diễn viên bên trong lại có bạn thân hắn Tát La tương đương hưng phấn có loại được công nhận đắc ý nhưng loại này hưng phấn vẹn vẹn chỉ duy trì thời gian ngắn ngủi Chờ hắn lật ra bình luận sau khi, sắc mặt liền xấu. Nhất là khu thảo luận phía trước mấy đầu điểm tán nhiều nhất nóng bình, để Tát La bảo chỉ không hảo tâm tình. Đóng vai lôi nạp tướng quân, trong diễn viên tuyển hạng vì cái gì có Tát La. Tát La có diễn kỹ. Không có cách, ai bảo hắn họ lôi nạp đâu, mà lại cũng xác thực diễn cao nhân khí truyền hình điện ảnh phim, cái này không cách nào phủ nhận.